Kinh viện nhiên nói, nghe xuống, tần chầm chỉ tư mặt đột nhiên chầm xuống, nói, chỉ ta vậy sắc quốc có con thục có các trường, liền không ngươi quan đất vận i cười nói, cho nên gọi đổi quân, tuy nhiên Lâm Công tử còn nói, triều đình quan viên, việc ê nên n Thanh Long quân, Công còn đình quan quan nước tuy Tử một ha ha cho hệ khí Lâm vợ. một thứ ì suy quan Quốc nay, giảm giết cùng điểm. phản. một từ tạo t đến Cho cấp h nên vận xưa này đối ta thanh vân đến nói không tính là gì cũng không biết đối đông vương trên núi vị kia đến nói có tính không đồ vật kinh tư viễn ánh mắt đột nhiên lăng lệ cười to nói các ngươi thanh vân chạy một mực để người đi thử một chút việc quan hệ quốc vận đại sự hoàng triều căn bản các ngươi dám giết một cái đại tần trăm vạn đại quân liền có thể san bằng các ngươi này phế phẩm sân môn thanh long không muốn cùng hắn đấu khẩu hoặc cũng nhìn ra người này ngoài mạnh trong yếu lắc đầu nói tùy theo ngươi là tuy nhiên lâm công tử nói thiên hạ rộng lớn không m ở hắn không muốn tại trung nguyên tri điệu bên trong hao tổn nhân lực thiên kiếm thánh nhân ra biện chính là vì mưu cầu nơi sống yên ổn nhưng các ngươi như cưỡng ép sinh loạn muốn chia cái ngươi chết ta sống ta thanh vân chín vạn thanh phong chờ các ng thanh long đột nhiên vận chuyển thân pháp hướng một bên phá vây mà đi nguyên bản lấy tính tình của hắn quyết định không có khả năng đi theo đường vòng nhưng ở uy hiếp kinh tư viễn thời điểm nhìn xem to như vậy một thánh địa đường đường thánh nhân đệ t ử Y bác lại đối hắn chỉ có thể ăn nói xung cũng không dám hạ tuyệt sắc khi lúc thanh long đống nhiên có loại đốn ngộ cảm giác hắn thế mà đến nước này đ ặ t ở năm năm trước chính là ma giáo giáo chủ đối mặt kinh tư viễn dù là võ công còn cao hắn nửa bậc cũng tuyệt đối không thể làm được tình trạng này hẳn là muốn để hắn mấy phần g i a n hồ nói là có thể khoái ý nhân sinh nhưng kỳ thực vẫn khó thoải mái lại không muốn hôm nay có thể như thế thấy thanh long dẫn người rời đi dù phát sinh chút giao thủ ma sát nhưng bởi vì kinh tư viễn chưa xuống tuyệt s á t lệnh cuối cùng không có liều chết liều sống các loại thanh long bọn người đi xa về sau kinh tư viễn sắc mặt nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi tâm phúc trương uy cẩn thận thì hơn trước có chút không hiểu hỏi đại trưởng lão vì sao không lưu lại bọn họ các trưởng lao k h á c cũng nhao nhao nhìn qua đối với thanh long uy hiếp bọn họ cũng không để ở trong lòng thật muốn đổi đ ồ mở nút trái đến có thánh nhân và trấn bọn họ căn bản không sợ thánh nhân dù là không xuất thủ chỉ cảnh báo xâm lấn chi địch hạ lạc hắc băng thai liền có thể đứng ở thế bất b chỉ là kinh tư viễn lắc đầu nói không phải sợ n ị c h tặc chi uy như đổi đồ mở nút chai đến bản tọa không sợ thánh nhân không sợ thế nhưng là các ngươi các ngươi đều là hắc băng thai xương cánh tay trung tiên như cùng một đám n ị c h tặc hài v o n g thực tế không đáng lời vừa nói ra nguyên bản trong lòng sinh đoán m i ệ m g trư trưởng lão đều bắt đầu t r ở m ặ c mặc cho bọn hắn lại c u n g vọng cũng biết thanh vân trại không chỉ là một tòa m a u tặc sơn trại đơn giản như vậy thật muốn cùng hắc băng thai sống mái với nhau đứng lên hôm nay ở đây trưởng lão ít nhất phải vẫn l ạ hơn phân nửa đối thanh nhân đến nói chỉ cần tốn hao chút thời gian lại bồi dưỡng được đến một nhóm là đủ động p h ư ơ n g thanh diệp là nổi danh không giảng cứu thật muốn chết xong hắn có thể rơi xuống mặt đến tự mình hạ trảng cảnh cáo t á t hạ học cùng cùng hoàn g thành tư trong vòng ba mươi năm không muốn bước vào tần quốc ba mươi năm thời gian đầy đủ hắc băng thai lại bồi dưỡng một nhóm tông sư cao thủ ra có thể đối kinh tư viễn cùng chư trưởng lao đến nói mệnh không liền thật không có hết thể thành không trọng yếu nhất chính là hôm nay như ngăn chặn chính là lâm ninh tự nhiên không có gì để nói nhiều đem hết toàn lực dù là tử thương hơn phân nửa cũng muốn đem hắn cầm xuống nhưng lần này ngăn chặn bất quá là mấy cái ngay cả thanh vân trại hạch tâm t ầ n cũng không vào nhập nát tôn t é p vì bốn cái nát tôn t é p đem thế cục kéo tới không thể vãn hồi cục diện không có lời thấy bầu không khí ngột ngạt trong không khí đều lộ ra sỉ nhục hai chữ kinh t ư viễn ngược lại cười lên nói bây giờ bị tiêu diệt thanh vân trại không thể so bị tiêu diệt một thánh địa gian nan tuy nhiên thánh nhân đã cùng cái khác hai thánh nghị định muốn chu sát hầu vạn thiên hầu vạn thiên vừa chết thanh vân trại cũng liền lật tay có thể diệt hôm nay có thể thành thì thành thành cũng là vì lấy người đổi lấy đất tục không thành cũng không ngại sự tình chư trưởng lao không cần để ý mọi người nghe vậy lúc này mới giảm xuống trong lòng thiên muộn quay đầu đi xa mà cùng lúc đó lâm ninh mang theo tam mỹ đang du lịch giang nam cảnh xuân chương bốn t r ư ơ i hai sớm làm hết hy vọng trở lại trở về trang sách q u á i đạo nhân người đều nói giang nam tốt đứng tại hạnh hoa mưa bụi giang nam nhìn xem ô giấy dầu chuyến về đi nam nam nữ nữ lắng nghe thanh thạch ven đường trong lòng sông chạy nhỏ dọn tiếng nước chạy hết thể phảng phất giống như đều tại tranh thủy mặc bên trong đông vương ý nhân cảm thản nói hoàng hồng nhi nghe vậy đ i ể u môi cười đ ắ c ý nói nơi này ta tới qua ở vài ngày kỳ thật cũng liền như thế nói là giang nam vùng sông nước địa linh nhân kiệt còn không phải như vậy có cái nhau chửi đồng ngươi đừng nhìn cái này nước sông xanh lam buổi sáng thời điểm ngươi xem một chút rất nhiều người ta không g i ả n g cứu bùn cầu đều trực tiếp ngược lại bên trong còn có người tại bờ sông nuôi vị tử a vừa đến mua h ẻ liền t ố i thoát đông vương y nhân mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem yêu tinh này thật không phải người tốt ta ố t nô viện như lưu ly đôi mắt cũng ả m đ ạ m chút trong lòng cũng hiểu được đúng vậy a trên đời nào có thuần mỹ chi điệp thượng như lâm n i n h từng nói có ánh n ắ n g chỗ tất có h c á m lại thiên địa vốn không toàn nhân gian như thế nào lại có thập toàn thập mỹ sự tình bốn người chuyển mường này ba nữ hải tử đều chọn mua vài thứ chính các nàng dùng không nhiều chỉ là hướng giang nam đi một chuyến trở về cũng nên mang vài thứ cho xuân di cùng hai đứa bé còn có các Cho điển ngũ nương các nàng. Cho dù đều dù ha ha. lời à t ô n vừa nói ra liền cảm giác được ba đạo tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn qua đang bán giang nam nước họa tiểu thương càng là đặt mông ngồi dưới đất sắc mặt chắn bệnh tam đại tông sư khí thế toàn bộ nhờ nếu không phải còn bận tâm lấy hắn giờ phút này hắn có thể tươi sống ngặt chết h ạ bình thấy ba người liền muốn động thủ vội vàng k h o á t tay nói trò đùa lời nói trò đùa lời nói ở xa tới là khách bạn vương là đến chiêu đãi các ngươi giải thích thôi đối đang tự đắc lâm ninh phàn nàn nói ngươi chừng nào thì có thể tự mình gánh sự tình đ ề u khiến lao bà ngươi bảo hộ ngươi cũng không ngại mất mặt lâm ninh cười ha h a nói hạ h u n h loại sự tình này ao ước không đến ta sinh ra dạng này là cha mẹ trò thiên ý như thế cũng là chiêu nữ hải tử thích ngươi sợ là trải nghiệm không đến cảm giác này tuy nhiên ngươi cũng đừng hắn tử đói không biết hắn tử no chống đỡ ta ngược lại là nghĩ mình một người r a khoái h o ạ t khoái hoạt có thể người trong nhà đều không đáp ứng không yên lòng áp vạn nhất ta bị nhà nào hoàng gia công chúa t h á n h địa thánh chủ nữ nhi cho cướp đoạt đi làm đến cửa cô ra ha ha ha hạng bình nguyên bản há mồm liền muốn mắng người này không biết xấu hổ nhưng nhìn nhìn hắn bên người ba cái kia nữ h à i tử chỉ có thể mạnh nuốt xuống một ngụm k ắ c khí mà không biểu tình cùng lâm ninh nói phụ hoàng ta còn có hoàng thân vương muốn gặp ngươi có dám đi hay không lâm ninh cười ha ha nói nếu không dám ta đến xây khang thành làm gì mời mời xây khang thành bên trong hồ huyền vũ bờ một tòa hoàng gia lâm viên bên trong lâm ninh một đoàn người bị hạng bình dẫn vào một tòa hồ tâm đình bên trên nhìn thấy đương thời tam hoàn g một trong sở hoàng cũng đương đại hoàng thân vương lâm ninh bọn người lấy van bối lễ gặp nhau lại chưa quý bái thấy thế hoàng thân vương cười n g ạ o nghễ cùng sở hoàng nói hôm nay có thể thấy được dám giành thánh nhân hạng người người chi can đảm à. sở hoàng cùng trong tưởng tượng bá tuyệt thiên hạ khác biệt nhìn thường thường không có gì lạ tựa như một nhà ở lão nhân lại cười nói nhìn và bình nhi không t r ê n h l ệ c nhiều có thể trở nên sự tình xứng đáng phụ thiên hạ chi vọng nhân kiện bài không bay chấm lại tính được cái gì dứt lời lại đối hạng bình nói ngươi thường ngày bên trong dưới mắt không còn ai bây giờ cùng lâm sơn người so sánh lại như thế nào hạng b ì n h nghe vậy mắt nhỏ nhìn về phía lâm n i n h h ạ t âm thanh nói phụ hoàng hắn võ công không bằng nhi thần sở hoàng lười nhát nhìn hắn mời lâm n i n h sau khi ngồi xuống mỉm cười nói hôm nay biết được lâm sơn chủ nhập chấm chi đô thành chấm trong lòng đúng là giật mình tần đủ chi n ạ thảm cảnh còn tại trước mắt lâm sơn người quỷ thần khó đoán thủ đoạn quả thực khiến người lo lắng a lâm n i n h nghe vậy trong lòng ngưng lại hắn không e ngại tuyệt thế vũ lực cũng không lo lắng cao ngạo người lại hết sức coi trọng thân cư cao vị lại vẫn có thể tỉnh táo cẩn thận người lâm linh hiếu kỳ nói bệ hạ c h i ngôn tha thứ tại hạ không hiểu tần đủ c h i nạn cùng thanh vân có liên can gì lại để bệ hạ đề phòng đến thế sở hoàng ha ha cười nói d i ệ t tuyệt thế gia c h i pháp nhu sách thế gia c h i loạn các loại thủ đoạn thiên hạ ai không sợ hãi lâm linh lắc đầu nói tại hạ chưa hề nói qua muốn d i ệ t tuyệt thiên hạ thế gia so với hàn môn kỳ thực thế gia bên trong cũng có cả nhiều tình anh nhân tài chính là tại thanh vân trại cũng có mấy nhà thế gia tồn tại như thế nào d i ệ t tuyệt thế gia về phần tề quốc vái thị tri loạn tại hạ cũng là không nhận khoái thị sinh ra sớm phản tâm thậm chí sớm tại hai mươi năm trước liền bắt đầu cấu kết liên lạc bắt thương hốt cha nhĩ có hay không thanh vân trại hắn đều sẽ phản thậm chí nguy hại lớn hơn liền ta biết khoái thị gia chủ khoái minh nghĩa liên lạc thế g i a bên trong liền có sở quốc một vài gia tộc về phần tần quốc m ộ ư ơ i tám quận chi l o ạ n tại hạ ngược lại sẽ không công nhận nhưng thanh vân trại trong quá trình này đưa đến cũng chỉ là phụ trợ tác dụng à. sở h o a n g nghe vậy thoảng qua suy nghĩ hạ cười một tiếng chi ánh mắt của hắn rơi trên người n ô viện nói này chẳng lẽ chính là tề quốc ngọc t ấ u công chúa n ô viện đứng dậy làm lễ trả lời bậy hạ bây giờ chỉ có thanh vân phụ nhân trên đời lại không ngọc thấu công chúa sở hoàng nghe vậy cười nói người phụ hoàng năm đó cũng coi là đương thời minh quân chỉnh tề hội minh tại mình xuống á n châm từng cùng hắn nói chuyện qua bây giờ lớn tuổi nguyên lai tưởng rằng hắn đã là lao hồ đồ không muốn lại đi một chiếu như vậy rượu cờ đáng tiếc châm liền không có một cái dạng này công chúa lâm ninh hiếu kỳ nói hôm nay bệ hạ cùng thánh nhân mời ta các loại đến đây chính là vì tự việc nhà a sở hoàng yên lặng cười một tiếng nhìn về phía hoàng thân vương hạng trụ hạng trụ hư lệnh một tiếng hỏi lâm ninh nói thanh vân ngày sau quả thật trí tại hải ngoại lâm linh con mắt đều không nháy mắt một chút gật đầu nói đương nhiên thánh nhân nên ra biển đi xa qua khi biết hải ngoại sự rộng lớn gấp trăm lần tại trung nguyên đại điện thổ địa chi phí nhiêu sản xuất chi phong phú cũng không thua gì giang nam màu mỡ chi điện cùng nó lưu tại trung nguyên can thiệp các nơi g ư ba nhà nội đấu không bằng thay hắn đường rất có triển vọng hạng trụ đ ạ m mạc ánh mắt nhìn lâm linh con mắt đợi hắn sau khi nói xong lại hỏi đã không muốn tham dự ba nhà sự tỉnh vì sao lại đề nghị trung diện tần quốc vì sao tranh thủ lâm linh cười ha ha nói trung diện tần quốc không phải vì ta thanh vân bản thân chi tư hoàng thân vương là người biết chuyện khi biết nếu không tại phu tử còn tại lúc chu d i ệ t đồng phương thanh diệp phu tử một khi tiến thăng nhất định thiên hạ đại loạn lấy tần quân quan giáp thiên hạ c h i lợi bị tiêu diệt tể quốc không tính việc khó đến lúc đó sở quốc lại nên đi nơi nào về phần vì sao tranh thủ rất đơn giản thanh vân dù trí tại hải ngoại vâu ngần cương thổ nhưng vạn dặm con đường bắt đầu tại túc h ạ thanh vân cần một khối nơi sống yên ổn lấy nuôi dân lấy lớn mạnh tự thân mới có năng lực thuận lợi ra biển chúng ta cũng cần một khối cố thổ xem như một đầu đường lui nhưng muốn để hậu phương không bị hủy diệt liền muốn để không phân u y củ nguy hát h i người đi chết nhìn xem lâm l i n h cùng đương thời hoàng giả cùng thánh nhân cùng ngồi đàm đạo khí độ không thua mảy may bộ dáng chớ nói tiểu mê mội hoàng hồng nhi đông phương ý nhân cùng ngô viện cũng thỉnh thoảng mục hiện dị sắc hạng bình lại là khó nén đố kỵ trong lòng lại là bất đắc dĩ đổi vị trí chỗ chi hắn như xuất hiện tại tần hoàng cùng đông phương thanh mặt la trước hoặc là tề hoàng cùng phu t ử trước mặt để hắn giống lâm l i n h như vậy tâm tình là tuyệt đối làm không được người đồng lứa bên trong hắn tự tin cũng tìm không ra cái thứ hai tới một cái hoàng giả cũng liền thôi coi như lòng dạ giống như biển thân phận quý giá có thể đối bọn họ dạng này võ giả đến nói rất khó cảm thấy áp bách nhưng thánh nhân lại là thực sự đương thời võ thánh đ ạ m m ạ c ánh mắt p h ả m phất giống như thiên thần nhìn chăm chú p h à m loại ánh mắt cũng có thể làm cho trong lòng người từng đợt hồi hộp sợ hãi hạng bình gặp mặt hoàng thân vương thời thượng lại như thế thật làm cho hắn đối đầu phu tử hoặc đồng phương thanh diệp hắn khẳng định làm không được chuyện trò vui vẻ lệnh lâm linh lại có thể thật đáng ghét ta Thánh thanh thánh, diệp không để ý thánh nhân trí tôn, thanh nhân, phương không nhân nhiều phạm. Hắn cường đại không đáng đồng lần lân cường để đại diệp ý lấy sợ, những này nghĩ đến thánh nhân cùng phu tử trong lòng đều hiểu tại hạ liền không nói năng d ư ờ n giả lâm ninh nói với hoàng thân vương lại đối một bên sắc mặt ngưng trọng sở hoàng gật gật đầu hoàng thân vương lắc đầu nói vô luận như thế nào ba vị thánh nhân ở giữa sẽ không lẫn nhau xuất thủ đây là tổ hấn từ ngàn năm nay ngươi có thể từng nghe nói tam thánh ở giữa lẫn nhau độc thủ cho nên ngươi như trông cậy vào cô cùng phu tử hợp lực g i ế t đông phương minh như vậy sớm làm chết phần này tâm đi lời vừa nói ra hạ n g bình cũng lâm ninh bên người tam nữ đều sắc mặt thay đổi có ý tứ gì đây là lựa chọn đứng một bên khaka chương bốn trăm ba mươi ba duy nhất họa lớn hạng binh bọn người sắc mặt biến hóa lâm ninh chẳng những không có tức giận ngược lại mắt lộ ra tặc sắc nói nghe qua hoàng thân vương bá đạo bây giờ con chi lại là bá bên trong có đạo lấy thánh nhân c h i tôn tuân thủ thánh nhân c h i tắc văn bối kính nghệ hoàng thân vương nghe vậy con mắt nhắm lại nhìn xem lâm ninh nói như cô cùng phu tử đều không xuất thủ ngươi còn nghĩ mưu đông phương thanh diệp hay không lâm ninh kiên định nói đông phương thanh diệp tất trừ không ngừng đối ta thanh vân có lợi đối sở quốc thậm chí đối vương gia ngươi đồng dạng có lợi lợi ở nơi nào lâm ninh nói đông phương thanh diệp g i tâm văn bối liền không nhiều nói năng dường già văn bối chỉ hỏi điện hạ đ ợ i sở quốc cũng tại hải ngoại rộng lớn chi địa mở mang bờ cõi đánh xuống thật to giang sơn hoàng thân vương có nguyện ý hay không ra biển đi xa xem thế gian cảnh sát phải thì như thế nào không phải lại như thế nào hoàng thân vương hạng trụ đạo mặt nói lâm n i n h ha ha cười nói đông vương thanh diệp tại hoàng thân vương ngươi dám ra biển đi xa vương gia tin hay không ngươi dám đi đông vương thanh diệp liền dám tự tay diện tòa này đô thành hủy sở quốc hoàng thất thậm chí tiên tổ hoàng lăng tuyệt sở quốc long mạch đến lúc đó phú tử vừa đi sở quốc diệt vong đông vương thanh diệp thánh đạo đang thịnh chính là vương gia ngươi quay lại trở về sợ cũng thì đã trễ lời vừa nói ra hoàng thân vương ánh mắt đại thịnh một m á y mắt phảng phất giống như một tòa núi lớn trước mắt lâm linh phảng phất nghe được mình xương cốt đang văng lên ép tới hắn cơ hồ nằm xuống nhưng mà lâm linh lại quan trọng hàm răng v ẫ n đủ chất khí l i ề u mạng trọi cứng lấy không túi đầu hoàng thân vương chỉ nhằm vào lâm linh một người những người khác thậm chí không biết xảy ra chuyện gì thàng đến hoàng hồng nhi đột nhiên phát hiện lâm linh bên miệng tràn ra một vòng đỏ tham đến tiếp theo cả người hận đẩn run dậy đứng lên lúc quá sợ hãi nàng ngược lại là giật mình không có trực tiếp đi cứu lâm linh ngược lại thu liễm khí cơ ánh mắt nhìn về phía sở hoàng ngay tại nàng muốn xả thân một kích cầm xuống hoặc là dứt khoát xử lý sở hoàng lúc hoàng thân vương trợt thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn hoàng hồng nhi liếc một chút hoàng hồng nhi liền định tại này không thể nhúc đ í c h đông vương y nhân cùng ngô viện cũng phát hiện xảy ra vấn đề kinh hãi sau khi cũng nhao nhao muốn động thủ nhưng tại thánh nhân trước mặt chớ nói trung phẩm tông sư chính là tông sư đ ỉ n h phong đến cũng giống vậy bất lực hoàng hồng nhi ba người lòng nóng như lửa đốt đem hết toàn lực nghĩ l i ề u lĩnh tránh thoát giảng buộc liệu mạng lúc này lại nghe nguyên bản càng ngày càng không chịu nổi lâm linh thật g i i thở ra khờ khí toàn thân bị đại hã nước n ẹ p sắc mặt cũng là cực không bình thường h ư n g sắc hắn có chút lảo đảo đứng dậy lại không người nói vương ra hôm nay ban tặng văn bối cảm ơ n trong lòng âm thầm cũng thở nhẹ một hơi hoàng thân vương có chút kỳ quái nhìn xem lâm n i n h xem trọng một hồi hậu phương hỏi ngươi cái này thân thể võ công đến cùng là thế nào luyện rõ ràng đã là trung phẩm viên mãn khoảng cách cao phẩm lâm môn một ô n m chân như biến thành người khác đến cô vương tùy ý một điểm phát cũng liền vượt qua sao đến ngươi liền cùng cái du một ngân thạch quả thực là chỉ điểm bất động còn muốn cô vương hao phí thánh nguyên giúp ngươi nhất phẩm còn có ngươi thế mà thật đạt được hốt cha nhị chân truyền hoàng thân vương trong lòng cũng là khổ lúc đầu cảm thấy kẻ này là khả tạo c h i tài lại hiểu được quy củ nguyên tắc cho nên n g h ĩ thi một phần địa duyên có ai nghĩ được tại hắn thánh uy phía dưới cái thằng này cùng khối ngon thạch căn bản điểm hóa không n ú c nhích tí nào cái này để hắn cái này thánh nhân làm khó nếu là lúc này thu tay lại chuyện tốt cũng thay đổi thành chuyện xấu vàng bạch đ ắ c tội t h a n h vân trại sợ đến lúc đó không sợ chẳng qua là cảm thấy không có cái gọi là rất chuyền đi cũng thật mất mặt thế là chỉ có thể hao phí thánh nhân thánh nguyên cưỡng ép giúp cái thằng này v ư t phá lâm ninh nghe vậy gượng cười âm thanh tâm đạo lấy ta tư chất nếu chỉ dựa vào chính mình chuyên cần k h ổ luyện l u y ệ n đến tử năng đột phá sơ phẩm t ô n g sư đều là phần mộ tổ tiên bên trên book lên khói xanh thật là lắm chuyện cũng không thể c ư ỡ n g cầu thiên mệnh như thế cha mẹ sinh ra cũng không phải là tập võ cắt cốt cũng không có này phần thiên tư lại có biện pháp gì nếu không phải khi về treo bức hắn là thật sự không cách nào đi đường này về phần điểm hóa ha ha thánh nhân thật sự là suy nghĩ nhiều lúc này lâm ninh cũng muốn minh bạch hoàng thân vương dụ ý trong lòng buồn cười sau khi trên mặt lại càng thêm c à n kích dù sao cách làm này mặc dù có chút đốt cháy giai đoạn thay cái đi bình thường võ đạo thiên tài cách làm này không những không có rất nhiều chỗ tốt nói không chừng sẽ còn trở ngại thánh đạo nhưng đối lâm linh đến nói quả thực có thể cảm tạ hắn tổ tông tám đ ờ i hắn nói cảm tạ hoàng tân h vương hôm nay c h i tướng tặng ngày sau hải ngoại khai t h á c lúc tại hạ tất có hồi báo một bên sở hoàng vẫn như cũng là bộ kia tầm thường lão người diễn xuất hắn nhìn xem lâm linh mỉm cười nói nhược lâm sơn chủ quả thật muốn hồi báo một hai sao không chức đem tiên tổ chi bá vương cung hoàng trả lâm linh nghiêm mặt nói nguyên bản hoàn trả bá vương cung không có vấn đề gì cả là van bối nên làm sự tỉnh chỉ là việc này việc quan hệ hạng bình huynh võ đạo c h i tâm thậm chí là thánh đạo như hạng bình huynh nói thẳng nguyện từ bỏ cùng tiểu đệ ta mười năm ư ớ c hẹn hiện tại ta liền có thể trả lại thần cung dứt lời từ bên h ô n g cởi xuống làm đai lưng dùng bá vương cung mọi người sắc mặt của quái người nước sở có nhiều nổi nóng lâm ninh ngượng cười âm thanh giải thích nói bá vương thần cung không biết lấy cỡ nào chất liệu chỗ tạo ngày bình thường mềm mại cứng cỏi thời gian sử dụng lấy chân nguyên dốc vào chính là thiên hạ đệ nhất thần cung tốc thần binh a hoàng thân vương nhàn nhạt, nhạt liếc mắt sắc mặt đỏ lên nén dẫn đối mặt lâm linh hạ bình lại hỏi lâm nén nói lâm n i n h cười nói trước không v ộ i mà đối phó đông phương thanh diệp tại hạ nghị sách một kế mưu cái gì mưu kế lâm n i n h cười nói nghĩ do nước cùng tần quốc làm ăn đem sở q u ố c xinh đẹp chi tiết áo ngọt chi trái cây nước sông chi cá tươi bán hướng tần quốc lại tốn hao giá tiền rất lớn cùng tần quốc thương nhân lương thực giao dịch lấy cao hơn thị trường giá ba phần ngũ thành thậm chí mười thành hai mươi thành giá cả thu mua lương thực trở về tiểu tử ngươi đ â y là tuyệt hậu kế a sở hoàng hít sâu một hơi nhìn xem lâm linh nói lâm linh cười ha ha sở hoàng lại cau mày nói c h ấ biết các ngươi thanh vân trại đã làm qua một lần doanh ăn ra tay n ổ gắt giết k h ô nhất g người. Lại làm, còn có người ít còn n Lại i làm, Lâm dám. có nghe vậy rút rút khỏe miệng, nói, vậy hạ, người cao cư trọng trong cung, không biết trên đời nhân tâm chi tham lam đến cùng lớn bao nhiêu gan. n khỏe hạ, thâm chi tham h vậy vậy rút rút biết tâm lam đời cư cao cựu bao là những cái kia thế gia h â n quý còn có cự giá nhóm chỉ cần có thể có lợi bọn họ liền sẽ tâm động nếu có một thành lợi nhuận nó là gan liền đại khí lực có hai thành lợi nhuận bọn họ liền sẽ sinh động có quá nửa lợi nhuận bọn họ liền sẽ bí quá hóa liều có một lần lợi nhuận bọn họ liền dám trả đạp hết thẻ nhân gian pháp luật nếu là có ba lần lợi nhuận như vậy trên đời này liền không có bọn họ chuyện không dám làm cho dù là bước lên liên lụy cựu tộc nguy hiểm lúc trước tần hoàng hoàn toàn chính xác giết không ít người nhưng thì tính sao ta sơn trại vẫn như c ũ liên tục không ngừng đem mặt đư a vào tân quốc đem lương thực trở về sơn trại nhất có thu chính là những n à y lương thực trong đó không nhỏ một bộ phận hay là tần hoàng từ ta sơn trại giá cao mua đi s ở hoàng một mực không thèm để ý lạnh nhạt sắc mặt nghe nói lời ấy về sau trở nên ngưng trọng lên nhìn về phía lâm linh ánh mắt cũng nhiều mấy phần gió xét một cái đế vương đối với một cái cướp đoạt chính quyền đạo tặc đến nói có thể có hảo cảm này mới gặp ủy hắn nhìn chăm chú lên lâm linh hỏi lâm sơn người nhưng có ngăn chặn bực này hôn t r ư ớ n g biện pháp lâm ninh cười lắc đầu nói đây là nhân tính dù cho tàn khốc nữa tuấn pháp cũng vô pháp hoàn toàn ngăn lại vô luận là quá khứ hiện tại hay là tương lai vô luận là quốc gia suy yếu lâu ngày bên trong hay là quốc gia hưng tĩnh lúc chỉ cần người tham lam ngăn chặn không loại sự tình này liền không khả năng ngăn chặn mà chúng ta duy nhất có thể làm cũng là không ngừng phát hiện bọn họ giết chết bọn hắn trọng yếu nhất chính là muốn làm đến nước làm dân giàu an như thế dù có thạc t ử tham lam cũng sẽ không nguy hiểm đến giang sơn xã tắc sẽ không nguy hại quốc vận dứt lời hắn nhìn về phía hoàng thân vương m ỉ m cười nói thánh nhân nếu như không phải đồng phương thanh diệm ủng hộ do người nếu như không phải hắn không tuân thủ quy tắc động một tí lấy thánh lân p h ạ m ta một cái nho nhỏ sơ tặc chính là gan to bằng trời cũng sẽ không mưu đ ổ một thánh nhân hải ngoại rộng lớn như vậy không cần thiết vì chút điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền l i ề u sống liều chết hắn như thế nào thành thánh như thế nào làm việc tính cách lại như thế nào đây hết thảy thánh nhân không phải không biết cho nên trừ bỏ hắn xếp hợp lý nước đối thanh vân trại đối xử quốc đều có lợi ích to lớn hoàng thân vương hạng trụ đạo mặt nói ngươi lợi nói sự tình cô trong lòng đều nắm chắc chỉ là mặc ngươi kể một ngàn nói một vạn có nhất đại họa ngươi lại không cách nào giải quyết như này họa lớn không hiểu ba nhà trung diệt tần sự t ì n h lại là tuyệt không có khả năng cái gì họa lớn hầu vạn thiên thành thánh tri đạo cùng bọn ta khác biệt hán không tại thánh đạo quy tắc bên trong hoàng thân vương hạng trụ lạnh lùng nói lông mày cũng hơi nhữ lên chương 434, phế lập sự t ì n h tam đại thánh địa ba vị trí thánh tọa c h ấ n t ă n g quốc thánh đạo cùng quốc vận cùng một nhiệt thở thánh nhân tại thì quốc vận bất diệt quốc vận không dứt thì thánh đạo không ngừng thánh nhân cùng quốc vận vui buồn tương quan Cái nói à y đã coi nhược đ tóm ạ i liền như vậy c thể giờ lại thánh nhân cũng không phải là vô địch nhưng là hầu vạn thiên liền không tồn tại nhược điểm này hắn lấy bi tình nhược điểm là cái gì nếu là lấy vui sướng loại hữu tình đạo nhân nói vậy cũng tốt xử lý coi hầu vạn thiên để ý người đều giết có lẽ liền có thể tan g i hắn thánh đạo thế nhưng là hầu vạn thiên là lấy bi tình đạo nhân nói giết hắn để ý người ngược lại sẽ làm sâu sắc hắn thánh đạo dạng n à y một cái gần như vô giải tồn tại hoàng thân vương cùng phu tử cũng vì đó kiên kỵ so với một cái bệnh tâm thần đông phương thanh d i ệ p hầu vạn thiên cũng không thể để người yên tâm rất nhiều nếu không phải phu tử không còn sống lâu trên đời mà khương thái hư khoảng cách thánh đạo còn có một cự ly không nhỏ tệ sở hai nước tốt nhất cách làm hẳn là tọa sơn quan hồ đấu đáng tiếc phu tử thọ nguyên s ắ p hết một khi tể quốc không thánh hoàng thân vương cũng vô pháp ngăn cản tần quốc đông sâm cái này dù còn chưa phát sinh nhưng lại chú định sẽ phát sinh sự tình bởi vì phu tử cùng hoàng thân vương đều khám phá đông phương thanh diệp tâm tư từ chu hốt tra i nhị bắt đầu nhưng cho dù như thế đông phương thanh diệp vẫn như cũ có sơ hở có thể tìm ra so với vô giải hầu và tiên h tương đối mà nói muốn dễ dàng đối phó rất nhiều đây là hoàng thân vương cùng phu tử dưới mắt lớn nhất lo lắng lâm ninh nghe vậy trầm ngâm hồi lâu nói thánh nhân tại hạ hiểu ngươi cùng phu tử lo lắng đổi lại là ta ta đồng dạng sẽ không yên tâm nhưng ta có nhất pháp ngươi nhìn có được hay không hoàng thân vương nhữ nhữ mày nhọn nói biện pháp gì lâm ninh chậm rãi trầm giọng nói ta nghe hầu thúc nói qua cái gọi là vô tình nói Giảng chính là đông ạ đạo i v t ì h bất kỳ cái ì lời lời tình lời lời là đối đại nói, nói hứa thề, chỉ đều đạo Đông vô xuông. ăn mà phương thanh diệp năm đó đã từng hứa hẹn qua rất nhiều rất nhiều người sự tình kết quả vì truy cầu thánh đạo tất cả lời thề đều thành nói nhảm nhưng hữu tình đạo khác biệt ta hầu thúc nói là trí tình đến tin tri đạo lấy tín nghĩa làm căn cơ hiện tại nói miệng không bằng chứng đợi ngay sau thánh nhân cùng phu tử nhưng cùng ta hầu thúc cùng ngồi làm đạo lấy các ngươi cảnh giới hẳn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra thật giả đến chính như thánh nhân cùng phu tử có thể kết luận đông phương thanh diệp tâm mang làm hại thiên hạ chi g i tâm hoàng thân vương nghe vậy như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát sau nói ra cũng tốt bất quá hầu vạn tiên khi nào trở về lâm l i n h cười nói trước không trở về trung nguyên đợi truyền về tin tức về sau thánh nhân nhưng cùng hầu thúc tại hải ngoại một chỗ hẹn nhau gặp mặt như thủ tín lẫn nhau lại nói hầu thúc lúc trước đã nói qua tuyệt sẽ không lấy thánh lân p h ạ m nghĩ đến thánh nhân đã nhìn thấy hắn thành tín thấy hoàng thân vương lâm vào trầm tư sở hoàng mở miệng nói ngươi cùng hạ n g bình nói chỉnh tê bách tính c ó thể ứng phó thục giúp đỡ thục chung lao động kể t ấ làm điều kiện đổi lấy thóc gạo lời ấy là thật là giả cái gì là nhân vật chính trị cũng là có thể đem cực không thể diện là thể thể đem sở ự t ì hoàng lời nói đ khẽ vất cảm n kiện, hắn u y ế t pháp l nhìn xem lâm ninh bông như nói dùng lâm sơn người t h ấ m nghe nói thê tử ngươi kiếm đạo thông thần giữa thiên địa bốn thanh phía dưới nàng vì trí tôn hoàng hồng một nhi đâu vương thanh diệp cùng ngô viện tam nữ đồng thời ghé mắt nhìn tới cái quỷ gì tâm tư lâm ninh cười ha hả cười nói không dám lừa gạt bệ hạ chuyện này ta thật làm không được nhà giống ta dạng này ưu tú người vốn nên tùy tiện qua cả đời chỉ là cha mẹ đi sớm lại đem đời ta giao phó cho nương tử của ta phụ mẫu di mệnh tại vãn bối thực không thể vi phạm trong nhà việc nhỏ ta còn có thể làm chủ đại s ự nhà đến ngay nàng sở hoàng phu tử trên núi trong nhà tranh phu tử nhìn xem khương thái hư hỏi b ệ hạ tình huống như thế nào khương thái hư lắc đầu nói đã thân thể co góc bất tỉnh nhân sự dù ngẫu nhiên tỉnh lại lại nhận không ra thị phi như thế nào nhận không ra thị phi phu tử hỏi khương thái hư b ữ a bữa nói b ệ hạ tỉnh lại thấy đệ tử lớn sợ muốn g i ế t chi phu tử nghe vậy trầm mặc sơ qua khẽ thở dài nô thông ban đầu cũng coi như cái minh chủ không muốn tuổi già về sau lại hoa mắt thủ thay khương thái hư nói cũng là đệ tử làm việc quá gấp để bệ hạ sinh ra hiểu lầm khiến cho lấy học cùng vì hòa lớn phu tử trên khuôn mặt g i à n mua tràn đầy nhân cùng chi khí nhưng mà đôi mắt g i à n mua bên trong để lộ ra lại là cao cao tại thượng xem thương sinh vì chó dơm đ ạ c mạng hắn nói thánh đ ạ o phía trên luôn có ngàn vạn hiểm trở gian nan nhưng thì tính sao chính như vị kia lâm tiểu hữu lời nói thánh đ ạ o chỗ dù ngàn vạn người ta tới vậy hắn nói như vậy cũng như là làm chính là có dạng này một viên lòng kiên định nho nhỏ một cái thanh vân trại mới có thể nhiều lần chấn kinh thiên hạ lịch trăm khó mà không bại tài năng đến bây giờ lấy phàm lửu thánh vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh vì hướng thánh kế tuyết học vì vạn thế mở thái bình đây liền là chỗ của đạo tại thánh đạo trước mặt hết thể trở ngại đều là đạo c h i địch thương thái hư chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy phu tử trong lúc nhất thời tâm thần đại trấn lại như thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ t h ở p h à o một hơi về sau không người nói đệ tử thủ giáo đêm qua tề hoàng đột nhiên hôn mê sáng nay hắn tiến đến thăm viếng tề hoàng tỉnh lại nhìn thấy hắn lúc thế mà sợ hãi như gặp quỷ thần cũng mơ hồ không rõ lớn tiếng kêu là muốn giết hắn bởi vì hắn khương thái hư là kẻ đình thần cảnh tượng đó thật là khiến người kinh hãi cũng khiến người xấu hổ thái tử để thái Y vì tề hoàng ăn vào thuốc về sau ba phen mới bận cùng hắn xin lỗi triều đình trọng thần nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là đề phòng cùng nghĩ kỵ đây hết thảy đều để khương thái hư trong lòng nặng nghề dù sao kia là quân phụ có thể phu tử một phen lại làm cho trong lòng hắn bên trên mây đen tan hết thánh đạo cao hơn hết thảy kiên định hạ tín m i ệ n g về sau khương thái hư hỏi phu tử nói tiên sinh hoàng quý phi thỉnh cầu đệ tử truyền tin tại thanh vân trại mời ngọc t ấ u công chúa chi phỏ mã lâm lang quân hồi cùng vì tề hoàng trần trị nhưng thái tử cùng hoàng hậu còn nói lâm lang quân danh bất chính, nôn bất thuận tính không được ngọc thấu công chúa phong mã lúc này cung nội quá loạn không thích hợp để người xa lạ t i ế n cung tiên sinh đệ tử biết thái tử vô đ ứ c không hợp nhận đại thống lúc trước đã từng tố cùng tiên sinh giá trị lúc này đệ tử có thể đi phế lập sự t ì n h phu tử cảm thấy n g h i hoặc có phải là vừa rồi quán thâu quá mức để cái này đệ tử có chút phiêu phế lập sự tình cùng kiên định tín nhiệm không để ý tới nhàn nói tạm ngữ là hai việc khác nhau à. tiên sinh tứ tổ cùng ngũ tổ đã từng đi qua phế lập sự tỉnh khương thái hư nhìn ra phu tử không đồng ý giải thích nói phu tử nhắc nhở tứ tổ ngũ tổ đi phế lập sự t ì n h một là bởi vì thiên gia có cuồng vọng tà đạo người đi x o á n nghịch sự t ì n h thứ hai là hôn quân vô đạo làm s a n g làm bậy ngay cả thái hậu đều không vừa mắt đi lấy đại lễ nghi mời học cung ra mặt phương hành phế lập sự t ì n h thái tử nô nhận dù quá khứ làm việc không chịu nổi nhưng dưới mắt còn chưa đăng cơ nơi nào thất đức khương thái hư trầm giọng nói ngăn cản quý phi cứu chữa quân phụ so như thi quân có thể lấy thất đức mà nói nhìn xem rõ ràng đã hạ quyết tâm khương thái hư phu tử nhất thời do dự thái tử nô nhận mời trào chư thế ra đối kháng khương thái hư tân pháp một chuyện hắn cũng có nghe thấy nô nhận một khi đăng cơ thế lực sẽ còn r à n g buộc tân pháp tốc độ thương thái hương nghĩ đi phế lập sự tình tâm tư phu tử lý giải chỉ khi nào đi việc này quốc vận đều muốn thụ ảnh hưởng đại suy phía dưới hắn còn có thể sống năm năm a chương bốn trăm ba mươi lăm hội kiến trở lại trở về trang sách hồ huyền vũ mở. cáo biệt sở hoàng cùng hoàng thân vương về sau lâm ninh cũng hoàng hồng nhi đông vương ý nhân cùng nô viện bốn người tại tiểu bá vương hạng bình cùng đi du lãm lên giang nam cảnh đẹp về phần thổ đặc sản cũng không cần lại đi chọn mua lâm ninh nhờ hạng bình từ sở hoàng nội cùng trong bảo khố chọn một chút lợi ích thực tế đóng gói mang về nhà trên đường đi hạ bình mắt nhỏ bên trong tràn đầy hoán vẫn nhìn xem lâm linh không vì cái khác hoàng thân vương quán đỉnh truyền c ô n g bực này đãi ngộ ngay cả hắn cũng không từng hưởng thụ qua nghĩ hắn là cao quý hoàng thành tư tiểu bá vương lại một phần nhản hạ đều không có hưởng thụ được đánh h i ể n lộ luyện võ thiên phú đến nay liền bị ném nhập trong trại huấn luyện khổ tu có chút tạo thành liền bắt đầu kinh lịch một đợt lại một đợt sinh tử sát k i ế p cùng nhau đi tới ăn bao nhiêu khổ thụ bao nhiêu thương tổn lưu bao nhiêu máu cuối cùng mới đến giờ cao phẩm tông sư cảnh giới nhìn nhìn lại một cái tôn tử tập võ con đường hai năm trước mới chỉ là một cái hôi chua thái kê trong hai năm. võ công cùng đánh long huyết đồng dạng báo tác đột tiến gần như quỷ thần yêu nghiệt bây giờ lại bị hoàng thân vương từ đó phẩm tông sư xinh xinh cất cao đến cao phẩm tông sư nghĩ đến hắn lúc trước võ công cũng chính là như thế đến người so với người coi là thật có thể tức chết người lâm ninh gặp hắn bộ d á n g như vậy cười treo kẹo nói hạ huynh mội mội của ngươi cùng ngươi d á n g dấp giống hay không hạng bình nghe vậy giận tí mặt máng mắt chó coi thường người khác bản vương d á n g dấp rất xấu sao giống bản vương lại như thế nào nô viện ở một bên nói khẽ sở hoàng cũng vô sinh nữ chỉ nhị tử lâm ninh hiếu kỳ nói tề hoàng tân hoàng đều có thật nhiều con nối dõi sao sở hoàng mới nhị tử chẳng lẽ hắn thể cốt có việc gì nô viện không phản bắt được cái này đều hiếu kỳ hoàng hồng nhi thì cười nói ta nhìn sở hoàng là cao thủ khó tránh khỏi con nối roi gian nan lâm linh càng hiếu kỳ nói không phải nói hoàng giả không thể luyện võ a tổng cộng cứ như vậy nhiều tinh lực chia đi cho võ học trị quốc đại đạo đế vương c h i thuật lại thế nào học hạng b ì n h tiếng hử nói phụ hoàng ta kỳ tài ngốc trời võ đạo thiên tư không giới hoàng thân vương luyện võ tấn thăng cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nếu không phải vì kế thừa đại vị hoàng thành tư nói không chừng liền muốn xuất hiện sông thánh lâm linh cười nói a cha ngươi ngược lại là cùng ta không sai bị lắm thấy hạng b ì n h giận dữ lại bận b ệ u cười nói t ố t tống quân thiên lý trung tu nhất biệt hạng binh vẫn là câu nói kia thiên điệu rộng lớn vô ngần nguyện có một ngày có thể cùng hạng binh ngươi cùng một chỗ để trung nguyên tri dân trung chiếm mức vạn giảm giang sơn đất màu mỡ khiến cho trung nguyên b á t tính lại không thụ hai trăm năm lân u hồi nỗi khổ hạng b ì n h nghe vậy sau khi hít sâu một hơi nhìn xem lâm linh nói tuy nhiên biết rõ đây là một khối ngươi vẽ ra đến tuyệt thế bành nướng thế nhưng là bản vương nhận lâm linh bản vương tự mình tặng ngươi t r o n tên thợ ông tẩu ngươi chớ có để bản vương thất vọng lâm linh nghe vậy trên mặt mỉm cười rốt cục thu lại nhìn hạng bình một hồi lâu mới nói ta người này chưa từng sợ người khác đối ta ác bởi vì ta nhất định sẽ so hắn càng ác nhưng là ta sợ người khác tốt với ta hạ huynh cái này t r ă m tên công tượng ta m u ố n ta đưa ngươi một ngàn thất n g a cái và trăm thất n g a được hy vọng mười năm sau chúng ta có thể đáp lấy giang nam bảo thuyền mang theo vô địch thiết kỵ đi vì trung nguyên tri dân đánh xuống v i n h thế không còn thiếu khuyết cương thổ sau này còn đập lại sau này còn đập lại thanh vân trại tụ n h ĩ đường thanh long linh tố trưởng môn hai người nhìn xem chủ tọa bên trên đ ề n ngũ nương ánh mắt đều có chút phức tạp lần trước gặp m ặ t lúc thanh long công lực kỳ thật so điền ngũ nương vẫn là muốn mạnh không ít vô luận là cảnh giới hay là kinh nghiệm giang hồ tung hoành giang hồ hai mươi năm thanh long đều xa không phải điền ngũ nương có thể so sánh lại nhìn hiện tại căn bản đều không cần xuất thủ điền ngũ nương chỉ hướng này đ i ê n t ĩ n h t ĩ n h một tòa thanh long cùng linh tố trưởng môn h ả i nhiên phát hiện trong lòng bọn họ liền xuất thủ dũng khí đều không có thế mà đến nước này điền ngũ nương xưa nay lời nói ít chỉ hỏi vài câu biết được lâm linh sớm liệu biết hắc băng thai chặt đường làm tốt bố trí về sau liền không lại hỏi nhiều bởi vì nàng tin tưởng lâm linh tự có sách lược v ề toàn đ i ề n ngũ nương nhìn về phía linh tố trưởng môn thản nhiên nói nghe qua nga m y vượn công kiếm pháp pháp thiên điệu tự nhiên thần diệu chỗ động bộ thiên hạ có thể thỉnh giáo trưởng môn cao chiêu linh tố trưởng môn nghe vậy hơi b i ế n sắc mặt hổ t h ẹ n nói đại đương gia thần uy như ngục kiếm đạo thông thần bần đạo tại đại đương gia trước mặt khó sinh rút kiếm c h i tâm đ i ề n ngũ nương nghe vậy trầm mặc sơ qua nói như thế liền thôi tốt như vậy nói chuyện hiển nhiên vượt quá linh tố trưởng môn ngoài ý liệu nàng do dự hạ nói nếu là đại đương gia không chê ngày sau nhập thủ có thể có thể lên núi nga uy kim đình hậu sơn có ta nga mi tổ sư lưu lại cầm kiếm thành viên còn có tiên tổ kiếm ý nói đến đây nàng cười khổ nói hậu b ố i tử đ ệ bất tài khó nhận tổ sư ý chí nay gặp thế gian kịch biến ngoài vòng giáo hóa tri địa cũng khó được thanh tĩnh đến thanh vân phủ hộ phương đến thủ tổ nghiệp như tiên tổ kiếm ý có thể đối đại đương ra tương trợ m ộ t hai cũng coi như ta nga mi một phần tâm ý điền ngũ nương ngay vậy nhìn linh tố trưởng môn một lát sau nói trưởng môn c h i ý t a tâm lĩnh chỉ là có thể hay không nhập t h ụ còn cần phu quân ta trở về lại bàn linh tố trưởng môn nghe vậy rõ ràng lại khiếp sợ h ạ n g nàng đến thanh vân trước đó là coi là lâm n i n h đương g i a làm chủ dù là nghe thanh long nói qua thanh vân trại đại đương g i a là nữ nhân vo công kỳ cao cũng không có quá để ý bởi vì lâm n i n h thủ đoạn quả thực kinh người quỷ thần k h ó đoán lại điền ngũ nương vẫn là hắn thê tử nhưng đi vào thanh vân trại về sau nhìn thấy điền ngũ nương nhất thời vì đó uy nghi c h ấ n n hiếp trước đó kết luận toàn diện bị lật đổ một nữ tử có thể đem kiếm đạo luyện đến tình trạng này hắn lòng dạ chi cao sợ có thể cùng thiên địa cũng đủ thánh nhân chi uy là dạng gì linh tố trưởng môn không biết nhưng điền ngũ nương chi uy lại quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng nay tuyệt không phải tầm thường tông sư định phong có thể so sánh thế nhưng là không nghĩ tới như thế thần uy điền ngũ nương thế mà cũng muốn phục tùng lâm n i n h chi ý không phải nói lâm n i n h thủ đoạn không cao minh chỉ là lâm n i n h võ công trên l ệ c h điền ngũ nương thực tế quá nhiều lại điền ngũ nương cũng không phải thế gian tục nữ tử nhưng không nghĩ tới thấy linh tố trưởng môn c h ấ n kinh không nói điền ngũ nương cũng không thèm để ý hỏi thanh long nói nghe tiểu ninh nói pháp vương cùng hắn định ra mười năm ước hẹn thanh long trong lòng có chút phát khổ hắn cũng là ngông nên như núi người chính là thay cái thánh nhân muốn cưỡng ép áp đảo hắn cũng là không có khả năng lệch gặp được cái này một đôi không g i ả n g bất luận cái gì thiên lý nam nữ để hắn có khổ quá nhà không ra bị n à y một đôi mắt phượng nhìn xuống thanh long gật đầu nói đúng là như thế đại đương ra yên tâm một cái đại t r ư ở n g p h u vậy nói là làm điền ngũ nương gật đầu nói pháp vương người đáng tin ta cũng không nghi chỉ là nhìn pháp vương tận tâm phụ tá là một phen sự nghiệp phương không phụ này mười năm tuyến nguyệt mười năm sau như pháp vương có công lớn tại thanh vân ta không tiếp tiến ngươi nhập kiếm trùng muôn hạ theo sư thúc hầu thánh lĩnh hội thánh nhân đại đạo ra tụ nghĩa đường hạ thanh vân trại đợi trở lại long môn khách sạn về sau thanh long đối còn tại trong hoảng hốt linh tố trưởng môn nói phải trăng khai nhan giới linh tố trưởng môn lấy lại tinh thần k h é p cười khổ nói nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin thế gian lại có như thế nữ tử có thể làm đến một bước này thanh long ghé mắt nhìn qua ngoài cửa năm đó hoang vu không có bóng người tần lâm cổ đạo bây giờ đã phần lớn là lui tới b á y tính thiên hạ đều khổ lúc cái này nghèo nàn biên t á i chi địa thế mà phá lệ phồn i n h h á n than nhẹ âm thanh nói nho nhỏ một tòa sơn trại tạo ra được thanh thế như vậy đến như thế nào lại đơn giản thiên mệnh có lẽ cũng là thiên mệnh đi một cái sơn trại tri tử lại lòng mang ở trong gầm t r ờ i ý chí một cái lục lâm bé gái m ồ c ô i lại người mang thông tin ê kiếm đạo nếu không phải được t r ờ i yêu quý lại có thể nào như thế trưởng môn nguyện ý đem nga mi không truyền tuyệt học đưa cho đại đương gia quan sát nghĩ đến cũng là vui lòng phục tùng a linh tố trưởng môn tính cách ôn hòa gật đầu nói vị k i a lâm công tử lần trước liền hỏi bần đạo m u ố n qua ta từ chối hôm nay đại đương ra muốn kiến thức vượn công kiếm pháp bần đạo lại từ chối thanh long ngạc như nói trưởng môn có lẽ hiệu lầm đại đương gia tuy nhiên võ công tuyệt cao nhưng làm người xưa nay nặng nhất tín nghĩa so này vương so chồng quân mạnh gấp trăm lần coi như trưởng môn từ chối nhã nhặn đại đương gia cũng sẽ không để ý sinh khí linh tố trưởng môn cười nói vần đạo tự nhiên nhìn ra được đại đương gia không phải cùng hông người chỉ là pháp vương cũng nói vị k i u lâm công tử không phải người lương thiện còn cực nặng yêu đại đương gia vần đạo như từ chối nhã nhặn đại đương gia hoặc không bị chỉ trích có thể lâm công tử trở về biết được về sau vần đạo sợ nga mi kim đỉnh liền muốn không may thanh long nghe vậy nhất thời ngữ trệ ngẫm lại thật là có khả năng này chương bốn trăm ba mươi sáu thúc trở lại trở về trang sách ôi cái này theo làm sao tốt như vậy nhìn cái này chim con cá này cùng còn sống đ ồ n dạng thanh vân trại mặc trúc trong nội viện lâm ninh bốn người từ giang nam sở q u ố c trở về về núi về sau đem chọn lựa lễ vật đưa cho xuân di b ọ n người quả nhiên gây nên rất nhiều tảng dương lâm ninh cười nói luận hưởng phúc hưởng thụ thiên hạ giàu có giang nam thuộc về thiên hạ đệ nhất tuy nhiên tô tú là tốt t h ụ ộ c têu cũng không kém chờ thêm hai năm nhẹ nhàng chút chúng ta phụng xuân di ngươi đi du lịch đất t h ủ xuân di nghe vậy cao hứng nói thục chung nữ tử cũng đẹp mắt hôm qua ta nhìn này linh tố đạo cô ba mươi mấy hướng người còn lớn hơn ta một tuổi nhìn xem cũng liền hai mươi tuổi lâm ninh cười nói nàng lâu dài tại trên núi nga mi thanh tu nói lên núi nga mi này chỗ ngồi mới là thần tiên bảo điện trong mỗi ngày sáng sớm ngày ấy đầu liền tựa như trước cửa nhà dâng lên đầu dạng kim quan g huy d i ệ u chỗ ngồi tốt không khí tốt nước cũng tốt tự nhiên bảo dưỡng tốt nói lại từ tay áo trong túi lấy ra một viên châu trâm đưa cho một bên đứng đ i ể n ngũ nương nói xấu hổ ví tiền giống tuyết mang tiền bạc không nhiều tiêu hết không đủ lại hỏi hồng nhi các nàng ba một ư chút mới mua chi này châu trâm nhìn nương tử không chê đ i ể n ngũ nương ngay vậy dù mắt phượng hơi hơi bạch lâm linh liếc một chút nhưng khỏe miệng hay là không cầm được cong lên tiếp nhận châu trâm về sau đặt ở tay áo trong túi quần cất kỹ chu nhi nhi đứng tại đền i ngũ nương bên người không ngừng áo ước nàng đương nhiên cũng có một phần lễ nhưng nàng lễ cùng người khác lễ đều như thế là lâm ninh từ sở hoàng chô x ả o t r ả đến mà cho đền i ngũ nương lại là người nào đó móc sạch hồ bao lại ăn cơm chùa tự tay mua được tuy nhiên lúc này nàng cũng không đoái hoài tới nhặt c h ù a ăn giấm lặng lẽ giật nhẹ đền i ngũ nương tay áo và áo đền i ngũ nương không nhìn nàng liền c h i k ỳ tâm tư đối đang giúp lấy tiểu Kiểu nương cùng ninh nam nam tranh cãi chia bánh quế lâm ninh nói hôm nay đều lớp mười tiểu ninh có phải hay không nên đi tuyết gì nơi đó đi chúc tết lâm ninh nghe vậy khẽ giật mình không khỏi nói ba mươi ngày đó không phải đều bái qua. điền ngũ nương tức giận nói ngày đó là cho sơn trại lão người chúc tết tuyết di chỉ là sơn trại lão người à. nhìn xem lã trá trực khóc chu ni ni ba ba nhìn qua hắn lâm linh sờ sờ cái cảm nói theo lý thuyết làn ê n đi bãi niên thế nhưng là tuyết di không phải đèn đã cạn rồi à, l ờ i gì khó nghe ngay tại xuân di trước mặt nói cái gì nếu không phải xem ở ni ni trên mặt ta cho cùng nàng qua hai c h i ề u không thể phi xuân di cười mắng cả ngày liền biết nói bậy còn nhanh đi nói bao hai khối cực tốt tô tú muốn để lâm linh mang đến lâm linh v ộ nói đây là xuân di ngươi thích vô cùng hay là giữ đi lại nói tuyết di một cái ở góa lao t h á i thái muốn như thế diễm tơ lụa làm gì xuân di thấy chu ni ni mau tức khóc buồn b ự c n ó i ngươi có chủ tâm lấy măng đúng hay không còn không mau đi lâm ninh lúc này mới đem bao khỏa kẹp ở dưới nách cá o biệt nín cười mọi người cùng chu ni ni một đạo hướng đặng tuyết đường chỗ ở bước đi trên đường thấy chu ni ni sắc mặt rất là lo lắng lâm ninh nhắm giọng cười nói ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì ta là cố ý nói như vậy đến lắng lại mọi người bất bình cũng không phải thật khi dễ ngươi muốn cùng mẹ ngươi đ â n đấu chu ni ni không hiểu cái gì bất bình nàng chưa từng cùng trong nhà bất luận kẻ nào đưa quả khí vì sao lại có người bất bình lâm l i n h nhẹ nhàng thở dài nói ngươi cũng là ngốc không nhìn một cái nhìn người trong nhà c h ư ngươi ai còn có nương đau a viện ngược lại là có nương thế nhưng là cũng chỉ có thể nghe nàng này hồ đ ồ cha còn xa tại ở ngoài ngàn dặm nhìn nhìn lại ngươi cách mấy bước đường liền có thể đi đến nhà mẹ đẻ ngày bình thường trong nhà ở không được tự nhiên liền về nhà ngoại ở một đêm muốn ăn mẹ ngươi làm đồ ăn hám i ệ n g liền có thể ăn bảo nếu chỉ như thế cũng là thôi mẹ ngươi vì cho ngươi tranh thủ tình cảm suốt ngày mù nhọc lòng này chỗ nào là cho ngươi t í c h phúc báo đây là tại g ọ t ngươi phúc báo đâu cũng may trong nhà đều là giang hồ cao nhân không đem những sự tình này để ở trong lòng có thể ta nếu không biểu hiện một chút đối mẹ ngươi ý kiến các n h n nói không chừng liền sẽ thật sinh ra bất mãn đến đến lúc đó thời gian khổ sở lại là ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới lâm ninh lại sẽ như thế vì nàng ngập lòng chu ni ni con mắt đ ề u đỏ cảm động nhìn xem lâm ninh hận không thể đầu nhập trong ngực lâm ninh cười nói không cần như thế chúng ta là người một nhà thôi ngay cả mẹ ngươi cũng thế nàng cũng là như thế tính tình cũng không có ý xấu nhưng không có ý xấu không có nghĩa là không làm được chuyện xấu tới cho nên dù là trong lòng ta tôn kính n à n g là trường gối nhưng có chút sự tình cũng muốn nói thẳng không phải không nể mặt ngươi vừa vặn tư phản nếu không phải nể mặt ngươi ta nơi nào sẽ tốn nhiều nhiều như vậy miệng lưỡi cùng tâm tư đúng hay không đương thời lại có mấy người đáng giá ta như thế cho nên ngươi nhưng chớ có hiểu lầm thương tâm chu nhi ni h cảm thấy thân thể đều nhanh hóa tô tô nói chỉ cần chỉ cần tiểu ninh ngươi đừng chính xác động thủ vậy liền vậy liền như thế nào đều được lâm ninh nghe vậy ha ha cười nói động thủ cái gì coi là phu bây giờ vó công thổi khẩu đại khí mẹ ngươi liền phải bay trên phòng đi còn động thủ chu nhi nhi tức giận nện hắn một tiểu quyền cười không tuân h theo hai người vừa nói vừa cười trở lại đặng tuyết nương bị lạc đúng lúc thấy đặng tuyết nương t ừ trong nhà ra kỳ thật lâm ninh đã sớm phát hiện có người giấu ở trong phòng màn cửa sau ra bên ngoài nhìn trong lòng của hắn thở dài vì mẫu không dễ trên mặt lại n h ạ t nhạt nhìn cũng không làm sao cao hứng đương nhiên lệ nghĩa bên trên cũng không thiếu đặng tuyết nương trước đó liền phải chu nhi Nhi cảnh báo nói bởi vì nàng tại xuân di trước mặt nói với thuyền dẫn tới lâm ninh giận tí mặt thậm chí muốn đuổi nàng đi quay hố phân nếu không phải có việc muốn nhập t h nói không chừng liền muốn vỡ lở ra đặng tuyết nương trong lòng tự biết đối lý. lúc này gặp lại lâm linh sắc mặt nhàn nhạt, nhạt càng có chút tâm hỏng cười khăn nói tiểu ninh ngươi cũng chúc mừng năm mới nhanh nhanh nhanh bên trong ngồi đi ta chuyên môn làm ngươi thích ă n nhất giấm hồ cá chu nhi nhi tức thời lôi kéo lâm linh cánh tay ánh mắt khẩn cầu nhìn qua nàng lâm linh than nhẹ một tiếng đem mang tới tô tú bao phục đưa lên nói tuyết gì đây là hôm qua đi ra nam mang về vài thất tô tú cho ngươi đưa c h ú t tới đặng tuyết nương thấy xưa nay miệng lưỡi bén nhọn không tha người lâm linh thế mà không có lôi chuyện cũ gánh nặng trong lòng liền được giải khai lại khôi phục bản sắp đến tại chỗ mở ra bao phục nhìn cái này xem xét liền rất là thích nói quả nhiên là chất liệu tốt thật tốt à, làm sao tốt như vậy đâu cái này nhan sắc cũng sáng rõ quay đầu chờ các ngươi sinh con ta liền dùng cái này tài năng cho hải tử may siêm y ta nói với các ngươi có thể nắm chặt chút thừa dịp ta còn có thể động cũng có thể giúp các ngươi mang hải tử lâm ninh ha ha cười nói tuyết di ngươi đi mang hải tử há không nhân tài không được trọng dụng sơn trại còn có thật nhiều đại sự c h ờ ngươi vị này tứ đương ra phát huy nhiệt lượng từ h a đâu đặc tuyết nương nghe vậy tức chết đi được nói hai năm nay làm sự tình so trước hai mươi năm cộng lại đều nhiều thật sự là thiếu các ngươi bây giờ sơn trại tình thế cũng tốt chẳng lẽ còn để chúng ta mấy cái lao xương cốt tiếp tục làm châu làm lập tức lâm ninh còn chưa nói chuyện chu nhi nhi liền vội nói n ư ơ n g a bây giờ nơi nào tốt hắc băng thai còn không có diện cái kia đông phương thánh nhân còn nhất tâm muốn hại tiểu ninh chúng ta nếu là không nhiều làm chút giúp tiểu ninh chia sẻ một chút một mình hắn nơi nào gánh vác được nhiều người như vậy tánh mạng nếu là hắn qua không tốt chúng ta liền càng không tốt đúng hay không lại nói ngũ nương tỷ hồng nhi tỷ tỷ nguyên nhi tỷ tỷ các nàng từng cái bản lĩ cao cường đều là tổng sư cấp đại cao thủ hồi hồi giút tiểu ninh xuất lực bán mạng ngay cả linh lung đều có một cái tông sư cha mang theo kim cương tự n h i ề u như vậy hòa thượng giúp tiểu ninh làm việc ta cái gì cũng không có chỉ có một cái tốt đương ngươi nếu không giúp ta mà nói ta coi như hỏng bét đặng tuyết nương ngay vậy ngay cả sinh khí khí lực đều không đem tô tú nhét vào trên giường nói nếu không phải là như thế nương làm sao khổ liệu mạng như vậy làm nương không dễ à không chỉ là ta còn có ngươi tam bá tử bá bắt thuốc bọn họ cho các ngươi những này nhi nữ cái nào không phải liệu mạng làm việc nini a ngươi cần phải chân khí a sớm đi sinh con trai nương thời gian liền tốt qua đi Tiểu i n n h n g ư ơ i y ê n tâm, dù là n g ư ơ i đi thật ta lý quấy h ố n t a cũng nhận. Chỉ nhận. cần n g ư ơ i n h a n huyết cùng nhìn nhìn cho ta sinh cái Chương nhìn nhì sinh ngoại tôn. h ta 437, thư tháng riêng mùng sáu tụ nghĩa đường bên trong lâm ninh đang cho thanh long làm tâm lý phụ đạo n g ư ơ i yên tâm sẽ không thúi d ê b ò ăn đều là cỏ phân cùng cây c ỏ không có khác nhau so với người phân sạch sẽ nhiều mà lại đi qua xử lý trồng chế ba ngày ấm lên năm ngày không thối cựu thiên lỏng lẻo m ộ ư ơ i hai ngày liền b i ế n hương lại trồng ba ngày cũng chính là m ư ơ i năm ngày liền có thể thành mập hoa màu bên trên bực này hủ phân m ẫ u sinh so không b ó n phân có thể tăng trưởng bà phần thậm chí ngũ thành pháp vương ngươi cho rằng đây là cái gì đây đều là m ệ n h có thể sống sót vô số thanh long đối một bộ này cũng không cảm thấy hứng thú hắn xuất thân ma giáo cũng không phải xuất thân phật môn đương nhiên hắn cũng không nói không làm việc chỉ là khó tránh khỏi tâm tình phiền muộn nghĩ hắn đường đường ma giáo tứ đại hộ pháp pháp vương trên giang hồ tuyệt đối cự p h á c h truyền thuyết cấp nhân vật tại thuộc trung từng lên trăm vạn đại quân thần cản giết thần phật cản chu phật không muốn bây giờ lại rơi xuống trọn p â n tình trạng canh đồng rồng m ạ n không biểu tình lâm linh cười nói ngươi yên tâm sẽ không để cho một mình ngươi làm thanh long nghe vậy rút rút khỏe miệng nói một năm qua này điển tiến trung đem thủ hạ ta trước kia trong quân đội tướng lĩnh toàn bộ bỏ cũ thay mới bọn họ tự nhiên cũng đi theo ta cùng một chỗ làm việc cho đến nay thanh long đều sợ không được hắn những cái kia thủ hạ từng cái bị rót cái gì canh kém nhất cũng là nhất lưu cao thủ cao thủ như vậy trên giang hồ đều có thể dương danh lập vạn bây giờ thế mà cũng ca nguyện cùng hắn đi chọn phân thanh long biết cái này tuyệt không phải là hy vọng của hắn vẫn là người nào đó lúc trước đi lưu lại di động lâm ninh lắc đầu nói không chỉ đ á n bọn hắn ta tự mình cùng các ngươi chọn một tháng thanh long nghe vậy m ặ t không biểu tình sắc mặt nháy mắt động dùng mở to mắt nhìn xem lâm ninh có chút không dám tin lâm ninh hiện tại địa vị gì dù là bản thân hắn võ công không tính là gì nhưng hắn mưu trí hắn bị thần khó đoán thủ đoạn đem đ ư ơ n g thời người sắp xếp đứng lên hắn tuyệt đối có thể xếp vào trước mười n h ư lại đem bối cảnh thế lực cộng lại hắn có thể xếp vào trước năm dạng này một cái tuyệt đại nhân vật thế mà cũng muốn đi chọn phân lâm ninh ha ha cười nói nhìn ta như vậy làm gì chẳng lẽ còn không tin được ta cho là ta tại lừa gạt ngươi thanh long trong đầu hỗn loạn tưng bừng nhìn xem lâm ninh không thể nào hiểu được nói ngươi đến cùng vì cái gì Lâm n i n h cười nói, ta như hát những cái kia thương sinh đại nghĩa ngươi có lẽ cảm thấy b u ồ n cười. Dù sao ngay cả lấy nhân ái làm tên nho ra cùng lòng dạ từ bi phật môn đều chưa từng làm như vậy qua nhưng ta phải nói cho ngươi chính là có lẽ ta có chút tư tâm nhưng ta tận hết khả năng đi chợ giúp cần chợ giúp người nếu có khả năng để thiên hạ thương sinh đều ăn chính là ta suy nghĩ trong lòng cũng là trong lòng mong muốn nam nhi cả đời sợ c ầ u người gì tên lợi quyền sắc những này có thể có nghĩ tình nắm quyền thiên hạ túy ngoại mỹ nhân đùi nhân tri tưởng tỉnh có thể ta đã có những này với ta mà nói tuy nhiên dễ như trở bàn tay chẳng lẽ ta cả đời này cứ như vậy thanh long biểu lộ đạn mạc l ặ n g lặng nhìn lâm n i n h chờ hắn r ứ t lời hỏi cho nên ngươi liền muốn cứu vãn thương sinh ngữ khí miệng mai trang bức trang quá mức c a lâm n i n h khỏe miệng cong lên hỏi ngược lại ta không thể sao thanh long nghe vậy thần sắc chấn động nhìn xem khó nén tự tin và ngạo nghễ lâm n i n h trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn thiên hạ kiêu hùng hắn gặp nhiều càng nghe nhiều nhưng mà chính là tính đến trong lịch sử những cái kia thiên cổ lưu danh đế vương tướng có lâm linh như thế khát vào người chưa từng nghe thấy muốn làm chúng sinh đều an đây là phạm nhân sao giống như nhìn ra thanh long suy nghĩ lâm ninh cười nói ta vẫn như cũ chỉ là một người bình thường chỉ là tâm l ư ợ chút cho nên cần vơ vét có đại năng lực giả tới giúp ta nhưng ta sẽ không cần cầu các ngươi cũng có bực này tâm tư cho nên ở trong quá trình này ta lại trợ giúp các ngươi thực hiện lý tưởng của các ngươi cùng hùng tâm trang trí pháp vương không phải nghĩ thành liền một phen đại nghiệp khi cả đời đế vương a ta cam đoan đi theo bước chân của ta nhiều nhất mười năm bảo đảm ngươi tâm tưởng sự thành n g ư ờ i ai cũng tin ta có thể từng lừa qua một người thanh long nhìn xem lâm ninh dần dần cười khổ lên tiếng lắc đầu nói nơi nào còn có cái gì hùng tâm t r a n trí t h i ê người hạ này, đều là cho này, n là đều ơ i dạng này n g ư ngồi. Bây giờ các ngươi những người giờ Bây các ta u quá ổ i Ninh cười trẻ này, không h được. Lâm ha, ha nói, Pháp nói, Vương, trời cho ó bao n i biển ê u lớn, b có a xa, n g ư ơ i đại khái cũng hiểu cũng biết qua. Làm sao, Làm cái n à y k h ô n g có của lòng tin? Hay là lo lắng tin? kiêng n giã tâm của ngươi? ta tâm Hay kỵ ư ơ i Ta biết, cho ngươi biết, ngươi sai ta là chỉ sợ bọn thủ hạ dã tâm không đủ lớn như vậy thiên địa so trung nguyên còn muốn lớn hòn đảo trên biển đều có không biết bao nhiêu thổ địa phì nhiều sản vật phong phú chỉ bằng một mình ta có thể chiếm được song sao phát vương ngươi không chỉ có phải gìn giữ ngươi hùng tâm trang trí còn muốn dụng tâm học tập bây giờ sơn trại hết t h ể cách làm tự mình học được dùng quen về sau mới có thể kinh doanh tốt chính ngươi thiên hạ phát vương ta cho ngươi biết những địa bàn kia chúng ta không bằng đi chiếm sớm tối để người khác đi chiếm quay đầu lại đến nguy hại chúng ta cho nên cùng nó tặng cho người khác không bằng chúng ta tự rước h i bắc mỹ canada không nói đến kia cũng là giữ lại cho mình có thể chí ít châu phi đại lục cũng có thể rất có triển vọng nha thanh long thấy lâm ninh lời nói cũng không ý dò xét hoàn toàn yên tâm sau khi hít sâu một hơi gật đầu nói tuy nhiên e gần như hoang đường nhưng ta tin công tử chi ngôn công tử trở nên sự t ỉ n h thứ nào không phải nhìn hoang đường không có khả năng có thể thứ nào không có làm thành tứ ố t t mai ta liền dẫn người tiến về thảo nguyên cùng những cái kia phật môn tông sư cùng một chỗ hướng đất thuộc vận chuyển phân chuồng tuy nhiên công tử không cần phải đi ngươi còn có rất nhiều đại sự muốn làm lâm ninh khoát tay nói nói muốn đi liền đi không đi chẳng lẽ không phải nói còn chưa dứt lời chợt thấy ngô viện từ bên ngoài vội vã chạy đến lo lắng lo lắng đau lòng trên mặt còn mang theo nước mắt lâm ninh thấy chi vội vàng đứng dậy hỏi đây là làm sao ngô viện đức nợ nói lan g quân phụ hoàng ta hắn long thể nguy cấp lâm linh nghe vậy trước đ ố i thanh long cho lời xin lỗi vì ánh mắt quả nhiên đi không chỉ có thể làm phiền pháp vương chính ngươi đi thanh long lý giải gật đầu cáo t ử rời đi đợi hắn sau khi đi nô viện một chút bổ nhào vào lâm linh trong l ự c khóc dòng nói lâm l a n g phụ hoàng ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh nhân sự mẫu phi muốn mời ngươi đi cứu trị kết quả hoàng hậu cùng thái tử ca ca không chịu còn giam lòng mẫu phi mẫu phi quải niệm phụ hoàng lặng lẽ viết huyết thư để bên người nàng tiểu đức từ đưa đi cung p h ụ viện cầu mầm cung p h ụ lúc này mới đem huyết thư đưa tới trong nhà lâm ninh nghe vậy nhìn l ệ rơi đầy mặt nô viện đưa qua một phần còn tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh gấm lụa tiếp nhận tay đánh mở xem xét chỉ thấy phụ hoàng bệnh tình nguy kịch phò mã tới cứu t á m cái nhìn thấy mà giật mình chữ bất quá lâm ninh còn chưa nói chuyện đã thấy đ i ề n ngũ nương hoàng hồng nhi bọn người đến đ i ề n ngũ nương nhìn xem mắt lâm ninh trên tay gấm lụa hơi hơi nhăn đầu lông mày đến hỏi tiểu ninh có phải hay không là tề quốc cố ý thiết kế dẫn ngươi vào t r ọ n g lời vừa nói ra nô viện thân thể hơi chấn động một chút trắng non không tì vết trên mặt hốt nhiên nhưng tuân ra một vòng vẻ thống khổ lâm ninh đau lòng gọi tiếng a viện nô viện đắng chắt lắc đầu nói ta không sao lang quân đại đương ra lời nói chưa hẳn vô lý nhược tế nước quả thật muốn mưu đồ thanh vân lấy tề hoàng cùng nàng mẫu phi thủ đoạn là làm được ra loại sự tình này chỉ là nô viện nhìn về phía điền ngũ nương khổ sở nói thế nhưng là phụ hoàng không có lý do làm như vậy hắn còn trông cậy vào thanh vân có thể chế hành khương thái hư điền ngũ nương thản nhiên nói này nếu là phu tử chi ý đâu người trong thiên hạ không biết thanh vân vì sao có thể có hôm nay tưởng rằng thiên kiếm thánh nhân cùng ta chi công duy phu tự biết thanh vân có thể có hôm nay đều tiểu ninh chi công hán thọ nguyên không nhiều chứ hẳn không muốn trừ bỏ trong thiên hạ muốn trong này trừ bỏ lâm ớ Trước n nhất dị số. 438, gan、chó. Trong thiên hạ lớn nhất chó. hạ dị dị số. số. đ y là l tại tán dương hắn A, â ninh không đại tiện, tuy nhiên tiện, đại tuy l ú cùng này n là hay trước cá điền ngũ nương dùng ánh mắt giao lưu sơ qua về sau điền ngũ nương nói a viện cùng hồng nhi đi trước một lần đi a viện về nhà hồng nhi đi tắc hạ h ọ cùng c nhìn một chút khương thái hư hoàng hồng nhi khó hiểu nói nếu như thật sự là phu tử chi ý khương thái hư lại sẽ nói cái gì điền ngũ nương nói không phải nghe hắn nói cái gì ngươi nói cho khương thái hư l ự c tê nước dám ép ở lại tiểu ninh tại học cung làm khách năm năm về sau ta trèo lên phu tử núi sẽ không lưu thủ năm năm sau phu tử đã chết khi đó phu tử trên núi ai có thể cản điền ngũ nương một kiếm hoàng hồng nhi lại gọi nói t ỷ t ỷ à bọn họ nếu là thật dám thiết kế lưu lại tiểu làng quân chúng ta còn phải đợi năm năm mới đi cứu lâm ninh cũng ba ba nhìn qua nhà mình nương tử tôn p é p ý tứ điền ngũ nương bị mọi người nhìn n h ữ mày nói cho dù là kế tề hoàng cùng phu tử cũng tuyệt không dám đả thương tiểu ninh đánh mạng sẽ chỉ dám lòng khống chế lại biến số nó mục đích hay là làm dẫn sư thuốc cùng ta tiến đến cứu chấm dứt ta sơn trại vũ lực nếu như thế đã nói lên phu tử cuối cùng lựa chọn đứng tại đông phương thanh diện một bên loại khả năng này không phải là không có nô viện đông nhiên nói không đi lan g quân không đi lâm truy hồng nhi cũng không đi chính ta đến liền tốt thấy mọi người nhìn về phía nàng nô viện đôi mắt dù bao hàm nước mắt nhưng như cũ thư thái nàng nói cái này không phải là đưa khí c h i ngôn không thể bởi vì ta v i ệ c tư để sơn trại ở vào trong lúc nguy n a n bây giờ lan g quân cùng đại đương ra không chỉ là chúng ta tiểu ra tri chủ càng là đến trăm vạn mà tính bách tính tri chủ như bởi vì mẹ ta ra sản sự t ì n h khiến cho lang quân cùng đại đương gia lâm vào n g u y n an khiến cho vô số dân chúng trở lại nước sôi lửa bỏng nỗi khổ ta lại há có mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian lâm ninh nắm chặt nàng lãnh b ú t tay ấm giọng cười nói cái k i a cứ như vậy nghiêm trọng nghe ngươi tỉ tỉ ngươi nói ngươi tìm tới khương thái h trực tiếp nói cho hắn ta để hắn đi trong hoàng cung nhìn xem tề hoàng đến cùng như thế nào nếu là nghĩ đùa nghịch tâm chiêu để hắn nghĩ rõ ràng nương tử của ta là ai chúng nữ cười một lát cơm chỗ nam hoàng hồng nhi tức giận nói nếu là ta bị chụp đầu tắc hạ học cung cùng ta thánh giáo trời sinh tương khắc lẫn nhau đều có nợ máu mang theo nếu là tắc hạ học cung nghĩ chụp xuống ta cái này ma giáo yêu nữ giết vậy làm sao bây giờ lâm ninh không có nói đùa nhìn xem hoàng hồng nhi nói vậy ngươi có thể nói cho khương thái hư còn có p h ụ tử bọn họ khi còn sống sẽ sống không bằng chết cho dù bọn họ chết ta cũng cam đoan đem bọn hắn nghiền xương thành cho thuận tiện đem tắc hạ học cung đưa tiến đi h ả o h ả o cùng bọn họ hoàng hồng nhi đều bị lâm ninh khí thế cho hù dọa bận b i ệ u cười làm lành nói sẽ không sẽ không tắc hạ học cung sẽ không giam ta một cái tiểu nữ tử lâm linh cười lên nhẹ nhàng đem hoàng hồng nhi tóc mai ở giữa một sợi thoái phát cuốn bên thai sau hoàng hồng nhi nháy mắt mấy cái không có lại nói lời nói dí dỏm nhìn lâm linh một hồi lâu đột nhiên quay người lôi kéo ngô viện liền đi biến mất trong nháy mắt tại tụ nghĩa đường chu tước cười ha hả nói tiểu lan g quân sắc thực đến một chút liền cảm động hai người trước dùng hết hết thệ phải vì ngô viện ra mặt lại miệng pháo công s á t t á t hạ học c u n g vì hoàng hồng nhi xung quanh giận dữ vì h ư ơ n h an thật sự là từ xưa nhân tâm lưu không được chỉ có phương pháp được lòng người a phu tử dưới núi sách đường núi miệm tác hạ học cung đền thờ trước、Khương、thái hư nhìn thấy đợi trong này hoàng hồng nhi. con mắt khẽ h í p một cái trong lòng bùi ngùi mai thôi đổi lại hai năm trước cho hoàng hồng nhi một vạn khỏa hồ đảm nàng cũng không dám đứng ở chỗ này một cái ma giáo yêu nữ t ắ c hạ học công tùy tiện xuất động mấy vị trưởng lão liền có thể lưu nàng lại nhưng bây giờ hoàng hồng nhi xuất hiện lại là muốn hắn tự mình ra mặt ngay cả phu tử đều sẽ kinh động hoàng cô nương k h ư ơ n g thái hư t r â m g trước hạ lối ra chả hỏi chỉ là nói còn chưa dứt lời liền nghe hoàng hồng nhi nói k h ư ơ n g công tử hay là xưng hô ta là lâm phu nhân đi thương thái hư nghe vậy hơi nhịu nhữ mày theo lễ hoàng hồng nhi cũng không có tư cách tự xưng một tiếng lâm p u nhân chỉ có điện ngũ nương mới có tư cách này tuy nhiên hoàng hồng nhi lại có đạo lý của nàng tỷ tỷ của ta về sau là muốn thành thánh cho nên về sau các ngươi gặp nàng chỉ có thể xưng một tiếng thanh vân thanh nhân trong nhà ta chỉ ở tỷ tỷ của ta hạ đương nhiên có thể xưng một tiếng lâm phu nhân không tin ngươi đi hỏi phu của ta khương thái hương nghe vậy rút rút khoe miệng n g h ị thầm trả trách lỗ thanh nói duy nữ t ử cùng tiểu nhân khó nuôi quả không lần ta loại sự tình này cũng có thể có kẻ mặc cả chỉ là trong lòng của hắn lẩn lẩn đoán được hoàng hồng nhi tới vì sao liền không để ý tới những n à y lồng gà vỏi v i ệ nhỏ hỏi không biết lâm phu nhân đến đây chuyện gì hoàng hồng nhi nhìn hắn phản ứng trong lòng dần dần nhẹ nhàng xuống tới chí ít trước mắt nhìn tắc hạ học cũng không giống như là có quỷ cái gì nàng cười nói ta thụ phu quân ủy thác đến đây thấy khương công tử nghe hoàng hồng nhi đề cập lâm linh khương thái hư rõ ràng trịnh trọng chút nói không biết lâm l a n quân có gì phân phó hoàng hồng nhi thấy khương thái hư biến thái độ trong lòng lại có chút tức giận lại có chút cao hứng tức giận khương thái hư mắt chó coi thường người khác cao hứng thì là lâm linh có thể được vị này thánh địa truyền nhân coi trọng như vậy để nàng cùng có vinh yên hoàng hồng nhi nói phu quân ta mời khương công tử đi tề hoàng cung nhìn xem tề hoàng có phải hay không thật bệnh tình nguy kịch còn có vị kia tề hoàng thái tử đến cùng có ý tứ gì t ỷ t ỷ của ta nói nếu là phu quân tiến về tề hoàng cung vì tề hoàng xem bệnh cứu mạng còn mời khương công tử thích hợp ước thúc một chút tề hoàng thái tử hành vi nếu có cái gì không thích hợp ý nghĩ liền đem ngọn lửa sớm một chút bóc tắt không phải vậy các loại phù hợp thời điểm nàng thông ra gặp nhau hướng tề hoàng cung chào hỏi khương thái hương nghe vậy mày nhớ lại nhăn tuy nhiên lập tức g i a n ra nói tề hoàng hoàn toàn chính xác bệnh nặng tuy nhiên hoàng thái tử ngô nhận lại rất không tài đức sáng hoàng hồng nhi nói trợ tử dùng ở đầu câu từ gật đầu lâm lang quân tự nhiên sẽ nhập hoàng cung cho tề hoàng trân trị dù sao tề hoàng cũng coi là hắn n h ạ c phụ khương thái hư nói đã như vậy đợi lâm lang quân nhập lầm truy lúc ta tự mình cùng hắn đi thôi không phải vậy khó tránh khỏi sẽ khiến xung đột hoàng hồng nhi nghe vậy gật đầu lại đột nhiên hì hì cười nói khương tử huyên t ắ c hạ học cùng sẽ không thừa cơ chụp xuống phu quân ta không thả khương thái hương nghe vậy im lặng đều không muốn giải thích hoàng hồng nhi lại nói hôm kia trong nhà còn tại nói đùa như tác hạ học cùng quả thật chụp xuống phu cô ta tỷ tỷ của ta lại sẽ không lập tức tới cứu cũng nên qua mấy năm lại đến phu tử núi đâu khương thái hư nghe không v ô nói được nào có nhiều như vậy giả dối không có thật sự t ì n h chính ngươi đến hoàng hồng nhi cảnh giác nói ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ nghĩ rằng ta khương thái hư bị cái này bị điên khí không có nửa điểm tính khí nói ta là lo lắng ngô tiến sĩ đã hồi cung thái tử ngô nhận n g h ị sớm một chút đăng cơ như ngô tiến sĩ một mình hồi cung sợ sẽ lên xung đột hoàng hồng nhi nghe vậy lập tức nói nàng là trước một bước hồi cung thăm viếng tề hoàng này ngô nhận có lá gan lớn như vậy dám động thủ khi dễ h viện thương thái hư hơi hơi cười lạnh một tiếng nói lá gan của hắn so người nghị lớn hơn hắn sợ ước gì bước lên phân tranh để cho ta học cung cùng thanh vân lưỡng bại c ầ u thương dứt lời nhấp chân hướng hoàng cung phương hướng bước đi hoàng hồng nhi nghe vậy cũng khẩn trương đứng lên đ ổ i theo sát đi tuy nhiên ngày bình thường có chút ghen ghét lâm n i n h đối ngô viện yêu thích thật là để ngô viện bị nàng vậy quá tử ca khi dễ này hoàng hồng nhi đều có chút không đành lại sau khi về nhà cũng không cách nào giao nộp chỉ mong tên phế vật kia thái tử không có lớn như vậy gan chó mới là chương bốn trăm ba mươi tám gan chó trở lại trở về trang sách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 lâm ninh không có nói đùa nhìn xem hoàng hồng nhi nói vậy ngươi có thể nói cho khương thái hư còn có p h ụ tử bọn họ khi còn sống sẽ sống không bằng chết cho dù bọn họ chết ta cũng cam đoan đem bọn hắn nghiền xương thành cho thuận tiện đem t ắ c hạ học cùng đưa tiến đi hảo hảo cùng bọn họ hoàng hồng nhi đều bị lâm ninh khí thế cho hù dọa bận điệu cười làm lành nói sẽ không sẽ không t ắ c hạ học cùng sẽ không giam ta một cái tiểu nữ tử lâm ninh cười lên nhẹ nhàng đem hoàng hồng nhi tóc mai ở giữa một s ợ i toái phát c u ố n bên thay sau hoàng hồng nhi nháy mắt mấy cái không có lại nói lời nói dí dỏm nhìn lâm ninh một hồi lâu đột nhiên q u a n người lôi kéo nô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 liền có thể lưu nàn g lại nhưng bây giờ hoàng hồng nhi xuất hiện lại là muốn hắn tự mình ra mặt ngay cả phu tử đều sẽ kinh động hoàng cô nương khương thái hư t r â m c h ứ c hạ lối ra chào hỏi chỉ là nói còn chưa dứt lời liền nghe hoàng hồng nhi nói khương công tử hay là xưng hô ta là lâm phu nhân đi khương thái hư nghe vậy hơi nhịu nhữ mày theo lễ hoàng hồng nhi cũng không có tư cách tự xưng một tiếng lâm phu nhân chỉ có điện ngũ nương mới có tư cách này tuy nhiên hoàng hồng nhi lại có đạo lý của nàng tỷ của ta về sau là muốn thành thánh cho nên về sau các người gặp nàng chỉ có thể xưng một tiếng thanh vân thánh nhân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 đợi lâm lang quân nhập lâm t r u y lúc ta tự mình cùng hắn đi thôi không phải vậy khó tránh khỏi sẽ khiến xung đột hoàng hồng nhi nghe vậy gật đầu lại đột nhiên hì hì cười nói khương tử huyên t ắ c hạ học cùng sẽ không thừa cơ chụp xuống phu quân ta không thả k hương thái hương nghe vậy im lặng đều không muốn giải thích hoàng hồng nhi lại nói hôm kia trong nhà còn tại nói đùa như t ắ c hạ học cùng quả thật chụp xuống phu quân ta tỉ tỉ của ta lại sẽ không lập tức tới cứu cũng nên qua mấy năm lại đến phu tử lối đâu khương thái hương nghe không vô nói được nào có nhiều như vậy giả dối không có thật sự tỉnh chính ngươi đến hoàng hồng nhi cảnh giác nói ngươi muốn làm cái gì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 đến nay đã khi gần ba mươi năm thái tử từ khi còn nhỏ t r i ề u chính xưng hiển đến tuổi trẻ sau khi lớn lên bình thường tầm thường lại đến trung niên về sau h o à n g đường hoa mắt t ủ thai vị này hoàng gia thái tử nhân sinh quy tích phản phất giống như một bộ thiên gia t ử đệ huyết lệ sử nô viện đối vị này cùng cha khác mẹ thái tử huynh trưởng cảnh nộ cảm thấy đồng tình nhưng đối với hắn bây giờ hành vi lại cảm thấy tức giận thi quân tú mẫu bây giờ còn muốn đối nàng cái này tỷ bội độc thủ chẳng lẽ thật ứng tên của hắn nô nhận thành công nhân a nô nhận sắc mặt ẩn ẩn mang theo điên cung sắc hắn đối ngô viện lớn tiếng nói cô đang làm cái gì cô trong lòng tự nhiên minh mạch ngược lại là ngươi ngọc đ ấ u ngươi không chỉ tự tiện hồi kinh còn mạnh mẽ xông tới cấm cung đại nội ngươi còn hiểu không hiểu quý củ nô viện nhìn xem nô nhận thất vọng nói ta trở về là vì cứu phụ hoàng thái tử ngăn cản tại ta là nghĩ thí quân bộ i cha a nói hiệu nói vượn nô nhận nghiêm nghị nói thái y viện một ngày m ộ ư ơ i hai canh giờ đều tại cứu chữa chăm sóc phụ hoàng sao là thí quân bộ i cha mà nói nô viện nói thái y viện nếu có dùng phụ hoàng làm thế nào có thể đến nay hôn mê bất tỉnh lại vì sao không để phu quân ta đến trị ngươi phu quân nô nhận quả thực chán ghét nói một giới sơn tặc g i cỏ thấp hèn ti tiện cũng xứng còn ta tể quốc công chúa ngọc tấu đã bây giờ ngươi trở về cũng không cần lại đi hảo hảo tại huệ an cùng cùng ngươi mẫu phi ăn chay địa phận vi phụ hoàng cầu phúc đi nô viện l ặ n g lặng nhìn nô nhận nàng không tin vị này khi ba mươi năm thái tử h u y n h trường sẽ ngu xuẩn đến nước này hắn chẳng lẽ chưa từng nghe qua thanh vân sự tình hắn chẳng lẽ không biết chính là mạnh tần cũng hắc băng thai đều không làm gì được thanh vân trại còn liên tiếp gặp khó hắn chẳng lẽ không biết trong miệng hắn vị t i ê sơn tặc giặc ỏ đã có được t h u quốc ngàn dặm cầm tú trí địa luận quyền thế chỉ ở hắn cái này tể quốc hoàng thái tử phía trên hắn t vậy hắn tại sao lại nói như vậy làm như vậy thái tử ngươi chỉ là vì nhanh chóng đăng cơ a ngươi hay là có khác nhu tính thế nhưng là có người giật dây ngươi nô viện từng câu nhẹ g i ọ n g thì thầm lại làm cho n ô nhận sắc mặt càng thêm khó coi trước mắt vị này là hắn lúc trước đều muốn dụng tâm lấy lòng định b ỡ công chúa cho tới bây giờ nàng thế mà còn như vậy cao cao tại thượng cùng hắn nói chuyện n ô nhận sắc mặt dần dần dữ tợn nói ngọc tấu ngươi tốt nhất minh bạch phụ hoàng hôn mê thời điểm cô vì giám quốc thái tử ai cũng đừng có lại nghị cao cao tại thượng m ệ n h lệnh cô chất vấn cô cô vì thái tử thái tử cũng là quân ngươi đến cùng lui ra không lùi xuống nô viện thanh tịnh hoàn mỹ trong ánh mắt hiện ra một vòng bi a i hỏi huynh trưởng chẳng lẽ vị trí kia liền như vậy trọng yếu ngươi đã đợi ba mươi năm lại có làm sao đợi thêm mấy năm đó cũng là ngươi phụ hoàng a nô nhận sắc mặt đỏ lên nhưng hắn dù nổi giận nhưng cũng minh m ạ c h có chút sự tỉnh tuyệt đối không thể lấy cùng người biện luận nhiều lời một chữ chuyển đến bên ngoài cũng là tội trạng của hắn bởi vậy nửa câu đều không muốn nhiều lời vung tay lên nói đưa ngọc thấu công chúa đi huệ an cung cờ phúc nô viện thấy tứ phía có người độc tĩnh nàng lắc đầu nói các ngươi chớ có xuất thủ không phải ta sợ các ngươi mà chính là muốn tốt cho các ngươi các ngươi một khi xuất thủ ta cũng không giữ được tính mạng của các ngươi nô nhận quả thực muốn cười ngọc tấu ngươi sợ không phải điên hay sao coi như đám kia thanh vân sơn tặc khí diễm n g ậ p trời g i ế t rất nhiều hắc băng thai phế vật nhưng bọn hắn dám đi hàm dương thành nào à coi như vị kia hầu và thiên hắn dám đi tần hoàng cung sao ngươi cầm thanh vân trại đến hoàng sợ cô nô viện không lời nào để nói cái này thái tử quả không nên thân nàng dù không có mở miệng nhưng nô nhận cũng nhìn ra nàng ý khinh thường càng thêm tức giận lần nữa hạ lệnh đem nàng đẻ xuống nô viện lắc đầu nàng quyết định xuất thủ tuy nhiên không phải vì giết người hoặc mạnh mẽ xuống tới mà chính là muốn rời khỏi bây giờ đã chứng minh tề hoàng hoàn toàn chính xác bệnh nặng nàng mẫu phi cũng bị giam lỏng trọng yếu nhất chính là không phải t ắ c hạ học cung đặt ra bẫy mà chính là thái tử điên như vậy nàng một người xung vào cũng không có ý nghĩa nàng muốn về núi viện binh tề hoàng cung phụ n g viện bên trong có tông sư cấp đại nội cung phụng mà lại đại cung phụng hay là tông sư đình phong nhưng đại cung phụng chỉ nghe mệnh tề hoàng một nhân trí lệnh thái tử không điều động được hôm nay ra mặt tuy có cao phẩm tông sư nhưng nô viện muốn đi bọn họ tại bận tâm nàng đánh mạng điều kiện tiên quyết chưa h ẳ n ngăn được nàng nghĩ đến đây nô viện bay người liền muốn rời đi nhưng màn à y bốn tên cung phụng cùng đại nội thị vệ cũng không thể đơn giản để nàng rời đi đang muốn xuất thủ lúc đ ỗ n g nhiên một trận mạnh mẽ cương khí đánh tới bốn tên đại nội cung phụng dẫn đầu bay rớt ra ngoài những cái kia đại nội thị vệ cũng nhao nhao ngã trái ngã phải tàn qua một bên khương thái hư thân ảnh từ trên trời ra xuống mặt trầm như nước ánh mắt không vui không b u ồ n đạo m ạ c nhìn xem nô nhận nô nhận tức giận nói khương thái hư ngươi nhưng còn có một tơ một hào nhân thần chi lễ khương thái hư thản nhiên nói thái tử là muốn gây ra học cung cùng thanh vân trại mối thù hận muốn để chúng ta đồng quy vụ t ngươi nhìn đến không giống nhân quân thân là một nước thái tử không nghĩ cường quốc tác n â n dân lại trong lòng còn có âm ủy động nhiệm vì hoàng vị không để ý xã tắc chi an đợi bệ hạ tỉnh lại ta đem tấu ngày mai tử phế c h u ấ t thái tử tắc hạ hạ cung khó nhận ngươi dạng n à y thái tử ngươi tự giải quyết cho tốt dứt lời lại đ ố i bốn tên cung phụng viện trưởng lao sau một cái lao thái giám nói đưa ngô nhận nhập cảnh dương cung tạm từ ngũ hoàng tử cùng nội các xử trí quốc sự trong vòng ba ngày bệ hạ tất nhiên tỉnh lại lao thái giám nghe vậy run rẩy túi người hành lễ nói như thế nô tỷ liền chờ sau ba ngày đi dứt lời một tay sách ở mặt xám như cho ngô nhận như quỷ bị nháy mắt biến mất người này chính là c u n g phụ viện đại trưởng lão tề hoàng ngô thông bên người đệ nhất tâm phúc cao thủ mọi người t á n đi khương thái hư đối nhìn xem hắn ngô viện cùng hoàng hồng nhi nói các ngươi có thể đi nói cho lâm lang quân thả hắn yên tâm tiến đến truy trận chị đi ngô viện tuyệt không đáp lại việc này mà chính là hỏi khương thái hư nói t ự t h u ê n t ắ t hạ học cùng cũng trung quy là nhân thần c h i địa ngươi sao dám làm điều sảng bậy phế lập sự tình khương thái hư nghe vậy dù xuống tầm mắt nói việc này tiến sĩ khi đến hỏi lâm lang quân dứt lời quay người nhẹ lướt đi nhìn xem hắn đi xa thân、ảnh. hoàng hồng nhi chật chật lên tiếng nói vị này tác hạ học cung thủ tịch đệ tử vận thế càng ngày càng thịnh nếu như thật có thể cho hắn mười năm nói không chừng hắn thật hóa phàm thành thánh nô viện không có tâm tư để ý tới việc này bữa bữa hướng hoàng cung phía tây bước đi hoàng hồng nhi ngạc nhiên nói chúng ta không tranh thủ thời gian về núi mời tiểu lan g quân đến a nô viện vừa đi vừa nói ta đi trước nhìn xem ta mẫu phi hồng nhi ngươi trước tiên có thể về sân trại hoàng hồng nhi lắc đầu nói v ớ t xuống một mình ngươi sao được tuy nhiên không thích lắm ngươi có thể tóm lại hay là người một nhà không thể vứt xuống ngươi mặc kệ lời này để ngô viện cước bộ có chút dừng lại lại tiếp tục tiến lên nhưng trong lòng lại nhiều từng tia từng tia ấm áp người một nhà cùng cái này hoàng cung đại nội người nhà hoàn toàn khác biệt đâu phu tử đỉnh núi trong nhà tranh phu tử xa xa nhìn qua hoàng cung phương hướng tăng thương phức tạp tràn ngập trí tuệ mà đạm mạc đôi mắt bên trong giờ phút này nhiều xóa vui mừng dù là biết phế c h u ấ t thái tử sẽ giao động nền tảng lập quốc tổn hại tề quốc quốc vận tiến tới khả năng liên lụy đến đại đạo của hắn khiến cho vốn là không nhiều thọ nguyên lại lần nữa giảm bớt nhưng hương thái hư hay là làm ra cái lựa chọn này khó đ ư ợ ca một bước này là khương thái hư hướng thánh đạo phóng gia cực trọng yếu một bước nghĩ đến đây phu tử lại nhìn về phía phía tây là nên làm đoạn chương bốn trăm bốn mươi đại kế s ắ p thành trở lại trở về trang sách thanh vân trại hậu sơn ba mươi dăm chỗ vốn là một chỗ chống t r ả i núi đá chớ nói người ở liền ngay cả điều thú đều hiếm thấy bây giờ nhìn ngược lại đa tạ sinh cơ lâm ninh đứng tại một chỗ đất trống đông hướng phía phía tây trăm bước có hơn một chỗ hòn đá nhắm chuẩn bóc ỏ ba một tiếng văn giòn quanh quẩn tại dãy núi ở giữa bên ngoài trăm bước hòn đá không n ú c n í c h tí nào hòn đá hậu phương sai lầm hơn một trượng xa địa phương k h u ấ y động lên một vòng cho đ u ổ i cùng đá vụn t r u n g quanh điện ngũ nương chu tước đông phương y nhân tam nữ mặt không biểu tình mấy cái hỏa hành cờ lão người sắc mặt có chút sợ hãi cao lớn nữ hán tử thúy nhi rút khỏe miệng n g i n g cười lâm ninh lại hài lòng gật đầu nói trước mắt bực này công nghệ tiêu chuẩn có thể làm đến một bước này đã rất không tệ lại đối điện ngũ nương bọn người nói không nên xem thường súng đạn ly lực nếu có hai trăm người mai phục tốt đồng thời khai hỏa chính là bình thường tổng sư cũng muốn mất hận bán c h ú lúc vốn không cần quá cao chính xác độ chính là ở đời sau trên chiến trường một viên đạn tiêu diệt một cái quỷ tử cũng chỉ tồn tại trong ca khúc bên trong bình thường một trận đại chiến đến trăm vạn mà tính viên đạn đánh đi ra h i ệ u hiệu chúng đạn dẫn đầu có thể có một phần vạn cũng không tệ vũ khí lạnh thời đại cung tiến hiệu suất kỳ thật cũng kém không nhiều nhưng súng đạn lần thứ nhất xuất hiện tại vũ khí lạnh thời đại lâm ninh tin tưởng hắn sẽ cho thế giới này một cái to lớn kinh hỉ trước mắt một tháng có thể tạo mấy chi lâm ninh hỏi một cái dẫn đầu hỏa hành cờ lao đại tượng đại tượng con người nói hồi công tử trước mắt một tháng chỉ có thể tạo sáu chi lâm ninh lắc đầu nói có ít cái này đủ cái gì dùng khó xử ở đâu đại tượng nói chủ yếu là nòng súng phải dùng gậy sắt chui ra lô đến quá khó lâm ninh cười nói cái này dễ giải quyết sơn trại gần nhất có sức nước máy tiện dùng sức nước kéo theo máy tiện tiến hành k h o a n tốc độ tất nhiên so hiện tại nhanh gấp trăm lần tuy nhiên nhất định muốn giữ bí mật đại tượng nghe vậy mừng lớn nói nếu là có bực này t h ầ n khí tốc độ kia khẳng định cũng sẽ mo hơn rất nhiều đấy lâm ninh gật gật đầu lại nói tôn đại tượng n g ư ơ i t u ổ i t ắ c lớn có thể không tự mình hạ tràng liền không cần tự mình hạ tràng nên ăn được liền ăn được thân thể không thoải mái dễ chịu nhất định muốn thật s ố n nói ta tự mình cho người xem con trai của ngươi nữ từ tôn nhóm sơn trại cũng đều an bài rất tốt ngươi bây giờ là chúng ta thanh vân s ư ở n g công binh tổng quản chỉ cần trưởng tổng trông giữ lên i tốt còn có một cái nhiệm vụ cũng là mang nhiều chút đệ tử ra chỉ hiện tại như thế trên dưới một trăm người khẳng định là không đủ tôn đại tượng nghe vậy vội vàng nói công tử yên tâm sơn trại như thế hậu đãi chúng ta dạng này thiệt t h ị h còn cho chúng ta con cháu thoát thiệt t h ị h thậm chí tuyển gia có tài năng hợp lý quan chúng ta lại không tận tâm tận lực làm việc chính là lao thiên gia cũng thả tuy nhiên chúng ta một cái khác lão đại tượng không cam lòng yếu thế nói công tử nếu không lại đi nhìn xem từ kho thuốc lưu giữ a từ khi công tử để người đào ra mới khố phòng về sau bây giờ lại lưu giữ hơn phần nửa kho lúc trước lưu giữ hơn một năm từ thuốc đều dùng để bị tiêu diệt hắc băng thai kia đến thế rào rạt tông sư cao thủ mặc cho người v õ công tuyệt đ ỉ n h có thể lại như thế nào chống đỡ được núi l ở chi thế lâm ninh động viên qua những n à y đại tượng về sau phương cùng điền ngũ nương tam nữ cũng thúy nhi cùng một chỗ hướng phía ngoại bước đi lâm ninh hỏi thúy nhi nói có thể nghĩ về nhà thúy nhi cười ngây ngô một tiếng lắc đầu nàng lúc trước bởi vì dáng rất thô bổn ăn quá nhiều ở nhà cả ngày bị mắng bị đánh không ai cầm nặng khi người nhìn là điền ngũ nương không vừa mất đi thu lâm ư đương. người u chiếu cố tiểu kiểu đương. Đối nàng nàng nàng nhà đến nói, có lẽ nàng để Đối đã cố có đã một lẽ sớm ninh đối thúy nhi ôn thanh nói đi qua trong sơn trại có thể người tin cận không nhiều nhưng ngũ nương nói ngươi có thể tin được cho nên ta chỉ có thể phó thác ngươi trọng trách này ngươi cũng lập xuống đại công bây giờ sơn trại tình huống tốt hơn nhiều tuy nhiên có thể chân chính tin được có thể phó thác t á n h mạng người không nhiều nhưng cũng không cần câu lấy ngươi một người hung hát d ụ n g thúy nhi vẫn lắc đầu nói ta vẫn là ở đây trông coi không thiếu ăn không thiếu uống còn có thể lợi công ra ngoài cũng không làm y tứ ngay ở chỗ này a lâm ninh cũng không bắt buộc hoa điền ngũ nương đối mặt mắt về sau nói vậy liền trước dạng này tuy nhiên tối đa cũng sẽ không vượt qua ba năm về sau người còn sống dài ngươi lập đại công ta cùng ngũ nương cũng sẽ không bạc đ á y ngươi tiểu cửu nhi cũng rất muốn lên nói qua rất nhiều lần nghĩ ngươi thúy nhi tráng kiện trên mặt lộ ra rất nhiều ôn n u đến đại thủ gai gái đầu vẫn như cũ tuyết hoa tung bay nàng cười nói ta cũng muốn nàng chờ thêm hai năm ta cũng thành tổng sư liền ra ngoài che chở nàng dứt lời còn nhìn lâm linh liếc một chút lúc trước người nào đó thế nhưng là xấu dọn hung hát đâu lâm linh sách t m thanh bất mắn nói ngươi đây là cái gì thân sắc n g ư ơ i thành t ô n g sư ta liền sợ ngươi sao bây giờ ta đã là cao phẩm t ô n g sư nghĩ khi dễ tiểu cựu nhi ngươi ngăn được mới gặp q u thúy nhi nghe vậy lại cũng không buồn biết lâm linh cố ý đồn nàng cười ngây ngô nói ngươi thương nàng cực kỳ sẽ không lại khi dễ nàng lâm linh nói vậy cứ như vậy đi ngươi cực khổ nữa hai ba năm qua một đoạn này ta để tiểu cựu nhi đến tìm ngươi chơi mặc c h ú t viện nhìn xem sắc mặt có chút tái nhật vội vàng mà quay về hoàng hồng nhi cùng nô viện hai người lâm linh liền biết hai người là quá độ dùng chân nguyên đi vội đi đường trở về nhập công sư tu thành không để l o t thân thể chân nguyên trong cơ thể sinh sôi không ngừng chỉ cần không quá độ sử dụng cơ hồ cũng là động cơ vĩnh cửu bây giờ nhìn tình thế đêm nay lại phải vất vả ý nghĩ này trong tâm nhất chuyển mà qua lâm n i n h nghiêm mặt quan tâm nói sao như vậy vất vả nhanh tọa hạ nhanh ngồi xuống ta đến t r o n g t r à hai nữ cảm giác được trong nhà ấm áp về sau hoàng hồng nhi dẫn đầu đối lâm n i n h cùng điển ngũ nương nói ta đi tắc hạ học c u n g nhìn thấy khương thái hư khương thái hư nói tề hoàng s á t thực bệnh nặng việc này cùng học cung không quan hệ tuy nhiên ta vẫn là đem ngươi cùng tỉ tỉ cùng hắn nói nhìn bộ dáng phản ứng xác thực không giống có âm ư u hắn nghe nói á viện đi trước học cung lên đường không tốt vội vàng tìm đến nhìn thấy a viện cái kia thái tử ca ca nghĩ gây bất lợi cho nàng ngay tại chỗ trở mặt phế thái tử hoàng hồng nhi còn chưa nói xong lâm ninh con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn chút có chút không thể tin hỏi ngươi nói cái gì khương thái hư phế thái tử hoàng hồng nhi không hiểu lâm ninh vì sao như vậy chấn động gật đầu nói đúng vậy a n ô viện cũng nói khương tử v u ê n nói thái tử nhìn đến không giống nhân quân đã để vòng người đứng lên đợi lan g quân ngươi cứu tỉnh phụ hoàng ta về sau liền cùng phụ hoàng ta thương nghị minh cáo thiên hạ lâm ninh nghe vậy hít sâu một hơi đầy mắt đều là rung động nhìn về phía điền ngũ nương điền ngũ nương lại là khỏe miệm con、lên. k như như h lâm ninh đối điền ngũ nương bọn người cười nói khương tử viên vốn là không phải phạm nhân nếu không lấy phu tử chi trí như thế nào coi trọng hắn như thế hoàng hồng nhi có chút k h n m phục nói thế nhưng là mấy năm này ta nhìn hắn làm cũng là thường thường không có gì lạ rất nhiều người đều nói hắn làm điều ngang ngược hoa mắt ủ thai hồ đồ đúng a viện còn trách cứ hắn đâu phế chuất thái tử không phải nhân thần chi đạo lâm ninh nghe vậy nhìn về phía ngô viện nói lấy a viện chi tài tuệ chẳng lẽ nhìn không tấu bên trong chi ý n ô viện không nói gì chỉ nhẹ nhàng thở dài chương bốn trăm bốn mươi một trung chu lá xanh tề hoàng cung thương thái hư nhìn xem lâm ninh vì tề hoàng thi trầm thấy hắn não bộ các đại huyệt vị đều đâm đầy kim trâm nhìn có chút kinh dị nhưng xem tề hoàng s ắ c mặt nhưng dần dần thư giãn rất nhiều không còn vàng như nến không màu đa phần màu ý không khỏi âm thầm gật đầu dòng giã sau ba canh giờ lâm ninh vương thu trầm tiếp nhận nô viện đưa lên khăn trà trà mi tâm thợ pháo nói đại khái tối nay giờ tí trước liền có thể tỉnh lại tuy nhiên coi như có thể tỉnh lại tư duy cũng không bằng lúc trước hành tẩu cũng cần một thời gian mới có thể dần dần khôi phục một chút đến cùng năm ngoái tuổi xuân thu đã cao nô viện nghe vậy sắc m ặ t t ạ m đạm lại còn muốn an ủi bên người mẫu phi nói phu quân lúc trước đã nói qua tốt nhất cũng chính là kết quả này phu hoàng có thể bình an vô sự vượt qua cửa này đã là đại hạnh trong bất hạnh lưu quý phi dùng khăn cấm gạt lệ về sau đối lâm ninh nói làm phiền phó mã lâm ninh nghe vậy thoáng rút rút khoe miệng gật đầu cởi ứng một bên khương thái hư hỏ lâm lăng quân b ệ hạ thanh tỉnh về sau tâm trí phải trăng thư thái nếu là lại nháo ra muốn chu khương thái hư tiết mục vậy hắn thật rất khó chịu lâm ninh cười nói ta xuất thủ ngươi còn không tin được khương thái hư hiểu ý gật đầu nói tạ lưu quý phi ở một bên thấy tri tâm kỳ nàng là biết tề hoàng đến cùng có bao nhiêu kiên kỵ vị này tề ra người trẻ tuổi phu tử phảng phất giống như nhân gian thiên thánh chính là nàng là cao quý quý phi ba mươi năm qua cũng chưa từng thấy qua hai vệ đối phu tử ấn tượng chỉ dừng lại ở như thần như thánh hư cấu bên trong nhưng khương thái hư vị này hạ nhiệm phu tử lại quả thực kinh ngạc đến ngây người nàng có thể đem tề hoàng vị này tề quốc trí tôn ép h o à n g sợ khó ngủ đứng ngồi không yên có thể nghĩ người này đáng sợ nhưng mà dạng này một cái đáng sợ người lại đối nàng con rể khách khí như vậy kính trọng giờ k h ắ c này lưu quý phi rốt cuộc minh bạch tề hoàng dụng tâm lương khổ vì sao thả g i á n g bốc lên tiếng xấu thiên hãng cổ cùng triều chính chế dê ư c ũ n g muốn đem như thế thương yêu nữ nhi g ả cho cho một tên sơ tặc lâm ninh không có quan tâm bên người nhạc mẫu tâm tư ra nội điện hắn nhìn xem ngoại điện quỳ một chỗ thái ý ể nói các ngươi đều đứng lên đi tâm nào tri tật không phải nội lực cực kỳ cao thâm người không dám thi châm sai phân chia không có liền nguy hiểm đến tính mạng Không kích phải chi thai nhiên người cảm tội. các đám Một tuy y lâm linh i tỏ bận biểu Ngọc、Thấu、công người còn quát, Thấu là chúa phò mã, khoát ô n ơn. Ninh g mau tạ ơn. Lâm khoát tay ngừng lại một đám thái y dập đầu từ tay h á o trong túi quần móc ra một cái sổ nói d ư ợ c vương cốc bách thảo kinh phần lớn cần nội lực phụ trâm cho nên khó mà chuyển trư thế gian phổ huệ thiên hạ tuy nhiên hai ba năm qua ta một lần nữa chỉnh lý phiên đem các loại thủ đoạn sửa chữa bổ khuyết một hai góp đủ ba trăm l phương không cần nội lực liền có thể khám bệnh từ thiện các ngươi cầm đi sao chép lĩnh hội một phen mọi người đều kinh ánh mắt khác nhau nhìn xem lâm linh lưu quý phi thì nói các ngươi học về sau cần phải dụng tâm cho thiên gia xem bệnh trị người lại không có thể hỏi gì cũng không biết uống thuốc cái gì dùng cũng không đỉnh lâm linh cười nói cái này sách thuốc cùng trong sách đơn thuốc không cần giữ bí mật các ngươi muốn chuyển cho các ngươi đệ tử lại tận lực nhiều chuyển đi thế gian thụ tật bệnh nỗi khổ người vô số kệ có thể nhiều cứu một người chính là chuyện tốt dứt lời cũng không để ý trong hoàng cung càng thêm ánh mắt của quái cùng lưu quý phi cùng ngô viện cáo từ về sau liền cùng khương thái hư cùng nhau ra hoàng cung hướng phu từ núi mà đi a viện ngươi cái này phò mã làm sao nhìn các loại lâm ninh cùng khương thái hư sau khi đi lưu quý phi đem ngô viện mang về nội đ i ệ n thuận tiện chăm sóc tề hoàng cũng thuận tiện nói chuyện nàng chỉ chỉ đầu của mình nói với ngô viện vì sao lại có người đem như thế chân quý y thuật khinh truyền ra ngoài còn nói tốt như vậy cười thật sự là không hiểu đấu ngô viện than nhẹ một tiếng nàng cùng vị này mẫu phi kỳ thật cũng không có gì cộng đồng tri ngôn bất quá lâm ninh làm sự tỉnh đối với nàng mà nói đều có chút chân kinh nàng mẫu phi không thể nào hiểu được cũng không tính ngoài ý mớn nô viện nói khẽ mẫu phi phu quân chính là một người như vậy nếu không phải như thế hắn làm sao lấy có thể lấy chỉ là một núi trại chi cơ đánh xuống bây giờ cùng tam quốc đ ỉ n h lập cơ n g h i ệ p đến thanh vân tri hạ hoặc vẫn có khó khăn nhưng nhân tâm cường thịnh chỉ vì phu quân hắn là chân chính yêu dân như con lưu quý phi quan tâm không phải cái này mà chính là a viện ngươi quá khứ cũng có một năm qua đã hoàn hảo sao còn không có thân thể nô viện nghe vậy sạch sẽ không t ỉ vết gương m ặ xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ử nói khẽ phu quân nói Như nữ đều dựa vào duyên phân, không nên cơ cầu. Mẫu phi, ngươi không cần phải nói những này. Con không tranh, cũng không nghĩ đến bằng tranh đoạt cái gì, trong nhà cũng không có dạng này người. phi, phải tham đích chi đều đoạt đi đoạt Về cầu. Mẫu sau mẫu quý, dựa dự của ta. ta vào gì, cơ cái có tử sẽ sẽ lưu quý phi không cách nào tưởng tượng loại này gia đình mắt nhìn nằm tại trên giường rồng vẫn hôn mê bất tỉnh tề hoàng thở dài một tiếng nói nếu như đúng như ngươi nói dạng này đó mới là thật tốt chỉ là nương thực tế không cách nào tưởng tượng trên đời sẽ có dạng này thiên gia chỉ mong về sau ngoan nghiết mệnh của ngươi không giống nương như vậy nô viện trong lòng không có quá nhiều gọn sóng thiên gia không xương thị thân tình nói không chỉ là cha con ở giữa mẫu nữ ở giữa sao lại không phải hậu cung nữ tử từng cái đều muốn vội vàng tranh thủ tình cảm các thủ đoạn tâm kế đều dùng đến c ự c hạng nàng mẫu phi lại như thế nào có thể ngoại lệ nàng nếu không tranh người khác liền sẽ đạp xuống nàng nhớ kỹ khi còn bé trừ phụ hoàng lúc đến nàng mẫu phi mới có thể ôm nàng ôm một cái khi một khắp đồng hồ từ mẫu còn lại thời điểm nàng chỉ có thể cùng trong cung tinh kỳ ma ma đợi tại băng lãnh cung trong nhìn nàng mẫu phi một ngày đem hơn p â n nửa thời gian tốn hao tại trang điểm cùng cùng cái khắc cung trong phi tần lẫn nhau âm xé b loại cuộc sống này một mực qua đến nàng mười hai tuổi nhập học cùng đọc sách mới thôi trong lòng nàng không có cái gì oán hận nhưng trừ người thân bên trên điểm kia liên hệ bên ngoài muốn nói gì mẫu nữ tình thâm nhưng cũng chưa nói tới bây giờ tề hoàng long thể không còn nguy cấp nô viện thân ở lộng lấy lộng lấy hoàng cung lại hơi nhớ nhung biên tái vùng đất nghèo nàn s â n trại phu tử núi trong nhà tranh lâm ninh lấy tuần lễ thấy phu tử về sau cùng phu tử ngồi đối diện nhau khương thái hương lại chỉ có thể ngồi tại hai người trì bên cạnh phu tử nhìn càng thêm dàn u a nhưng ánh mắt lại càng cơ chí một chút cũng không tầm thường lão người tuổi già sức yếu lúc đôi mắt đôi mắt phu tử nhìn xem lâm n i n h trầm âm thanh m ỉ m cười nói trước tuổi thấy lâm tiểu h ư u lại như thế nào có thể nghĩ đến ngắn ngủi trong vòng hai ba năm lâm tiểu h ư u có thể tới hôm nay tình trạng này lâm n i n h không có đánh lời nói sắc bén thản nhiên nói phu tử văn bối trong lòng chưa hề nghĩ tới muốn thành tựu bao lớn thế lực càng không nghĩ tới muốn nhiều lớn quyền thế phu tử m ỉ m cười nói ta biết vậy tiểu h ư u đánh xuống đất t h ụ c về sau lại chưa lưu tại thục vương cung trong đăng cơ xưng đế hiệu lệnh thiên hạ mà chính là đem lại quyền giao phó người khác trở lại thanh vân giống như ngày xưa ta liền biết tiểu hữu ý chí lâm linh nói phu tử theo văn bối mỗi ba trăm n ă m một lần luân hồi thực tế không cần thiết hải ngoại chi địa rất có triển vọng nam nhi cả đời không phải là không thể được truy đuổi quyền lực phú quý nhưng nếu người người như thế thiên hạ tất nhiên thường thường hỗn loạn đã chúng ta tự nhận bất phàm sao không làm chút bất phàm sự t ì n h đến đông phương thanh diệp dã tâm quá nặng cơ hồ tâm trí đánh mất cùng ta thanh vân cũng thành không chết không thôi chi thế xếp hợp lý nước càng là nhìn chằm chằm chưa hề từ bỏ qua tịch quyền thiên hạ chi niệm người này chưa trừ diệt thiên hạ khó có thể bình an chúng ta cũng khó có cơ hội phóng ra hải ngoại phu tử chính là đương thời chân chính chi thánh Còn mời phu tử lấy thiên hạ thương sinh vì niệm sớm làm quyết đo hắn phu tử nhìn xem lâm ninh mỉm cười gật đầu đáp thiện liền theo tiểu hữu chi ý chúng chu lá xanh chương bốn trăm bốn mươi hai thái hư chi đạo trở lại trở về trang sách phu tử sảng khoái hoàn toàn ra khỏi lâm ninh dự kiến phải biết như hoàng thân vương cũng sở hoàng như vậy luôn châm trước thậm chí lo lắng hầu vạn thiên không thể chế mới là bình thường hành vi bằng hắn một phen liền quyết định cái này ngược lại để lâm ninh khó mà an tâm phu tử giống như nhìn ra lâm ninh tâm tư mặt mũi dàn mua bên trên ý cười làm sâu s ắ c chút nói kỳ thật t ử viên thiên tư còn tại tiểu hữu phía trên chỉ là tiểu hữu c h i sư chính là thiên nhân mà t ử viên c h i sư chỉ là ta một phạm nhân lâm linh tâm lý ngoại tạo âm thanh ha ha cười nói khương huynh chính là tam quốc công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân văn bối tuy nhiên một núi tặc tiểu bối m à t h ô i khương thái hư lại vẫn là phong khinh vân đ ạ m đối phu tử thi lễ về sau nói đến phu tử dạy bảo đệ tử muôn đời c h i phúc phu tử lắc đầu nói tiểu hữu quá nặng tình nghĩa đây là chuyện tốt nhưng cũng là nhược điểm đại đạo khi vô tình hầu vạn tiên lấy bi tình nhập đạo nhìn như vô địch kỳ thực vì bi tình vây khốn đạo này phi thường đạo đợi trong lòng bi ý n h ạ t neo h hóa đi đại đạo từ tiêu cho nên tiểu hữu khó đi đại đạo m à tử huyên đạo này phía trên lại quả thực phóng ra một bước giải lâm ninh khó hiểu nói phu tử văn bối từ đầu đến cuối không hiểu thánh đạo vì sao cùng một nước hoàng tộc t á n h mạng gắn bó lưu giữ đây là cái đạo lý gì phu tử trầm m ặ n sơ qua không có giải thích lâm ninh vấn đề mà chính là mỉm cười nói nói đến tận đây tử huyên khi tạ tiểu hữu là tiểu hữu nhường cho con uyên minh bạch nước không phải một nhà một nhà không phải nước đạo lý dân quốc mạnh vì chính đạo quốc cường dân tiện vì ma đạo thế ra vì ma chủng đợi từ viên triệt để minh bạch rất nhiều tiểu hữu chân ôn lại hóa chi vì chính huệ chi tại dân lúc chính là hắn thành tựu đại đạo lại không còn lịch đại tiên thánh vì một nhà tánh mạng vây k h ố n quất cảnh đến lúc đó phàm là thiên hạ vẫn có một dân tại hắn thánh đạo không dứt cái này cũng là ta lực bài trúng nghị duy trì hắn duyên cớ lâm ninh n g a y vậy nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái hắn thế mà thật thành khương thái hư đại đạo đạo sư mẫu chót là cho hắn chỉ dẫn ra đầu này đại đạo thế mà ngưu xoa đến nước này bất quá cũng không phải là xấu sự tình lâm ninh cười lên nhìn xem khương thái hư nói khương minh chúc mừng ngươi trả trách phu tử nói ta thiên tư không bằng ngươi s ắ c thực không bằng chính ta đều không rõ đây là có chuyện gì ngươi lại có thể tìm hiểu thành đại đạo bất quá ta cũng không đố kỵ bởi vì liền cá nhân ta mà nói thánh đ ạ o cái gì ta h ứ n g thu thực tế không lớn ta cái này một thân võ công đều là không hiểu thấu được đến cũng không làm sao lại dùng trước đó coi là hôn đến trung phẩm tông sư liền đến đầu không nghĩ tới hoàng thân vương giúp ta một tay xinh xinh cho ta nâng lên cao phẩm tông sư cái này thật sự là lãng phí hắn t h á n nguyên bởi vì cao phẩm cùng trung phẩm với ta mà nói thật không có khác nhau quá nhiều ngược lại là khương huy ngươi nếu là có thể coi đây là thánh đạo về sau thế tất sẽ nhân ái thiên hạ bách tính bách tính càng nhiều càng a n cư lạc nghiệp càng giàu có t ự c ư ờ n g khương minh ngươi thánh đạo hoặc là nói t á t hạ học cung thánh đạo liền sẽ càng mạnh ngươi không cần giống học cung lịch đại tiên thánh như thế đau khổ lĩnh hội không b ở thánh đạo ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp để bách tính càng nhiều càng mạnh chính ngươi liền sẽ càng mạnh hiện tại ta tin tưởng phu tử vì sao đồng ý chu diệt lá xanh bạo tân nền chính trị hà khắc ngược dân tri đạo cùng ngươi đạo hoàn toàn tư phản ta suy đoán ngươi thấy dạng này đạo tồn tại có phải là đều sẽ sinh lòng chắc ghét ảnh hưởng ngươi đại đạo k h ư ơ n g thái hư không người lấy thấy phu tử chi lễ cùng lâm linh thấy thi lễ về sau gật đầu nói hết thể đều như r ừ n g làng quân sở liệu đạo này cùng tần chi ma đạo như nước với lửa thả phù tử hóa đạo về sau đông phương thanh diệp thế tất công đủ bị tiêu diệt ta học cùng người này không thể không trừ chỉ một điểm như ngày sau tể quốc chỉ hạ vạn dân an bình giàu có thanh vân làm như thế nào đất thục lại nên làm như thế nào phu tử thương mắt cùng đệ tử cùng nhau nhìn qua lâm linh buồn cười nói khương huynh ngươi khi ta thật lấy khổ làm vui chọn dê bỏ phân c h u ồ n ngàn vạn dặm cho bách tính cày ruộng tăng hợp đây không phải không có cách nào sao như thế nói với ngươi nếu có một ngày ngươi cai trị hạ trăm tỷ tỷ lê dân đều hạnh phúc c ă n khang an cư lạc nghiệp nay đất t h ủ thanh vân đều có thể nhập đủ ta nói tới tuyệt không chỉ trung nguyên tri điệp chính là về sau hải ngoại ước vạn dân chúng giang sơn cũng đều có thể về ngươi học cung khương minh tranh quyền đoạn lợi xưa nay không là ta thanh vân thông trị ai nói nho ra không bá đạo chỉ là lấy khương thái hư trí năng có thể đem t ề quốc trải vớt minh bạch ít nhất cũng phải mười năm thời gian đây là nhanh mà muốn đợi tể quốc, quốc cường dân giàu mmm tối thiểu lại muốn các loại ba mươi năm cái này cũng chưa tính cùng thanh vân trì hạ so như cùng thanh vân chỉ hạ so giàu có dân mạnh lâm ninh cũng không biết hắn lại muốn các loại bao nhiêu năm thương thái hư nghe vậy gật đầu cười nói lâm lang quân tri nôn ta đ i lại hắn đương nhiên cũng minh bạch thậm chí hắn cái này hai ba trăm năm bên trong thế quốc chưa chắc có siêu việt thanh vân chỉ hạ cơ hội nhưng là cùng tác hạ học c ù n g so thanh vân trại nội tình thực tế quá mức nông cạn bậc này nông cạn không chỉ là tại nhân lực thế lực cùng trên thực lực mà là tại truyền thừa phương diện thương thái hư tự tin chỉ cần hắn có thể đem mới thánh đạo khai sáng ra đến tác hạ học cùng sẽ một đời càng mạnh hơn một đời có thể thanh vân trại có thể sao thanh vân trại bây giờ nhìn vẫn là một cái gánh hát rong điện ngũ nương cùng lâm ninh kinh d i ễ m thiên hạ nhưng độ khó khăn đời sau vẫn có thể như thế thế hệ này không xong sự tình chờ chút một đời hoặc là hạ hạ một đời lại nói cũng có thể nghĩ thôi việc này lâm ninh t ỉ n h giáo phu tử nói làm như thế nào chu đông phương thanh diệp phu tử lại xin lỗi nói tam thánh có thánh hẹn thánh nhân ở giữa không thể lẫn nhau chu phạt ta cùng hoàng thân vương đều không hiếu động tay lâm ninh nghiêm mặt nói phu tử là không thể tự tay giết hắn không phải là không thể buồn ngủ hắn đúng hay không phu tử gật đầu nói đúng là như thế nhưng cũng chỉ có thể thời gian ngắn vây khốn Thánh. lâm ninh cười ha hả cười đa c nói chỉ cần phu tử cùng hoàng thân vương có thể vây khốn đông phương thanh diệp một canh giờ vậy văn bố chi ít có tám thành nắm chắc diện này bạo ngược chi ma vậy phân loại nào biện pháp Tha、thứ a t h van bối tạm không thể nói rõ bởi vì còn tại chủ bị bên trong phu tử nghe vậy thật sâu nhìn lâm ninh liếc một chút nói cũng tốt ta liền chờ tiểu hữu trừ thánh diệu pháp vào buổi tối lâm ninh cùng khương thái hư lại xuất hiện tại tề hoàng cung t r o n g lúc này tề hoàng đã tỉnh táo lại chỉ nói là cũng không lưu loát hắn nhìn xem long sàng trước đứng sóng vai hai người đôi mắt g i à n mua vận đục bên trong ánh mắt phức tạp tri cực nguyên bản hắn là trông cậy vào cái này tiện nghi con rể đến k i ể m chế vị này g ã tâm quá lớn học cung truyền nhân ai ngờ bây giờ hai người này thế mà nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi bi ai thực tế là bi ai lâm linh nhìn lão đầu mà khổ sở thành như vậy liệu hắn tâm tư cười nói vậy hạ xem ở á viện phân thượng thanh vân có thể bảo vệ ngô thị giang sơn ba trăm năm không đổi chủ khương huynh khương thái hư gật đầu nói vậy hạ ta chưa hề nghĩ tới muốn mưu triều xoắn bị ta ý chí tự không phải như thế tề hoàng nghe nói như thế ngay thẳng c h i nôn đục ngầu ánh mắt lại một chút sáng lên bực này lời nói theo người ngoài thực tế đại n ị c h bất đạo có thể đối tề hoàng mà nói lại thắng qua tiên âm nhưng mà khương thái hư tiếp xuống tri nôn lại làm cho tề hoàng mắt tối sầm lại kém chút một hơi thở gấp lên vậy hạ thái tử vô đức tà đạo công vọng tề h không hạ phế chuất thái thái Chương thật người quân tướng.、Vì、Giang Sơn、Lê、Dân, còn tử, 443, bản mọi mới. lại trí tử, tử mặt. Trở lại trở Vì v cơ Lê lập là bệ 443, trang s á c hoàng Qua giờ thí, Tề h cung nội đèn đ u ố c s á n g trưng nguyên bản bởi vì tề hoàng đột nhiên bệnh tình nguy kịch mà triệt hạ năm mới đèn m à u bây giờ vừa vội vội vã một lần nữa phụ lên tề hoàng vân đất phong hầu tại ngoài cung vương để phủ công chúa mười tám đứa con cái cũng thành niên tôn mối phận cũng đều được vợi tiến cung tới bao quát sắc mặt trắng bệnh thái tử mặt khác chính là bốn vị phụ chính đại thần trông thấy tề hoàng thân mang long bảo Nửa dựa vào giường dòng dựa dựa vào vào, gấm chỉ ú n nhìn nữ g bất k có, có thái tử như là nhìn sinh tử đến thủ nhìn xem ngô viện mẫu nữ tề hoàng giản mua đôi mắt bên trong đã co b i thương cũng có một tia như chút được gánh nặng Khương thái hư hùng hổ do a người làm hắn trong lòng kinh sợ sợ sợ nhưng hắn e ngại không phải khương thái hư một cái còn chưa thành thánh hoàng mao tiểu nhi hắn có một trăm loại biện pháp chơi chết hắn thế nhưng là tề hoàng lại biết khương thái hư cái này may mắn tạp t r ủ n g đứng phía sau lại là phu tử hắn dù có được vạn giảm giang sơn nhưng cũng bất lực thánh nhân tề hoàng không rõ phu tử tại sao lại dung túng khương thái hư như thế làm điều ngang ngược làm sàng làm bậy chẳng lẽ phu tử thật là lão hồ đồ ngay cả hắn cái này không có nghiên cứu qua thánh đạo người đều biết khương thái hư cách làm này căn bản không thể nào thành công cũng liền đúc thành không hắn thánh đạo tri cơ vì sao phu tử vẫn liền duy trì hắn suy yếu thế ra không có vấn đề có thể làm dự triệu chính tại trên kim loan điện chém giết trọng thần bực này hành vi phu tử cũng bao dung cho tới bây giờ lại lên phế lập thái tử c h i tâm giao động nền tảng lập quốc há có thể không giảm nhiều quốc vận phu tử lao cho giả kia đã hổ đồ đến nước này sao Tốt, tốt, tốt. Lao đã nghĩ sớm đi chết, chấm liền thành toàn Đợi lao sau khi chết, một cái cao phẩm tông sư Thái Lao liền lao sau cao cậu chấm cậu cái chấm đã đi Đợi nghĩ ngươi. Khương ng khi phẩm Hư, sớm sư q u a lời vừa nói ra chính ngô nhận đã chết lặng thờ ơ mà hắn những cái kia tay chân các huynh đệ lại từng cái cơ hồ khó nén cuồng hỷ thái độ cái này nguyên bản giám quốc nhiều năm ngồi gần ba mươi năm thái tử hứng trường cứ như vậy bị phế này đây chẳng phải là nói bọn họ đều có cơ hội nhưng mà tề hoàng lại là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút ngược lại nhìn về phía bên người lâm ninh hỏi p h ó mã ngươi cho rằng người nào có thể nhận đại bảo chư hoàng tử công chúa đầu tiên là khẽ giật mình lập tức từng cái đầy giấy không thể tưởng tượng nổi đây coi là cái gì lâm ninh lắc đầu cười nói vậy hạ thái tử vì nước bạn ta chính là ngoại thần như thế nào tốt nhiều nói còn nữa ta cũng không hiểu chư hoàng tử phẩm tính bất quá trước mắt thời cuộc gặp trăm ngàn năm không có chi đ ạ i biến t á t hạ học cùng khương thái hư đang truy cầu một loại trước nay chưa từng có quan g minh thánh đạo này thánh đạo như thành thì tề quốc bách tính khi chí ít hưởng ba trăm n ă m thái bình an bình cho nên thái tử khi chọn nhất phẩm tính thuận thiện không có quá lớn hùng tâm tráng trí người thấy tề hoàng sắc mặt khó coi xuống tới lâm ninh khoát tay nói vậy hạ chớ có cho là ta chi ý là để kế tục chi q u â n cam làm c ô i lỗi khương thái hư chỗ chủ tính chi thánh đạo chính là huy hoàng yêu dân chính đạo dựa theo loại này thánh đạo đến trị quốc sẽ chỉ khiến cho quốc cường dân giàu đã như vậy kế tục c h i quân vì sao không thể ở đây dàn khung người trong nghề sự tình chỉ cần không nhảy ra cái này dàn khung tự nhiên có thể không gì k i ế n kỵ đã bị phế thái tử n ô nhận giờ phút này lại không chịu cô đơn lạnh giọng nói còn nói không phải khôi lỗi thiên tử hạo thiên thượng đế c h i tử thế thiên đi hoàn g quyền tại thế khương thái hư một giới thân tử d á m v ì thiên tử lập quy củ vô quân không cha hạ người lại không biết cùng người nào sở học trong điện mấy cái người biết chuyện nghe nói lời ấy về sau sắc mặt đều là hơi đổi khương thái hư một bộ này học với ai còn không phải cùng cái nào đó con rùa tiểu độc từ học nhưng mà lâm linh lại lắc đầu mỉm cười nói đến nay ngươi vẫn không rõ ô m lấy như ngươi loại này ý nghĩ chỉ có thể ỉ lại tại học cung như không có học cung mỗi hai ba trăm n ă m một lần trung nguyên đại chiến cũng đủ để cho ngô thị diệt vòng vô số hồi thương thái hư vô ý hoàn g quyền hắn lòng đang thánh đạo tại vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh vì hướng thánh kế t u y ệ t học vì vạn thế mở thái bình lịch đại hoàn g quyền đều coi trọng kính trời p h á p tổ các ngươi đem thánh đạo coi là trời coi là tổ ấn hắn quy củ xử lý chẳng phải không có việc gì cho nên a mới thái tử tốt nhất đừng biện loại kia trí lớn nhưng tại mọi Không có, bị, cũng chỉ có bị phế một ấ hoàng, hoàng tử có lẽ là đọc sách và vụ hạn quả thực không thể nào hiểu được lâm ninh tri ngôn hỏi ngược lại trí lớn nhưng tài mọn lấy huyết mạch vì đắt chúng ta tuy là đế vương tử nhưng từ năm tuổi lên cái nào không phải đọc đủ thứ kinh nghĩa văn chương làm sao liền thành hạ người vô năng nghe nói ngươi là ngọc thấu phó mã ban đầu tuy nhiên một núi tặc chẳng lẽ so chúng ta còn mạnh hơn lâm ninh cười nhạt một tiếng đối với loại này vô c h i c h i ngôn hắn ngay cả giải thích một câu tâm tư đều không có còn tốt tề hoàng bây giờ đã thanh t ỉ n h tỉnh táo lại biết n ặ n nhẹ dù là nhìn lâm ninh cùng khương thái hư quan hệ mất tiết h nhưng lấy tề hoàng điều khiển cả đời quyền ngự kinh nghiệm đến xem sớm muộn tiệc tối xuất hiện nhị h ồ tương tranh cục diện hai người lại không phải một được một cái mà hắn thì có thể vận dụng thủ đoạn tâm kế khiến cho một ngày này nhanh chóng đến cho nên lúc này làm sao có thể đắc tội vị này phó mã tê h o à n g trâm giọng mắng chửi nói n ô tùng tại phò mã trước mặt ngươi cũng dám tự xưng đọc đủ thứ kinh nghĩa văn chương khương thái hư còn muốn lấy nửa sư lễ kính phò mã phu tử xưng hắn tiểu hữu cùng hắn cùng ngồi đảm đạo cho biết t r â m gả cho ngọc thấu với hắn rất nhiều người sau lưng mắng chấm vô quân không tra hưu trướng nhưng chính là trong miệng các ngươi tên tiểu sơn tạc này mấy lần đánh bại hắc b a n g thai đánh giết bán thánh hai người chẳng t ô n g sư vô số cao thủ sinh sinh từ tần sở hai danh thủ quốc gia bên trong cầm xuống tục chúng một nước chi địa ngươi cho rằng có thể để cho khương thái hư để ba phần người dựa vào cái gì chỉ bằng ng cho chấp cút. h nhưng g trong lại bực này g phế vật. Vừa mới còn dính đến ngô viện tâm tư nhìn xem nhã nhặn ngồi ở bên cạnh hắn cùng cả điện lục đục với nhau âm hữu tính kê không hợp nhau nàng lâm ninh tâm lý sinh ra một chút thương tiếc ngô viện hình như có nhận thấy dương mi mắt đôi mắt đẹp t r ô n g lại nhìn ra lâm linh trong mắt thương tiếc lại là hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng nàng dù chỉ toàn như cao sơn băng liên lại không phải yếu ớt không chịu nổi đâu chương 444, t ề hoàng trở lại trở về trang sách lâm linh cùng nô viện đối mặt không có trốn qua tề hoàng con mắt hắn cả đời này đều sinh hoạt tại âm n h ư quỷ kế bên trong cùng thiên hạ tối cao cấp lòng dạ sâu nhất đại thần đấu pháp lâm linh cùng nô viện ở giữa tình ý phải t r ă n g làm thật hắn như thế nào nhìn lầm nhìn thấy nhà mình công chúa cùng phò mã phu thê tình thâm tề hoàng mừng thầm trong lòng hắn đã sớm nghiên cứu qua lâm linh tính tình chi kỳ đối với mình người trọng tình trọng nghĩa là cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa đã như vậy ngọc tấu viện con à đã phỏ mã không biết h i n h đệ n g ư ờ i nhóm tính tình n g ư ờ i đứng ngoài quan sát nhiều năm khi thấy rõ ràng chút phù hoàng những năm này long thể khiếm an tổng bị người bên cạnh lừa gạt cái này đổ mở n ú t chai hôn t r ư ơ n g tính tình nhóm ai thật ai dạ chấm cũng nhìn không tấu bây giờ giang sơn đến nước này xã tác nghiêm uy nếu là lại c h ọ n thái tử bất thiện chúng ta hoàng gia huyết mạch sớm tôi làm người chỗ tàn sát chấm chết không nhắm mắt t ngươi là chấm yêu mến nhất nữ nhi lúc này chấm chỉ có dựa vào ngươi tê h o à n g nước mắt tuôn đầy mặt rung động nguy bắt đầu vươn hướng nô viện dù là biết đây là một loại thủ đoạn có thể tê hoàng hoàn toàn chính xác sùng ái nàng nhiều năm chỉ vì nàng chưa từng tranh thủ tình cảm đ h u ậ lợi chưa từng kết giao triều thần nhiệm hoàng quyền nô viện nhẹ nhàng thở dài trước nhìn về phía lâm ninh xuất giá toàn phu nàng sẽ không chuyên quyền độc hành lâm ninh mỉm cười gật đầu nói ngươi như biết cái nào hoàng huynh tay chân hoặc là cái nào chất nhi hậu b ố i tính cách thuần lương dù là chỉ có ngươi như vậy tính cách chăm một liền đầy đủ bất quá coi như chọn sai cũng không ngại sự tình thiên hạ đại thế chúng chung đặc điểm nhân tâm chỗ hướng t ú n g chọn chúng người mặt q u ỷ tâm có chút ít phương thật đến người người oán trách lúc thương thái hư tự sẽ thay người phế thái tử ngô nhận nghiêm nghị nói các người nghe một chút các người nghe một chút nay thằng ngại danh nhưng còn có một tia kính sợ quân phụ chi tâm phu hoàng phu hoàng khuất tại b ự c này lang tâm cầu phế chi yêu nghiệt giang sơn tất vong xã tác tất vong hãn âm thanh khớp huyết chư hoàng tử hoàng tôn công chúa còn có cung nhân nhóm có nhiều rơi lệ người lâm ninh che giấu trên mặt mỉm cười lắc đầu thản nhiên nói người đến bây giờ còn chưa hết hy vọng còn tại x ố i r ủ có thể ngươi nhưng thủy trung không có minh bạch một sự kiện đó chính là chúng ta hoàn toàn là người của hai thế giới k h ư ơ n g thái hư dưới mắt hoàn toàn chính xác đang can thiệp triều chính nhưng hắn không phải vì tranh quyền chỉ là làm trọng thiết lập học cung đại đạo việc này liên quan đến học cung thậm chí t ề quốc vạn năm giang sơn cơ nghiệp nếu không phải như thế phu tử như thế nào cho phép chờ hắn xong việc về sau t ắ t hạ học cung vẫn là cái kia tuyệt sẽ không can thiệp triều chính quân quyền thậm chí là chuyện giang hồ thánh địa ngươi cho rằng thương thái hư nguyện ý làm hoàng đế ngươi cho hắn làm ngươi nhìn hắn có nguyện ý hay không thế tục đế vương với hắn mà nói còn lâu mới có được hóa phàm thành, thánh có lực hấp dẫn. những này ngươi cũng đều không hiểu ngươi cái gì cũng đều không hiểu liền biết mù tự cho là đúng đồ làm cho người t a c ư ờ i lâm ninh mà nói như là một thanh đao nhọn đồng dạng đâm vào n g ô n h ậ n tim hắn sắc mặt trắng bệnh đỏ thâm con mắt dữ tợn hắn cả đời này cũng là một cái bi kịch một chuyện cười nhưng hắn cũng kiên kỵ nhất người khác như thế chế rêu hắn nô nhận khàn giọng khàn khàn cười lạnh nói các ngươi coi là các ngươi liền có thể cao cao tại tượng h đối ta thiên gia làm mưa làm gió tùy ý thẩm phán vận mệnh của chúng ta các ngươi coi là các ngươi liền có thể nắm vững thắng lợi còn có này tắc hạ học cùng càng là hại nước hại dân loạn ta thiên hạ c h i tội mọn nguồn về phần các ngươi một giới thấp hèn s n tặc cũng dám chỉ điểm ta thiên gia g i a n g sơn cô làm ba mươi năm thái tử làm tám năm giáng quốc đã sớm ngờ tới các ngươi loạn thần tặc tử có hôm nay c h i nạn lâm ninh hiếu kỳ ngươi có thể làm gì được ta nô nhận đ ố n g nhiên tố chất thần kinh cười ha hạ bộ dáng p h ả n g phất giống như nhân dại lâm ninh hơi hơi nhăn đầu l ô n g mày tề hoàng trong mắt lóe lên một vòng vẽ thống khổ đều nói thiên gia yêu trường tử bách tính đau có lút đối với đế vương đ ế nói chỉ có thái tử là còn lại nhi tử đều là thần Thái tử nhận từng vì hắn tự tay nhận hắn nô vì dạy bởi ả o phong, hoàng luận là lâu lâu, liền tuyệt ưu đều vậy. nhận năng, dù không tính kinh đình nhưng cũng tuyệt đối là cái người. Chỉ tiếc, chính tề hoàng đều không nghĩ tới, hắn có thể sống lâu như、vậy. Hắn sống càng nô càng thống tài tú tiếc, tề tới, thể diễm đối cái dù khổ. Chỉ có b vì cho dù là cha con dù cho một cái vì quân một cái vì thái tử nhưng tại hoàng quyền trước mặt cũng lộ ra mười phần yếu ớt lịch đại quân vương nhìn thấy thái tử kỳ thật vui vẻ không nhiều càng la đến tuổi xế chiều đối thái tử để phòng cùng chèn ép cũng liền càng nặng cái này cũng khiến cho thái tử tính cách dần dần phát sinh biến hóa vạn mẹo đến mức đi đến hôm nay một bước này tề hoàng trong lòng là có phải có hối hận cũng không biết được nhưng hắn biết không thể để cho cái này đã phế phế thái tử lại của loạn nào x u n g dưới đối bên người một vị lao thái dám gật gật đầu lao thái dám thân hình k h ẽ động như quỷ mị xuất hiện tại ngô nhận bên người nhưng mà lại nhìn thấy ngô nhận không những không giận ngược lại thuận theo đi theo hắn hướng cổng phương hướng đ ư ớ đi khi đi đến cửa đại địa lúc ngô nhận đ ỗ n g nhiên mười phần quỷ dị đối lao nội giam cười cười lao nội giam thấy chi trong lòng chầm xuống không biết nghĩ đến cái gì già ngua như khâu mục da mặt đột nhiên biến đổi thanh âm bén nhọn tiếng đeo trói t a i vạn t u ế cẩn thận thân hình lúc này trở về tránh đi lúc này lại nghe được một tiếng cười khẽ như điều này cũng làm cho ngươi đạt được ta c á i này cao phẩm t ô n g sư hay là đi trên thảo nguyên chăn dê đi lâm n i n h tay trái ngưng tụ một đạo hình dòng cơ ư n g khí bảo hộ ở tề hoàng trước người ngăn lại tại ngô viện mẹ đ ể lưu quý phi trước một mực chiếu cố tề hoàng lý hoàng hậu trong tay ống trúc bắn ra áng khí nhìn xem ngưng trệ giữa không trung này ba cái xanh minh mang c ư ơ n g t r â m tất cả mọi người sắc mặt đều biến phía trên này rõ ràng là tôi kịch độc tề hoàng run dậy chỉ vào hoàng hậu mắng tiện p ụ ngươi điên lý hoàng hậu lại không lên tiếng phát khẽ cắn môi về sau n ử a đầu ngã quỵ lâm ninh tiến lên một bước n g ử i được một cỗ gây mũi mùi thối chuyển đến cũng không nhịn được có chút trấn kinh lý hoàng hậu ám sát không thành đã tự sát hắn quay đầu nhìn về phía ngô nhận thấy vị này phế thái tử mặt mũi tràn đầy thất vọng nhưng không thấy một tia b i thương không khỏi buồn b ự c n ó i đây là mẹ ngươi à ngô nhận lại âm trầm cười lên như như cú đêm tiếng cười trói thai để tòa này hoàng cung đại điện bên trong không có một tia nhiệt độ chính lúc này hoàng tử bên trong có một người lớn tiếng nói phụ hoàng nhìn trong cung bốc cháy là phụng tiên điện phương hướng tề hoàng liên thanh hỏi chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra lão nội giam hiếp mắt nhìn sang nói hồi và thuế phụng tiên điện bốc cháy phụng tiên điện là cung phụng lịch đại tiên hoàng thần vị tế tự chính điện nói cách khác bên trong ở đều là tề quốc lịch đại hoàng đế tổ tông bài vị người tên x ú t sinh này tề hoàng sắc mặt đỏ lên nhìn h ầ m h ầ m cửa đại điện ngô nhận nói n g ư ờ i ngay cả liệt tổ liệt tông thần vị cũng dám đốt n g ô nhận hờ hứng mắt nhìn tề hoàng không nói một lời lập tức ngửa đầu ngã quỵ cái này thảm tuyệt một màn khiến ngô viện tim như bị đau cắt nước mắt chảy dòng lâm ninh quay đầu nhìn xem sắc mặt trắng bệnh tề hoàng nói bậy hạ sớm lập quốc bản đi loại này bi kịch vốn không nên phát sinh tề quốc hoàng thất cùng tác hạ học cung vốn nên là tương hồ y tổn quan hệ thực tế không cần thiết bởi vì cầu thông bất thiện tín nhiệm không đủ nhau đến hôm nay tình trạng này nhưng mà tề hoàng thoáng thu liễm tâm tình về sau lại nhìn về phía ngô viện hỏi a viện ngươi cho rằng ai làm nhận đại bảo lâm ninh trong lòng thở dài thiên gia hoàng quyền đấu tranh sự khốc liệt hoàn toàn chính xác không có khả năng bởi vì hắn một lời nói mà thay đổi ngô viện túi đầu trầm mặc sau một hồi c h ầ m rãi nói phụ hoàng tam hoàng h u n h dưới đây quỳ một người trung niên thân thể run lên trong mắt khó nén vẻ mừng như điên nhưng mà liền nghe n g ô viện tiếp tục nói tam hoàng h u n h chi tử ngô hiệu có văn tông hoàng đế di phong có thể nhận đại vị ngô hiểu ngay cả ngô viện tam hoàng huynh mình nhất thời đều không nghĩ minh bạch ngô hiểu là cái nào nghĩ một lát sắc mặt nhất thời đêm đen tới cái k i a hắn say rượu trong lúc vô tình làm ra đến nghệ tử ngay cả nhận đều không nhận hắn cũng coi như nhân phẩm quý giá lại nói văn tông hoàng đế thế nhưng là nổi danh m à hiền năng ấm nhân nhưng thi chính thủ đoạn cũng cao minh c h i cực tên i x u ấ t sinh kia sẽ t i ế u văn tông hoàng đế không đúng văn tông hoàng đế cũng là thiên gia một cọc bản xử án cái này tổ tông sinh ra tới lúc cũng không được sủng ái về sau đăng cơ về sau đối tiên đế gọi là một cái hung ác đây cũng là vị l a o tổ này trong cuộc đời duy nhất chỗ bẩn trong lúc nhất thời từ trên trời giáng xuống nện xuống đến địa bánh để ngô viện vị này tam hoàng huynh triệt để tâm lạnh tề hoàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới ngô viện sẽ nâng lên dạng này một người nhưng hắn ngay cả do dự cũng không do dự nói chuyển chỉ hoàng tôn ngô hiệu nhân phẩm quý giá sâu tiêu c h ấ m cung lập làm hoàng thái tôn ngô hiệu t u ổ i nhỏ mệnh hắn tiến về hoàng không ngọc thấu công chúa bên người dụng tâm học tập đợi chấm long ngự quy t h i ê n lúc lại hồi kinh đăng cơ chư hoàng tử hoàng tôn cũng đám công chúa bọn nhao nhao mắt trợn ngô viện đều mượi phần ngoài ý muốn nhăn đầu lông mày đến lâm Linh lại cười lên, tốt một cái t ề hoàng a lại có cái kia một người là dễ sống chung chương bốn trăm bốn mươi lăm đi tìm tỷ phu trở lại trở về trang sách sáng sớm hôm sau ngọc thấu c u n g trong chất nhi b á i kiến hoàng c u ố c mẫu gặp qua phò mã c ô phụ một cái nhìn chỉ có mười hai mười ba tướng mạo tầm thường nhưng ánh mắt lại bình tĩnh để mắt người sáng lên thiếu niên theo lệ hướng ngô viện cùng lâm ninh tỉnh an nhìn thấy kẻ này bộ dáng như vậy lâm ninh cười ha hả đối ngô viện nói a viện ngươi ngược lại là cho t ề quốc chọn cái tốt thái tử chỉ là ngươi liền không sợ tiểu từ này hùng tâm quá lớn mạnh muốn làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tính đến vị thiếu niên này chính là ngô viện đêm qua đưa ra thái tử nhân tuyển t a m hoàng tử một vị con thứ nô g hiểu đêm qua liền ngay cả đêm bị tề hoàng hạ chỉ tiếp tiến c u n g bên trong hôm nay trước kia đến đây cảm tạ ân thân nhưng lâm ninh xem xét kẻ này ánh mắt liền biết đây không phải một cái đèn đã c ạ n dầu cùng tầm thường lớn ở phụ nhân tay hoàng hoàng thân quốc thích tử hoàn toàn khác biệt nô g viện lắc đầu nói ta tuyển nô g hiểu không phải là bởi vì hắn t h u ầ n tiện h có thể lấn co k h ô n g chế cũng không phải tuyển ra một cái khôi lôi đến mà chính là tuyển ra một cái anh tài minh quân chỉ có anh minh đê vương mới hiểu được bách tính trọng yếu chỉ cần biết dân như nước quân như thuyền nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý hoàng gia cùng khương thái hư liền không có xung đột nô hiệu làm càng tốt khương thái hư không những sẽ không trở thành hắn cản trở ngược lại sẽ giúp hắn một tay nô hiệu nghe vậy lại cong xuống nói cô mẫu chất nhi bắt đầu biết cô mẫu c h i tâm chắc chắn sẽ dốc lòng đi theo cô mẫu bên người học tập nô viện lắc đầu nói không phải đi theo bên cạnh ta ngươi theo chúng ta xanh trở lại sau mây từ tầng dưới chốt nhất làm lên ngươi muốn trước hiệu biết dân sinh tri gian về sau thành hoàng đế mới sẽ không bị hoang nôn chỗ lấn ngươi chớ có vội vã đi quản lý và dân ngươi trước có thể quản tốt mười cái b á c h tính lại đi nếm thử một trăm cái đi theo bên cạnh ta học không đến cái gì chính ngươi đi làm mới có thể nhìn được nghe được học được chân chính có dùng nếu có cái gì nghi hoặc ngươi hỏi ngươi dượng là được khương tử viên bây giờ tất cả trị dân chi pháp đều được từ ngươi dượng thuật trị quốc khương tử viên đ o ạ t được ngay cả một nửa cũng không có ngươi nếu có được ngươi dượng chi chân truyền cũng không ngờ về sau khương tử viên đối n gửi khoa tay mua chân tâm cơ bụng dạ cực sâu nô hiểu lần này mới thật sự là đậu dung hắn không ngờ đối lâm linh bài nói dượng mời dượng thụ chất nhi thuật trị quốc lâm n i n h ha ha cười nói chăm nghe không bằng một thấy lại có cô cô dẫn vào cửa tu hành dựa vào người tiểu tử ngươi trong lòng nghĩ như thế nào ta ta không biết nhưng bao nhiêu có thể đoán được một chút v ề phần ngươi là có hay không thực tình muốn học có thể hay không học đến tay đều xem chính ngươi tạo hóa ngươi nếu như thật chỉ là cái một mươi hai m ư ơ i ba hải tử ta có lẽ còn nhiều chỉ điểm hai ngươi câu tuy nhiên ngươi tâm trí xa so với tuổi tắc thành thục xem ra quá khứ ăn không ít đau khổ là xấu sự tình cũng là chuyện tốt bây giờ ngươi có chủ ý của mình ta nói nhiều lời thiếu là đ ồ dạng nô hiệu lần này lại chờ mặc dù xuất thân xấu hổ nhưng lòng dạ lại cực cao chưa từng đem tề hoàng ngô thị đám người để vào mắt hắn hôm nay mới phát hiện thiên ngoại kỳ thật có trời trên đời không ngừng hắn một người thông minh đối với hắn hành động như vậy lâm ninh cũng không có cái gì phản cảm chính như ngô viện lời nói nàng chọn không phải một cái khối lỗi mà chính là một cái minh quân lâm ninh cũng không quan trọng mặc kệ xương vương cũng tốt xương đế cũng được có thể là một cái ưu tú người quản lý liền tốt không h ợ p cách đổi chính là tương đối hắn làm đại sự rất hiển nhiên nếu như ngô hiệu cùng khương thái hư phát sinh xung đột lâm ninh chắc chắn sẽ đứng tại khương thái hư một bên nguyên nhân rất đơn giản Thương、thái hư đi sự t ì n h lấy lợi dân an dân làm gốc mà ngô hiểu đi sự t ì n h nhất định là lấy ngô thị hoàng quyền làm gốc đã đã sớm chú định đạo khác biệt như vậy cũng liền không cần phải đi tận lực bồi dưỡng tình cảm gì a viện theo giúp ta đi lội thân đi không có quá nhiều cùng vị này đột nhiên xuất hiện chất t ử trò chuyện lâm n i n h hỏi ngô v i ệ n nói ngô viện tự nhiên minh bạch lâm n i n h tâm ý trong lòng thở dài nhưng cũng không nhiều lời cái gì hoàng quyền nhưng thật ra là làm nàng chán ghét đồ vật nàng không muốn thủ hộ nàng chỉ là xem ở lao phụ sùng ái nhiều năm phân thượng cho một phần bàn giao đi đã lâm linh không muốn quan tâm chuyện này nàng cũng không tốt nói thêm nữa liền gật gật đầu nô h i ể u có ánh mắt sớm cáo từ rời đi một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy hắn lâm linh một mực nhìn lấy hắn biến mất tại ngọc thấu ngoài cùng phương khẽ cười nói người đứa cháu này là cái nhân vật ta như vậy mạng đại với hắn chí ít từ ánh mắt đến sắp mặt thậm chí liền hô hấp cùng tốc độ đều nhìn không ra có một tia oán hận h hương thái hương về sau có đối thủ tốt lạc nô viện lắc đầu không muốn nói chuyện nhiều việc này hỏi lâm lang phải chăng mang chút lễ vật tiền đến lâm linh cười nói không cần người đi xem một chút liền tốt nô viện có chút khó làm nàng là lấy nữ chủ nhân thân phận đi suy nghĩ vấn đề dạng này tay không đi lâm ninh mẫu tộc nhà làm khách không thích hợp đi lâm ninh cười nói hành tung của chúng ta mọi cử động làm người chỗ quan sát hôm nay đi ninh ra làm khách chờ chúng ta chân trước đi ra ngoài chân sau đưa năm lễ là có thể đem cánh cửa dâm phá người phụ hoàng người mẫu phi còn có người những minh đệ kia tỉ m ộ i đoán chừng ngay cả tác hạ học cùng bên kia đều có người đến đưa một đợt nơi nào còn cần chúng ta đi đưa đi thôi nô viện cũng liền coi như thôi theo lâm ninh một đạo tiến về ninh ra lao trạch thanh vân trại tây sơn hà đánh ba Nhìn xem cầm một uy、so、xinh xinh họ đinh người điên ninh nam nam thô thở phì phò quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc hoa áo nho nhỏ bộ dáng chính dấu ở đại hắc cầu về sau đối nàng giận dữ mắng mỏ về phần đại hắc cầu tiểu hôi hôi một trương mặt chó bên trên tràn đầy nước đá ánh mắt mở mịt vô tội ta là ai ta tại đây phát sinh vông vông linh nam nam bất khí trong lòng giảm bớt hơn phân nửa nói xin lỗi quên các ngươi còn tại bên cạnh nhà lại nói không trách ta đều tại ngươi tỷ phu ai bảo ngươi tỷ phu không mang ta về nhà x á c h sẽ tiểu k i ự u nương từ nhỏ cho bụi phía sau đứng lên chống l ạ h nói à a tỷ phu của ta cùng á c viện tỷ tỷ là đi làm đại sự mang lên ngươi làm gì tỷ phu của ta nói ngươi mới sơ phẩm t ô n g sư như ngươi loại này yếu gà một khi gặp được dòng chính một nhảy múi ngươi liền bị giết chết có phải là t i ể u hôi hôi t i ể u hôi hôi tinh thông nhân tính nao âu ngao âu gật đầu ninh nam nam thấy sự giận dữ bấm tay hướng tiểu hôi hôi trên đầu bắn ra lấy nàng bây giờ lựa đạo tiểu hôi hôi ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra chỉ cầm một đôi mắt chó vô tội nhìn xem linh nam nam lập tức té xịu trên đất a ngươi lại đạn choáng tiểu hôi hôi ta đi cấp tỷ tỷ cáo trạng tiểu cựu nương tức giận nói ninh nam nam nghe vậy kinh hãi bận điệu cười làm lành nói tốt kiểu nhi lần này là ta sai thất thủ tuyệt đối là thất thủ ngươi đừng đi tìm sư phụ ngươi quên sư phụ mấy ngày nay đang bế quan nàng nhà kiếm đạo lại tình tiến lao thiên gia tiểu cựu nương nghe vậy con mắt bỗng nhiên quay tròn đi dạo nói tỷ tỷ bế quan xuân di đang bận b i ể u chiếu cấu nguyên nhi tỷ tỷ cùng nàng trong bụng bà bảo, bảo tiểu nam tỷ tỷ nghe nàng lũng nịu tiếng tê ư ninh nam nam ra đầu đều r u lên cảnh giác nói ngươi muốn làm cái gì mỗi lần ngươi dạng này liền muốn tại họa dẫn xuất họa đến biểu ca chỉ m a n g ta tiểu cựu nương cười hì hì nói ngươi không phải muốn về nhà sao chúng ta đi tìm tỷ phu chơi có được hay không ninh nam nam nghe vậy giận cười nói ngươi mở cái gì chơi hả cũng có thể nha chương bốn trăm bốn mươi sáu gặp ủy sau ba ngày tề hoàng cung lâm ninh đem ngân trâm thu hồi đối diện sắc đẹp mắt quá nhiều tề hoàng nói Vậy hạ thân thể đối với tổ tông có thể hay không phù hộ trong lòng của hắn coi là thật đoán không được dù sao hắn thân sinh giáo dưỡng gia thái tử khiến người đốt liệt tổ liệt tông linh vị nếu là bọn họ quả thật có trên trời có linh thiêng sợ lại muốn chết một lần tức chết lâm ninh ngẫm lại nói nếu có thể cẩn thận điều dưỡng năm năm nói không chính xác ba năm hay là không có vấn đề nếu là dưới sự khinh thường lây nhiễm phong hàn hoặc là động khí phi công đều có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lưu quý phi bận bịu bảo đảm nói phò mã yên tâm ngươi phụ hoàng vạn kim chi thể đoạn không có nửa điểm sơ xuất lâm ninh cười cười không có tiếp cái này một mảnh v ụ ba ngày này lưu quý phi cũng rất nhiều hoàng thất dòng họ thậm chí triều đình trọng thần đều hoặc sáng hoặc tối muốn để hắn s ư n g hô tề hoàng một tiếng phụ hoàng đương nhiên trọng điểm công kích mục tiêu là ngô viện chỉ là ngô viện biết bọn họ làm như thế phái mục đích căn bản không phải vì thân tình đương nhiên sẽ không vì lâm ninh bộ một tầng công xiềng chỉ nói cùng lễ pháp không hợp từ chối nhã nhặn thế nhân đều biết lâm ninh chính thê vì thanh vân trại đại đương g i a điển ngũ đ ư ơ n g mà nàng ngô viện chỉ là tề hoàng gả cho cho lâm ninh mục đích vì kiềm chế tắc hạ học cùng một quân cờ tuy nhiên lưu quý phi hiển nhiên không hề từ bỏ lâm ninh nói đã b ậ hạ thân thể đã không việc gì. t lâm ninh không, không chỉ ó n i i v có một cái biên tái sơn tà cổ càng có được đất thục ngàn dặm sơn hà cầm tú dù còn chưa đăng cơ xưng đế nhưng lâm ninh thực lực đã không thua gì đương thời tam quốc quốc chủ lại thêm sau lưng của hắn thánh nhân xa không giống p h ụ tử hoàng thân vương đông phương thanh diệp cao như vậy cao tại thượng lâm n i n h thực tế quyền lực thậm chí còn cao hơn bọn họ như thế trừ phi hắn nguyện ý đem tề hoàng hoàng vị chuyển cho lâm n i n h nếu không còn có thể lấy cái gì đến giữ lại hắn cứ việc ngàn khó v ặ t bỏ lâm n i n h hay là mang theo nô viện rời đi tề hoàng cung r a hoàng cung thấy nô viện sắc mặt có chút cô đơn lâm n i n h ôn thanh nói ngươi như nhớ nhà có thể sống thêm mấy ngày không ngại sự tình nô viện lắc đầu cười nói nơi đây tính toán quá mức thân tình mờ nhạt ta chỉ là vì bọn họ cảm thấy khổ sở lâm lang trong nhà chúng ta mãi mãi cũng không có một ngày này đúng không lâm ninh ha ha cười nói chỉ cần ta sống một ngày trong nhà liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này tuy nhiên a viện ngươi cũng nhìn thoáng chút các loại chúng ta già đi về sau chúng ta nhi tử cũng hẳn là tốt tôn tử hơn phân nửa cũng là tốt thế nhưng là đợi đến tôn tử nhi tử tôn tử tôn tử tôn tử tôn tử tôn tử, tôn tử. ta đoán chừng chưa hẳn liền có thể tốt quá nhiều tình đ ờ i như thế rất khó nhảy ra cái vòng này cái này cũng dính đến nhân tính a viện con cháu tự có con cháu phúc ta không thể thao quá nhiều tâm ngươi đối ngươi nhọc lòng ngươi qua khoái lạc liền rất tốt chớ nói đương thời liền tại kiếp trước của hắn những cái kia mọi người hào môn bên trong lại có mấy phần thân tịnh tại ngẫm lại ba béo nhà còn có hương giang quét ra loại này ví dụ nhiều vô số kể lâm ninh không cho rằng con cháu của hắn hậu đại liền có thể ngoại lệ nô viện trong lòng ngất khí bị lần này cầu vòng lời nói tách ra hơn phân nửa cười yếu đất nói người bên ngoài vì cổ nhân lo ta hôm nay cũng rơi vào mơ hồ vì hậu nhân sầu lâm lang hôm kia ngươi đáp ứng ninh đại thị nói trước khi đi còn phải lại đi ninh ra cho tiểu nam mang vài thứ hiện tại đi sao tức vậy liền hiện tại đi lâm lang ngươi nhìn này đó có phải hay không từ hoàng cung mà ra lâm ninh cùng n ô viện hướng ninh ra láo c h ạ c h bước đi đi tới nửa đường n ô viện nghe được ven đường tiếng ồn ào bên trong đ ố n g nhiên có một sợi tạc tâm ấp đúng ấp đúng ăn cơm âm thanh mười phần quân hai nàng long có cảm giác quay đầu nhìn lại một đôi đẹp mắt mắt hạnh nháy mắt trợt tròn tranh thủ thời gian lôi kéo lâm ninh cánh tay khó nén kích động nói lâm ninh đang cùng n ô viện tại tòa này phồn hoa cổ thành tàn bộ hai bọn họ đều là t ô n g sư cao thủ lấy chân nguyên che mặt những người khác nhìn qua cơ hồ không nhìn thấy hai bọn họ tướng mạo có chút mơ hồ bởi vậy sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý lúc này ng hết sức tò mò theo ánh mắt của nàng nhìn lại trong mắt đều kém chút không có trường ra ngoài chỉ thấy ven đường một nước l u ộ c sạp hàng bên trên vây rất nhiều người một cái đâm hai cái trùng thiên búi tóc t r a i t r a i nữ hải chính ghé vào bên cạnh b à n đ ố i một bát nước l u ộ c ăn như h ổ đói tại bên cạnh nàng đã trồng chất lên thật lớn một đống thô sứ chén l ư a tới nữ hải mỗi ăn một bát người chung quanh liền quắt to một tiếng tốt tại t r a i t r a i nữ hải bên cạnh còn có một cái đang thay r i n g đáng yêu cô gái nhỏ cầm trong tay hai chuỗi thật to băng đường hồ lô chỉ là nàng chỉ ăn trong đó một chuỗi một cái khát xuyên một mực tại đút nàng bên người thật lớn một lâm ninh náy mắt mấy cái tán đi trên mặt mơ hồ chân nguyên mang theo nô g viện đi qua nghe được g ấp đúng g ấp đúng như heo kiếm ăn còn có ha ha ha tiêu ngạo tiếng cười vui lâm ninh đứng ở một bên ấm giọng hỏi ăn n g o n không chơi vui sao tuy nhiên xung quanh thanh âm huyên náo ở n ào nhưng cái này rót vào lâm ninh chân khí thanh âm hay là tinh chuẩn vô cùng chuyển vào hai người một chó trong hai hai người đầu tiên là cùng một chỗ gật đầu vui vẻ đáp lại n g ô n g ô ăn ngon ư vân chơi vui gâu gâu gâu tuy nhiên lập tức hai người một chó như là bị thiểm điện đánh trúng đều cứng ngắc ở nơi đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía đằng sau khi nhìn đến lâm ninh một cái mặt đen về sau ninh nam nam lông mày nháy mắt tiệu nhịu xuống h ủ rũ mặt s á m như cho ngược lại là tiểu cựu nương ngọt ngào tiếng tề h tỉ phu ta rất nhớ ngươi tới tìm ngươi tới rồi lâm ninh khỏe miệng co c ắ p rút cầm tiểu di tử này không có cách nào khác gặp nàng ngao tới còn phải đưa nàng ôm lấy nô viện thấy quanh mình người đều nhìn qua lắc đầu nói lâm l a n g về nhà trước rồi nói sau lâm ninh gật đầu lại nhìn cũng chưa từng nhìn coi là sự tình đã qua đi cởi làm lành tiến lên đây chào hỏi ninh nam nam một chân đem chen đến trước mặt đại hắc cầu đáp lăn ôm tiểu cựu nương hướng ninh ra bước đi sau lưng ninh nam nam cầu khẩn ngô v i ệ n nói tốt tàu t ẩ u thân t ẩ u t ẩ u lần này ngươi nếu là không giúp ta ta liền chết chắc ngô viện bất đắc dĩ nói ngươi a lá gan cũng quá lớn sư phụ ngươi đáp ứng ngươi mang tiểu cựu nhi đi ra ngoài ninh nam nam cười khăn nói sư phụ không phải đang lúc bế con nhà vừa vặn vừa vặn tiểu cựu nhi nghĩ biểu ca h ò a thân t ẩ u t ẩ u ngươi liền ương mải ta mang nàng tới ngô viện tin nàng cái quỷ lắc đầu cùng nhau hướng ninh phủ bước đi chương 447, t r ở về nói chuyện gì xảy ra âu tiểu cựu nương tiến ninh phủ về sau thậm chí không cùng đột nhiên trông thấy ninh nam nam lâm vào cuồng hỉ bên trong ninh đông đông ninh tây tây ninh bắc b ắ c bọn người nói cái gì nhập chính đường sau khi ngồi xuống lâm ninh c h ầ m mặt q u á t hỏi ninh nam nam ngủ rũ con ngươi đi dạo về sau phù phù một chút quỳ dạp xuống đất nói biểu ca là tiểu i ể u nhi nói nàng nghĩ ngươi cho nên mới nàng tâm đạo dù sao lâm ninh sùng ái nhất tiểu i ể u đường để nàng đến gánh lôi có lẽ liền đi qua không nghĩ tới mới vừa nói xong liền cảm giác một cỗ đại lực quất vào c h á n về sau đi a một tiếng cả người dán tại mặt đất tiểu cựu nhi vẫn chưa tới tám tuổi ngươi đều mười bốn nàng không có não tử ngươi cũng không có não tử a lâm ninh nổi n ó n g nói thấy ninh nam nam giả chết nằm trên mặt đất còn muốn đậu thủ lại bị ngô viện k h u y ê nhủ nói các loại về nhà để t ỷ t ỷ đến quản giáo đi mà lại đến cùng đã t ô n g sư có thể ra sông vào một lần lâm ninh giận cười nói nàng ra sông không quan hệ sao còn mang theo tiểu cựu nhi cùng đầu nào lại chó nhìn chằm chằm thanh vân trại người vô số kể các nàng vừa ra cửa đoán chừng liền có người đem tin tức truyền về hắc băng thai các ngươi dọc theo con đường này không ai ngăn cản ninh nam nam nằm dạp trên mặt đất lúc lắc đầu ra hiệu không có lâm ninh nghe vậy n h ữ mày cảm thấy không thích hợp a lấy hắc băng thai nội tình An Thanh người hận thân Vân dân ngày bài Trại trại, một tả số hữu đã ê m chằm chằm Mà đem nhìn Thanh Vân chuyện trong liệu. Mà lại, cũng vô pháp phòng bị, trừ phi đem những này dân pháp phi Trại, trừ trại vô đây lại, liệu. đều đ là dự bị, bị bỏ.、Đã、như vậy bọn họ bỏ qua ninh nam nam tiểu cửu nương cùng tiểu hôi hôi khả năng liền không lớn ninh nam nam mới vào t ô n g sư các lực dù nhanh nhưng cũng có hạn h ú n g chi còn ôm tiểu cửu nương lại có một đầu đại hắc cầu lấy hắc băng thai hiệu suất không có khả năng đuổi không kịp bị lâm ninh ôm vào trong ngực tiểu cửu nương đống nhiên nhỏ giọng nói tỷ phú à nam nam tỷ đi lối rẽ chúng ta kém chút đi đến trên thảo nguyên sau đó cuốn thật lớn một vòng hôm nay mới đến nơi đây lâm ninh nghe vậy rút rút khoe miệng hiểu được lại hỏi vậy các ngươi lúc nào xuất phát tiểu cựu nương ngượng ngùng nói t h ị phu chúng ta ba hôm trước liền ra lâm ninh ha ha cười lạnh nói chờ xem sau khi về nhà xuân di tự nhiên sẽ dạy ngươi làm người dư quang thấy ninh đông đông bọn người lo lắng vui sướng lại vẻ lo lắng đối vẫn nằm dạp trên mặt đất giả chết ninh nam nam quát còn chưa cút đứng lên ngươi cũng thật được đến lâm truy không biết về nhà trước ngược lại là trước tiên ở ven đường ăn uống thả cửa lớn chơi một trận ninh nam nam trong lòng biết cửa này tạm thời xem như đi qua cười hì hì đứng lên sau đó thấy ninh đông đông ninh tây tây ninh bắc bắc còn có ninh trúng trúng tỷ m ộ i huynh đệ bốn cái một chút vây quanh sờ nơi này bắt nơi này cao hứng cười lên ha hả còn từ trong ngực đều móc ra mấy sâu hơi nhỏ đồ chơi từng cái đưa cho nhà mình tỷ m ộ i huynh đệ ninh đông đông thấy chuyện t ố t kỳ hỏi nha đây là cái quái gì giống như là răng ninh nam nam đắc ý nói cũng là răng sói chúng ta sơn trại có răng sói trừ tà thuyết pháp các người đ e o cái này vào đều có thể trừ tà để đồ hư hỏng đều tránh xa xa tiểu cựu nương nhỏ giọng đối lâm ninh nói kỳ thật còn mang tốt hơn nộ vật nàng tích lũy c h â u châm vòng tay không đến trên đường vòng vo không đủ ăn ngon quá nhiều liền bị tiểu nam tỉ tỉ cho khi lấy lòng ăn cái này không tốt bán không có bán đi lâm ninh n ô viện bên kia ninh đông đông khuyên đ ủ mấy cái tỉ bội lựu i dịu nói chuyện đối lâm ninh nói tiểu ninh thật sự là thật xin lỗi tiểu nam đứa nhỏ này một điểm không hiểu chuyện vụ trộm chạy đến lâm ninh khoát tay nói đều là người trong nhà giao hấn một lần coi như biểu tỉ ngươi nói cái gì khiêm quay đầu sư phụ nàng nơi đó còn có nàng quả ngon để ăn lại đối ninh nam nam nói được tới thì tới đi ninh g ư ơ ở à ở thêm chút thời i g a nam bồi bồi ngươi tỉ mỗi nhóm. tỉ t mỗi và ngươi tẩu tẩu a nam g trong không gấp gì. theo tiểu cửu nhi về nhà trước, trong nhà không biết đều gấp thành nhi nhà nhà Ninh cái cửu đều về nghe a m n vậy trên mặt kinh hỉ nháy mắt sụp đổ mất bất lực k ê u dên nói biểu ca hôm nay liền đi sao lâm linh t a o mày nói hiện tại liền đi ta và ngươi tẩu tẩu là đến cùng ngươi t ỉ t ỉ các nàng nói từ biệt thuận tiện đưa các nàng chuẩn bị cho ngươi đổ vật mang về sân trại bây giờ ngươi đã trở về liền tự mình cầm đi ninh nam nam khổ nam nói vậy ta cũng đi theo trở về nô viện ngạc như nói tiểu nam ngươi vừa mới đến như vậy vội vã trở về làm gì có tê h ể ở hoàng nhất tâm muốn kéo n h ấ t lên lâm n i n h tự nhiên sẽ không bỏ qua ngay dưới mắt lâm n i n h mẫu tộc húng chi hắn mẫu tộc chỉ mấy cái tiểu nha đầu cùng một cái năm sáu tuổi nam đồng làm sao thêm ân đều không ngại sự tình hắn vừa ra tay trong cung ngoài cung phi tần cùng vương công quý tộc nhóm tự nhiên n h a o n h a o xuất thủ lại có khương thái hư cái này cường lực nhân sĩ bà bọc linh đông đông tỉ mỗi mấy người qua cơ hội là thần tiên thời gian chỉ nhìn trong nhà bày biện cùng các nàng y phục liền có thể nhìn ra các nàng qua có bao nhiêu thoải mái ninh nam nam không phải người ngu nàng tự nhiên biết đây hết thệ không thể nào là tỷ tỷ ninh đông đông mang theo hai cái mội mội một cái đệ đệ kiếm đến tất nhiên là người khác xem ở lâm ninh cùng điền ngũ nương trên mặt mũi mới cho cho người khác tại sao lại nhìn lâm ninh cùng điền ngũ nương mặt mũi cho ninh ra chiều cố đương nhiên là bởi vì nàng ninh nam nam a chính là bởi vì nàng xả thân vì nhà căn nguyện đến biên tái vùng đất nghèo nàn theo thầy học học nghệ để người khác thấy được nàng cùng thanh vân trại quan hệ mới chiều cố lên ninh ra đến nàng thật là quá vĩ đại Bị mình cảm động nóng doanh lệ tại r răng triệu ra rượu o láo hào xèo chèo n ninh nam nam cắn răng nói, lý người quẹ nhà nước luộc cũng ăn, triệu gia láo hào mức quả cũng ăn, tôn mụn nhà bánh quai chèo cũng ăn, lưu lào hán ra rượu nếp than canh cũng uống. g gia quai mức luộc lý lưu lào quẹ quả t mọi người càng ngày càng ánh mắt bất thiện hạng hung hăng nuốt miệng nước bọt về sau ninh nam nam bi chẳng nói ta không thể để ở nhà hưng phúc trong sơn trại còn cần ta xuân di cần ta tiểu cựu nhi cần ta còn có hậu núi tiểu động vật nhóm cũng cần ta lâm ninh sắc mặt cổ quái nói ngươi nhiều ở nhà đợi mấy ngày hậu sơn những động vật sợ là muốn cho ngươi lập trường sinh n g a phốc phốc nô viện một cười cười ra tiếng ninh nam nam nổi nóng lâm ninh phá hư bầu không khí nguyên hắn một cái tuy nhiên gặp hắn chừng mắt ngược tới lại vội vàng bồi lên vẻ mặt vui cười tới ninh nam nam nói tóm lại ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ về sân trại dứt lời cùng con mắt cũng bắt đầu đường đỏ ninh đông đông nghiêm trang nói lại tỉ sân trại bây giờ có lại địch không khỏi nhanh liền bị diệt nhiều lắm là liên tục năm công phu các loại diệt đám kia tử lòng dạ hiểm độc quỷ ta mỗi ngày đều có thể về nhà suy nghĩ gì thời điểm về nhà liền lúc nào về nhà đến lúc đó còn mang theo xuân di cùng tiểu c ự nhi đến cũng có thể mang các ngươi đi sân trại chơi bùa ta trong hậu sơn nuôi hai con tiểu h ậ tử sói con còn có tiểu lá hổ cùng heo rừng nhỏ đến lúc đó để bọn chúng cùng tiểu tây tiểu bắc còn có ngồi giữa cùng nhau chơi đ ù a ninh đông đông rơi lệ sờ lấy ninh nam nam búi tóc nói nhanh cà kê không thể cả ngày chỉ h i ể u được ăn cùng chơi về núi sau hảo hảo nghe biểu ca chị dâu nhiều làm chút việc muốn hiếu thuận trường bối đừng nghĩ lây trong nhà có biết không ninh nam nam nháy mắt mấy cái túi đầu xuống điểm điểm lại có chút t h ấ y này nói di cùng sư phụ cho ta rất nhiều đồ trang sức ta ban đầu nghĩ đến mang về nhà cho đ ạ i tỷ đương gia d ù n g có thể trên đường cho cho ăn ninh đông đông không có chút nào ngoài ý muốn cười một tiếng nói năm đó ngươi ngay cả nương xem bệnh mua thuốc bạc cũng dám cầm đi ăn ninh nam nam lập tức nhảy cỡn lên nói đại tỷ không phải đã nói lại không sách việc này à. ninh tây tây cười khanh khách nói lần kia ngươi kèm chút không có đem đại tỷ tức chết nếu không phải nương ngăn đón đại tỷ không đánh chết ngươi không thể đề cập đương ninh ra t ỷ mọi nhóm đột nhiên đều không nói lời nào trang diện này quả thật có chút chua sót lâm ninh tiếng ho khan nói được m ợ trên trời có linh tiếng xem lại các ngươi đem thời gian qua náo n h i ệ t như vậy hòa thuận tất nhiên cũng là vui mừng n h a n thoại không nói nhiều về sớm một chút giải quyết xong đại sự về sau đoàn tụ thời gian cũng liền không xa Vậy chương i bốn trăm bốn mươi tám nhạc phụ ta đại nhân trở lại trở về trang sách thì phú a ngươi thật buồn bờ ca trên đường trở về t h ố n ở lâm ninh lấy chân nguyên phù hộ ở trong ngực tiểu cựu nương cẩn thận hỏi lâm ninh ngô âm thanh tiểu cựu nương cẩn thận dụ dỗ nói thì p h u a người ta thật nghĩ ngươi mà lâm ninh ha ha một tiếng vẫn không nói lời nào tiểu cựu nương cùng con mèo nhỏ đồng dạng đem mặt tựa ở lâm ninh trước người c ọ á cọ nhỏ giọng nói tỷ phu ngươi rất lâu đều không cùng ta cùng nhau chơi đùa xuân di nói ngươi b ể bộn nhiều việc đang bận đại sự để ta không nên quáy r à y ngươi thế nhưng là người ta hay là rất muốn tỷ phu đấy thật xin lỗi tỷ phu ta biết sai lâm ninh nghe thanh em không đúng túi đầu xem xét liền gặp tiểu cựu nương trong mắt to tràn đầy nước mắt to như hạt đậu nước mắt càng là t ư n g g ọ t rơi xuống nhóm miệng ô ô khóc ra thành tiếng lâm ninh nhất thời đau lòng cái này mới bảy tám tuổi tiểu nhá đầu là hắn đi đến thế này duy hai đối với hắn không rời không bỏ từ đầu đến cuối thích hắn còn muốn bảo hộ hắn người cho dù là bởi vì bị xuân di tẩy não nhưng hắn hay là yêu thương nàng lâm ninh bận bị ôm sát chút cười nói khóc cái gì thì phu lại không trách ngươi chỉ là bây giờ sơn trại còn muốn một cái đại địch các ngươi lần này ra nếu không phải trời xuôi đất khiến lặt đường tám thành đã rơi xuống trong tay địch nhân tiểu nam nàng là cái mãng tính tình nếu là quả thật gặp được địch nhân nàng chắc chắn sẽ liều chết một k í c h cũng muốn cứu ngươi nào bệnh ngươi muốn cho nàng đi chết sao tiểu cựu nương nghe vậy hủ xấu khóc lớn nói ta không muốn tiểu nam tỷ t h chết cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng lâm ninh cách đó không xa ninh nam nam nghe được câu này về sau cũng ngủ đến khóc lớn lên biểu ca đừng có g i ế ta a lâm ninh bất đắc dĩ dừng lại chân quắp ngầm miệng ai nói muốn giết ngươi ninh nam nam cùng chuyện thật đồng dạng tránh sau lưng ngô viện khóc lớn nói tiểu k i ự u nhi đều nói nàng không muốn ngươi giết ta lâm ninh khí cười mắng đánh giám ta nói là ngươi mang nàng ra nếu là gặp được đ ị c h nhân ngươi chắc chắn sẽ không một mình chạy trốn cho dù là chết cũng muốn cứu nàng gặm bệnh cho nên nàng nói không muốn ngươi chết ngươi tại nói bậy cái gì a ninh nam nam nghe g i tới lại không dám từ ngô viện sau lưng ra còn k ê u ầ m lên người h i ể u ta biểu ca vậy thật nếu gặp phải con rùa hốn đản muốn giết ta ta liều chết cũng muốn bảo hộ tiểu cửu nhi đúng còn muốn bảo hộ biểu ca giống tẩu tẩu các nàng như thế ngoa tạo lâm ninh đem đen mặt đến muốn dạy c á i này toàn cơ b ắ c biểu mội nói thế nào tiếng người hắn lâm ninh là cần nhờ nhà mình lão bà người bảo vệ sao nhưng mà đúng lúc này liền gặp cho tới bây giờ nhã nhặn ngô viện đột nhiên vươn tay ra đại lực đem hắn kéo ra phía sau sắc mặt quyết nhiên nhìn xem phía sau hắn lâm ninh bị kéo đến phía sau nàng mới nhìn đến đối diện chẳng biết lúc nào đứng ba cái toàn thân che tại hát sắc cẩm y bên trong lão nhân cái này hát sắc vải liệm t h ì là hát băng thai trưởng lão các tiêu chuẩn thấp nhất cái này ba cái lão người khí thế chi ít cũng là cao phẩm tông sư thậm chí là tông sư đình phong lâm ninh hít sâu một hơi thản nhiên nói a viện mang tiểu kiểu nhi cùng nam nam đi trở về nói cho khương thái hư đưa các ngươi s a n h trở lại vân nô viện không ra nhưng hiển nhiên không có nghe hắn lời nói ý tứ ngay cả ninh nam nam cái này tiểu thổ phỉ đều nhảy đến phía trước lớn tiếng nói biểu ca ngươi mau dẫn tiểu k i u nhi đi quay đ hôi hôi mang mang. Ô ô ầ tại cấp bậc này cao thủ trước mặt trốn khả năng không lớn hắn chầm dọc quát chết cái gì chết quay người đi đến phía trước đối diện sắc tái nhận quyết việt ngô vì nói đây là hắc băng thai đông phương thánh nhân cũng là nhạc phụ đại nhân của ta phái người tới mời ta đi hắc băng thai thường nghị đại sự ngươi mang theo tiểu cựu nhi nam nam về trước đi c h ờ ta cùng nhạc phụ ta đại nhân thương nghị xong ra b i ể n khai cương thác thổ đại sự về sau lại xanh trở lại vân đều là người một nhà nói cái gì chém chém giết giết quá đau đớn h o a khí nô viện khỏe miệng co quắp rút lại rút rút linh nam nam cũng giống như không biết lâm ninh ngay cả tiểu hôi hôi tấm kia mặt chó đều rút cụp lấy lông mày ngây thơ nhìn xem lâm ninh chỉ có tiểu cựu nương thông minh nhất lớn tiếng nói tỷ phu ngươi là đi xem ý nhân tỷ tỷ cha đi sao lâm ninh gật đầu nói đứng ý nhân tuy nhiên ngoài miệng hùng hùng hồ hộ nhưng trong lòng vẫn là thường muốn nàng phụ thân dù sa đông p h ư ơ n g thánh nhân là nàng trên thế gian duy nhất thân trưởng nàng lại là đông phương thánh nhân tại thế huyết mạch duy nhất ta đã sớm quên nàng trở về cùng cha nàng túi đầu đều là người một nhà tốt nhiều hiểu lầm đâu các ngươi mau đi đi đừng chậm trễ ta cùng nhạc phụ ta lão tử gặp mặt nhìn thấy lâm n i n h liên tiếp đối với mình n ấ y mắt nô viện tim như bị đau cắt lại không muốn cô phụ lâm n i n h một phen hào tâm như hôm nay chỉ hai bọn họ đồng hành nô viện tuyệt sẽ không đơn độc đào tẩu nhưng còn có tiểu cựu nương cùng ninh nam nam tại nô viện sao nhẫn tâm nhìn thấy hai người lâm vào tự cảnh chỉ là nhược lâm linh quả khó lưu giữ mệnh nàng cũng không sống một mình là được chỉ là không đợi nô g viện kiên quyết rời đi liền nghe ba cái áo đen ở trong một người tiếng như thâu ngói ma sát nói muốn đi liền cùng đi chứ lâm ninh nghe vậy đưa lưng về phía ba người sắc mặt bên trên lại hiện lên một vòng vui mừng chỉ ít ba người giờ phút này đã không phải tất sát c h i tâm chỉ cần không phải tất sát c h i tâm liền có cơ hội hắn xoay người sang chỗ khác c a o mày nói ta đã sớm muốn cùng đồng phương thanh nhân cũng chính là nhạc phụ ta đại nhân giải thích một chút thanh vân cùng hắc băng thai hiểu lầm lại có chính là cùng hắn nói một câu ý nhân tâm sự người một nhà chẳng lẽ còn muốn bắt cóp mấy cái con tin cùng nhau đi không thể ba vị l a o tiền bối xem xét đều là cơ t r í người kinh nghiệm giang hồ phong phú chẳng lẽ nhìn không ra cho dù là bắt cóc một mình ta phân lượng liền đủ để đỉnh bất cứ chuyện gì à. ba cái bọc lấy hát thi b ả y lão quỷ diện sắp từ đầu đến cuối như quỷ hờ hững lãnh đ ạ m nhìn xem lâm ninh c h ậ m rãi mà nói ở trong lão giả kia c h ậ m rãi nói chẳng trách ngươi điểm ấy nghiên c kỷ liền có thể làm đến b ư ớ c này luận ra mặt dày thiên hạ không ra ngươi chi phải người lão phu các loại nguyên bản nhận được là tất phải rét lệnh kinh tư viễn nói ngươi vì thanh vân chi yêu chẳng chi tắt thanh vân chắc chắn sẽ đại loạn nếu không phải ngươi đề cập y nhân lúc này ngươi đầu người đã r bây giờ ngươi chỉ có hai con đường một là các ngươi cùng một chỗ theo lão phu các loại một đạo về đông vương núi chờ đợi thánh nhân xử lý hai lão phu chờ hiện tại liền chém giết n g ư ơ i ba người ở đây chính ngươi tuyển đi đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đạo mệnh nhìn xem đến cùng có thể hay không trốn được thoát lâm linh n g a y vậy sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên nếu chỉ hắn một người hắn tự nghĩ có ba phần chạy chối chết cơ hội có thể tăng thêm sau lưng mấy người kia lại là thập tử vô sinh đường lâm linh hít sâu một hơi hỏi quả thật một mình ta không được đối diện ba cái lao quỷ không nói hờ hững nhìn xem lâm linh lâm linh đáy lòng chấm xuống quyền đầu nắm chặt vác tại sau lưng nói xem ra hôm nay chúng ta muốn cùng lên đường l ờ i tuy như thế phía sau tay lại dùng sức làm chạy chối chết thủ thế bất quá coi như hắn muốn phát động liều chết một kích vì ngô viện tranh thủ đảo mệnh thời cơ lúc chợt nghe một đạo tiếng cười to chuyển đến thật sự là thật c ă n đảm tân chó cũng dám nhập ta t ề quốc cảnh nội mấy trăm dặm giết người khi ta t ề quốc không người à. một cái thân mặc cẩm bào cao lớn lão người từ trên trời g ra xuống khí thế cường đại kiêu ngạo đối diện ba vị láo giả nhìn thấy người này lại là ninh nam nam trước hết nhất kinh hỷ kêu lên la ra ra biểu ca mau nhìn là mời ta ăn cơm la gia già tới rồi tề quốc mười hai tốt nhất vọng tộc một trong lang gia la thị tộc trưởng l à chân khí thế chỉ trệ hắn cũng nhận ra cái này sức ăn to như lập tức nha đầu chương bốn trăm bốn mươi chín quang v i n h trở lại trở về trang sách la là t h u ố c làm sao ngươi tới l i ê n ngươi một cái lâm l i n h nhỏ giọng hỏi la chân trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được ngươi khi lão tử nguyện ý ra còn la t h u ố c lần trước làm sao không gặp như thế thân cận la chân so hai năm trước lão thập t u ổ i không ngừng tề quốc khái thị chi đoạn tác động đến, đến lăng gia để lang gia la thị nguyên khí đại thương từ đ ệ tử thương vô số trong nhà nội tình hao hết nếu chỉ những này cũng là thôi sống qua kết n ạ n lang gia la thị vẫn như cũng là lang gia la thị thế nhưng là gian n ă n a khoái thị chi loạn đã qua một năm có thể lang gia la thị vẫn không có khôi phục lại chết quá nhiều người cũng đều là tinh anh lang gia quận nguyên bản cơ hồ là la thị nhất tộc n ắ m trong tay mỗi cái quan viên chức vị quan trọng dù là không họ là cũng là la thị quan hệ thông gia hoặc là la thị môn nhân bây giờ những người này chết hơn phân nửa vừa vạn khương thái hư nhất tâm suy yếu thế gia thuận thế xếp vào tiến đến nhân thủ tiếp theo chính là hùng hồ do người quay đinh nhập mẫu lửa hao tổn nhập vào của công thân sĩ một thể người hầu nạp lương đây là muốn đ ả o thế gia cây a nếu là bình thường thời điểm la chân chắc chắn sẽ không chịu phục thiên hạ thế gia cũng nhất định sẽ cùng thương thái hư đấu đến cùng nhưng dưới mắt một cái khoái thị chi loạn náo thiên hạ đại loạn càn g quét t ề quốc sáu thành thế gia cứ việc những thế gia này đại đa số đều chỉ là trung tiểu thế gia nhưng bình định về sau thương thái hư thuận thế đem những thế gia này thổ địa tịch thu thi hành tân chính xem như lập tức mở cửa đường lộ ra một con đường tới kỳ thật đây đều là việc nhỏ không đáng kể trọng yếu nhất chính là thế nhân đã đều biết phu tử thời gian không nhiều tại sao cùng trong vài năm phu tử khác hẳn với trạng thái bình thường đại lực duy trì khương thái hư ngay cả tề hoàng đều đẻ xuống hai ngày này la chân thậm chí nghe nói khương thái hư bức tề hoàng phế thái tử sự tình dạng này phát dầu người la chân thật có điểm sợ hãi hắn không sợ võ công cao cờ ư người n g có thể hắn sợ loại này bệnh tâm thần nhưng cho dù như thế la chân cũng không có khả năng từ bỏ lang ra la thị nàn năm danh môn căn cơ có thể hắn cũng không thể cùng phu tử còn tại lúc khương thái hư l ô i cứng chỉ có thể nghĩ biện pháp hóa giải nếu như dưới mắt còn có một người có thể cứu vãn khương thái hư cùng la thị không chết không thôi cục diện la t r â n cho rằng trừ phu tử liền chỉ có lâm ninh cái này một đôi bạn bè tốt đã là thiên hạ công nhận chính là bởi vì việc quan hệ lang g a la thị sinh tử tồn vong la t r â n khi biết lâm ninh đến thăm lâm truy về sau mới cố ý tại nửa đường chờ gặp mặt lấy trao đổi như thế nào hóa giải la thị chi nạn không muốn gặp dạng này sự tình vì la thị hắn không thể không ra trang mặt bức một lần thấy la t r â n chỉ có một người dù không phải tốt nhất thế cục lâm ninh tâm lý hay là đa tạ vui mừng quay đầu nhìn về phía n g viện dù chưa nói nhưng ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc nô viện tan nát có lỏng lại cuối cùng không có làm trái lâm n i n h chi ý ông cố nén nước mắt tiểu tiểu đường kéo khó nén tự trách hối hận linh nam nam quay người về sau mà đi các nàng cái này khé động đối diện ba tên lão giả nháy mắt mà động ba vị tông sư đình phong sao có thể có thể c h ơ mắt nhìn xem đến miệng vị cứ như vậy bay đi chỉ là một cái la chân mạnh thì mạnh vậy lại chỉ là một người bọn họ khé động sớm có phòng bị la chân cười lạnh một tiếng đại thủ mở ra khoan b à o đại tụ bên trong rơi xuống một cây dài ba thức hứa huyền thiết tinh kim côn đến rơi vào trong tay về sau cưng khí từ hiển Vốn không qua tuy a hứa m xích đến nhiên côn, ngáy ó a thành i ba trượng t kỉnh h trụ, h o à ngăn h thiên tảo quân n đ suốt đi. Ba vị hắc lại ba người nhưng la t r â n sắc mặt đột nhiên đỏ lên một ngụm máu lập tức phun ra khí t ứ c rõ ràng hạ xuống rất nhiều ba vị hắc băng thai trưởng lão lại chưa dừng lại phân ra hai người tới lui chu la t r â n một người khác lại đuổi theo giết ngô viện ba người đối bọn hắn đến nói đã không thể bắt sống vậy liền chém giết ta la chân bây giờ còn nghĩ biểu hiện nhưng cũng không có khả năng lấy một đ ị ba c ô nhưng g bằng đối đầu, một đối một một ắ n đều c h a h ẳ có thể nắm n v ữ thắng lợi. Dưới mà ắ t một địch ba trang bức thất bại, một tự lấy địch đối bức cũng cách hai khó khăn, tự nhiên không ba bại, n o đúng i người ngăn Nhưng cả thứ ba.、Nhưng、mà đ vào lúc này trợt h ấ y lâm linh dương cung lắp tên đối người thứ ba cũng là một trận mù kiệt bảo bối bắn trụ hắn mặc dù chỉ là cao phẩm t ô n g sư đối chiến kinh nghiệm cơ hồ là số 0, nhưng không trở ngại hắn cực cao phẩm chất chân nguyên hắn tu luyện chính là bắc thương t ắ t mãn điện thiên cấp thần công trường sinh long tượng t h n công đây là thiên hạ nhà có ít mấy bộ thiên cấp thần công đối diện ba vị lão giả tu luyện công pháp khẳng định không kém nhưng so với lấy lực tăng trưởng trường sinh long tượng t h ầ n công khẳng định vẫn là không nhỏ trên lệnh vị thứ ba lão giả nguyên bản không chút nào đem mới vừa rồi còn bị nô g viện bảo hộ ở sau lưng lâm ninh để vào mắt đ ỗ n g nhiên bị tập kích ngược lại là đánh cái trở tay không kịp nhưng cũng chỉ là trở tay không kịp hắn cười lạnh dùng c ư ơ n g khí hộ thể đem phóng tới chư tiễn từng cái đánh rớt tuy nhiên hao phi khá lớn nhưng hắn đang chờ lâm ninh thừa dịp hắn gặp loạn lúc thừa cơ công tới lại cho hắn đây vốn là giang hồ đối địch cơ bản kinh nghiệm nhưng mà khiến lão giả không nghĩ tới chính là lâm ninh gặp hắm bị bắn trụ loạn tay chân chẳng những không có thừa dịp được tiên cơ lấn người mà lên. ngược lại vội vã rút lui mở khoảng cách tiếp tục bắn trụm dạng này bắn trụm nghĩ vượt cấp xử lý một cái tông sư cường giả tối đỉnh hoàn toàn không có khả năng nhưng là lại có thể quay dối ràng buộc chính là một tông sư cường giả tối đỉnh cũng không có khả năng không nhìn một cái cao phẩm tông sư cầm bá vương thần cung đối với hắn bắn trụm mắt thấy chân nguyên ngưng tụ uy lực cực lớn nguôi tên như mưa phong tới hát băng thai trưởng lao trong lòng cực kỳ nén giận hắn hiện tại có thể cảm nhận được kinh tư viễn cùng những cái kia chiến tử tại thanh vân trại các trưởng lao cảm giác nén giận vừa nôn vực vội công bằng đối đầu hắn đánh thăng đ ư ợ ca Hác b ă một, một cái tông r ư sư đình phong có thể tương đối dễ dàng đánh bại một cao phẩm tông sư nhưng nếu vị này cao phẩm tông sư lấy tuyệt phẩm thân pháp nhất tâm muốn chạy trốn chỉ dựa vào một vị tông sư đ ỉ n h phong là bất lực trừ phi hai người giáp công hoặc ba người vây kín lại hoặc là trong tay có con tin bây giờ ngô viện đám người đã chạy xa lại đi truy đã tới không kịp bất quá vị thứ ba trưởng lão đ ỗ n g nhiên cùng hai người khác sẽ h ò a đem la t r â n vây vào giữa y đổ vây điểm đánh vệ binh lâm ninh xa xa bắn hai mũi tên về sau lớn tiếng nói la thúc ngươi khá b ả o trọng nhiều chân trọng à. la t r â n a ba phê lương tâm của ngươi sẽ không đau sao la t r â n khiếp sợ nhìn xem đứng xa xa lâm ninh không thể nói gì nữa cũng may lâm ninh còn chưa tới tình trạng kia không có bỏ đi hắn trước đặc mệnh mà chính là xa xa đứng ở đằng xa n ư ơ n g tụ chân nguyên thành trọng tiễn không ngừng bắn giết tới bực này trọng tiễn uy lực chính là ba vị tổng sư định phong trưởng lão cũng không dám khinh thị cực lớn làm dịu la chân áp lực nhưng là hắn vẫn như cũng tràn ngập nguy hiểm la chân giờ phút này trong lòng không biết nên khóc hay nên cười tự rêu chế d ê u ức vốn là đến đây lấy lòng ai ngờ trong nháy mắt rơi vào như thế cái cục diện hắn đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ dự định l i ề u mạng một lần phá vây mà ra nhưng ở này trước đó hắn phải làm cho tốt vạn toàn c h i chuẩn bị lâm tiểu tử lão phu hôm nay như khó may mắn thoát khỏi ngươi chớ có quên y chiếu cố chiếu cố lang gia la thị lang gia la thị có thể được lưu giữ cũng không buồn công lão phu hôm nay vì cứu ngươi mà chết lâm ninh nghe vậy lập tức lớn tiếng nói la thuốc yên tâm ngươi như vòng ta lập tức xoay người lại lâm truy lại đi l ă n già tiếp người la thị nhất tộc tiến về đất thủc a m đoan để bọn hắn quang vinh sinh hoạt tuyệt sẽ không có diện tuyệt chi l o la chân nghe vậy khí cắn răng người bên ngoài nghe không ra câu nói này manh mối gì có thể đối thanh vân trại có nhiều hiểu biết la chân lại nghe được ra di chuyển la thị đã là hông trướng còn để la thị nhất tộc quang vinh sống sót cái gì gọi là quang vinh sống sót dựa theo thanh vân trại thuyết pháp mẹ nó lao động vinh quang nhất ta cái này lòng dạ hiểm độc tiểu tử ân cứu mạng thế mà cũng dạng này báo đáp la chân trái tim đều đang chảy máu chương bốn trăm năm mươi nương tử cháy mau hôm nay vi phu mở ra hồng pha trở lại trở về trang sách lâm t i ể u tử lão tử xem như bạch cứu ngươi một trận theo ngươi cùng khương thái hư quan hệ thế mà cũng không giúp ta bảo vệ lang gia la thị tốt tốt tốt từ nay về sau lão tử cũng coi như không nhận ra ngươi la chân tức miệng mắng to lâm ninh bận b i ể u dơ chân nói la thúc ngươi đừng nóng giận à này hết thể chờ ngươi ra rồi nói sau bất quá nếu là ngươi thật mang trong lòng từ trí tốt nhất có thể l i ề u rơi một cái lão quỷ không phải vậy quay đầu ta lại giết báo thù cho ngươi cũng có chút tốn sức c ngươi liều chết một kích nhất định có thể mang đi một cái ngươi yên tâm ta giúp ngươi à dứt lời đưa tay lại bắn la chân tức giận vô cùng mắng tiểu xuất sinh lao phu bị ngươi lừa lại không còn ngươi sự tình người nào thích giết ngươi liền giết ngươi đi thôi vong ân phụ nghĩa hàng người người người có thể chu d i ệ t mắng thôi lại đối hắc băng thai ba vị trưởng lao nói không bằng lao phu cùng ba vị một đạo chặn giết này tiểu tặc nhất định phải đem hắn rút gân luận ra mới tính hiểu biết lao phu m ố i hận trong lòng lang gia la thị di chuyển đến đất thục còn gọi lang gia la thị a nói cái gì quang vinh còn sống ba vị trưởng lao khi minh bạch thanh vân trại bộ kia vô quân không cha chi tạ pháp rõ ràng chính là muốn nô dịch ta la thị tục nhân quả thực lẽ nào lại như vậy hắc băng thai trưởng láo lạnh lùng nói la chân, ngươi khi lão phu là vừa ra giang hồ ba tuổi hài đồng a hai người các ngươi kẻ s ư ớ n g người họa hoạt động coi là có thể giấu g i ế m được hay ngươi nhảy ra xấu ta h ắ c băng thai đại sự hôm nay trước tràng ngươi lại dết gian trá tiểu tặc la t r â n cười lạnh nói tốt lão phu hôm nay l i ề u chết cũng muốn kéo một cái đẹp lưng lâm ninh thấy tình thế không đúng liên tiếp bắn trộm ba mũi tên nhưng vào đúng lúc này ba vị h ắ c băng thai trưởng lão đồng thời hướng la t r â n đánh ra nhất trường tới la t r â n miễn cưỡng đón lấy hai trường một cái khác trưởng lại thực tế rơi vào trên người thụ trọng thương tuy nhiên ba vị hát băng thai trưởng lão nhưng không có lại cho hắn bổ sung một lần cuối cùng mà chỉ í n là không biết ba vị hắc băng thai trưởng lão dùng cái gì bị pháp thân pháp tốc độ so trước đó nhanh ba phần không ngừng vậy mà so lâm ninh còn nhanh hơn một bậc lâm ninh thấy sự gấp gáp cao giọng hô la thúc cứu mạng a la chân cười khổ không thôi hắn hôm nay bản thân bị trọng thương hôm nay có thể được mệnh không chết đã là chuyện may mắn nơi nào còn đuổi được coi là thật hữu tâm vô lực hắn bất đắc dĩ nói lâm tiểu tử ta bản thân bị trọng thương không giúp được ngươi ngươi lại nhanh chút này tam đ i ề u lão cậu dùng hẳn là hắc băng thai thúc g ụ c không lực tăng g ọ t bí pháp tuy nhiên đến nhưng khó bền bỉ ngươi kiên trì qua một đoạn này liền có thể chạy thoát nói đến phần sau lâm ninh kỳ thật đã nghe không được thanh âm của hắn chạy chạy ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xuất ra lâm ninh một đường phi nước đại chỉ là sau lưng ba cái lao quỷ tốc độ thực tế nhanh kinh người viễn siêu ra tầm t h ư ờ n g t ô n g sư cao thủ tốc độ lâm ninh cùng ngũ đ ư ờ n g chu tước còn có hoàng hồng nhi đều so qua các lực tại đại thảo nguyên bắt ngát bên trên bông ra chạy nhưng liền lâm ninh giờ phút này xem ra cho dù là điển ngũ nương cùng chu tức hai cái tông sư đ ỉ n h phong cao thủ lúc trước tốc độ đều không kịp sau lưng ba cái lao quỷ tốc độ xem ra l à chân nói không sai cái này ba cái lao quỷ hoàn toàn chính xác sử dụng bí p h á p gì chỉ là biết lại có thể thế nào tuy nhiên trời không t u y ệ t được người mắt thấy lại có mấy hơi thở công phu liền bị đ ổ i kịp phía trước lại xuất hiện một tòa thành trì lâm ninh nhịn không được c a một tiếng cắn răng một cái không ngờ để cao một tia tốc độ thành m ô n quân ngay cả bóng người đều thấy không rõ chỉ cảm thấy sưu một trận gió lốc thổi qua phản phất người nào vào thành bên trong không được ba cài áo đen láo q u ỷ thấy chi lại giận dữ bởi vì ba người hắn biết lâm linh tiểu tử này người mang ma giáo l i ễ m tức bí thuật một khi để hắn tiến vào trong thành trì giấu đi ba người hắn luôn không khả năng làm ra đồ thành sự t ì n h a may mắn trước mắt tòa thành trì này bất quá là một tòa thành nhỏ nhìn quy mô dân nhiều nhất tuy nhiên hai ba vạn mau mau không muốn cho tiểu xúc sinh này ẩn thân công phu ba vị hắc băng thai trưởng lão đồng dạng gia tốc như ba đạo hát sắc như quỷ mị xông vào trong h u y ề n thành lâm linh quả nhiên không có cơ hội dừng bước liếp tức chỉ có thể trong đám người trôi đi nhấc lên một trận dối loạn ba vị trưởng lao háo đen liền lòng dạ ác độc nhiều trực tiếp dấm lâm ê liên tiếp tiếng kêu n người, tiếng thẳng thiết, tiến đến đuổi theo trong đám người đầu đuổi đám lưu lại tiếp thiết, l theo Ninh. linh â m n thấy thế giận dữ lại không kịp nghĩ nhiều quay người tiến một nhà thanh lâu phanh phanh phanh ba đạo xông phá môn lâu thanh em lập tức tại sau lưng văng lên lâm n i n h trực giác đến cái cổ sau tóc gáy đều dựng lên tới đúng lúc đối diện một cái quy nô bưng lấy một bát hương p h ấ n phân công đến các phòng lâm n i n h thấy chi đại h ỉ thuận tay chép qua đi đột nhiên v ẩ y hướng phía sau cao giọng hô câu nhìn ta thánh thì tán sau lưng ba tên sắp đuổi kịp trưởng lão nghe vậy hù nhảy một cái lập tức xông vào đẩy trời thấp kém hương phấn bên trong kinh hai phòng bị phía dưới tốc độ chật giảm tuy nhiên lập tức ba người liền kịp phản ứng hát băng thai đều không có nhiều như vậy thánh thi tán đây rõ ràng cũng là nữ nhân dùng đồ chơi trong lòng ba người buồn nôn cùng một chỗ phất tay đem trôi nổi hương phấn thổi hết sau đó ngựa không dừng vó tiếp tục đuổi đuổi đi ra lâm ninh không còn dám hướng nhiều người địa phương đi cái này ba cái lao giả đều là tâm oan thủ lạc phát r ồ hàng người căn bản không quan tâm người bình thường t á n h mạng lâm ninh dù không tính là gì người tốt nhưng đối tầm thường dân chúng vô tội hắn hay là không muốn liên lụy đảo mắt ra tòa này huyện thanh nhỏ lại hướng đi về phía tây chính là vùng đất bằng phản giải đất bình nguyên ngay cả cái che chắn địa phương đều không có dù có mấy chỗ rừng cây nhỏ đối với tầm thường mao tặc có tác dụng nhưng đối với tông sư định phong đến nói cơ hồ có thể hoành hành không trở ngại lâm ninh một bên phi nước đại một bên trong lòng lo lắng nên như thế nào thoát khỏi khốn cảnh sau lưng truy kích tiếng xe gió lại lần nữa chuyển đến lại càng ngày càng gần lâm ninh c ắ n chẳng rằng từ chết đến l i ế t không chút nào thư giãn nửa phần ngay tại lúc hắn coi là rất s ắ p bị người đuổi k ị p lúc cái giờ này nhưng vẫn không đến sau lưng đuổi theo thanh âm còn tại nhưng tựa hồ chẳng những không có lại rút ngắn ngược lại có một kia chậm lại dấu hiệu lâm ninh đầu tiên là giật mình Coi lâm linh một bên chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu quan sát nhìn thấy khoảng cách quả thật dần dần kéo ra hắn cười ha ha mà hỏi ba cái trưởng lão nghe vậy nhao nhao hừ lạnh một tiếng thế mà đột nhiên lần nữa tăng thêm tốc độ lâm linh thấy chi tiếng cười im bặt mà dừng quay đầu tiếp tục chạy như liên may mắn là lần này ba vị hắc băng thai dài lão tuy nhiên gia tốc nhưng tốc độ hay là không thể so lúc trước coi như nhanh hơn lâm n i n h bên trên như vậy một điểm trong lúc nhất thời vẫn là không thể lập tức bắt được một nén hương công phu về sau lâm n i n h cảm giác được sau lưng ba cái lao quỷ tốc độ lại hạ xuống đi hoàn toàn yên tâm quay đầu nhìn lại ha ha cười nói lao quỷ các ngươi lại gặm chút thuốc theo đuổi các ngươi ra giá ta a ba vị h ắ c băng thai trưởng lao t h ế m à thật nghe lời lần thứ ba nhắc lên mau tới nhưng tốc độ so lúc trước lại có không bằng lâm n i n h trong lòng hiểu rõ một bên chạy hùng hục một bên chờ đợi thời cơ chính lúc này phía trước lại chuyển đến động tĩnh hình như có người hối hạ đến đây lâm linh phát giác hậu tâm đều rung động đứng lên cái này nếu là tiền hậu giáp kích vậy liền thật muốn xong con b ê bất quá chờ hắn thấy rõ người tới về sau nháy mắt vui mừng quá đỗi cao giọng nói n ư ơ n g tử đi mau vi phu đoàn hậu hôm nay vi phu muốn chém giết tuyệt thế cường địch bảo hộ các ngươi mở ra hồng phong kiếm nhanh hơn người thiên chu thần bình t ừ lâm linh trên đầu bắn nhanh mà qua lập tức chia ra làm bà nhắm ngay ba cái còn tại theo đ u ổ i không bỏ địch đến huỳnh không chém xuống chương bốn trăm năm mươi mốt đông phương lao chó t ạ ít ít ít mẹ ngươi trở lại trở về trang sách phúc phúc nhìn tiễn theo ba đạo kiếm cương chém xuống ba vị sử dụng bí pháp về sau t ô n g sư đ ỉ n h phong nhao n h a u phun ra một ngụm m à u tới lâm ninh sắc mặt nghiêm nghị liên xạ ba mũi tên lần này ba người đều không có ngăn cản chỉ miễn cưỡng tránh đi yếu hại vị trí nhưng vẫn như cũ lại bị thương nặng một thân áo xanh điện ngũ nương chậm rãi đi tới nhìn xem người nào đó nghĩa vô phản cố kiên quyết đối địch thần sắc mắt phượng minh trong h ồ nhịn không được tạo nên một vòng g ợ n sóng mắt phượng minh trong hầu nhịn không được tạo nên m t vòng ngợt sóng lâm ninh nhìn thấy điện ngũ nương như vậy ánh mắt cũng không giả bộ được cười hát hát nói nương tử làm sao ngươi tới điện ngũ nương gặp hắn không việc gì trong lòng t h ở phào nói khẽ với quang ra phương biết được tiểu nam mang theo kiểu nương trộm đi xuống núi lâm truy liền đi ra ngoài tới đón các nàng đâu tuy nhiên nhìn lâm ninh thân sắc tiểu kiểu nương các nàng hơn phân nửa không có việc gì cũng không thấy các nàng thân ảnh điện ngũ nương trong lòng vẫn còn có chút lo lắng lâm ninh ha ha cười nói gặp ít lúc ta để a viện mang theo hai nàng trước trốn a viện cuối cùng nghe lời thật lưu lại lúc này sợ người một nhà thi cốt đều lệnh đấu điền ngũ nương ngay vậy đầu tiên là giận lâm ninh liếc một chút tuy nhiên mắt phượng nhất chuyển lại nhìn về phía này bà vị dây rủa đứng dậy hắc băng thai trường lão ánh mắt nhưng trong nháy mắt băng hẳn lâm ninh tuy nói nhẹ nhàng nhưng nàng lại có thể tưởng tượng ra được lúc ấy tình huống chi hiểm chi giật mình chỉ là lâm ninh gặp nàng cầm b ư ớ c lên kiếm quyết muốn lại ra tay bận điệu ngăn lại nói nương tử để cho ta tới để cho ta tới điền ngũ nương b u n g tay để lâm ninh xuất thủ lâm ninh dương cung tay để lâm ninh xuất thủ lâm ninh dương cung a y để lâm ninh xuất thủ ninh ư ơ n g cung lắc tên một lần ngưng t ra i tiễn nguyên nhằm chuẩm chuẩn ba cái ba đạo trọng tiễn tiếng xé gió lên tản ra thanh quang n u ũ i tên hối h ạ bay về phía ba tên hắc băng thai trưởng lão nhưng vào đúng lúc này lâm n i n h chợt ngay bên người điền ngũ nương đột nhiên phát ra một tiếng q u á t trói thai đ ầ y trời thanh quang nháy mắt đại thịnh ngay cả hắn đều bao phủ cùng một chỗ ước vạn kiếm nguyên trợ hiện lại nháy mắt hợp nhất trở thành một thanh thông thiên đạo đất vô song kiếm cương xa chém về phía tây v ơ i anh hừ kiếm cương tiêu tán điện ngũ nương kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt cũng là tái đi lại tay cầm thiên chu đứng tại lâm linh trước người lâm linh lại nhìn ra được thân thể nàng đã tạy hơi hơi run dậy hắ n g ư ơ i mẹ nó còn dám xuất thủ mắng xong lập tức quay đầu hướng phía đông lớn tiếng nói phu tử khương thái hư đây cũng là ý của các ngươi lao tử đến đông đủ nước đến cho tề hoàng xem bệnh tại trong nhà các ngươi bị hắc băng thai tam đ i ể u lao cầu p h ụ c sát bây giờ càng là ngay cả lớn nhất đầu nào chó dữ đều xuất thủ tốt tốt tốt tam đại thánh địa các ngươi tốt dạng hôm nay các ngươi cứ việc xuất thủ nhưng ta cùng các ngươi cam đoan các ngươi một cái đều trốn không thoát một bộ tiền đen trường sam đông phương thanh diệp từ phía tây lăng không chậm rãi mà đến nhắm lại đôi mắt nhìn xuống điền ngũ nương cùng lâm linh hai người thản nhiên nói ta cũng muốn nhìn xem hôm nay hầu vạn thiên còn dám hay không lại ra tay kinh tư viễn nói rất đúng ngươi vì thanh vân chi yêu chả ngươi chỉ là một cái hầu vạn tiên h lại đáng cái gì hắn dám về trung nguyên chính là hắn vẫn là n g à i đúng tần hoàng ta đã an trí tại thỏa đáng chi địa hầu vạn thiên có thể làm gì được ta lâm linh a âm thanh lớn tiếng nói đông phương thanh diệp ngươi cho rằng ta nghĩ không ra những này ngươi cho rằng ta lâm linh là ai lao tử lúc nào đem tính mạng của mình toàn bộ ký thác trong tay người khác nói từ cầm trong tay ra một cái ống chúc đến đột nhiên lôi ra một đầu suy suy một trận tiếng vang về sau lại nghe s i ê một tiếng một đạo cực sáng ngời cũng cực vang dội bạch quang nhảy lên trời mà lên tại c h e kín mây đen trên bầu trời ba một tiếng nổ vang liên tục xuất hiện ba lần về sau lâm ninh tiện tay vứt bỏ sau đó một mặt cười lạnh nhìn xem đ ô n g phương thanh diệp đ ô n g phương thanh diệp khẽ nhũ mày không hiểu hắn làm cái q u ỷ gì kết quả tuy nhiên lập tức hắn sát mặt hơi t r ầ m xuống bởi vì hắn nhìn thấy không xa chỗ đại khái ngoài m ư ờ i dặm thế mà cũng nhảy lên lên ba đạo bạch quang sau đó trong hai mươi bên ngoài ngoài ba mươi dặm bốn mươi dặm bên ngoài đều có bạch quang nhảy lên trời càng xa xôi có tông sư cấp cao thủ hướng tây đoạt bệnh nhảy lên trốn mà đi dù không biết những người này muốn làm cái gì nhưng tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh lâm linh mặt mũi tràn đầy tàn khốc nhìn xem đông phương thanh diệp lạnh giọng nói thánh nhân không dậy nổi à tam đại thánh địa có thể truyền vạn vật năm ha ha đông phương thanh diệp n g ư ơ i biết ta lấy cái gì lập nghiệp ta cho n g ư ơ i biết là bách thảo kinh bách thảo kinh bên trong ghi chép một loại chính là dược vương đều bất lực bệnh hiểm nghèo tên là cái chết đen tại ngoài vạn dặm euro ba đại lục ở bên trên đã từng buộc phát qua một lần cái chết đen bởi vì cái này bệnh một lần chết gần năm ngàn vạn bách tính vô số thành lớn vô số vân đô đều trở thành từ vực dòng dã tám mươi năm không người dám vào thành một bước vì phòng ngừa có một ngày trung nguyên thiên hạ cũng bộc u phát cái chết đen cho nên từ ta y thuật đại thành ngày đó trở đi l i ề n bắt đầu nghiên cứu cái chết đen v i r ú t người biết cái chết đen v i r ú t từ đâu tới đây à? cũng là từ bị bệnh hắt thử bên trên được đến là dựa vào hắt thử còn có bọ chết đến lời đồn khi lấy được cái chết đen độc đồng thời dùng hết mấy trăm trồng thảo dược rốt cục nghiên cứu ra một bộ dược phương về sau ta vốn là muốn hủy đi những cái kia hắt thử còn có chúng nó trên người bọ chết nhưng là ta đã sớm biết thánh địa không đáng tin thánh nhân càng không thể nói thánh nhân không chết đạo tặc không ngừng ngươi không phải muốn giết ta a ngươi không phải muốn giết vợ ta a đến a đông phương lao chó hôm nay ngươi không đọc thủ ngươi chính là đầu thối lao ba ba tuy nhiên không quan hệ không cần năm ngàn vạn người nhưng toàn bộ h à m d ư ơ n g cả tòa tám trăm dặm tần con người nhất định sẽ cho chúng ta chết theo đúng đã chúng ta chết tại đủ địa lâm truy nhiều người nửa cũng trốn không thoát nhìn xem lanh khóc gần như điên cùng lâm linh một mực nhắm lại đôi mắt đông phương thanh diệp mở mắt ra gàn từ chữ ngươi điên ngươi d á m ngươi tại thanh vân trại cùng tục chung sống dân vô số như thế nào đi này tuyệt diệt nhân lý trì thái họa lâm linh đầu tiên là ha ha cơ khẽ lập tức tiếng cười càng lúc càng lớn đến sau cùng cười ngựa tới ngựa lui nói ta xưa nay coi là thiên hạ luận không muốn mặt người ta lâm ninh sắp xếp thứ hai liền không người dám tự xưng đệ nhất không nghĩ tới không nghĩ tới ngươi cái này lão cậu s o ta còn không biết xấu hổ là đúng ta lâm ninh cứu người vô số có thể đã làm việc thiện mà không được thiện báo ta vẫn được mẹ nó thiện a đã muốn ta chết vậy ta sau khi chết đâu thèm hồng thủy n g ậ p trời hàm dương cái thứ nhất lâm truy cái thứ hai xây khang cái thứ ba ta nhưng lại không biết ba tỏa quốc đô thành tử thành về sau các ngươi tam điều lão cậu còn có hay không thánh lực người m u ố n chết đông phương thanh mặt lá sắc xanh xám liền muốn động thủ bắt giữ lâm n i n h ép hỏi ra cái chết đen d ự c phương nhưng mà đúng vào lúc này giống như dẫm lên một đạo tường vân mà đến đạo cốt tiên phong phu t ử chống ngộ ngặt cùng khương thái hư xuất hiện tại phía đông hoàng thân vương thì mang theo tiểu bá vương hạng bình từ nam mà tới phu tử cùng hoàng thân vương sắc mặt đều m ư ờ i p h ầ n nương g trọng ánh mắt thâm trầm dò xét nhìn xem lâm n i n h lâm n i n h mới c h i n ô n coi là thật giật mình ở bọn họ thế gian nếu như thật có này bệnh hiểm nghèo chính là lấy bọn họ thánh nhân trí tôn lại như thế nào có thể đỡ nổi bệnh hiểm nghèo t ư n g ư ợ c khương thái hư cũng là lòng còn sợ hãi, sắc mặt lạnh lùng. ngược lại là hà bình lớn tiếng không phục nói lâm ninh n g ư ơ i mẹ nó giảng hay không lý giết n g ư ơ i cũng không phải ta sở quốc ngươi hại ta sở quốc làm gì lâm ninh cười có chút tả khí nói phân rõ phải trái các ngươi tam đại thánh địa cá mẹ một lứa ta giảng mẹ ngươi cái gì lý đã các ngươi dung không được ta thanh vân sống này tốt ta liền để các ngươi nhìn xem ta thanh vân lâm ninh thủ đoạn đồng phương lao chó ngươi không phải muốn giết ta a đến a ta ít mẹ ngươi chương bốn trăm năm mươi hai một bước này trở lại trở về trang sách hết trước lao nước mỹ từ nhỏ tắt vì sao muốn nâng một cái sinh hóa vũ khí tên tuổi bởi vì cái đồ chơi này thật có chút đáng sợ dễ dàng mất k h ô n g chế lấy thời đại kia chữa bệnh kỹ thuật đều đối nhau hóa vũ khí cảm thấy bỡ ngỡ định nghĩa vì phản nhân loại hành vi thúng chi trước mắt thánh nhân vĩ lực tự nhiên năng bài sơn đạo hải có thể thì tính sao chính bọn hắn coi như có thể bách độc bất s â m lại không cách nào phù hộ ước vạn lê dân có thể không được bách bệnh đừng nói ước vạn lê dân đông phương thanh diệp như vậy v n h báo còn g i ấ u kỹ tần hoàng thật là muốn để hàm dương thành trở thành từ vực quan trung thành vì từ địa vậy hắn thánh đạo vài phút băng rơi nhắc tới cũng thú vị giữa thiên đ i ệ luôn có một loại thăng bằng làm cho không người nào có thể chân chính Chính lúc cái thấy này nào vì vậy, đương ó nói, tiểu miệng lời đỏ đầy đông Đông láo ma mang cả p h t h a nhiên d ệ p tức thể một tay, chết trước mắt t có cũng giận, không ngó nghiền rôi hắn dám ra đầu tiểu、sơn、tặc này. Đương nhiên, nên làm động tác nhiên, người lại. nhiên, muốn Quả sơn sao sẽ Đương này. nên động vẫn ngăn có làm là làm, dù sao có người sẽ ngăn lại. Quả nhiên, khi đông phương thanh diệp thốt nhiên biến sắc r ỗ i ra tụ ra một cái vô song hát sắc đầu rồng m u ộ n hướng lâm ninh nén giận đánh tới lúc phu tử cùng hoàng thân vương không hẹn mà cùng khuyên đủ đông phương minh lại bất giận phu tử tế ra một bộ tiên thánh xuân thu lấy lô thánh tụng kinh thanh âm tán đi đông phương thanh diệp tụ thành đầu rồng thấy cảnh này đông vương thanh diệp đôi mắt bên trong đồng tử không khỏi co lại co lại sau đó vung lên ống tay áo lạnh giọng nói n à y nghiệt xúc lại miệng ra không phải người chi ngôn bản thánh hôm nay tuyệt không t ư ớ n g tha lại có hàm dương thành nội có một người nhiệm yêu ma kia tà tật bản thánh tất huyết tẩy thanh vân phu tử cười ha ha gật gật đầu lại quay đầu nhìn về phía lâm linh ánh mắt thâm trầm gió xét chậm d ã i nói tiểu hữu chi ngôn khiến lao hủ cũng trái tim băng giá run sợ quả thực làm người nghe k i n sợ lâm tiểu hữu ta hỏi ngươi một lời trong tay ngươi quả thật có này cái chết đen chi độc mà m ư n lâm linh nghiêm mặt nói phu tử trước mặt vừa n không dám miệng ra nói ngoa. Không Đông phương thanh、diệp. Hoàng thân vương. Không bối bố diệp. cái cái Phu nha. dám ra có. có tử. v rồi trận thế kia ba vị thánh nhân lại không phải là ngu ngốc làm sao xem đều nhìn ra được lâm n i n h nói không có một chút tâm hỏng tuyệt sẽ không là ăn không dọa người đông phương thanh diệp nếu có thể bị tùy tiện hù dọa cái kia cũng đừng làm đương thời thánh nhân nhưng khi thiên hạ tam thánh trước mặt có thể mặt không đổi s ắ c nói dối người như có thể làm gì phụ tử trên mặt mỉm cười biến thành cười khổ khuyên n ủ mặc kệ là thật là giả lão hủ đều khuyên ngươi một câu như thế kiên quan tiên hòa sự tỉnh vạn không thể làm a lâm ninh trầm mặc sơ qua về sau hỏi ngược lại phu tử ta giết người khâu ngại thiên hòa thánh nhân giết người cũng là thiên kinh địa nghĩa sao cho dù văn bối đi đổ thành cử chỉ cũng là bị buộc bất đắc dĩ so sánh cùng nhau mỗi hai ba trăm năm liền đã sớm vô biên sát nhiệt g các ngươi đây tính toán là cái gì chỉ là thay cái thủ đoạn đi giết văn bối thực tế nhìn không ra ở trong đó đến cùng có gì khác nhau còn mời phu tử dạy bảo phu tử nghe vậy trì trệ chưa hề có người suy nghĩ qua vấn đề này cho dù hắn có thật nhiều đáp án nhưng những n à y đáp án cùng nó thánh đạo không hợp đều là khó mà nói ra miệm hoàng thân vương trực tiếp chút thản nhiên nói lâm ninh trung nguyên đại chiến hao hết quá nhiều nhân khẩu là vì để càng nhiều người có thể tốt hơn sống sót mà ngươi hành xử thủ đoạn lại là diệt tuyệt vong loại kế sách như thế nào không có khác nhau lâm ninh ha ha cười nói hoàng thân vương các ngươi làm sự t ì n h là giết chết một nhóm lớn chống đi vị trí đến cho người phía sau tiếp tục hưởng phúc hưởng thụ lấy làm dịu mâu thuẫn ta làm sự t ì n h giống nhau là giết chết một nhóm người đồng dạng có thể chống đi vị trí đến không như thường có thể cho người khác cơ hội chỉ là các ngươi giết là tầng dưới chót mách tính là thi tiền người ta giết lại là các ngươi cây hoàng thân vương nhữ mày đến nói ngươi thật là có bực này tâm tư lâm ninh cũng nhữ mày đến nói các ngươi có tâm tư giết ta không cho phép ta có tâm tư phản kích hoàng thân vương cũng không phản bác được từ ngàn năm nay lịch đại thánh nhân cái nào không phải miệng ngậm thiên hiến thiên tử mở miệng còn có lời quan các thần có thể khuyên thánh nhân mở miệng lại là để ai sinh ai sinh để ai chết ai chết chưa từng có người dám đem tính mạng của mình giống như là thánh nhân đại nịch bất đạo a có thể lúc này đối mặt một cái nắm trong tay có có thể uy hiếp được bọn họ tồn vòng đại sát khí tiểu s â tặc rất nhiều lời liền không tốt nói rõ giao ra cái chết đen r ự c phương từ hát băng thai t á t hạ học cùng cùng hoàng thành tư cùng nhau tiếp quản thanh vân trại đợi triệt để diện tuyệt hát thử về sau trả lại cùng các ngươi nếu không hôm nay các ngươi nhất định không thể sống lấy đi ra ngoài đông phương thanh diệp lánh mặt nói phu tử cùng hoàng thân vương cũng không lối ra tương trợ lâm ninh lâm ninh tâm lý cũng minh bạch đối phu tử cùng hoàng thân vương mà nói cùng nhau chu d i ệ t đồng phương thanh diệp chỉ là vạn bất đắc dĩ mà vì đó bọn họ kỳ thật càng hy vọng đông phương thanh diệp cùng thanh vân trại cùng hầu văn tiên điền vũ nương đương nhiên cũng bao quát lâm ninh đồng u y vũ tận đây chính là thánh nhân vô tình Tương thái trong hư vẫn như vẫn nếu mày không nói, cũ mày lâm ò Còn n hắn cũng có non sông. Tiểu ba vương hạng bình lại mở miệng khuyên nụ, hán không ăn thiệt thói trước mắt, trước tiên đem những món mà giết chết, để nói còn sống n g g của có trước trước chết, có thủ, ba kia sau. ta. hảo thiệt thói thể mắt, báo Tiểu tiểu tử, dết lại mới để uy, mở đem mà u ngâu nô. Nói còn chưa dứt lời, chưa hẽ dứt i ệ ninh g cũng chỉ có thể phát t ra ế g ngại đáp lại rất đơn giản ta thanh vân người thà làm n mà vỡ không làm nói lành chết thì chết vậy có thể kéo lên các ngươi cùng một chỗ c h n cùng ta thanh vân cũng coi là thế gian này lập súng vô lượng công đức phú tử hoàng tân h vương khương thái hư bọn người trong lòng là tư vị gì không biết nhưng không ở ngoài một câu n họa tạo lao t ử chọc a i gây a i đông phương thanh diệp ánh mắt càng thêm lạnh lùng nói ngươi chiêu này cũng không phải là khó giải tần hoàn tại ta phụng hắn ra tần quan khác lập quốc đều chính là bỏ tám trăm dặm tần quan lại có thể thế nào nhưng ta có thể cam đoan thanh vân trên dưới ngay cả con chó cũng sẽ không lưu lại lâm ninh cười ha ha một bước cũng không ngừng nói t ố t vậy liền đến a lao cậu ngươi không đậu thủ người là cháu của ta đông p ư ơ n g thanh diệp ánh mắt như lao trầm giọng nói hôm nay ta liền bắt số người ở trước mặt ngươi đưa ngươi thế thiếp còn có ngươi vị kia xuân gì, từng cái lăng chỉ lửa ra cũng muốn nhìn xem ngươi cái này tại ác sơ tặc có thể hay không phát ra cái chết đen đi liền từ ngươi này sơn tặc phu nhân d ậ y thôi dứt lời một tay thành rồng ẩm vang đánh út về phía điền ngũ nương điền ngũ nương chờ đợi giờ phút này đã lâu trong tay thiên chu thanh mang đại thịnh gầm t h é t một tiếng chạm to lớn kiếm cương đón lấy như ma long thủ oanh một tiếng điền ngũ nương bay ngược mà quay về còn chưa rơi xuống đất lại tung người mà lên một kiếm hóa và kiếm đẩy trời kiếm nguyên chém về phía đông phương thanh diệm lấy một tông sư cảnh giới đỉnh cao thế mà có thể cùng một thánh đánh có qua có lại chớ nói đã ngây người mắt hương thái hư hạ bình cùng hắc băng thai ba vị may mắn còn sống sót trưởng lão liền ngay cả phu tử cùng hoàng thân vương đều s ắ c mặt ngưng trọng c h i cực đông vương thanh mặt lá tử bên trên lại không nhịn được hư lạnh một tiếng đột nhiên tụ lên một đầu hoàn trình h ắ c s ắ c h u y long xoay quanh che đậy nửa mặt bầu trời liền muốn hướng điển ngũ nương đánh tới lúc lại nghe lâm n i n h cao giọng nói phu tử hoàng thân vương hôm nay không chu kẻ này chờ đến khi nào đông vương thanh diệ nghe vậy trong tay động tác trì trệ đôi mắt hơi đổi nhìn về phía cách đó không xa phu tử cùng hoàng thân vương phu tử cùng hoàng thân vương tự nhiên không phản ứng chút nào hờ hững nhìn xem đây hết thảy đông phương thanh diệp t i ế n lòng lại nghe lâm n i n h ha ha cười nói đông phương lao chó tử ta lên tín hiệu đến tận đây tính toán thời gian cầm hát thử cùng bỏ chết nhân thủ giờ phút này đã nhanh đuổi tới hàm dương ngươi cứ việc cùng ta đấu hung ác các loại hàm dương thành trở thành từ địa ngươi thánh đạo đại suy ta hầu thúc trở về tu hành bi t ỉ n h thánh đạo phóng đại hắn không đem ngươi đẻ lên đánh thành chó coi như ta chết oan bất quá phu tử lão giả này cũng sắp chết nói không chừng sẽ thừa cơ đưa ngươi một đợt m a n đi miễn cho ngươi cái này nhiều lần lấy thánh lân phạm Ta dù k h ô người sợ chết, h n n thượng g ê như có đức i sinh, ta không giống ế u không n ta g các ơ Ngươi i cái giống sinh nói cái đại những này thánh nhân, từng cái giống như tình. như gì xuất đạo vô tình. Ngươi như lúc này thu tay lại đem ta căn này tín hiệu quan đới đi hàm dương đầu tường mở ra đạn tín hiệu màu đỏ cùng một chỗ cầm hắc thử cùng b ỏ c h ế t người liền sẽ đem những vật kia diệt tuyệt thu tay lại đến cùng là cá chết rách lưới ngọc thạch câu phần hay là như vậy đình chiến đi con đường nào chính ngươi tuyển đi tuy nhiên ta cảnh cáo ngươi lại trì hoãn một hồi chính là theo ngươi thánh nhân tốc độ nghĩ chạy trở về cũng không kịp lời vừa nói ra phu tử cùng hoàng thân vương trong mắt giống như đều hiện lên một vòng thất vọng nhưng vẫn là nhao nhao lối ra khuyên n ụ đông phương minh hay là dĩ hòa vi quý đi đông phương thanh diệp nghe vậy trầm n g â m sơ qua vốn còn muốn lại thận trọng một hồi nhưng nhìn đến người nào đó trên mặt đáng ghét cười lạnh tức giận hừ một tiếng không nói một lời đưa tay trộm một cái lâm ninh trong tay ông trúc liền đến trong tay hắn lập tức thân hình biến mất không còn t â m tích lâm ninh trên mặt tự đắc cũng biến mất theo vô tung vô ảnh một thanh ôm sớm đã kiệt lực nỗ lực chống đỡ không ngã điền mũ đường nhìn cũng không nhìn hai thánh liếc một chút quay người đi tây phương phu tử cùng hoàng thân vương liếp nhau về sau nhao nhau, nhau lắc đầu mang theo khương thái h các loại một trận vợ kịch rốt cục kết thúc về sau ở phía xa lẫn mất xa xa la chân mới đi ra khỏi đến đ ô i chán mồ hôi lạnh trên đầu chậm rãi thở ra thật dài một hơi thật mẹ nó gặp ủy thế đạo này tây hải t ử phía tây tám trăm dặm một tòa phía trên hòn đảo lớn hầu vạn thiên nhìn xem hắn tử hầu ngọc xuân vạn dặm bôn u ba đưa tới thật dậy một chồng m ậ tín t nhìn sau một hồi lâu quanh thân bi ý một chút xíu làm sâu sắc ngay tại hầu ngọc xuân đều nhanh không chịu nổi thời điểm hầu vạn thiên đột nhiên thu liễm khí tức thản nhiên nói lại lại lưu ba ngày ba ngày sau đó vi phụ về trung nguyên hầu ngọc xuân đã liền đến một bước này sao chương bốn trăm năm mươi ba phức tạp trở lại trở về trang sách vào đêm trời m u ộ n ý mê người phía tây giáng chiều giống như còn chưa tan đi chỉ núi xa có điều thú tiếng kêu to chuyển đến thanh vân sơn c ắ t t r o n g trại dâng lên lượn lờ khói bếp hương khí tràn ngập nhưng mà thường ngày bên trong luôn luôn tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ mặc trúc trong nội viện đêm nay lại là bầu không khí ngưng trọng ngay cả tiểu hôi hôi đều ăn tĩnh trốn ở viện lạc một góc không dám bị ý d i gì, gì. nô viện đã mang theo tiểu cựu nương cùng ninh nam nam hai người trở về vì hương thái hư cùng hạng bình chốt đưa lâm ninh hôm nay đem tam đại thánh địa mắng cái không bằng heo chó. thậm chí còn uy hiếp mang theo tam đại vương đô cùng một chỗ xong đời chạy càng là ngay cả ngôn ngữ đều không có nói một tiếng nói rõ muốn vẹn mặt thương thái hư cùng hạng bình đến đ â y thư giãn quan hệ nhưng cũng nói được rơi ở trong mắt h ắ c băng thai không tính quá phận sự tình mặc trúc viện tiểu chính đường bên trong bây giờ tiểu chính đường bên trong thờ phụng lâm linh phụ mẫu hòa điển ngũ nương cũng điển cựu nương phụ mẫu linh vị tiểu chính đường tải hữu phòng bên cạnh bên trong thờ phụng cái khác chư nữ tổ tiên linh vị theo lập tức thế đạo đây đã là khoáng thế tri ân cho nên không người đi g a n đua so sánh cái gì xuân di sắc mặt như xương quỷ gối lâm linh cha mẹ linh vị cũng điển hộ vợ chồng linh vị trước nói ra các ngươi đều đi thôi không cần c ủ a ta ta vốn là phu nhân bên người nha đầu mông nào ra phu nhân coi trọng để ta chiếu cố ninh nhi về sau nhị đương ra lại sẽ c ử u nương phó thác là bọn họ tin ta mới đưa nhi nữ giao ta coi chừng về sau ninh nhi lớn lại tiếp tiểu nam đến nhà nhờ ta chiếu khán bây giờ tiểu c ử u cùng tiểu nam dẫn xuất dạng này lớn thái họa đều là ta cái này khi nha đầu làm nô tỷ không có chỉ tốt trách nhiệm không có chiếu khán tốt hai vị tiểu thư liền nên quỷ bị phạt đây cũng không phải là cố làm ra vẻ nàng đã tại cái này quỳ một ngày một đêm chỉ là trước đó là khẩn cầu hai vị đại đương ra bốn chiếc người trên trời có linh t i ê n g có thể phù hộ hải tử vô sự các loại điền ngũ nương đi đón người về sau nàng liền tiếp tục quỳ trừng phạt chính mình tiểu cựu nương cùng ninh nam nam hai cái tiểu nha đầu quỳ sau l ư n g xuân di mặt mũi tràn đầy nét hổ thẹn vẻ xấu hổ lâm n i n h khổ khuyên không có kết quả về sau thở dài một tiếng nói vậy các ngươi hai cái vẫn quỳ xuân di từ khi nào đến các ngươi từ khi nào đến xuân di lúc nào ăn cơm các ngươi lúc nào ăn cơm xuân di nếu làm ộ t mực không dậy cũng không ăn cơm các ngươi vẫn bồi tiếp đi dứt lời đối chu tước hoàng hồng nhi chu ni h ni h bọn người nháy mắt để các nàng ở một bên đánh cái hiểm hộ kinh lịch hôm nay cái này một lần sự t ì n h dù là lâm ninh lại đau lòng tiểu c i u nương cũng biết hải tử t r ú n g quy vẫn là muốn xen vào giáo chỉ là đánh nàng lâm ninh thực tế không nỡ hạ thủ đánh ninh nam nam đi nàng ra d à y thịt béo đánh cũng không có gì dùng lại không thể kể một ít chu tâm chi ngôn đe dọa nàng dứt khoát liền giao cho xuân di đến quảng i á o hai năm qua hai tiểu đều là bị xuân di nuôi lớn tuy không mẫu tên lại có vì mẫu tri thực nàng đến quản giáo một phen hai tiểu cũng có thể nghe vào tin tưởng kinh lịch cái này một lần về sau nàng hai người về sau đều có thể nhớ lâu một chút tụ nghĩa đường bên trên khương thái hư cùng hạng bình hai người ngồi tại quý vị khách quan cuối năm ngay cả ngọn trà lạnh đều không ai bên trên lâm ninh cùng điền ngũ nương còn có ngô viện tiểu cửu nương ninh nam nam bọn người ở tại tề quốc bị tam thánh ngăn chặn khi dễ tin tức đã sớm chuyển khắp sơn trại lòng đầy t ă m phẫn người vô số kể nếu không phải đánh không lại lúc này trong sơn trại người sợ muốn đem hai người x é rách hạng bình có chút đau đầu hỏi khương thái hư nói từ viên minh ngươi nói xem lâm tiểu từ hôm nay mấy phần thật mấy phần giả khương thái hư vẫn như c ũ là không chút hoang mang bình tĩnh thần sắc, phương trầm giãi nói ngươi cho rằng là giả hạng bình n h á y một đôi đôi mắt nhỏ nói chưa từng nghe thấy à trên đời thật có khủng bố như vậy tập chứng ôn dịch cũng không chết nhiều như vậy mà lại cũng có thuốc có thể trị liệu đúng hay không thương thái hư thản như nói lâm lang quân đi sự tình cái k i ê m một cọc thứ nào không phải chưa từng nghe thấy trước đó ngươi có thể từng gặp hoặc là nghe nói qua có người dám ngay ở đồng phương thanh diệp trước mặt mang hắn một câu l ã o cầu ha ha ha hạng bình nghe vậy đột nhiên cười ha hả lắc đầu liên tục nói ngươi khoan hay nói thật sự là đã nghiền đã nghiền thật sự là lớn khai nhan giới ta cũng nghĩ không ra đông p h ư ơ n g thanh diệp liền như vậy để hắn cho mắng hắc hắc lâm t i ể u tử còn mắng phu tử lao già kia nha khương thái hư sắc mặt trì trệ hơi hơi lắc đầu cũng là không lời nào để nói hạng b ì n h nhắc nhở từ viên minh lần này lâm t i ể u tử an dạng này lớn thua thiệt y theo tính cách của hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ nhất là việc này phát sinh ở các ngươi tề quốc ngươi nếu là không có bàn giao coi chừng hắn trở mặt không quen b ê n t na khương thái hư im lặng chính lúc này liền gặp lâm ninh cùng điền ngũ nương tự đứng ngoài mà vào khương thái hư cùng hạng binh đứng dậy đón ấ y lâm minh nhìn xem hai người cười lạnh nói hai vị là đến xem hai vợ chúng ta ch hạng bình l ô n g mày n h u lại liền muốn mở miệng giải thích cái gì nhưng mà lâm ninh tựa như còn tại nổi giận bên trong vung tay lên nói cái gì đều không cần nói ta quên thấy rõ thánh địa người đều mẹ nó là bạch nhã lang lao tử hảo tâm bán lương bán trâu cậy cho các ngươi không có bạc trước thiếu nợ đều được cũng coi như được là hết lòng quan tâm giúp đỡ à. cũng là nuôi con chó nó còn biết hướng chủ nhân vấy đôi hộ chủ đâu các ngươi ngược lại tốt ngồi nhìn đông phương thanh diệp lao chó g i ả kia giết chúng ta ngay cả cái rắm đều không thả các ngươi cho là ta không biết các ngươi hai nhà có chủ ý gì các ngươi không phải liền l à muốn để đông phương thanh diệp giết chúng ta hầu thúc trở về lại cùng đông phương láo chó liều cái lưỡng bại c ầ u thương các ngư ý liền vạn sự lại cát phi bất làm ngộng lao tử nói cho các ngươi biết từ hôm nay trở đi ta thanh vân trại lương thực coi như cho cho ăn cũng sẽ không lại cho các ngươi một hạt cút. đều cút ngay cho ta không phải vậy ta để ta lão bà vạn kiếm quy tông chạm hai người các ngươi ngụy quân tử tiểu nhân vô sỉ khương thái hư mặt trầm như nước hạng bình thì giận d ữ nói lâm ninh ngươi mắng cái nào ngươi mắng nữa âm thanh thử một chút trả lời hắn là điền ngũ nương sau lưng nháy mắt ra khỏi vỏ thiên chu thần kiếm hạng bình cũng là người thức thời một người có thể cùng thánh nhân ngươi tới ta đi so chiêu cao thủ tuyệt thế hắn không có tìm sửa chữa r i ấ c n ộ liên tục gật đầu hung hăng nhìn lâm ninh liếc một chút về sau quay người rời đi hạng bình sau khi đi thương thái hư thở dài một tiếng muốn nói lại thôi mở đầu há miệng nhưng ở lâm ninh ánh mắt t à n nhẫn hạ cuối cùng không nói gì thêm chắp tay thi lễ về sau quay người rời đi đều mẹ nó là một đám cho ăn không quen bạch n h ã n lang lâm ninh nổi giận mắng đ i ề n ngũ nương nhẹ dọn quên nhủ t ố t chúng ta không phải không sự tình nha tiểu ninh quả thật cùng bọn hắn v ạ c mặt một cái hắt băng thai đã mười phần gian nan, nếu là lại đắc tội hai nhà bọn họ có thể hay không lâm ninh quần ngạo nói bọn họ quên cái g i á m ngũ nương không phải ta khinh quần tự đại chuyện hôm nay ngươi cũng đều nhìn thấy này hai nhà coi là thật không phải người tốt cùng nó lại cung cấp bọn họ không bằng để bọn hắn xéo đi bây giờ chúng ta có cái chết đen cái này đại sắc khí ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta chờ thêm bên trên hai ba mươi năm ngươi cũng đột phá thành thánh ta ngược lại nhìn xem ai còn dám khi dễ chúng ta đi đi đi chúng ta nhanh đi chữa thương cho ngươi đi đồng phương thanh diệp quay đầu không phải chơi chết hắn không thể dứt lời lôi kéo điền ngũ nương nội vã rời đi các loại tụ nghĩa đường chống rông không một người lúc qua trọn vẹn một nén hương công phu về sau lệnh ở giữa phòng bên cạnh màn cửa mới chậm rãi kéo ra một đường nhỏ lộ ra một đôi đẹp mắt con mắt tới chỉ là trong mắt thần sắc lại cực kỳ phức tạp chương bốn trăm năm mươi b ố hạ nguyệt trở lại trở về trang sách đông vương núi đầu rồng cát hôm qua cả tòa đông vương trên dưới núi từ đông vương là sinh lên tất cả tông sư cũng nhất lưu cao thủ toàn bộ xuất động nghiêm phòng hàm dương thành nội một trăm linh tám p ư ờ n g bất luận cái gì không bỏ ra nổi thân phận lệnh bại người toàn bộ nhốt lại người phản kháng giết hết không xá cả tòa hàm dương thành ở vào cấp bậc cao nhất trạng thái giới nghiêm lòng người bàng hoàng Cứ việc rất xỉ ngay h thậm chí hổ, c là xấu đ ô n bình thường m hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng bây giờ hắn như thế nào bỏ qua bất kỳ một cái nào không đáng tin có khả năng người mang đại sát khí tạp nhân mãi cho đến ngày thứ hai buổi chiều hàm dương thành mới một lần nữa khôi phục ra vào đông phương thanh mặt lá chìm như nước ngồi tại đầu d ò n g trên ghế dựa lớn nhìn xuống phía dưới kinh tư viễn đẩy mặt khiếp cùng b ầ m tấu nói thánh nhân theo thanh vân mật tuyến hồi báo hôm qua khương thái hư cùng hạng bình tiến về thanh vân trại tụ nghĩa đường vốn định cùng sơn tặc lâm ninh giải thích hôm qua sự tình nhưng mà lại bị lệnh đợi tại tụ nghĩa đường phía trên một canh giờ cho đến giờ thân tặc tử lâm ninh cùng đ i ể n ngũ nương mới xuất hiện nhưng lại chưa cho khương thái hư cùng hạng bình cơ hội mở miệng chính là một trận m ắ n to bộ dáng ngông quần hung hang ngang ngược tri cực nói đến tận đây kinh tư viễn đột nhiên đình trệ do dự nói thánh nhân đệ tử coi là lấy tặc nhân ngày xưa chi mưu tính đến xem hắn như vậy hung hăng ngang ngược c ù n vọng quả thực ngu xuẩn cùng nó ngày xưa chi mưu k i ê n quyết khác biệt ở trong đó phải chăng có trá đông phương thanh diệp đôi mắt một mực bán t r ư ơ n g bán hấp hiếp chầm mặc sơ qua nói hôm qua tặc tử suýt nữa bỏ mình đại biến phía dưới có này thất thố chi ý cũng coi như bình thường lấy hạn c h í như cố ý hành động không làm được sẽ không lo đến đây kinh tư v i ệ n nghe vậy giật mình không người nói thánh nhân thánh mệnh đông phương thanh diệp tuyệt không để ý nói đem kẻ này tri ngôn một chữ không kém t h u ậ tới kinh tư viễn tuân mệnh đem lâm ninh măng chửi người tri ngôn nói một lần đồng phương thanh diệp lãnh cửi nói t h ằ n g ngại danh hung h ă n g ngang ngược cho là có này cái chết đen dịch ghét m n g ư ợ n liền có thể không có sợ hãi lại không biết dạng này sẽ chỉ chết càng nhanh lời ấy thanh â m vừa mới rơi xuống đất liền nghe ngoài điện có người phục vụ đi vào xa báo chi thánh nhân tác hạ học cùng sai người đưa lên phu tử tự viết một p h ò n g đồng phương thanh diệp nghe vậy tay lăng không một trường trong tay người hầu b ả n giấy viết thư liền b a y tới rơi vào hắn trong tay mở ra giấy viết thư xem xét đồng phương thanh diệp trong mắt lóe lên một vòng quả là thế nhưng đối kinh tư viên nói mật thiết chú ý thanh vân động tĩnh nhưng có người xâm nhập đại tần hết thể chấm giết kinh tư viễn l i n h mệnh lại nhịn không được hiếu kỳ nói thánh nhân phu tử chẳng lẽ cũng muốn diện trừ thanh vân đông phương thanh diệp không có trả lời giọng lượng tiền đen ống tay náo tiện tay vung lên trở về về hậu điện phu tử đỉnh núi nhà tranh bên ngoài đứng chắp tay phu tử sắc mặt ngưng trọng quan sát lấy trên trời hạ nguyện b á n thánh trưởng lão cùng khương thái hư thì đứng ở phía sau tả hữu mà đứng qua thật lâu thấy phu tử cùng khương thái hư cái này một đôi sư đồ thế mà một mực v ữ n vàng không có ý lên tiếng ban thánh trưởng lao nhân tiện nói đáng tiếc hôm nay đông phương thanh diệp không có chém giết lâm linh cùng điền ngũ đương bằng không hầu v coi như liều không xong đông phương thanh diệp cũng có thể vì tự viện trí ít tranh thủ thời gian mười năm lời ấy rơi xuống đất nhưng không có để này một đôi sư đồ mở miệng tại b á n thánh trưởng lao xấu hổ bên trong lại trầm m ặ t hồi lâu b á n thánh trưởng lao thực tế chịu không nổi loại này xấu hổ ai một tiếng b a y người rời đi mà ở hắn rời đi sau đó không lâu khương thái hư lại mở miệng nói tiên sinh ngài còn tại hắc băng thai liền dám như thế làm việc tam đại thái thượng xâm nhập đủ thổ chắn giết lâm ninh đông phương thanh diệp càng là lại lần nữa lấy thánh lân phạm ngay trước tiên sinh trì mặt độc thủ trong lòng người này thực không quy củ hai chữ đáng sợ đáng hận phu tử t r ầ m rãi gật đầu nói hôm nay hắn không động tay cũng không phải là chỉ là cố kỵ này cái chết đen mà chính là vị kia lâm tiểu hữu c h i n ô n đ ã động hắn thương thái hư hơi b i ế n sắc mặt nói thế nhưng là câu k i ê m một đợt mang đi chẳng lẽ đông phương thanh diệp đã sinh cảnh giác tiên sinh hôm qua lâm lang quân c h i n ô n phải trăng quá buông thả s ố c nổi chút đông phương thanh diệp cùng kinh tư viễn làm sao có thể tin tưởng phu tử nghe vậy trên mặt ngưng trọng tiêu tám chút lộ ra xóa nụ cười thản nhiên nói ta thường nói lâm tiểu hữu tri tài học là thiên nhân chỗ tụ ngươi có lẽ khâm p h ụ nhưng hắn hôm qua tri n ô n càng xác minh điều này ngươi có thể nghĩ đến sự tình cho là hắn nghĩ không ra coi là đông phương thanh diệp cùng kinh tư viễn nghĩ không ra hết lần này tới lần khác hắn phương pháp trái ngược cố ý như thế vì đó ta liệu nhất định có thể giấu giếm được hắc băng thai bên kia vị này lâm tiểu hữu ha ha một lời khó nói hết ta nhìn xem phu tử bóng lưng thương thái hư biết lời tuy như thế nhưng phu tử trong lòng kỳ thật chưa chắc không có tiếp h ậ n hôm qua đông phương thanh diệp không dám độc thủ như hôm qua đông phương thanh diệp quả thật độc thủ đợi hầu vạn thiên giết trở lại cùng đông phương thanh diệp sinh tử làm qua một trận về sau có lẽ quả thật như dừng ninh lời nói p u tử sẽ một đợt đ e m hắm thư nói, t huyên ế chết nhưng đen. thực h là cái chết đen. Sắc thực hữu thương thiên hòa, đệ tử tưởng tượng, hòa, không cách nào tưởng tượng, lâm Lan Quân sẽ đi cử động lần n đi đệ cử à Lâm sẽ Lấy hắn ngày xưa chi biểu hiện, tuyệt hắn chi hiện, không n xưa biểu như thế. Phu tử lâm ạ i nói, người lắc là hắn ngày xưa, cũng là lấy làm l hắn hắn chính cũng đầu đầu. huyên, ngày trong nhà làm đầu. Thử xưa, ninh xử thế chi đạo cùng chúng ta khác biệt hắn sở cầu người không phải thánh đạo mà chính là cùng người nhà cùng một chỗ sống ở trong thế tục tiêu g i a o tự tại về phần dưới mắt hắn làm ra ra sự nghiệp chỉ là ở đây sau khi hắn tiện tay mà làm a thương thái hư sau khi nghe trầm mặc sơ qua chậm rãi gật đầu nói người phi thường tự hành p h i thường sự tình phu tử cười ha ha nói nếu không phải như thế ta làm thế nào có thể đồng ý đề nghị của hắn về phần cái chết đen ta vẫn tin người này sẽ không dễ dàng sự xuất thậm chí ngày hôm trước sự tình cũng chưa chắc coi là thật khương thái hư nghe vậy chấn động sắp m ặ t động d u n g nói phu tử ngài là nói lâm lang quân nói tới cái chết đen cũng không tồn tại phu tử lắc đầu nói tồn tại có lẽ tồn tại nhưng hắn khả năng không lớn đi một bước cuối cùng khương thái hư cơ hồ không thể nào hiểu được nói phu tử ngài vừa mới còn nói lâm lang quân là lấy người trong nhà làm đ ầ người cũng không thèm để ý thánh đạo này khi hắn người nhà nhận uy hiếp lúc hắn như thế nào không đi một bước cuối cùng tự vệ phu tử cười nhạt một tiếng nói vị này lâm tiểu hữu đối nhân tính hiểu biết đối thời thế trường khống siêu phàm n h ậ p thánh coi như trong tay hắn quả nhiên có này cái chết đen ngọn m ồ n lưu tại trong tay không phát chính là nhất trí mệnh uy hiếp mà một khi phát ra chính là ta cũng tất xuất thủ chủ hắn mà hắn cũng l i ệ u định đông phương thanh diệp tuyệt sẽ không cùng hắn đội quân trên thực tế chính là ta đã ngờ tới những này nhưng nếu cùng đông phương thanh diệp dị vị ở chúng vẫn sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn thừa huyên người biết cái này kêu cái gì sao cái này kêu là dương nhữ a c ư ơ n g thái hư trầm rãi gật gật đầu sau cùng hỏi phu tử này sau ba ngày phu tử trên mặt mỉm cười lại dần dần thu lại một đôi tràn ngập trí tuệ nhân ái nhưng lại lộ ra hở hứng lau mắt ngẩng đầu nhìn trên trời này vòng băng lánh xương sắc hạ nguyệt chương bốn trăm năm mươi lăm đường hóa giải trở lại trở về trang sách thanh vân trại hậu sơn tư quá nhai nhìn xem quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh sở quân l u y ệ n lâm ninh điền ngũ đ ư ơ n g chu tước hoàng hồng nhi bọn người đều mặc không biểu tình hướng tiểu tiểu tôn giao giao tống vô tả ba người thì n h o nhao sắc mặt trấn kinh từng cái ánh mắt không dám tin sợ quân n u y ệ n sầu t h ẳ n nói cho ô n g tử, đại đ chỉ là, chỉ là、so. Nô Gia, Nô Gia nên g ra đ lâm ninh đạo mặt nói cho nên ngươi liền đem chúng ta hành tung ngôn ngữ toàn bộ ghi chép để tin lại cáo chi sơn trại lục thẩm từ nàng tiễn xuống núi giao cho tám trại lớn bảo trường tôn quế t sợ quân luyện nghe vậy như gặp quỷ quái nhìn xem lâm n i n h r u n g giọng nói công tử như thế nào công tử như thế nào biết được lâm n i n h cười ha ha hướng tiểu tiểu kích động nói công tử là cố ý để tiểu h u y ệ n đưa những cái tia thư tín đi ra phải không kể từ đó đông phương y nhân lạnh giọng nói kể từ đó nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ăn cây táo rào cây sung tiện nhân nếu không phải ngươi tỉnh có thể hiểu sớm đưa ngươi băng cho ăn tiểu hôi hôi còn có thể tha cho ngươi một bộ toàn thây hướng tiểu tiểu sắc mặt khó coi nói đông phương phu nhân ta cũng biết tiểu hiện nàng tội không thể tha thế nhưng là thế nhưng là nàng đến cùng là bởi vì đông phương ý nhân nghiêm nghị trách mắng ngầm miệng ngươi cho rằng nếu để cho nàng quỷ kế đạt được hắc băng thai có thể hay không lưu chúng ta một đầu sinh lộ lòng dạ đàn bà thật rơi xuống trong tay bọn họ ngươi ngay cả lại tiến thanh lâu khi kỹ nữ cơ hội đều không có sẽ chỉ thảm hại hơn hướng tiểu, tiểu bị mắng cho máu xối đầu tức giận nói vốn chính là phụ nhân nha đông phương ý nhân còn nghĩ giáo hấn Lâm n i theo quy mô càng lúc càng lớn ngụ chữ thúy nhi đã không chịu nổi chức trách lớn hướng tiểu tiểu tôn giao giao hai người vội vàng thuốc giục nói tiểu luyện ngươi mau trả lời ứng ngươi mau trả lời ứng a nhưng mà mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ sở quân luyện nhưng không có trực tiếp đáp ứng mà chính là nói ra công tử thứ hai con đường là cái gì lâm ninh thật sâu nhìn sở u â n huyện liếc một chút nói đợi ngươi sau khi chết ta sẽ tận lực cứu gia thân nhân ngươi sắp xếp cẩn thận bọn họ nhưng không thể c a m đoan bây giờ ngay cả sơn trại tự vệ đều tại cái nào cũng được ở giữa lại ta cũng không biết cha mẹ ngươi còn sống hay không sở q u â n huyện nghe vậy kinh ngạc đến ngây người kinh ngạc nhìn lâm ninh xem trọng một hồi về sau run trắng bệnh bờ môi một chút lại một chút trùng điệp dập đầu không đầy một lát cái chán liền một mảnh tím xanh chảy ra huyết sắp đến sau cùng ngẩng đầu lộ ra một t r ư ơ n g đầy mặt là nước mắt đau thương mặt s i ngốc nhìn xem lâm ninh nói nô kiếp này vốn là không k ế t người lại đi xuống phản nghịch như xúc bị hồi sự tình vốn cho rằng ắt gặp thiết khiển không nghĩ tới còn có thể đến công thử như thế hậu đãi nô kiếp này đã trả cha mẹ sinh dưỡng đại ân chỉ c ầ u không rơi vào x ú t sinh đạo đời sau vẫn như cũng là người vì công tử làm trâu làm ngựa kết quả tư báo công tử ngươi khá b ả o trọng trong mắt tràn đầy thẹn nhưng hối hận lại xen lẫn si tình chi sắc thật sâu nhìn lâm ninh liếp một chút về sau sở quân huyện đột nhiên q u a n người cho dù nhảy lên nhảy xuống tư có nhai lâm ninh thật thà xem hết đây hết thể về sau quay người rời đi như sở quân huyện lựa chọn con đường thứ nhất kỳ thật hắn vẫn như cũ sẽ đi cứu nàng phụ mẫu chỉ cần có cơ hội nàng tuyển con đường thứ nhất nói rõ nàng đã đem sơn trại an n u y bày ở vị thứ nhất mà đã nàng vẫn như cũ lựa chọn thứ hai con đường nguyện vì hắn phụ mẫu đi chết như vậy hắn cũng chỉ có thể thành toàn nàng bởi vì lại có lần tiếp theo nàng vẫn như cũ lại bán đứng sơn trại nếu chỉ hắn một nhân c h i sự tình lâm ninh chưa hẳn nhất định phải nàng chết có thể nàng tổn hại đâu chỉ hắn một tính mạng người cho nên cho dù nàng đ ỗ n g nhiên biểu lộ ra thích thái độ của hắn lâm ninh cũng vô pháp lại lưu nàng lại sở quốc hoàng thành tư tiểu ba vương hạng bình nhìn xem ngồi trên vương tọa hoàng thân vương h ạ n g trụ nháy mắt nhỏ nói ngũ thúc hôm kia đông phương thanh diệp nếu là thật hạ tử thủ liền tốt tuy nhiên ta vẫn là thật thích lâm tiểu tử có thể nếu là hắn chết hầu vạn thiên trở về không phải cùng đông phương thanh diệp liệu mạng không thể đông phương thanh diệp coi như không chết cũng có thể sẽ bị thương nặng đến lúc đó chúng ta sở quốc thừa cơ chỉ huy bắc tiến trong ba năm công phá hàm dương chiếm lĩnh tám trăm dặm tấn quan sau đó phu tử vừa v ư ợ lại chất chập, chập thiên hạ cũng là chúng ta sở quốc. Đáng tiếc, t hạng ự c tiếc tế đáng h trụ hờ hững nhìn cái này tướng mạo kỳ vĩ chất tử nói đây chính là lâm linh dám một ngụ một m câu đ ô n g phương lao cho nhục mạ lực lượng cùng nguyên nhân chỗ ngươi cho rằng đ ô n g phương thanh d i ệ p quả thật không dám giết hắn coi như không dám giết hắn chẳng lẽ xuất thủ trừng trị một phen cũng không dám a hắn lo lắng không chỉ có là phu tử càng là ta ngươi cho rằng phu tử vì sao ngăn lại đ ô n g phương thanh d i ệ p kích thứ nhất vẫn như cũng là duyên cớ này hạng bình gãi gãi có chút nhức đầu, đầu nói ngũ t ú c trong này con con quấn quấn cũng quá nhiều a chất nhi đều có chút hồ đồ hạng trụ than nhẹ một tiếng nói hạng bình nếu là lúc trước ngươi chuyên tâm tập võ đợi cô hoang trôi qua về sau thành tựu thánh đạo thì hết thệ đều bình an vô sự nhưng hôm nay ra một cái thanh vân trại phu tử sớm đem trôi qua đông vương thanh diệp lại là loại kia tính tình không cẩn thận chính là thiên băng địa liệt thiên hạ đại loạn chi thế ngươi như lại chỉ nhất tâm tập võ về sau chưa hẳn có thể ứng đối qua được tới kinh tư viện đã lâu không đi sách gặp được một cái lâm ninh liên tục gặp khó nhưng nếu không phải lâm ninh hắn cũng không phải dễ tới bối còn có này khương thái hư thời gian trước liền có tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân khen ngợi gần đây xem hắn đã là hướng thánh đạo con đường phóng ra kiên cố một bước hắn thành p h ụ c h i thâm càng là không tại thanh vân lâm linh phía dưới duy chỉ có ngươi ở tâm tính phía trên lạc hậu rất nhiều lệnh điểm này lại rất khó đề cao chính là thiên phú chi tư hạng b ì n h ngay vậy xấu hổ mặt đều đỏ lên tướng mạo của hắn tại sở quốc hoàng tộc t ô n thất tử đệ bên trong tuyệt đối thuộc về hạng chót một nhóm kia bị bao nhiêu người trong bóng tối trào phúng rêu cất qua ngay cả cha hắn hoàng lao tử đều chán ghét mà vứt bỏ với hắn thằng đến hắn toát ra kinh diễm toàn bộ sở quốc tập võ th bị hoàng thân vương thu làm đệ tử y bắt về sau loại này thế cục mới bỗng nhiên cải biến bên người người xấu cả đám đều biến mất toàn thành người tốt sở hoàng cũng bắt đầu thi triển phụ thân tự ái cũng trong trưởng bối liền càng không cần nhắc tới về phần những cái k i a thúc vương bạ vương tay chân các minh đệ càng là từng cái hận không thể thêm lòng bản chân của hắn dù sao hắn cũng là tương lai hoàng thân vương có thể nói thiên tư là hắn chỗ đứng căn bản không nghĩ tới hôm nay lại bị hoàng thân vương thở dài thiên tư là yếu gà thấy hắn như thế hoàng thân vương nhưng lại mỉm cười nói người có sở trường tất có sở đoàn người tập võ tri tư vì cô cuộc đời ý sao lại cần tự coi nhẹ mình huống hồ cho dù tâm cơ lòng dạ không đủ t h â m trầm cô cũng có đường hóa giải hạng bình hỏi vội ngũ thúc cái gì đường hóa giải hoàng thân vương thản nhiên nói ngày hôm trước chi xem ngươi nhưng có đọc được hạng bình gãi gãi đầu nói ngày hôm trước chuyện phát sinh thực tế quá lớn mà lại chất nhi nghị cũng không n g h ị qua lâm linh dám làm như vậy cho nên nhất thời còn không có lý minh m ạ c h hoàng thân vương thanh â m trầm giọng nói đã vo công không thể giải quyết hết thầy lúc liền muốn nghĩ đến xem n ờ i dùng đầu nào đến giải quyết lâm linh kẻ này không phụ hắc băng thai vì đó nổi lên chi danh làm việc xứng đáng một cái thanh vân chi yêu tên tuổi nhưng cô coi có một nhược điểm lớn nhất ngươi như lợi dụng thỏa đáng tương lai có thể bảo vệ không bị khương thái hư c h ố âm tam đại thánh địa tam đại thánh nhân đông phương thanh diệp g i ã tâm lớn nhất cũng lớn nhất không điểm mấu chốt nhưng so với lịch đại phu tử mà nói một cái đông phương thanh diệp không đáng kể chút nào hạ bình ngươi nhất định muốn nhớ kỹ điểm này chương bốn trăm năm mươi sáu mệnh không có đến tuyệt lộ trở lại trở về trang sách thanh vân tụ nghĩa đường lâm ninh sắc mặt âm trầm như nước nhìn ra được tâm tình cũng không rất tốt từ đầu đến cuối chưa nói đợi điện ngũ nương bọn người cùng nhau sau khi ngồi xuống h á n phương đ ố i đ i ể n ngũ nương nói đại sự em lâng nương tử hay là sớm đi nghỉ ngơi dưỡng thần chuẩn bị bất chắc chi cần đ i ể n ngũ nương khẽ lắc đầu nói chuyện cho tới bây giờ như sự tại nhân thành sự tại t i ê n có thể hay không thành sự không ở chỗ ta bữa bữa lại nói tiểu ninh nếu ngươi không thích sở quân nguyện cũng không phải là nhất định phải chết lâm ninh cười khổ nói rất nhiều chuyện không thể bằng vào chúng ta yêu thích để phán đoán như sở quân nguyện là cái nam hoặc là cái xấu phụ vậy hiển nhiên nàng hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên cũng không thể bởi vì nàng là cái mỹ nhân liên tha cho nàng nhất vậy điền ngũ nương t h ẳ n như nói nàng dù sao không có tạo thành tổn thương gì nói đến nàng đem chúng ta hy vọng hắc băng thai đạt được tin tức truyền đi cũng bởi vậy nhiều lần để hắc băng thai tổn bình hào tướng cũng coi là chuyện tốt lời này liền để đông phương y nhân có chút không cách nào nhấn lại nàng đứng lên nói tỉ tỉ nàng là phản đ ị c h người a tận tình có thể ban đầu có thể đến cùng hay là phản địch nàng là phản đồ ta nghe nói lúc trước trong sơn trại có mấy đời lão người phản địch tỉ tỉ n g ư ơ i thân là đại đương gia không cho bất luận cái gì cầu tình người mặt mũi kiên trì đem bực này người chém tận giết tuyệt bây giờ đây là làm sao điện ngũ nương rủ xuống tầm mắt thản nhiên nói so với sơn trại gia pháp Ta c à người không không hy vọng, tiểu Ninh bởi vậy không thích. h Đông vọng, vậy Tiểu bởi p ơ n Nhân Hoàng Hồng Nhi bọn n g g Y ư hai mặt nhi ì n nhau, n Lâm n động cười nói, không quan trọng, việc đã đến nước n h cảm cười việc đã à y đợi đại sự h o à nhân t à nàng là. này, ngày n tận nương chính、là. Không nói những này, chúng ta lại thương nghị một chút, qua mấy ngày ứng đối chi pháp. Nguyên Nhi, h cha chút, chi pháp. h về sau, ra ta qua cứu một lực lại đối mấy Y nhân cùng A viện mang xuân di tiểu cựu nhi cùng tiểu nam từ mật đạo bắc ra thảo nguyên Một đường ta thỏa Tuyết đường đều đã an bài thỏa đáng, không có vấn đề. Đúng, an không vấn còn bài Di, có có gần như không có khả năng phát sinh chu tước nghe vậy v ộ i nói ta lưu lại đi tính toán ra nàng là trong sơn trại gần với điền ngũ nương cao thủ thế lâm ninh lại ha ha cười nói ai cũng có thể lưu ngươi không thể lưu cũng không phải lo lắng phát sinh không đành lòng nói sự tình về sau ngươi còn có thể vì ta lưu cái sau mà chính là ngươi bây giờ thân thể đang dễ hỏng bên trong ngay cả chạy đều có phong hiểm ai dám để ngươi đọc thủ hoàng hồng nhi thì c a o mày nói vậy ta đâu ta cũng có thể đọc thủ đi lâm ninh tức giận nói ngươi cùng thánh nhân đọc thủ tất ta biết tâm tư của các ngươi cũng biết các ngươi có đồng sinh cộng tử tri tâm nhưng là lần này nhất định thành công dù là có một tơ một hào khả năng chưa thể chỉ công ta cùng ngũ nương cũng chưa chắc có nguy hiểm tính mạng dù sao lần này chúng ta phần lớn chỉ là người đứng xem hoàng hồng nhi lúc này mới không dây dưa tâm không cam tình không nguyện mân mê miệng tới lâm linh lại nói ngươi chớ có cho là liền nhẹ nhõm đi ngươi muốn khuyên bảo sơn trại chư tông sư phải tất yếu cẩn thận hắc băng thai tóc kích hồng nhi ngươi tọa c h ấ n sơn trại nhất là quan trọng nhất hậu sơn tùy tiện không thể sai sót nhưng có một chút có thể đánh được liền đánh đánh không lại nhất định không muốn đuôi cứng không cần để ý điểm ấy ra sản một chút bùn bùn bình, bình. đánh nát tương lai rất dễ dàng xây lại nhưng người không thể có việc người không có liền thật không có hoàng hồng nhi nghe ra lâm n i n h trong lời nói coi trọng lúc này mới cao hứng trở lại gật đầu nói biết rồi bất quá h ắ c băng thai còn dám phái người đi tìm cái chết coi là thật nhớ ăn không nhớ đánh đâu ngay cả ngô viện đều buồn cười nói ta nhìn cũng chưa chắc ba phen mới bận xuống tới h ắ c băng thai cơ hồ đã bị đánh cho tàn phế kinh tư viễn thủ hạ còn có bao nhiêu cao phẩm tông sư có thể phái lâm linh mỉm cười nói chỉ vì để phòng chó cùng dứt dậu nhà để phòng vạn nhất mà thôi nhưng cũng không thể chủ quan bao quát nguyên nhi y nhân cùng a viện các n g ư ờ i các n g ư ờ i trông coi chính là chúng ta thân nhân thân cận nhất cũng là chúng ta sau cùng đường lui dù là đến xấu nhất cục diện hết hệ đều bị hủy diệt đánh vỡ chỉ cần các ngươi bình an vô sự ta cùng ngũ nương liền có thể cùng mọi người cùng nhau xây lại c h ố n g canh một tốt gia viên càng lớn sự nghiệp người một nhà chính thương nghị chợt h ấ y điện ngũ nương nhữ mày đến nhìn xem n g o à i cửa lâm ninh không hiểu nhìn lại không có mưa hay tuy nhiên không đầy một lát liền gặp một cái ghim hai cái trùng t i ê n nắm chặt c h o a i c h o a i nha đầu vội v ã xông đến đầu đầy mồ hôi xông lên vào cửa liền la lớn không được không được biểu ca sư phụ sơn trại trà trộn vào tặc nhân đến lâm linh bọn người nghe vậy sắc mặt đột biến điền ngũ nương lại kinh ngạc không có phát giác sơn trại không đúng chỗ nào à? bất quá vẫn là hỏi phát sinh chuyện gì l i n h nam nam thở mới nói xuân di phạt ta cùng tiểu cựu nhi giúp ni ni tỷ cùng linh lung tỷ tỷ cứu bệnh trì người ni ni tỷ thiếu một mực thảo dược nói hậu sơn cũng không nhiều gặp ta nhớ được tại tư quá nhai cơ sở gặp qua rất nhiều loại kia thảo dược liền đi ngắt lấy thật không nghĩ đến mới ngắt lấy tầm mới gốc liền thấy có người từ phía trên tư quá nhai n g ã xuống ta nhìn nhìn quét mắt bay lên tiếp được mới phát hiện thế mà là quân luyện tỷ biểu ca sư phụ quân luyện tỷ tỷ thụ thương hôn mê bị tuy ặ c nhân đánh rớt từ q hơi hơi nhi càng càng nhi. nhiên Lời lập tức hắn trừng mắt về phía ninh nam nam q u ắ t tư quá nhai phía dưới là không đáy đậu rộng rãi dưới đáy sâu không thấy đáy các loại ám lưu giáo hội rơi vào ngay cả chúng ta đều không có địa phương đi tìm ngươi hạ vậy đi làm cái gì ninh nam nam lẽ thẳng khí hùng ta đi hái thuốc nha không phải mới vừa nói sao biểu ca ta làm sao nghe được ngươi thật giống như biết quân luyện tỷ tỷ sẽ từ nơi nào rơi xuống lâm ninh không nhịn được nói bớt nói nhảm những ngày mặc kệ ngươi sự tình ta hỏi ngươi trước ngươi xuống dưới làm cái gì đi ninh nam nam nghe vậy trì trệ trong mắt c h u y ể n ác c h u y ể n tại mọi người nhìn chăm chú nhỏ giọng nói có trời ta truy một cái nai con ai ngờ nó vừa chạy liền rất xuống tư có nhai ở phía dưới kêu rất thảm ta không đành lòng để nó một người một cái hiệu đợi ở phía dưới liền hạ đi tìm nó sau đó thì sao cái gì sau đó ninh nam nam không hiểu hỏi lâm ninh giận cười nói ta hỏi ngươi mai con sau cùng đi nơi nào ninh nam nam nháy nháy mắt nói ta ăn a lâm ninh nhìn xem lâm ninh cam bái hạ phong t h ầ n sắc chư nữ cũng n h ị n không được cười lên thấy điện ngũ nương nhìn qua ninh nam nam vội nói sư phụ vẫn là để biểu ca đi cho quân l u y ệ n tỷ tỷ chị một chút đâm hai châm đi thôi quân l u y ệ n tỷ tỷ cái chán nóng quá một mực nói mê sàn đấy điện ngũ nương nhìn về phía lâm ninh lâm ninh nói ngươi cùng ta cùng đi, đi vừa vặn ta còn có chút sự tỉnh cùng ngươi thương nghị hoàng thanh tư hạ bình con mắt mở căn tròn nói ngũ thúc ngươi nói là lâm n i n h cùng khương tử huyền sớm muộn cũng sẽ quyết liệt hạng trụ lạnh nhạt v ố t cảm nói như khương thái hư đi chi đạo không phải lấy từ thanh vân hoặc còn có thể cùng tồn tại nhưng khương thái hư chỗ tìm thánh đạo bắt nguồn từ lâm n i n h tri thủ như vậy ngày sau khương thái hư tất đoạn tuyệt với lâm n i n h lấy hắn tánh mạng khiển trách đạo vì tà đạo đây chính là tác hạ học cung thờ phụng đạo lý bọn họ đại đạo sẽ chỉ truyền thừa tại tiên h i ề n lô thánh sẽ chỉ nguồn gốc từ lịch đại phu tử lại sẽ không xuất từ một ngọn núi tặc xảo huyệt quá trình này có lẽ sẽ dài đằng đắng nhưng bất kể như thế nào một ngày này là sớ muộn sẽ đến thương tử viên cái này một hậu bối chi gia tâm sẽ không thua kém đông phương thanh diệp tâm tính của hắn lại so đông phương thanh diệp cái tia tự đại của mạnh dê p trăm lần luận t h n tư hắn tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi thậm chí ngay cả chúng ta ở bên trong cũng không bằng hắn đệ nhất nhân chỉ bằng ngươi hoặc là kinh tư viễn cũng sẽ không là đối thủ của hắn chính như ta cùng đông phương thanh diệp kỳ thật đều không phải là đối thủ của phu tử đồng dạng mà khương thái hư chi thánh đạo sẽ mạnh hơn phu tử vốn là khó giải chi nạn bây giờ lại thêm ra máy nội bộ hội hạng bình nháy mắt mấy cái nói ngũ thúc nói là lâm ninh hạng trụ hãng g i n g nữ g khí có chút phức tạp nói các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi thật sự là không được các vị kia thanh vân chi yêu l u ậ n thiên tư dù không so được này khương thái hư có thể luận quỷ dị yêu nghiệt nhưng lại hơn xa tại khương tử v ê n cho nên hạ bình tương lai ngươi muốn đối phó khương thái hư liền muốn giao hảo sau đó lợi dụng được vị này thanh vân chi yêu đây chính là thiên ý ban cho ngươi không đi tuyệt lộ cơ hội nếu như đúng như lâm ninh lời nói nhưng ở ngoài biển mở mấy lần mười mấy, mấy, mấy lần tại trung nguyên cương vực này rất nhiều chuyện sẽ rất khác nhau hạ bình trọng trọng gật đầu nói ngũ thúc chất nhi g i nhớ tuy nhiên ngũ thúc thanh vân trại quả thật có thể xử lý đông phương thanh diệp khả năng không lớn a hạ trụ nhưng không có trả lời hắn vấn đề này chỉ hờ h ư ớ n g dương mi mắt trông về phía xa ngoài cửa sổ dần lên phồn tinh chương bốn trăm năm mươi bảy một tiễn ngựu song điêu trở lại trở về trang sách vào đêm trước khi ngủ điệu điệu về sau lâm ninh từ phía sau ô m lấy điện ngũ nương cũng chỉ có tại khuê phòng theo giường gấm duy bên trong điện ngũ nương mới có thể mềm mại như thiếu nữ điện ngũ nương tựa tại lâm ninh trong ngực trần trợ h ạ mới nói tiểu ninh sau này ngươi quả thật cũng muốn đi lâm ninh、ứng. âm thanh nói chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi tà thực lực vừa rồi ngươi thế n h ư là đ i ề n ngũ nương không cho phép hắn nói lời vô vị lo lắng nói thế nhưng là lúc đó rất nguy hiểm đông phương thanh diệp quả thật muốn giết người hầu thúc cùng ta đều chưa hẳn có thể ngăn được t i ể u ninh đều đến một bước này ngươi cần gì phải đi mạo hiểm lâm ninh ha ha cười nói làm sao hiểu biết lo chỉ có phất nhanh tại đ i ề n ngũ nương oán trách ánh mắt bên trong hắn lại hòa nhã nói ngũ nương ta cái này thân thể võ công đến chỗ kỳ quái càng là chém giết tội ác trồng chất tạp nhân càng là suy nghĩ thông suốt võ công tự nhiên mà vậy lên cao người suy nghĩ một chút nếu là đông phương thanh diệp sau cùng chết trong tay ta vậy ta còn không phát đạt điện ngũ nương nghe vậy lại cao mày nói ngươi chỉ có một thân cảnh giới có thể thực chiến đối địch thủ đoạn ngay cả tầm thường trung phẩm tông sư thậm chí sơ phẩm tông sư cũng không bằng ngươi bây giờ tuy là cao phẩm có thể ta tại sơ phẩm lúc liền có thể đánh bại ngươi tiểu ninh ngươi cùng nói nhất tâm giành cảnh giới không bằng ổn định lại tâm thần hào hào luyện luyện đối địch thủ đoạn nghe điện ngũ nương như thế tận tình k h u y ế n bảo lâm n i n h ha ha cười nói đã sớm nghĩ như vậy khuyên ta a điện ngũ nương mắt vợ bên cạnh g i xét nói trong ngày thường không nói là cho là ngươi không tốt tập võ nhưng hôm nay ngươi vì tập võ còn muốn lấy đi cho một cái thánh nhân đến một lần cuối cùng thánh nhân một k í c h cuối cùng sao mà đáng sợ hốt tra nhị sơ thành thánh nhân một k í c h cuối cùng liền có thể đánh rất phu t ử mười năm thọ nguyên nếu là ngươi chúng vào một chút dù là chỉ sát điểm một bên hạ chàng đều mười phần đáng sợ lâm linh đem tay thăm dò vào áo bên trong nắm chặt một chỗ n h u n g ọ c thỏa mãn sách lâm thanh về sau ôn n u nói ta kỳ thật càng thích động đầu góc làm việc võ công với ta mà nói tác dụng cũng không rất lớn chỉ là ngày sau nương tử thành thánh có thể thọ ba trăm ta nếu không thể thành thánh chỉ có thể thọ năm trăm coi như thành tựu nửa đời cũng chỉ tuy nhiên hai trăm còn lại một trăm năm ta sao bỏ được ngươi độc trên đời này cô đơn điền ngũ nương n g h e vậy kinh ngạc nhìn lâm n i n h một hồi nói khẽ với ta mà nói có thể thọ năm trăm có lẽ có thể thọ hai trăm đều là đủ lâm n i n h đưa nàng ôm chặt chút nói mọi người vẫn một mực còn sống càng tốt hơn sống xa xưa chút ta cũng không sợ hai cái chết cũng không e ngại cô độc nhưng ta e ngại mất đi các ngươi điền ngũ nương n g h e vậy không cần phải nhiều lời nữa chỉ trở tay đem lâm n i n h ôm chặt lấy nếu không phải lâm n i n h giờ phút này đã là cao phẩm t ô n g sư lại so điền ngũ nương luyện nhiều một bộ kim cương bất hoại t h à n công nàng cái này ôm một cái là muốn chết người lâm linh p h ủ phủ nàng rũ xuống phía sau tóc xanh cười nói hơn nữa còn có hồng nhi nàng nhất tâm muốn thành thánh có thể nàng lại không giống ngươi dạng này có thiên tư dù cũng không tệ nhưng khoảng cách có thể phá phảm thành thánh còn rất xa xôi chỉ có thể đi đường tắt nhưng mà ma giáo mở giáo tổ sư giáo hân nói cho chúng ta biết đi đường tắt không phải là không có đại giới ma giáo đời thứ nhất tổ sư úc văn trời bằng vào cùng nó vợ chu mẫn mà đồng tu âm dương đại đạo mà thành thánh nhưng mà thành thánh về sau mất đi c ù n g cấp bậc â m khí điều hòa ngay cả cơ bản thánh đạo đều duy trì không n g ừ n băng hắn tàu hòa nhập ma thế mà mưu toan để chu mẫn mà cùng hắn đại đệ từ đồng tu âm dương đại đạo. các loại chu mẫn mà thành thánh về sau trở lại cùng hắn đê ông tu lấy duy trì thánh đạo chu mẫn mà trong cơn tức giận ân đoạn nghĩa tuyệt sáng lập dược vương q u ố c b ự c này vết xe đổ không thể không đề phòng nếu ta không thành thánh hồng nhi ngày sau liền thẳng đi ngươi khi nàng trước đó dùng sức tác hợp ta cùng nàng cô cô chu tức vì cái gì cùng úc văn thiên nhất cái tính tình muốn để ta cùng chu tức lại đồng tu chu t ứ c làm đỉnh lô giúp ta thành thánh t i ể u nương bị này một điểm không phụ yêu nữ chi danh điện ngũ nương nghe vậy cũng không tức giận bởi vì từ đầu đến cuối lâm linh đối đãi trong nhà mấy nữ nhân đều là ca nguyện xả thân làm đỉnh lô một mực tại bình d â n g trên thực tế hắn cùng hắn tổ sư chu mẫn mà có chút giống nguyện ý vì người thương trả giá khác biệt chính là chúng nữ nhân của hắn sẽ không để cho hắn thất vọng thế nhưng là ngươi chu toàn lại như thế nào cam đoan đ i ề n ngũ nương từ đầu đến cuối không thể yên tâm lâm ninh cười ha ha nói như đông vương thanh diệp quả thật hướng ta đậu thủ ngươi có thể tuyệt đối đừng đần độn ngăn tại phía trước yên tâm đến một bước này không muốn nhất ta chết người là phu tử ta tại thì sở quốc hoàng thân vương liền có người có thể chế khương thái hư liền có cơ hội tiếp tục l á c thành hắn thánh đạo ta mà chết khương thái hư hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả là trừ bỏ một cái đông phương thanh diệp ngược lại thành toàn hạt trụ phu tử sẽ không như vậy không công o a n cho nên ngươi nhớ lấy nhớ lấy đông phương thanh diệp xuất thủ ngươi c h ớ có ngăn ở ta trước người nhớ lấy a đ i ề n ngũ nương nhìn xem lâm n i n h t h ầ n sắc nhịn không được phốc phốc một tiếng b ậ t cười thiên hương quốc sắc khắp khuôn mặt là hận rỗi nói ngươi thật là có chút s â u a xưa nay thanh lãnh như x ư ơ n g đại mỹ nhân tại giường thơm ở giữa như thế phong tình để lâm n i n h gả động không ngừng tuy nhiên không chờ hắn chở mình lên ngựa lại dong rồi tung hoành một phen liền gặp điện ngũ nương sắc mặt đột nhiên biến đổi mắt p ư ợ n g nhìn chừng chừng lấy lâm ninh nói tiểu ninh ngươi không ngừng đồng phương thanh diệp còn có phu tử điện ngũ nương trên mặt khó nén vẻ chấn động một lần giành hai vị trí thánh cái này lại há lại gan to bằng trời có thể hình dung phu tử nguyên bản liền thọ nguyên không nhiều mỗi lần xuất thủ tuấn không thật là cùng đồng phương thanh diệp đối đầu nhưng nếu bởi vì lâm ninh xuất hiện dẫn tới đông phương thanh diệp liều lĩnh xuất thủ ấ n lâm ninh mới phỏng đoán phu tử thế tất sẽ bảo đảm hán nay chẳng lẽ không phải phải thừa nhận đồng phương thanh diệp một cách cuối cùng cái này trông thấy điện ngũ nương thân sắc lâm ninh g ư ợ n g cười hai tiếng nói nguyện cảnh là mỹ hảo nhưng chưa hẳn có thể thực hiện a tuy nhiên ngũ đương ngươi có thể tuyệt đối đừng đem t á t hạ học cung cùng hoàng thành tư chính xác xem như người một nhà nhất là t á t hạ học cùng khương thái hư ngươi chỉ nhìn một chút hắn như thế nào đối đại khương ra liền có thể minh bạch về sau một khi thành đại thế hắn sẽ đối đại như thế nào với chúng ta thanh vân t á t hạ học cung lịch đại phu tử bình thường đều vì trong tam thánh người mạnh nhất trong này không phải là không có đạo lý cho nên cùng nó để phu tử lại sống thêm mấy năm không bằng sớm đi thăng thiên còn có thể thành tựu tại điện ã vượt qua n g o à dự l i u của ta. đ i ề ngũ nương nói khẽ hắn chính là thành thánh cũng lấn không được ngươi hắn dám dở cho xấu ta nhất định chém hắn lâm n i n h cười nói ngươi so ta ngược lại càng bà khí tuy nhiên hai thánh chém giết ngươi chính là có thể giết hắn cũng muốn gặp không cách nào đủ đắp trọng thương ta như thế nào bỏ được quên cùng nó đợi đến về sau quá phiền phức không bằng sớm một chút làm chuẩn bị h ố g h ồ ta không những sẽ không giết hắn sẽ không diện t ắ t hạ học cùng sẽ còn t r ợ bọn họ một chút sức lực để bọn hắn làm ra thành tựu lớn hơn thu hoạch càng lớn tương lai điện ngũ nương không hiểu nói như thế nào đi làm đâu lâm linh cười nói trong lòng ta đối tác hạ học cung từ đầu đến cuối có mang thiện ý nếu không phải như thế có thể nào thoát khỏi phu tử con mắt đối với hắn như thế người già thành tinh người mà nói bất kỳ cái gì xấu về căn bản đ ạ ý cũng khó khăn trốn cặp mắt của hắn t a tâm mang thiện ý tuy nhiên này thiện ý không phải kia thiện ý ta hy vọng về sau tác hạ học cung có thể đem trung nguyên văn hóa truyền khắp tứ hải bọn họ có thể tại tứ hải chư quốc thành lập được vô số tác hạ học cung lời đồn học vấn nương tử ngươi nói một chút tác hạ học cung ngàn năm qua lịch đại phu tử cộng lại có công lao của ta lớn a điền ngũ nương bóng đêm dần sâu nàng đem c h á n dựa vào tại người trong lòng trong l ự c nhiệt độ cơ thể tương liên tâm ý cũng tương liên bất luận như thế nào bất luận lâm ninh có tính toán gì nàng cùng hắn đồng lòng đồng tiến là được h ắ n dạng này mưu đồ nàng tựa như là làm liền tốt gặp nàng như thế mềm mại lâm ninh hào hứng đại thịnh vung tay h áo lấn người mà lên anh chương bốn trăm năm mươi tám gió nổi trở lại trở về trang sách phụ thân ngươi tây hải t ử phía tây tám trăm dặm trên hòn đảo lớn nhìn xem một lần nữa xuất quan hầu và tiên hầu ngọc xuân khiếp sợ không tên so với ba ngày trước hôm nay hầu và tiên trên thân bi thương khí thế rõ ràng lại thâm sâu mấy phần đều nói thánh đạo hạo đáng gian nan đột phá nhập thánh về sau dù là cảm giác được mỗi thời mỗi khắc đều tại lĩnh hội đại đạo nhưng kỳ thực lấy được tiến bộ lại là cực gian nan sự t ì n h có thể làm sao phụ thân hắn tuy nhiên ba ngày không thấy liền có thể tiến thêm một bước hầu vạn thiên nhàn nhạt nhìn hầu ngọc xuân liếc một chút chỉ cái này một bao hàm bi y ánh mắt liền để b ả n tại gian nan ngăn cản trong lòng chuyện thương tâm hầu ngọc xuân r ơ i lệ khó mạ ức chế cha ngươi lão hay là trước tán thần thông đi hầu vạn tiên cười nhạt một tiếng thở dài không phải vi phụ tri năng quả thật tiểu ninh tri công hầu ngọc xuân mở to mắt thất thanh nói tiểu ninh lập tức lại nghĩ tới cái gì lớn tiếng nói phụ thân tiểu ninh đưa cho ngươi cái kia t r o n g túi giấy trang mạc phỉ là hắn viết thơ hắn còn nhớ kỹ lúc trước hắn cha phá phàm thành thánh sắp thành lại bại mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc là lâm ninh một khuyết m ộ ư ơ i năm sống chết cách xa nhau lấy thiên cổ đến buồn chi lực t r ợ hầu vạn thiên nhất cử thành thánh hầu vạn thiên t h o ả n g qua gật đầu nói lần này tặng cho chi thi tử dù chưa tất như này một khuyết nhưng luận buồn cách chi ý cũng không kém hầu ngọc xuân cũng là phong lưu hạng người từng si mê qua một thời gian thi tử nghe nói lời ấy Làm sao có thể nhẫn? năn nỉ h hầu vạn thiên mượn một xem hầu vạn thiên lại lắc đầu tiếc n ố i nói trước đó có sở tiến đích lúc thánh nguyên khó mà tinh d i ệ u không chế tiểu ninh bản thảo bất hạnh tổn hại bất quá cũng có thể bản sao một bài ra để ngươi nhìn qua dứt lời cũng chỉ làm kiếm l a n g không hư điểm đạo đạo kiếm nguyên phi vũ chỉ trong phiên khắc trên mặt đất liền nhiều một bài ngũ tuyệt thiên sơn điệu phi tuyệt vạn kính nhân tung diệt thuyền cô đọc thoa nón lá ông đọc câu hàn sất tuyết hầu ngọc xuân vừa đi vừa về đọc mấy lần càng đọc tâm càng rét hầu vạn thiên tiện tay vung lên đem trên mặt đất trên tảng đá chữ viết xóa đi về sau đối hầu ngọc xuân nói ngươi lại đi làm ngươi sự tình đi tiểu mục ngươi có con đường của mình muốn đi về sau phải chiếu cố tốt chính mình hầu ngọc xuân nghe vậy giật mình nói phụ thân chẳng lẽ ngươi còn muốn đi hầu vạn thiên vớt cảm nói thiên hải sự cao xa xa không phải trung nguyên một chỗ có thể so sánh đợi ngày mai xong chuyện ta liền chân chính đi xa chân trời để xem thế gian thương h ả i ngày nào trở về cũng vô định số tiểu mục nhớ k ỹ hàng năm thư thái ngày tết vì ngươi nương t ạ o mộ t h á p hương hầu ngọc xuân vội la lên phụ thân Coi như diệp, có vương, người h chu ư diệt đ n p h ơ n thanh g nếu h ư n g c ò không tại hầu vạn tiên trầm mặc sơ qua nhắc nhở người thành thân liền chưa có trắng trận xử lý nếu ta tại người việc hôn nhân tất nhiên hương thịnh chỉ là hôn sự vì hai nhà chi khánh nhà ta có ta ở đây ngươi có bao giờ nghĩ tới mạc phỉ làm như thế nào tự xử thời gian cuối cùng là mình qua đơn giản bình tĩnh một chút không có gì không tốt hầu ngọc xuân nghe vậy gật đầu nói phụ thân ta biết hầu vạn thiên gật đầu lại không cần phải nhiều lời nữa hầu ngọc xuân quỳ dạp xuống đất trung điệp dập đầu ba cái về sau ngẩng đầu lên nước nở nói phụ thân bên ngoài nhất định muốn bảo trọng tốt chính mình hài nhi cùng tiểu phi c h ờ ngươi về nhà dứt lời đứng dậy rời đi nhìn xem hầu ngọc xuân dần dần đi xa bóng lưng hầu vạn thiên ánh mắt buồn vô cớ nhưng lại có mấy phần vui mừng lúc trước cái kia suốt ngày bên trong tầm hoa v ẫ n liêu đi dạo hết hàm dương thanh lâu làm hắn nhức đầu nhi tử rốt cục lớn lên hàm dương thành tần hoàng cung tứ hải quý nhất điện tần hoàng doanh an hùng cứ hoàng vị phía trên so với một năm trước hắn s o n g tóc mai đã sưng ơ bạch rõ ràng giả n u a rất nhiều chỉ có một đôi mắt cưng vẫn như cũ sắc bén bước người doanh an nhìn xem trong điện quỷ sát mười người thanh âm băng hà nặng nề khó nén thất vọng tức giận thanh âm trầm thấp chắc mắng hai cái là chấm hoàng tử hai cái là tôn thất vương già ba cái chấm xương cánh tay đại thần còn có ba cái là ta đại tần hơn quý quý tộc các ngươi cái kia không phải triều đình rừng cột lại có cái kia không phải chấm nể trọng c h i thần các ngươi nát lòng chấm cũng nát có thể các ngươi tốt xấu cũng nát ra chút kết quả đến dù là các ngươi khởi binh t ạ o phản từ chấm tự mình chém xuống đầu của các ngươi cũng dù sao cũng so vì những cái kia ai chắn vợt đoạn lạc ngay cả mặt mũi đều không cần phạm phải bực này tội lớn ngập trời mạnh cùng là phản quốc các ngươi vì sao l ệ c h lựa chọn hạ tiện nhất một loại phương thức ngay cả chấm đều vì các ngươi những này bẩn thiệu hàng người cảm thấy xấu hổ tôn thất còn có tần hoàng hoàng tử bên trong có quyền thế nhất hai cái trưởng thành hoàng tử nghe nói lời ấy từng cái như bị xét đánh dập đầu cầu xin tha thứ phản quốc mưu nghịch đại tội thuộc tội lớn t ạ i trời ngay cả nghị đắc tư cách đều không có tần vũ an vương thắng điểm dập đầu nói hoàng thượng thần coi là thật không biết vương phủ trưởng sự tham dự đầu cơ trục lợi lương thực n ị c h án bên trong thần thân là tôn thất thân vương cỡ nào quý giá như thế nào tham dự loại này thấp h è n sự tình bên trong những người khác cũng nao h nhao bắt trước khóc lóc kể lệ nhưng mà doanh ăn lại ngay cả nghe bọn hắn giải thích tâm tư đều không có phất phất tay bên trong xe phủ vệ tiến lên đem b như thế nào phát tác đợi chấm lại nghĩ chi doanh an nhắm mắt thở dài một tiếng rồi nói ra chu thừa tướng quốc sự gian nan vì kiếm này ba mươi vạn hộp lương thực chấm bỏ đi mặt mũi phái người cầm chấm chi thân bút thư tín đi cầu này thanh vân t ạ tử đến bây giờ còn có một nửa lương tiền mua cho lại không muốn những n à y lương thực chấm mới vừa v ặ n an trí xuống dưới lại bị bọn này quốc chi m ọ t cho buôn bán chuyện cho tới bây giờ làm sao vì kế a chu thừa tướng nhìn doanh an gian nan đến tận đây trong lòng không đành lòng nói vậy hạ theo thật biết mười người này đem lương thực cuối cùng bán trao tay ra ngoài dù cũng bán cho sở quốc cùng tề quốc nhưng còn có một bộ phận lớn lại trở lại thanh vân trại bệ hạ triều đình sao không phát sách tại thanh vân trại mệnh hắn trả lại lương thực thanh vân trại tặc thủ lâm linh tốt hư danh liền nói cho hắn nếu không trả về lương thực thì vô số dân chúng đem bởi vì hắn mà đói đánh chết doanh a n một gương mặt đều nhanh thành màu mực nhìn xem mình thừa tướng tấm kia ngốc n í t mặt thật muốn tiện tay chép qua kim truy đem hắn m ệ t nát lại lớn chửi một câu nơi g ư không muốn mặt chấm còn muốn mặt chỉ là nhìn xem mấy vị trọng thần đồng dạng tăng thương giả yếu không còn hình dáng từng cái nhanh dày v à không ngừng chua sót, lòng chữa sót doanh nhắm mắt lại nói việc này truyền trí hắc băng đ à i giao cho kinh tư viễn xử trí nếu không phải thuộc trung có sai lầm như thế nào lại luân lạc tới tình trạng này thanh vân c h ạ y bên kia từ hắn đến cầu thông mặc kệ là hắn phái người đi đoạt hay là mua tóm lại chấm muốn nhìn thấy lương thực chu thừa tướng ứng thanh doanh an đứng người lên đi hai bước lại quay đầu hướng tôn thất tông chính đạo nam an vương tôn thất gia chuyện lớn như vậy chấm cùng ngươi đều có tội qua chấm thẹn là quân phụ ngươi cũng thẹn là tông chính đêm nay chấm đại phụng tiên điện bền trong phạt quỷ tội mình ngươi triệu tập tôn thất chư vương vương tử vương công theo chấm cùng đi Tuân cho ỉ Chương sách. vương trưởng tiễn trang Đông núi, biệt. Trở lại, trở lại l về ã các. Hác thai chủ nhân băng đến ô n vương thanh g h diệp i m thấy á g Đông vương lâm đây, nơi núi chư tận r ư ở ở n nơi này, xin đợi đại giá. Cho đến g giá. lão Cho đều đại lợi t này đông vương trên núi tông sư đỉnh phong cấp thái thượng trưởng lão đã tuy nhiên m ộ ư ơ i người mà thôi mà m ộ ư ơ i người này bên trong có tám người tại gần trong vòng hai mươi năm cũng không từng lộ diện nhất tâm bế tử quan nhu đồ đột phá b á n thánh duyên thọ một giáp cực lao hàng người bọn họ tám người này lần này bị người cầm đông vương khiến triệu hồi gia quan liền chú định vốn là hư vô mờ m ị khả năng cực nhỏ này n ổ bước triệt để vô duyên nói cách khác tám người này nhiều thì còn có m ộ ư ơ i năm p h ạ nguyên ít thì chỉ có hai ba năm thời gian bởi vậy từng cái trên thân đều ngưng tụ nồng đậm đến tan không r a t ử khí thứ bên trong ra ngoài tản ra muốn mục nát giả đi mùi vị t ầ m thương cao phẩm thông sư ngay cả mặt của bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều quá khủng bố để phòng r i e o xuống tâm ma đông vương thanh diệp tự nhiên không nhìn những này nhìn xem m ộ ư ơ i người này nói đại tần đã đến cực quan trọng thời điểm hát băng thai nghị sự như vậy nếu không phải như thế ta cũng không bằng lao động chư vị vào đầu một cái giả trên mặt đều là màu xám cho vằn hai con ngươi cũng chỉ t h ư ờ một điểm bạch láo giả hình như có chút không nghĩ ra run dày hỏi có thánh nhân tại đương thời sao còn sẽ có có thể uy hiếp được hắc băng thai địa vị tồn tại không phải là tắc hạ học cung còn có này hoàng thành tư liên thủ đánh tới hay là bắc thương thảo nguyên lại ra s o n g thánh chính là năm đó bắc thương tắc mãn điện ra s o n g thánh cũng chỉ đánh hạ tắc hạ học cung cùng hoàng thành tư tuyệt không bị thương ta hắc băng thai bây giờ đến cùng ra chuyện gì lại khiến cho rõ ràng có thánh nhân tại hắc băng thai lại như thế hoảng hốt đ ô n g phương thanh d i ệ p nghe vậy một gương mặt âm trầm như nước nhưng trong lòng của hắn đối cái này nhiều nhất còn có hai ba năm liền muốn chết già thái thượng trưởng lão không còn biện pháp nào hiện tại hắn tại giết lại chúng ó t ể thế h nào. ta đều là tông sư thánh đạo quá xa cho nên cuối cùng phần lớn đều đi đến thái thượng ngươi con đường này vô luận có thể hay không phóng ra sau cùng này nữa bước dù là toàn hóa thanh tính tự nhiên im ắng hóa đi cũng là một loại may mắn sự tình chúng ta lý giải nhưng nếu không phải thế gian ra yêu nghiệt gây họa tới thương sinh thiên hạ càng làm cho hắc băng thai liên tục hao tổn hơn phân nửa tông sư đỉnh phong cấp thái thượng hơn phân nửa cao phẩm tông sư kích động đại tờ n cảnh nội thế gia c h i loạn khiến cho sinh linh đ ổ thán nguy cơ sớm tối chúng ta như thế nào tỉnh lại trừ trường lão nghe nói kinh tư viễn tri ngôn họ tên đặc biệt nhưng trăm năm trước từng d a n h trấn thiên hạ khổ trưởng lão càng thêm c h ấ n kinh nói trên đời lại có như thế yêu nghiệt ngay cả thánh nhân cũng không thể làm gì kinh tư viễn lặng lẽ mắt nhìn mà không biểu tình đông phương thanh diệm hỏi khổ trưởng lão nói người lão có thể nhớ ký hầu và t i ê n khổ trưởng lão gật đầu nói lao phu bế tử con trước kẻ này đã thành danh kiếm đạo thiên phu tuyệt hảo nếu không phải bởi vì tình b â y khốn kẻ này tiền đồ bất khả hà lượng đáng tiếc làm sao có gì chỗ không đúng thấy rất nhiều mặt người sắc quái dị kinh tư viễn càng là rút rút khỏe miệng khẩu trưởng lao truy vấn kinh tư viễn thở dài một tiếng đem hai năm qua chuyện phát sinh trọn trọn lựa lựa nói l ư ợ n cho dù t ì n h lược rất nhiều hắc băng thai kinh ngạc sự t ì n h nhưng chỉ hầu vạn thiên lấy bi tình thành thánh còn có thanh vân trại đủ loại gây nên cũng đủ để cho t ặ n cái lao hóa thạch k i ế p sợ không thể tin được lâu dài về sau khẩu trưởng lao mới chậm rãi gật đầu nói khó trách có loạn thế sắp nổi tất h i ệ n yêu nhiệt g c h i ngôn bây giờ quả nhiên sẽ đại loạn chỉ là đã thanh vân trại có thánh nhân tại lại có thể so sánh thánh nhân c h i lực nữ tặc thủ tại chính là lao hủ các loại tự mình ra mặt lại có thể thế nào đông phương thanh diệp đạo mặt nói ngày mai hầu vạn thiên hẳn phải chết không nghi ngờ ta đã thuyết phục phu tử lại bày ra thiên địa tam tài đại trận dẫn hắn đ ế n tội đem chư vị thái thượng kêu liên quan là vì bị tiêu diệt thanh vân chu sắt điền ngũ nương bắt sống lâm ninh mặt khác chia ba người tiến về tục chung cùng tác hạ học k h n g cùng, cùng hoàng thanh tư chia cắt tục chung trong nước thiếu lương muốn nhiều vận c h ú t thóc gạo trở về lần này đại chiến tranh đến cũng là một phần quốc vận tác hạ học cung cùng hoàng thành tư đều sẽ đem hết toàn lực ai có thể chiếm được thanh vân ai có thể chiếm được tục trung thì có thể làm quốc vận siêu nhiên tại mặt khác hai nhà phía trên phu tử đem trôi qua cho nên nhất là muốn phòng bị cũng là sở quốc cùng hoàng thành như lần này chư thái thượng tiến công thì chư ra con cháu ta sẽ chỉ điểm một hai chỉ điểm một hai tuy không phải nhập môn đệ tử nhưng cũng xem như ký danh đệ tử phần này đất nước tuyệt đối không nhẹ chư trưởng lao động dung nơi nào sẽ còn do dự nhao nhao đứng dậy đáp lao hủ các loại nguyện vì đài chủ quên mình phục vụ một vần minh nguyệt treo ngọc hà trong sáng ánh trăng bao phủ thanh v ă n trại mặc trúc trong nội viện cười nói không dứt võ đạo thiên tư mấy cái thế vô song ninh nam nam trừ luyện võ cùng ăn bên ngoài trong sinh hoạt trí tuệ lại muốn lạc hậu tuổi tắc không ít tuy nhiên có lẽ chính là bởi vì loại này tâm vô t ạ c nghiệm cho nên nàng võ công mới có thể một ngày n à n dặm ninh nam nam cùng tiểu nhi các loại giải trí thành trong bữa tiệc cười quả nhi bất quá người lớn cùng trẻ con hay là có chỗ khác biệt cho đua vài vòng về sau xuân di hay là hỏi lâm linh nói nếu như thật không có rất nguy hiểm êm đẹp chúng ta làm gì cơm nước xong xuôi liền muốn từ mật đạo trong đêm trốn đi xưa nay cùng lâm ninh không thế nào đối phó đặng tiết đ ư ơ n g có lẽ là bởi vì trước đó vài ngày bởi vì hầu n ô n loạn ngữ bị lâm ninh lấy cây giáo hơn thiên hôm nay thế mà ngược lại thay hắn nói tới nói lui xuất tỷ trong sơn trại đại sự chúng ta đều không rõ hôm tia tam ca bọn họ còn tại nói bây giờ tiểu ninh cùng đại đương ra chuyện làm đặt mấy năm trước bọn họ cũng là nằm mơ cũng không dám suy nghĩ đã không rõ chúng ta liền bất loạn n ú n g tay hắn để chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó không cầu g ú p đỡ bọn họ một điểm chỉ cần có thể không cản trở l i ề n tốt nghe nói ngay cả đặng tuyết nương đều như vậy nói tuyết di cũng không tốt truy vấn cái gì chỉ nói tiểu linh ngươi có thể ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình chớ có mạo hiểm lâm linh cười ha h a nói xuân di còn không yên tâm ta bây giờ khắp thiên hạ đều biết thanh vân trại có cái lâm linh là thiên hạ đệ nhất mặt trang vương phi xuân di gắt nhưng lại nhịn không được cùng mọi người cùng một chỗ cười ha h a ăn uống no đủ thời gian liền qua giờ tí cả đám bắt đầu công việc lưu đủ lên xuân di lần này chưa cùng đặng tuyết nương chu ni n i diệu thu sư thái bọn người bận rộn mà chính là lôi kéo điền ngũ nương tay nói nếu chỉ ninh nhi một người nói lần này không lắm nguy hiểm ta không tin hắn có thể đã ngay cả ngươi đều nói vậy ta liền tin lần này đi xa nhà chỉ có thể đi trên thảo nguyên dạo chơi nhìn xem dê bỏ con ngựa này miệt nhi khất lao khả đồn truyền bao nhiêu hồi tìm đến mời chúng ta đi đi dạo luôn luôn không có công phu đi lúc này à cũng đi còn hoàn lễ không phải vậy bạch thu nàng quá đa lễ không trở về một lần không thích hợp nhưng là mặc kệ lần này các ngươi muốn làm cái gì ninh nhi không thể có sự tình ngươi cũng không thể có sự tình ghi lại sao điện ngũ nương khẽ gật đầu nhìn lâm ninh liếp một chút về sau nói g i lại không có việc gì xuân di cười nói t ố t vậy ta cứ yên tâm các ngươi lại đi làm việc chính chúng ta đi chúng ta liền thành lần này là đi chơi không khóc khóc gáy gãy từ biệt thương tổn phúc của các ngươi vận dứt lời kéo tiểu cựu nương cùng ninh nam nam hai cái nha đầu tại chu tước đông vương y nhân nô viện còn có gần hai mươi cái trí thân đến gần người chen trúc hạng cùng nhau lặng yên biến mất tại m ặ c trúc viện hậu sơn một chỗ trong mật đạo các loại lớn nhất lo lắng âm thầm khứ trừ về sau lâm ninh điền ngũ nương hoàng hồng nhi ba người ở trong màn đêm dừng lại hồi lâu lâm ninh đối hai nữ nói đi chúng ta trước chu nội ứng theo đại tây lịch năm nay là 1,368 a n t ă m t h e o đại tân lịch năm nay là 1,322 a n t ă m h theo đại sở lịch năm nay là 1,318 a n h ă m ư n h ư n g kể từ hôm nay chương 460, gia viên trở lại trở về trang sách lưu tứ thúc lý lao lục năm đó cấu kết xa hải trại kết quả hắn bị giết cả nhà của hắn bị đổi u xuống núi nữ nhi của hắn bệnh nặng chưa trị mà chết hắn lao tử cấu kết tiến quận triệu ra cũng chết lý ra cả nhà cũng không có lưu lại một cái người sống dạng này vết xe đổ trước đây lao tử nguyên nương tại sơn trại làm hào h ả o trong nhà có trạch có công việc nhi tử lập tức liền muốn kết hôn nữ nhi vừa xuất gác ngươi đến cùng vì cái gì lựa chọn phản địch tụ nghĩa đường bên trong trên đại s ả n h một giải q u ỷ hai mươi ba người trong đó có thanh vân láo trại l á o nhân có lưu dân doanh lưu dân có phật trại tam nhân thậm chí còn có thiếu niên hài đồng lâm ninh nhìn chằm chằm trong đó một cái sắc mặt trắng bệnh không ngừng run dậy phát run nửa lao nam tử nhà n n h ạ t hỏi thanh vân trại tại tam đại thánh địa trong mắt t r í ít mặt ngoài cơ hồ là không đề phòng những người này mỗi m ư ơ i ngày hoặc mỗi năm ngày càng qua phận người mỗi ba ngày đem trong sơn trại phát sinh to, to nhỏ, nhỏ sự tình không rõ chi tiết tất cả đều chuyển ra ngoài bây giờ quý gối công đường đều là hắc băng thai chôn ở thanh vân trại chôn xuống hai mắt lưu tứ thúc nhìn xem lâm linh băng hàn đ ạ m mạc ánh mắt mồ hôi lạnh từng dọn c h e kín cả khuôn mặt loạn loạn nói tiểu ninh ta ta không biết kia là chuyện xấu liền coi như chân chạy liền liền có thể kiếm được tốt nhiều bạc đánh giám lâm linh mắng trong lòng ngươi không rõ ràng mình đang làm gì chuyện gì tốt chân chạy liền có thể kiếm nhiều bạc như vậy lòng dạ hiểm độc cẩu vật còn d á n ngụy biện lưu tứ thúc nước mắt câu hạ trong lòng biết rốt cuộc không tránh thoát phanh phanh dập đầu nói tiểu ninh đại đức già đều là ta lao bất tử này bị ma quỷ ám、ảnh. bị người khắc lửa ta cũng không cầu xin chỉ c ầ u các ngươi xem ở lưu ra mấy đời người đều tại trong sơn trại làm việc phân thượng đừng đổi u ta nhà xuống núi ta liền là chết cũng nhiệm tình các ngươi thì tốt hơn lâm ninh cười lạnh một tiếng nói đến cùng nên như thế nào phát tác muốn hay không liên lụy không phải do các ngươi nhưng đêm nay kẻ phản loạn đều chết từng cái cái nào không có thụ ta thanh vân đại ân không có thanh vân trại các ngươi lúc này xương cốt đều bị chó g ặ m sạch sẽ mở đầu thiên m ậ cái tên vương bắt đ à ngươi vừa tới thời điểm đói ngay cả thở khẩu khí đều gian nan lâm ninh ư ơ g là tiện sáu trại l tay cơ lấy một cái chén tràn đệm ở trên mặt hắn máu tơi một chút chạy xuống lâm ninh cắn răng mắng tố khổ đại hội lúc ngươi lô hai nhét con lửa lông nhà ngươi hết thể mười ba miệng đến sau cùng chết đói chiến tử chỉ còn hai mẹ con nhà ngươi lúc kia ngươi tại sao không nói ngươi là người t ậ n ngươi đi tìm tần vương cứu mạng a ngươi đi tìm quan phủ cứu mạng a ngươi đến thanh vân làm cái gì lao tử cứu ngươi cùng mẹ ngươi m ệ n h kết quả là liền nuôi ra một đầu cắn ngược lại ta một ngụm chó dữ mở đầu thiên mộ bị mắng sắc mặt v ỏ bừng cuối cùng phun ra một câu trung hiếu không thể xong toàn lâm linh xinh xinh khí cười tiến lên một chân đem mở đầu thiên mộ đập lăn mắng ngươi mẹ nó cái gì trung hiếu đến ta cũng lời tiếp tục cùng ngươi nói linh tinh chờ đợi về sau hỏi một chút mẹ ngươi ngươi đến cùng xem như chúng mở đầu thiên h ế u u n g y mộ nghe vậy mới xem chết như không sắc mặt rốt cục đại biến muốn rách cả mí mắt ánh mắt lại là cầu khẩn nhìn xem lâm linh tiếng như khắp huyết tê thanh nói lâm công tử tội là tiểu nhân một người làm ra cùng mẹ ta không quan hệ a lâm linh hờ hững nhìn xem hắn cũng không đáp lại mở đầu thiên mậu liều mạng đập n g n g đầu lên nói tiểu nhân ca m nguyện thụ thiên đao vạn quả làng trì chi hình chỉ cầu công tử khai ân tuyệt đối đừng kinh động mẹ ta a lâm linh thản nhiên nói ngươi quả thật nguyện thụ thiên đao vạn quả n ỗ i k h ổ mở đầu thiên mậu liên tục gật đầu nói nguyện ý nguyện ý chỉ cần đừng nhúc ních mẹ ta có tài lâm linh hỏi lại ngươi có thể hối hận trước đó gây nên mở đầu thiên mậu khẽ giật mình về sau đầy mặt sầu t h ẳ n nói hối hận hối hận sớm nên liền nghe ta lời của mẹ là ta hồ đồ là ta hồ đồ a hắn không sợ chết dù sao một thân một mình lại quên hắn có khả năng liên lụy mẹ của hắn lâm linh gật gật đầu nói không sợ chết tốt tuy nhiên hối hận liền càng tốt hơn dù sao cũng tốt hơn khi một cái quỷ hồ đồ cái gì gọi là trung nghĩa mạnh thánh năm đó nói rất rõ ràng quân c h i xem thần như tay chân thì thần xem quân như tim gan quân c h i xem thần như khuyến mã thì thần xem quân như người trong nước quân c h i xem thần như đất giới thì thần xem quân như kẻ thù cái này mới là nghiêm túc minh bạch trung nghĩa không phải là các ngươi tự cho làng u trung xuân nghĩa tần quốc những người bề trên kia sống mơ mơ màng màng tự đại kiêu ngạo đem tần quốc biến thành một bức cục diện rồi rắm để các ngươi sống không nổi kết quả dùng đến các ngươi lúc lại yêu cầu các ngươi t h ở phụng trung nghĩa đây là bắt các ngươi khi ngu xuẩn lệnh các ngươi một đầu ngã vào đi căn g nguyện làm ngu xuẩn coi như các ngươi thật thành sự cao cao tại thượng hưởng phúc thụ dụng hay là những quyền quý kia cùng các ngươi có liên can gì đỗ luân triệu hải vương phú quý tống khánh dương các ngươi nói sao bên cạnh cái ta không thèm để ý tả hữu đều là chết chết cũng của bọn họ chú định không có chút giá trị chỉ là các ngươi đều là trước kia ta coi trọng người trong nhà cũng có tổ tiên hoặc lao mẫu hoặc lao phụ hoặc tổ phụ bởi vì các ngươi đã từng c h i công được trôn cất tại trung hiển từ bên trong ta hỏi các ngươi bây giờ là hối hận hay là dứt khoát trong đó ba người dập đầu không ngừng bị gọi tống khánh dương người lại chỉ là cứng ngắc lấy thân thể không động đậy lâm ninh cũng không bắt buộc cho hoàng hồng nhi nháy mắt hoàng hồng nhi đem mở đầu thiên m ộ đỗ luân triệu hải cùng vương phú quý bốn người dẫn đi còn lại m ộ ư ơ i chín người thì bị hắn nhất trưởng toàn bộ đánh chết lập tức hoa điện ngũ nương cùng nhau ra tụ nghĩa đường nhẫn những này phản n ị c h tri tặc đã nhận quá lâu chờ hắn hai người rời đi về sau ban đầu sơn trại tam lương ra phương lâm dẫn người đem thi thể kéo đi vùi lấp cái này quan trọng trước mắt lâm ninh hay là nghe điền ngũ nương c h i ngôn bắt đầu dùng một chút tuyệt đối đáng tin lao nhân từ tụ nghĩa đường mà xuống lâm ninh cùng điền ngũ nương cùng nhau đến hậu sơn tại một lầu nhỏ bên trong mở đầu thiên m ộ đỗ luân triệu hải cùng vương phú quý bốn người liền ở nơi đó một lần nữa nhìn thấy lâm ninh cùng điền ngũ nương hai người đều có chút không biết làm sao lâm ninh nhàn nhạt nhìn xem bọn họ nói h ắ c băng thai người sẽ lần nữa đột kích nhiễu nếu để bọn họ đ ạ được trung hiển từ đồng dạng sẽ không bảo toàn ta lâm ninh còn giáng chút đạo nghĩa dù là các ngươi phạm phải bực này lại tội cũng chỉ là đem các ngươi trí thân quan tài từ trung hiền từ rời ra nếu là h ắ c băng thai đánh vỡ trung hiền từ sợ sẽ đem hết thể đều đắn nát lại dắt mấy con trò tới không phải ta ở sau l ư n g chửi bới h ắ c băng thai luận âm độc tàn nhẫn ta thanh vân trại cưỡi mười con khoái mã cũng không đuổi kịp bọn họ mở đầu thiên mẫu thanh em ngầm c â m nói công tử muốn để chúng ta làm thế nào sự t ì n h chỉ cần phân phó là được chỉ cần lao nương xương quất không bị đào ra còn lại ta đều nhận ta cũng là tốt. xem ở trên mặt của bọn họ ta sau cùng lại cho các ngươi một cái cơ hội chỉ cần làm tốt việc này ta đáp ứng các ngươi sẽ không đem bọn hắn gỡ ra chung h i ể n tử cũng để bọn hắn tiếp tục đời đời kiếp kiếp tiếp nhận ta thanh vân cũng thuộc chung mấy trăm vạn bách tính hương hỏa ở dưới cựu tuyển thường phúc h ư ở n g thụ hôm sau bình minh trời có chút sáng lên nhìn xem mở đầu thiên mậu thân ảnh biến mất h ư ớ n g tây đ i ề n ngũ nương hơi hơi như mày nói tiểu ninh kế này quả thật có thể thành lâm ninh hít sâu một hơi nói sáu mươi chắc chắn kế này như thành thì thanh vân trại dù có tổn thất cũng có thể không đáng kể như kế này không thành chúng ta mảnh này sơn trại sợ khó tránh khỏi hủy hoại chỉ trong chốc lát tuy nhiên cũng không quan hệ chỉ cần người vẫn còn lần nữa tới qua là được đ i ề n ngũ nương nghe vậy quay đầu nhìn về phía dưới bầu trời đ ê m phương này sơn trại cái này một mảnh nàng đã từng ngập thệ muốn lấy tánh mạng bảo vệ gia viên yên tâm đi vấn đề sẽ không quá lớn lần này hát băng thai tất nhiên bị tiêu d i ệ t hồng nhi ngươi ở nhà trông coi như kế này không bán ngươi liền lập tức dẫn người chuyển di tuyệt đối không thể chọi cứng như đặt được ngươi thì dẫn người bảo vệ tốt trong nhà biết hoàng hồng nhi không mở ra tâm đáp lâm linh cười với nàng cười về sau n h ẹ hít một hơi đối điển ngũ nương nói chúng ta cũng đi thôi nghĩ đến hầu thúc nhanh đến nơi đó được chương bốn trăm sáu mươi mốt lại tiến một bước trở lại trở về trang sách đông hải lấy đông phù tăng s ơ đỉnh cuồn cuộn trên biển mây một vòng đại nhật như lửa ba đạo thân ảnh vô cùng vi diệu bố cục phân lập cùng một chỗ chắp tay để xem kim ô bên trái phía trên một thân màu đen c m bạo vóc người cao lớn nhưng đối chính giữa vị kia giả yếu lưng còn mấy đã không cách nào tại do núi bên trong đứng vững thân ảnh lại hết sức cung tính hòa nhã nói cơ minh hôm nay còn muốn cực khổ cơ minh xuất thủ nam tử cao lớn không phải đồng phương thanh diệp lại là người nào đứng tại chính giữa phu tử mặt không đ ổ i sắc ánh mắt tính mịch sơ qua ha ha nói đồng phương lao đệ ta bộ xương giả này có thể miễn cưỡng đem đ ạ i trận bố trí xong đã là đem hết khả năng đi về phần xuất thủ chỉ có thể lực bất tòng tâm đồng phương thanh diệp nghe vậy hình như có không tâm l ò n g lại khuyên nhủ cơ minh ngươi làm vì ta ba người tri h ạ c tâm thánh đạo sâu nhất thánh nguyên mạnh nhất hôm nay thiên hạ ra thanh vân trại dạng n à y yêu nghiệt tại trung nguyên khoáy gió nổi mưa còn có hầu vạn thiên dạng này dị đoan ngụy thánh cơ minh nếu ngươi về phía sau thanh vân trại cậy vào ngụy thánh tại tất lấy theo nước n g ư đ i n h ì g phương thanh diệp vội nói có tiểu đệ cùng hoàng thân vương tại tất bảo đảm tử huyền sư địa an toàn thành thánh một bên hoàng thân vương hạng trụ trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng bảo đảm khương thái hư thành thánh loại lời này chính phu tử cũng không dám nói cùng nhau đi tới hắn cũng bất quá chỉ hắn có khả năng chỉ điểm khương thái hư lên phụ trợ chi công chính là như thế khương thái hư có thể hay không thành thánh cũng c hôm ỉ tại tỷ lệ n nay g Phương h t n n h Diệp ó bên ngoài là tam thánh mợi hầu và thiên triệt để thương định về sau thánh nhân ở giữa quy tắc cùng xác định rõ ràng trung nguyên tam quốc cùng thuộc quốc ở giữa quy tắc xác định về sau thì bốn nhà bình an vô sự còn có thể cùng nhau khai thác hải ngoại v ũ trộm thì là tam thánh h ẹ n nhau bày ra thiên địa tam tài đại trận chu diệt hầu văn thiên lại trừ bỏ trung nguyên thiên hạ yêu nghiệt dị đoan thanh vân trại sau cùng tam đại thánh địa vẫn như cũ như từ ngàn năm nay như thế bình ổn định định thiên hạ về phần hải ngoại các loại đỉnh định thiên hạ về sau ai có hứng thú ai đi đi hải ngoại man hoang c h i địa phần lớn là độc trùng m a y thú chứng khí liên tục xuất hiện càng có chưa khai hóa giã nhân vì sao lại có người nghĩ đến đến đó tiểu ba vương hạng bình trái ngó ngó nhìn bên phải một chút n h ữ mày hỏi khương thái hư nói đều là con lửa lùn từng cái không có cao năm thước chân còn cái dây làm sao tuyển như thế cái chim địa phương thương thái hư thản n h i ê nói n tuyển địa phương khác người hai nhà ai cũng không đồng ý chỉ có thể ở đây chấp nhận hạng b ì n h mắt nhỏ liếc mắt kinh tư viễn cười lạnh một tiếng nếu là tuyển phía tây cảnh đại tần liền đối với tần quốc có chỗ tốt cái khác không nói chỉ cần hắc băng thai người mắt thấy trận này khoáng thế đại chiến cảm thụ hắn uy năng nhất lưu tông sư đột phá tông sư cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn thậm chí tông sư đỉnh phong đột phá bán thánh khả năng đều sẽ tăng lớn không ít còn nữa lệnh gần tần quốc đối với thánh nhân cảm nộ quốc vận gia chỉ chi thánh nguyên vĩ lực cũng có lợi ích to lớn cho nên hoàng thân vương không yên lòng đông phương thanh diệp đồng l ý đông phương thanh diệp cũng không yên lòng hoàng thân vương hạ trụ sau cùng điều hòa đến t ắ c hạ học cùng lấy đông t u y ể n tại cái này p h ụ tàng sơn chi đ ỉ n h kinh tư viễn nhìn trước mắt hai cái này so hắn tuổi trẻ mấy chục tuổi hậu tiến tâm tư ẩn ẩn có chút phức tạp hắn lớn nhất đồng tình là khương thái hư nhưng hâm mộ nhất cũng là khương thái hư đồng tình là kẻ này chú định k h ó thành thanh đạo á o ước chính là cho dù như thế khương thái hư mệnh cũng mạnh hơn hắn vô số lần hắn tuy là đông phương thanh diệp coi trọng nhất đệ tử nhưng lấy đông phương thanh diệp thọ nguyên thậm chí so hắn còn nhiều hơn sống một trăm năm thánh đ ạ o có đông phương thanh d i ệ p cầm giữ cho nên chú định hắn kinh tư viễn đời này khó chứng đại đạo có thể khương thái hư khác biệt hắn xuất hiện lúc phu tử lúc trước khảo sát rất nhiều đệ tử không một người để phu tử hài lòng thẳng đến khương thái hư xuất hiện hắn thiên tư ngộ tính để phu tử cũng vì đó kinh diễm tự mình mang theo trên người chỉ điểm dạy bảo cứ như vậy để khương thái hư tuy nhiên chừng hai mươi tuổi còn nhỏ liền đạt tới hắn kinh tư viễn đến qua vô số đau khổ mới rốt c ụ c đạt tới cảnh giới nhìn nhìn lại h ư ơ n g thái hư phản phất giống như huy hoàng thân thể tướng mạo dù tuổi trẻ lại núi cao sừng sức nguyên đỉnh khí độ cùng hắn so sánh bên cạnh hạng bình quả thực thành mà phu tử đem trôi qua một khi phu tử trôi qua trẻ tuổi như vậy khương thái hư liền có thể tiếp trưởng một tòa ngàn năm thánh địa cái này khiến kinh tư viễn làm sao có thể không cực kỳ hâm mộ có lẽ là cảm giác được kinh tư viễn ánh mắt khương thái hư bên cạnh mắt xem ra hai người liếc nhau về sau khương thái hư khẽ vượt cảm kinh tư viễn cười cười nói khương lao đệ hạng lao đệ ba vị thánh nhân đến nay trăm năm hữu nghị không cạn chúng ta đều là thánh nhân tử đệ khi làm theo ân sư nhiều đi vòng một chút dù sao về sau phần lớn là chúng ta liên hệ một hồi thượng diện xuất thủ chúng ta liền muốn tiến về thanh vân dẫn người bị tiêu diệt tạc tổ khương thái hư bung phong tầm mắt nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng không có ngôn ngữ tiểu ba vương hạ bình liền ngay thẳng nhiều hiếu kỳ hỏi kinh tư viễn ta là hoàng thành tư tiểu ba vương khâm định đời sau hoàng thân vương ta ngũ thúc lại làm hai ba mươi năm chờ ta thành thánh liền thối vị nhậu trước hắn biết ta mạnh hơn hắn nhiều khương tử v i ê n càng không cần nhắc tới nói không chừng ngày mai liền thành mới p h ụ tử người cái này muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa chẳng lẽ đông phương thánh nhân cũng chuẩn bị thối vị nhậu trước nhường ra thánh đạo đem hát băng thai giao cho ngươi đến ngồi lời này hù kinh tư viễn mặt địa bạch tuy nhiên đây là trong lòng của hắn cực lực khát vọng nhưng hắn tin tưởng dám ở đông phương thanh diệp trước mặt toát ra một tơ một hào loại ý tứ này đến hắn sợ chết không nơi t h n g thân kinh tư viễn vội nói là ta thất n ô n bằng vào ta ngu dốt chi tư bình sinh có thể b ứ c b á n thánh chi cảnh đã làm ờ i thiền chi hạnh như thế nào dám dình m ọ đại đạo hạng bình nghe vậy cười nhạo âm thanh nói vậy ngươi liền cùng chúng ta không ngăn nhau nói chuyện gì giao t ì n h ngươi còn nghĩ cùng thánh nhân có giao t ì n h kinh tư viễn sắc mặt đ ỗ n g nhiên chấm xuống thân phận của hắn địa vị có lẽ không bằng hai người trước mắt tôn quý nhưng bây giờ võ công của hắn lại là cao nhất chỉ là hắn cũng chỉ là hơi một phát tác trong lòng giận mắng một tiếng lại thu liêm khí thế hai người này chỉ ít hôm nay hắn không thể chơi vào chờ thêm hôm nay có bọn họ quả ngon để ăn chân núi chuyện phát sinh tựa hồ có thể bị đỉnh núi biển m â y bên trên tam thánh ngay ngóng hoàng thân vương hạng trụ ha ha cười nói đông vương lao đệ ta nhìn ngươi đệ tử này không tệ có được dán được lòng dạ đủ sâu thích hợp ngươi chuyển thừa y bát ngươi không bằng thu làm quan môn đệ tử sớm đi thối vị n h ư ợ n g chức quên đông vương thanh mặt lá sắp đ ạ m m ạ c ha ha nói hoàng thân vương nói đùa tiểu bối giao phong liền từ chính bọn hắn đi làm qua đi ngươi vì thanh nhân vì van bối ra mặt hơi mất thân phận của ngươi hoàng thân vương nghe vậy cười ha ha trong ánh mắt lại không có chút nào ý cười. vẫn như cũng một mảnh đạm ạ c nói loại sự tình này người đông phương đại chủ làm còn thiếu sao tuy nhiên không đợi hơi biến sắc mặt đông phương thanh d i ệ p phân trần cái gì hắn lại nói tuy nhiên ta này xấu chất nhi nói cũng có lý lấy kinh tư v i ệ n thân phận bây giờ cũng xứng cùng hắn cùng khương thái hư s ư n g huynh gọi đệ suy nghĩ nhiều a đông phương thanh d i ệ p l ã n h lạnh nhặt nói thế nào hoàng thân vương người chất nhi cùng khương thái hư có thể cùng thanh vân trại cái kia yêu nhiệt g s ư n g huynh gọi đệ bản tọa đệ tử liền không thể hạng chú nghe vậy đôi mắt đồng tử đột nhiên co vào hạng liền nghe một bên phu tử phong khinh vân đ ặ n nói tử viên cùng vị tia lâm tiểu hữu có lẽ đúng như đông phương l a o đệ lời nói như vậy có thể xưng yêu nghiệt lời nói chi đạo chính là ta nghe n ó n g đều có chỗ xúc động thôi không nói những thứ này hầu vạn tiên tới hai người khác vội vàng nhìn lại liền gặp hầu vạn tiên đứng chắp tay đứng một đạo màu lam nhạc ỷ thiên kiếm nguyên bên trên xuyên qua quần c u ộ n biển mây từ tây đạp kiếm mà tới thấy thế chớ nói đông phương thanh diệp ngay cả phu tử cùng hoàng thân vương hạng trụ cũng hơi sắc mặt thay đổi hầu vạn tiên thánh đạo không ngờ tiến một bước chương bốn trăm sáu mươi hai xuất thủ trở lại trở về trang sách phù tăng sơn dưới chân o a nhầm nhóm vẫn như cũ không phát giác gì sinh hoạt bận rộn nhưng mà khương thái hư hạ bình cùng kinh tư viễn ba người lại đ ố n g nhiên đứng dậy n ó n g nhìn hư không t i ể u quán lao bản buồn bực nhìn xem ba người lại nhìn về phía bọn họ nhìn ra xa phương hướng lại cái gì cũng không có phát hiện không khỏi lắc đầu dùng uy ngữ nói thầm vài câu liền đi bận b i ể u hắn kinh tư viễn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trên tầng mây đạo thân ảnh kia sắc mặt tâm trầm giống như nước khương thái hư đôi mắt nhắm lại nhưng ánh mắt đồng dạng khó nén trấn kinh n ự kiếm m ạ đi cứ việc đến tông sứ cảnh quanh thân tu thành không để l o thân thể liền có thể cự ly ngắn bên trong lăng không cất b cẳng có thể lấy thánh nguyên khoảng cách dài bay vào nhưng vô luận là tông sư cảnh hay là tầm thường thánh nhân cảnh đều dựa vào hối h ạ trí tiến mới có thể hư không dạ bước mà giống biển mây bên trong hầu vạn thiên như vậy hai tay thả lỏng phía sau ngự kiếm pha sóng mà đến phản phất giống như cựu thiên thần nhân loại cảnh giới này chí ít đã không thể so đông phương thanh diệp hoàng thân vương kém có thể đông phương thanh diệp nhập thánh đạo bao nhiêu năm chí ít so hầu vạn thiên sớm hai mươi năm những này cũng là thôi có thể hầu vạn thiên tinh tiến tốc độ quá nhanh chút nhanh đến để người đáng sợ thánh nhân thọ ba trăm đó là bởi vì không người có thể đột phá thá thái thá từ ngàn năm nay không người có thể đột phá truyền thuyết thánh nhân cảnh có cựu trọng thiên phá qua cựu trọng thiên liền có thể chân chính cùng thiên địa đồng thọ tỏa sáng cùng miệt nguyệt nhưng mà từ xưa đến nay tam đại thánh địa ghi chép bên trong chân chính đột phá tầm thứ ba người chưa từng nghe thấy phu tử như thế n g ú t trời kỳ tài một thân thánh đạo huyền công có thể xương tạo hóa lại vẫn dừng bước tại tam trọng thiên trước bởi vậy có thể thấy được thánh đạo gian nan đông phương thanh diệp cùng hoàng thân vương lấy mấy chục năm chi công đến nay cũng còn tại nhị trọng thiên cánh cửa bên ngoài lắc l ư n g người khi nào có thể đột phá còn phải xem cơ duyên lại không muốn hầu vạn thiên tuy nhiên hai năm công phu liền đã đến cùng bọn hắn ngang bằng vị trí đây coi là cái gì còn có thiên lý hay không nếu như thật cho hầu vạn thiên hai ba trăm n ă m hắn có thể hay không thật phá vỡ tầng thứ ba lại lấy được mấy trăm năm thọ nguyên thật như vậy tam đại thánh địa cũng chỉ có cùng một chỗ quỷ đập kinh tư viện hít sâu một hơi thản nhiên nói hôm nay bắt đầu biết thanh vân chi họa ư tiểu ba vương hạng bình phiền nhất hắn loại này sức lực sức lực tư thái c ư ờ i n h ạ o âm thanh thương thái hư thì đạo mặt nói bi tình nói không phải chính đạo loại tạp h á p sơ thì nhanh chóng vậy nhưng lại có bao nhiêu bi tình lâm lan quân từng nói t ì n h đến nồng chỗ tình phai nhạt thân nghĩa hưu hái như thế bi tình lại như thế nào có thể ngoại lệ chỉ có huy hoàng chính đạo mới có thể vĩnh viễn không có điểm dừng hạng bình ngay vậy như có điều suy nghĩ gật đầu nói thử viên ngươi nói có lý kỳ thật đến chúng ta một bước này nếu là ngay cả điểm này đều nhìn không tấu h cả đời này thánh đạo cũng liền vô vọng tà pháp cho tới bây giờ chỉ vì cái trước mắt sơ kỳ tiến triển cực nhanh càng đi về phía sau càng lơ lỏng tuy nhiên kiếm thánh hầu vạn thiên có lẽ cũng không phải là vì chỉ vì cái trước mắt chỉ là hắn lựa chọn cũng là con đường này đáng tiếc lấy hắn mươi phú nếu có thể các loại chút thời gian đợi lâm tiểu tử từ, từ tần quốc trong tay đoạt được tục h t r u n g lấy đất thục lập quốc lại dựa một nước c h i vận gửi thánh đạo tại một nước thương sinh trùng t r u n g địa điểm hắn cũng có thể thành thánh bất quá hắn như đợi đến lúc kia thanh vân trại chưa hẳn còn có thể kinh tư viễn nghe vậy trong lòng vừa thẹn vẫn lại giận giận xấu hổ giận dữ chính là liên quan tới thánh đạo hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả đông phương thanh diệp chưa hề dạy bảo qua một p h â n một hào thánh đạo học thức cho nên tại hai đại thánh địa chuyển nhân trước mặt toát ra hắn vô tri một mặt mất hết thể diện kinh tư viễn trên mặt rốt cuộc duy trì không ngừng cao nhân khí sắc vô cùng ầm trầm nhưng mà vô luận là khương thái hư hay là hạ bình đều không để ý đến hắn tâm tư người sắp chết không cần nhiều lời chính lúc này hạ bình bỗng nhiên về phía tây bên cạnh đại đạo phương hướng v ớ y gọi cười to nói à hai người các ngươi thật đúng là dám đến kinh tư v i ệ n thuận thế nhìn lại trong mắt đồng t ử đột nhiên có rút lại thành trâm đã thấy một đôi phong thần t u ấ n tú tuổi trẻ nam nữ sóng vai mà tới mà bá đạo không nói đạo lý hạ bình còn có một mực trầm mặc ngạo nghệ khương thái hư thấy hai người này đến lúc thân sắc lại làm cho kinh tư viễn trong lòng trầm xuống tựa hồ có chút không đúng hầu và thiên phù tăng s ơ đình đông phương thanh diệp nhìn xem ngự kiếm mà đến hầu vạn thiên trong lòng tư vị quả thực không đẹp hắn là một cái tự cao tự đ ạ i người tự cho là thánh đạo độc bộ thiên hạ nếu không phải phu tử so năm nào dài hai trăm năm hắn ngay cả phu tử đều không để vào mắt nhưng trước mắt này tư lại so hắn thánh đạo bổ hích tốc độ nhanh đâu chỉ gấp trăm lần dù là chỗ đi đường lớn khác biệt có thể loại tốc độ này cũng thực quá mức kinh người nhưng hầu vạn thiên chưa để ý tới hắn chắp tay đứng ở ý thiên kiếm bên trên sắc mặt lạnh nhạt đối mặt tam thánh mặc kệ làm qua cái gì mưu tính hắn cũng không thể để tự thân đứng ở tam thánh ở giữa thiên đ i ệ tam tài đại trận tập tam thánh v i lực tại nhất vực ở vào trong đó trừ phi có thể đối đầu tam thánh hợp lực nếu không chính là ngàn năm trước thảo nguyên song thánh cường đại d ư ơ n g nào đều chỉ có thể ảm đạm nốt u hận hầu vạn thiên không phải hạng người lỗ mãng phu tử lại mở miệng nói ngàn vạn thánh đạo tinh tiến tại sao nhanh như vậy chẳng lẽ lấy hưu tình nhập đạo lại cường đại đến thế hầu vạn thiên đối thản nhiên muốn hỏi phu tử khẽ b ư ớ c c ằ m sau đó lại lắc đầu nói lấy bi tình nhập đạo lĩnh ngộ thế gian đến buồn đến khổ mới có thể bổ ích ta đạt được mười khuyết nhân gian đến buồn thi tử cảm nộ thấu triệt về sau mới có này bổ ích chỉ là thi tử tri ý đã đến, đến buồn tri cảnh lại nghĩ dựa vào đạo này tình tiến gần như không khả năng thánh đạo minh ông ta cũng bất quá là một con run dế a nghe nói lời ấy chí ít đông phương thanh d i ệ p sắc mặt đẹp mắt rất nhiều hầu vạn t i ê n có thể nói ra câu nói sau cùng nói rõ thật sự là hắn bình thường trở lại không hữu tình đạo dạng này bất nhập lưu tiểu đạo về sau sẽ chỉ càng khó phu tử lại hiếu kỳ nói là bực nào đến buồn thi tử hầu vạn t i ê n cũng là chưa d i u diếm đem lâm đ ô n g s ư n núi ninh s ở tác này khuyết giang thành t ử mười năm sống chết cách xa nhau t ụ lượt đọc tục lòng phu tử trên mặt khó nén thổn thức chi ý cái này một mươi bảy thơ tử lại là thanh vân trại cái tia lâm tiểu tử vi ta thấy hầu vạn thiên không có phủ nhận hạng trụ ha ha nói tiểu tử này ngược lại không phụ hắc băng thai tiễn hân yêu nhiệt hai chữ đông phương thanh diệp lánh hử một tiếng nói một cái không đến hai mươi tuổi bao đầu tiểu tử chuyện làm làm ra thi tử bên nào phù hợp tuổi của hắn lịch duyệt không phải yêu nghiệt lại là cái gì hầu vạn thiên đ ạ m mặt nói những bồi dết vợ chứng đạo diệt tuyệt thiên tính không xứng là người người làm sao biết nhân sự đông vương thanh diệp nghe vậy giận tí mặt nghiêm nghị t r á c h mắng làm càn hầu vạn tiên h ngươi d á m nhục ta thánh địa thánh đạo hôm nay vốn định cùng ngươi cùng b à n yên ổn thiên hạ chi đại kế không muốn ngươi như thế c n g vọng không thể để ngươi sống nữa đáp lại hắn là hầu vạn tiên p h t tay một kiếm vạn kiếm quy tông thanh vân trại tây mười dặm trọng thương ngã gục mở đầu thiên mậu tựa tại rìa đường một tảng đá lớn về sau tràn đầy máu đen nắm trong tay lấy một tấm lệnh bài trên mặt đất h ỏ a một cái vặn vẹo phù hào hắn ở đây đã dòng dã ngồi hai canh giờ toàn thân cao thấp cơ hồ đã đông cứng cứng rắn chỉ có nơi ngực còn lưu lại một vòng hơi ấm chưa tuyệt cái này xóa hơi ấm tự nhiên là lúc t r ư ớ c phục qua bí dược mới có thể bảo toàn xuống tới đ ỗ n g nhiên một trận lăng không hư độ âm thanh chuyển đến mở đầu thiên mậu đã hoảng hốt tinh thần chấn động mạnh một cái rốt cục đợi đến hắn phồng lên lực khí toàn thân lại cũng chỉ có thể hư nhược tiếng là a l lâm k é xịu trước hắn phảng phất nhìn thấy mấy cái thân ảnh màu đen từ trên trời giàn xuống trong lòng trừ ý mừng bên ngoài chính là đối thanh vân trại vị thiếu niên kia vô tận kính cùng sợ chương bốn trăm sáu mươi ba trước khi chết một kích trở lại trở về trang sách đông phương thanh diệp không nghĩ tới hầu vạn thiên dám chủ động xuất thủ hôm nay c h i tụ nguyên là từ phu tử đề nghị mời đủ bốn thánh cùng bàn bốn nhà an thiên hạ chi đại kế tại đông phương thanh diệp nghĩ đến hầu vạn thiên cho dù dám đến cũng chỉ có thể là nơm nớp lo sợ chỉ sợ bị tam thanh phục sát đổi lại là hắn căn bản không có khả năng đến ngòi đầu lên lại không muốn hầu vạn thiên không chỉ có dám đến còn dám xuất thủ trước lại vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất đông phương thanh diệp biết tại hầu vạn thiên chưa thành t h á n h trước hắn tuy được kiếm chủng truyền thựa thành cựu thiên kiếm chi danh nhưng lại không được đến ngàn năm trước kiếm thánh tối cao kiếm ý vạn kiếm quy tông nếu không hắn đã sớm xuất thủ đối phó hầu vạn thiên không ngờ bây giờ hầu vạn thiên thế mà cũng nhận được một chiêu này vốn không nên xuất hiện trên thế gian trí cao kiếm ý nguyên bản kiếm đạo sát phạt liền thuộc thứ nhất hậu tiến thánh nhân hầu vạn thiên lại đổi ngang đông phương thanh diệp cảnh giới cho nên một kiếm này lại làm cho hắn bị ăn phải cái thiệt thỏi nếu không phải thiên điệu tam tài trận chia sẻ một nửa tổn thương lần này liền không ngừng để đồng phương thanh diệp bị thương nhẹ mà chính là có thể trọng thương với hắn tam tài đ ạ i trận tụ tập tam thánh chi lực công thủ buồn ngủ một thể diện một sen c h ạ m lại khó khăn như thế húng chi tam thánh chi lực có thể xuất kỳ bất ý một chiêu đả thương người đã là rất khó đến thành quả đồng phương thanh diệp ăn một thua thiệt về sau sắc mặt tức giận hai tay nắm thành dòng quyền ẩm vang hướng hầu vạn thiên đánh tới hầu vạn thiên sắc mặt như sương nhưng trong hai con ngươi tụ mãn bi ý thậm chí liền thiên đ i ệ cùng biển mây đều bị phủ lên thành ảm đạm chi sắc trong tay ủ ị thiên thần kiếm tản mát ra đạo đạo b n âm thẳng hướng đông phương thanh diệp vạn trượng kiếm cưng lên phù tăng sơn vì đó run dày đông phương thanh diệp tự nhiên không sợ quyền tụ thương long nên kiếm mà lên hắn mang theo tam thánh c h i lực hầu vạn thiên dù kiếm ý kinh thiên thế nhưng ngăn cản không được tam thánh c h i lực biển mây đều bị thương long quậy phá nguyên mông phù tăng sơn vì đó rung động liền ngay cả không trung kim ô giống như đều vì này song thánh đại chiến kém hầu vạn thiên liên tiếp lui về phía sau trong miệng thậm chí tràn ra huyết sắp tới nhìn giống như hoàn toàn không cách nào địch đ ổ i nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại một khắc cao hơn một khắc đang lúc đông phương thanh diệp đại phát thần uy muốn coi hầu vạn tiên h triệt để bước tiến tam tài đại trận lại chu sát lúc lại đột nhiên phát hiện hắn càng không có cách nào lại từ thiên đ ị a tam tài đại trận bên trong nội lực h ư n g hực vĩ lực không còn cái này l o a lên lại làm cho càng chiến càng mạnh hầu vạn tiên h nắm lấy cơ hội một kiếm chém tới đông phương thanh diệp dùng hết thánh nguyên miễn cưỡng cản lui hầu vạn tiên h lại độ thụ thương về sau đống nhiên bay đầu kinh sợ nhìn về phía p h u tử cùng hoàng thân vương hoàng thân vương bất đắc gì nói không phải ta chi tội phu tử kiệt lực vậy phu tử nhìn càng dán mua nói mới ngơi lại nhải cái không sóng để người ta trước tiên cần phải tay lão hủ vì ngươi chia sẻ một thành tổn thương về sau ngươi lại sợ chết chỉ lo tiêu xài t h á h nguyên không dám mạo hiểm đảm đường hướng về phía trước chậm chạp bắt không được đến ta một thanh lao cất đầu nào có nhiều như vậy t h á h nguyên tạo điều kiện cho ngươi như thế hào phí lúc trước liền cùng ngươi đã nói cơ hội chỉ có một lần tựa h ồ người già h ồ đồ cũng liền càng ngày càng r u n g dài đông vương thanh diệp nổi giận nói lại cho ta một cơ hội ta nhất định chém hắn phu tử hầu vạn tiên không chết sau này chính là t ắ c hạ học cùng cũng tuyệt không đất dung thân phu tử nghe vậy lao mắt ngưng lại lập tức chậm dãi gật đầu nói thôi được lão hủ hôm nay liền tái xuất một lần l ư ợ đi chỉ là cơ hội lần này ngươi như lại đem cầm không được lão hủ cũng không có thể ra sức đông phương thanh diệp nghe vậy mắt nhìn nơi xa lại còn chưa trốn hầu vạn tiên h có chút nhìn không rõ tuy nhiên giờ phút này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm đông phương thanh diệp lại lần nữa tụ lên tam thánh chi lực đột nhiên hướng hầu vạn tiên h cường công đứng lên hầu vạn tiên h tựa hồ đánh thành điên dại loại này thế yếu thế mà cũng không nghĩ rời đi chỉ lo một mực lấy vô thượng kiếm ý đối địch lại làm cho thánh huyết giải đời trời thấy cảnh này phu tử cùng hoàng thân vương ánh mắt đều trở nên trở nên tế nhị loại này đấu pháp là muốn đả thương cùng bản nguyên liền trước mắt thương thế đến nói hầu vạn tiên tri ít trong vòng m ộ ư ơ i năm cũng không nên nghĩ tiến thêm một bước nếu là lại tiếp tục sẽ chỉ thương tổn càng nặng phù tăng sân hạ vô số h uy dân hoảng hốt mà chạy trên trời biển mây bốc lên như ma càng có lôi điện lớn không ngừng nổ v a n g phảng phất giống như tận thế ngày ba phủ xuống vô tận bi ý càng làm cho h uy dân nhóm lên tiếng khóc lớn mà để bọn hắn chạy trốn từ phía lại là phát sinh ở tiểu quán ngoại nhai trên đường đại chiến thương thái hư cùng hạng bình ra tay kiềm chế lại điện mũ đường một bên khác kinh tư viễn thị cùng lâm linh cứng đối cứng đối bính lấy kinh tư viễn võ công cảnh giới cùng kinh nghiệm đối địch tự nhiên là để ép lâm linh đánh nhưng hôm nay hắn đánh lại phá lệ b i ệ t k h u ấ t lâm ninh b u ô n g tay bông u chân căn bản không đi phòng ngự khi thì cận thân phía bắc thương tắt mãn điện tuyệt phẩm võ công bá vương quyền lấy mạng đổi mạng tấn công mạnh khi thì lại kéo dài khoảng cách dùng bá vương c u n g cùng, cùng s ạ loại này thô g i á p đấu pháp ấn lý thuyết kinh tư viễn tùy ý động chút thủ đoạn liền có thể giết hắn hết lần này tới lần khác mỗi khi lúc này từ một cái khắc chiến đ o à n chỗ trung quy phóng tới một đạo uy lực tuyệt luân kiếm nguyên làm cho hắn không dám động tác cũng liền tạo thành nhìn lâm ninh đại phát thần uy đội theo hắc băng thai đại trưởng lão không ngừng hành hung cục diện mắt thấy lâm ninh hô to hô to một câu lục mạch thần kiếm lấy bá vương c u n g bắn trụm sáu mũi tên giết quên cả trời đất kinh tư viễn trong cơn giận dữ liền muốn p h ả n kích lại độ bị một đạo để trong lòng của hắn cảm thấy uy hiếp kiếm nguyên phá kinh tư viễn đột nhiên rút lui mấy bước nghiêm nghị chất vấn hai người các ngươi đang làm gì thương thái hư trong tay quân tử kiếm không ngừng cùng điền ngũ nương giao chiến hắn mới vào tổng sư đình p h o n g nhưng luận thủ đoạn tuyệt không thấp hơn uy tín lâu năm tổng sư đình p h o n g thánh nhân phía dưới có thể vượt qua hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng ở điền ngũ nương trước mặt kiếm trong tay hắn đều khó mà tự nhiên tại kiếm hạ n g b ì n h một tây bá vương thương khiến cho xuất thần nhập hóa lại khó đối điển ngũ nương tạo thành cái uy hiếp gì điển ngũ nương kiếm đạo thực tế quá lăng lệ khương thái hư cùng hạ n g b ì n h lúc đầu còn có nhường tâm tư nhưng đánh đến sau cùng cũng đánh ra hỏa khí nhưng vẫn như c ũ khó mà ứng đối điển ngũ nương thế công một người có thể cùng đông phương thanh diệp giao thủ còn có thể đánh có qua có lại tuyệt thế kiếm tiền thực tế vượt qua bọn họ thực lực trước mắt phạm vi cũng chính là điển ngũ nương không nghĩ hạ từ thủ nếu không bị một cái cùng thế hệ cô nương đánh thành yếu gà khương thái hư cùng hạ binh trong lòng vốn cũng không dễ chịu được nghe lại kinh tư viễn chỉ trích khương thái hư không thèm để ý nhưng mà lúc đầu sắc mặt đạng mạc điện ngũ nương khi nhìn đến kinh tư viễn lúc mắt phượng nháy mắt nhau lại trong tay thiên chu thần kiếm thanh quang đại thịnh đột nhiên tế lên một kiếm hướng kinh tư viễn chém tới kinh tư viễn thấy thế hoảng hốt vốn định bỏ chạy tuy nhiên nhìn thấy khương thái hư lại kêu to một tiếng trong tay quân tử kiếm tụ lên thuần trắng kiếm cương đón lấy điện ngũ nương lúc này kinh tư viễn nếu là lại lựa chọn né ra vậy như thế nào còn có mặt mũi tự xử nghĩ đến đây kinh tư viễn cũng là cổ động quanh thân chân nguyên bảo kiếm trong tay kiếm cương đại thịnh đem hết toàn lực đi n g n chiến nữ tặc thủ nhưng mà tiếp xuống để hắn sợ vỡ mật chuyện phát sinh khương thái hư nhìn như toàn lực tấn công một kiếm lại chỉ là giả thoáng một chiêu liền lui ra kể từ đó liền do kinh tư viễn độc thân n g n chiến điển ngũ nương một kiếm này vê anh phúc khương thái hư kiếm cương chỉ tiếp xúc kinh tư viễn liền thụ trọng thương đột nhiên phun ra một ngụm màu đến tràn đầy oán n i ệ m lệ gào thét một tiếng bay rứt ra ngoài khương thái hư nhìn cũng không nhìn hắn. mà chính là mặt hướng phủ tang s ơ m đ ỉ n h thản n h â n nói lúc trước tam thánh vây giết hốt cha nhĩ đông phương thánh nhân dùng kế để ta học cùng t r í thánh phu tử độc thụ hốt cha nhĩ trước khi chết một ít hôm nay ta trả lại cho ngươi câu nói này giống như cũng truyền đến phủ tang s ơ m đ ỉ n h chính đem thánh nguyên không ngừng chuyển vào thiên địa tam tài đại trận phu tử đột nhiên lại lần nữa dừng tay cũng đem trong trận thánh nguyên thu hồi hoàng thân vương hạng trụ cũng giống như thế cùng hầu vạn thiên tiến hành sinh từ đại chiến đông phương thanh diệp chợt thấy thể nội tặc đi nhà trống vừa mới hao phí thánh gần tà mãnh l ệ lúc này hầu vạn thiên cũng phát động hắn trước khi chết một ít trở lại trở về trang sách thanh vân c h ạ y tây mười dặm một cái trên mặt đã bị ưu ám lao năm ban c h e kín lao nhân a n mặc hát sắc hiền ý, ý cả người bao phủ tại hát sắc bên trong tựa như ưu minh đến quỷ sứ một đôi như gỗ khô giả mua gậy còm tay từ trương thiên mậu phía sau lưng rời đi cùng bên cạnh một lao giả gật gật đầu ra hiệu không có vấn đề ngũ tạng lục phủ đều nức trọng thương đến tận đây thần tiên khó cứu bất quá thanh tình ngắn ngủi vẫn có thể làm được ngươi biết hát lao phủ trên tay huyền thiết khiến từ nơi nào được đến lao giả thanh â m như dị xét sắc cái chiên ma sát trói t a i hắn hai mắt nhìn chằm ch trương thiên mậu thấy lao nhân hô hấp một chút dồn dập lên ánh mắt cũng lo l ắ n g nói thế nhưng là thế nhưng là trưởng lão trong các t r ư ở n g lão ti hạ ti hạ là h ắ c băng thai khuê tự bối mật ở giữa phụng sư phụ kim trưởng lão chi mệnh ẩn nút thanh vân trại mười ngày trước đến tuyệt mật lệnh tìm ra tìm ra thanh vân trại giấu cái chết đen độc ngọn nguồn chi địa ti hạ ti hạ liều chết chắc trở âm thầm theo dõi rốt cục tại hôm qua d o xét do thanh vân trại bí tàng chi địa vô cùng có khả năng là được chính là cái chết đen độc ngọn một chỗ tám vị lâu dài bế quan thái thượng trưởng lao đối với cái chết đen là cái gì chưa đủ lớn rõ ràng có thể theo bọn hắn đến đây hai vị trưởng lão lại sắc mặt dung mạnh lớn tiếng nói quả thật là cái chết đen dấu điệm chương thiên mậu mặt như giấy vàng mở to miệng cũng đã không phát ra được â m thanh tới một thái thượng trưởng lão lại lần nữa đưa vào chân nguyên vì hắn t ụ n mệnh trở lại chút tinh khí thần trương thiên mậu phí sức gật đầu nói thi hạ thi hạ nhìn thấy bọn họ lấy thuộc r a k h ỏ a t h â n chỉ lộ hai mắt dẫn theo hát thử tiên tiến s u ấ t một chút một bên một vị trưởng lao khác đã cho cái khác tám vị thái thượng nói cái chết đen tương quan sự tình hắn ngoan độc tạ ác khiến tám vị thái thượng đều chấn kinh càng tri kỳ ý nghĩa trọng đại loại này đại sắc khí n liền nhất định muốn tiêu hủy ngươi là thế nào rơi xuống tình trạng này ngươi bại lộ bị phát hiện trương thiên mậu trả lời tuyệt không tại độc ngọn nguồn chỗ bị phát hiện mà chính là đi quá gấp mới tiết lộ hành tung thanh vân trại ta biết tám tên đồng môn còn có sáu cái ta cũng không nhận ra đồng môn làm h i ể m hộ ta đảm bệnh đều chết thảm dai đều t i hạ chi sai lầm không ai nguyện ý nghe hắn nghẹn nào tự trách một thái thượng không nhịn được nói ngươi khả năng mang bọn ta tiến về giấu độc chỗ nếu có được như thế độc ngọn nguồn không thua gì đến một độc vương chỉ là một giới giặc cỏ sơ tặc h e o chó đồ vật liền có thể dùng cái này đến áp chế tàn thánh như rơi vào tuy nhiên g t g thời t ư gian m ậ uống cạn i đại đưa vào ợ g chân trung h trả một đoàn người liền vượt qua thương lan sông từ bí ẩn con đường tới gần thanh vân trại sơn trại nếu có thánh nhân tòa trấn hoặc là có thể so sánh thánh nhân chi uy điển ngũ nương toa trấn giờ phút này đều có thể phát hiện người này được đến c h ỉ t i ế c bây giờ trong sơn trại ngay cả cái tông sư định phong cũng không liên đề cái này m ư ờ i một người thường thường vững vàng lọt vào thanh vân hậu sơn thâm lâm ở giữa một chỗ cực bí ẩn vị trí nơi đ â y thảm thực vật đã bị săn bằng chống đi thật lớn một khối đất chống tới ngọn núi ở giữa mở một chỗ sơn động đang có bốn cái khắp cả người bọc lấy thuộc da nam tử dẫn theo cao cỡ nửa người chiếc lồng ra ra vào, vào. chiếc lồng dù cũng bị miếng vải đen đ ư ợ lên nhưng xa xa có thể nghe từ bên trong phát ra chi chi tiếng tê ự tuy nhiên không bao lâu bốn người liền toàn bộ vào sơn động biến mất xem ra quả thật ở đây gánh vác trương thiên mậu thái thượng trưởng lao thay thế không còn vì trương thiên mậu đưa vào chân nguyên t ụ n mệnh trương thiên mậu dần dần không có tiếng hơi thở hắn cái này vừa chết ngược lại để mời vị hắc băng thai trưởng lao càng thêm tin tưởng nơi đây có dấu cái chết đen độc mặt nguồn khâu trưởng lão cúc trưởng lão hai người các ngươi vào xem cẩn thận ứng biến đều là trà trộn giang hồ bao nhiêu năm lão quỷ đương nhiên sẽ không tùy tiện hành động hai cái trưởng lão toàn thân mang theo từ khí như ú linh bay vào đập k u tuy nhiên không bao lâu liền ngã trở về nói Bên trong chính ũ n g k ả i là nàng giấu nằm trong sân động nàng lấy kiếm thuật sưng hùng có thể trong sân động căn bản là không có cách thi triển cái gì tuyệt sắt kiếm chiêu cho nên không cần e ngại không bằng cấp tốc nhập động lấy được cái chết đen độc ngọn nguồn về sau t r ư ớ c phái người đưa về đông vương núi lại triệt để bị tiêu diệt thanh vân trại chó gà không tha không tốt lại trí hoãn chậm thì sinh biến mấy vị thái thượng c h ầ m rãi gật đầu sau cùng nhìn về phía dẫn đầu vị tia thái thượng trưởng lão lão giả trầm ngâm sơ qua nói cũng tốt chỉ là trở ra nhất thiết phải coi chừng ghi nhớ như nữ tặc thủ giấu nằm ở bên trong chớ có kinh hoàng bằng vào ta các loại chi cảnh huống không cần cầu sống chỉ cần xả thân một kích trọng thương nàng liền không hưởng công cái này một lần biết mấy cái toàn thân tử khí lão giả hờ hưng đáp nói xong một hàng mười người nối đuôi nhau vào s ơ n đậu thời gian từng giờ trôi qua thanh vân c h ạ y hậu sơn bình ổn yên tĩnh trên trời mây chẳng đám ánh nắng chiếu xuống xuyên thấu qua còn chưa đâm trồi nhánh cây khô vậy một chỗ pha tạm nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên cả tòa đại sơn giống như cũng bắt đầu rung động không biết bao nhiêu tiểu động vật tại thời khắc này thất kinh chạy loạn bay loạn thét lên liên tục lập tức vây một tiếng thanh thế to lớn đỉnh núi cự thạch trượt xuống to lớn vết dạn xuất hiện ở trên núi một cái cự đại hòa cầu từ cơ hồ bị xé nước động khẩu phương ra nếu không phải quanh mình cây cối sớm đã bị thanh không chắc chắn sẽ lên một trận đại s ớ n lửa hoàng hồng nhi hầu ngọc xuân pháp khắc đám người thân ảnh thoáng hiện nhìn sơ qua về sau lại vội vàng rời đi b ự c này phảng phất giống như thiên uy phục s á t chớ nói bên trong người chính là thánh nhân tự mình đi vào phải chăng có thể bảo toàn t á n h mạng cũng chưa chắc có biết ai có thể nghĩ đến thế gian này lại có người có thể nắm giữ lôi đình thánh pháp đâu thần vương cung phụng tiên điện đã ở đây quỳ xuống cầu nguyện dòng ra ba ngày tần hoàng d o a n an khi nhìn đến một cái lão nội giam tiến điện cùng hắn khẽ vớt cầm về sau nhắm mắt lại chậm rãi lối ra thở dài lập tức lại bỗng nhiên mở mắt ra dần dần tinh hồng đôi mắt bên trong hiện ra điên cùng c h i sắc hắn một chút xíu đứng dậy chết lặng hai chân cơ hồ không có c h i giác hắn xoay người mắt nhìn quỷ sát đầy đất hầu hết đã toi thóc tôn thất trừ vương trong mắt n g o a n lệ chi khí càng nặng thanh â m trầm thấp điểm nhìn nói các người đều là ta đại tần tôn thất là ta thắng tần cột trụ căn cơ long tử long tôn chính là một nước khí vật chỗ chỉ cần các ngươi tại đại tần quốc vận liền sẽ không đoạt tuyệt tông chính vũ an vương không hiểu doanh an lời ấy ý gì quỳ trên mặt đất hoàng thượng mới là ta đại tần quốc vào chỗ chúng thần chỉ là thần mà thôi doanh an nghe vậy ánh mắt t ả m đạm rất nhiều nhìn c h ầ m c h ầ m vũ an vương nhìn đem hắn nhìn đáy lòng run r u dậy cực kỳ bất an liền nghe tần hoàng nói vì ta đại tần doanh thị vạn nằm cơ nghiệp vì doanh thị không vì khôi lỗi như tể quốc nô thị sinh tử nằm trong nhân thủ c h â m cùng các người tại liệt tổ liệt tông trước chúng phó quốc nạn dứt lời cầm trong tay háo đ ố n g nhiên rủ xuống dao găm một chút cắt đi đầu vai một trùng tóc đã thấy mười tên huyền y nội giam như quỷ mị từ phía sau để lên tới toàn bộ phụng tiên điện đều bị bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong p h u tăng sơn đình bản thân bị trọng thương đông phương thanh diệp nguyên bản còn có thể chiếm cứ chút ưu thế bởi vì hầu vạn thiên thương thế so hắn càng nặng chút bất quá hắn cũng không tiếp tục liều chết đi xuống tâm tư bởi vì hắn phát hiện phu tử cùng hoàng thân vương ở một bên nhìn chằm chằm không chịu xuất thủ không nói liền thiên điệu tam tài đại trận cũng không chịu lại vải không cho mượn thánh nguyên với hắn phu tử cũng là tôi có thể tiếp tục đấu nữa chỉ có thể để hoàng thân vương ngư ông đắc lợi hầu vạn tiên lại có đồng quy vô tận đấu pháp hắn như thế nào chịu cùng một giới cường đạo đồng quy vu tận? nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị vẫy lui hầu vạn tiên tạm thời thối lui mưu đồ sau mưu lúc đột nhiên đông phương thanh diệp tâm đầu chấn động sinh ra một cỗ to lớn hồi hộp cùng hoảng hốt hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía tây cho tới bây giờ trên mặt lãnh đạo giờ phút này tràn đầy kinh sợ cùng hãi nhiên như thế nào như thế hắn thánh đạo bất ổn như thế nào như thế lệnh tại lúc này hầu vạn tiên thừa cơ lại lần nữa thi triển kiếm trùng một mạch tối cao kiếm ý tuyệt học vạn kiếm quy tông ước vạn kiếm nguyên tử vân hải cùng cao sơn mà lên cuối cùng hóa thành một thanh thông thiên triệt địa vô song kiếm cương chém về phía đông phương thanh diệ nhất làm cho đông phương thanh diệp kinh hãi muốn tuyệt chính là khi hắn muốn tránh đi trận chiến này không quan tâm mặt mũi thoát ly chiến trường lúc đường lui của hắn lại bị phu t ử cùng hoàng thân vương chốt cản một ngày mắt đông phương thanh diệp rốt cuộc minh bạch hôm nay một trận chiến này căn bản không phải vì hầu vạn thiên mà đến mà chính là vì hắn đông phương thanh diệp tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy chương bốn trăm sáu mươi lăm trời không sinh ta lâm ninh trở lại trở về trang sách tại sao lại như vậy đương nhiên là bởi vì ta thanh vân lâm ninh a ba trăm bước bên ngoài lâm ninh không biết từ cái kia tìm tới một cái quát xếp tại cái này tuyết t r ắ n g m ê n h mang phủ tang sơn đỉnh g i a o lên từng đợt gió mát bên cạnh hắn điện ngũ nương thanh lệ vô song khuynh quốc trên dung nhan hiện ra một vòng nhàn nhạt, nhạt giới ý phu tử cùng hoàng thân vương thấy lâm ninh xuất hiện đều có chút ngoài ý mớn cũng hơi hơi nhăn đầu lông mày tới bọn họ cũng không cho rằng lâm ninh là loại này nông cạn h ạ n g người người đông v ư ơ n g thanh diệp túng rơi đến bực này hoàn cảnh nạo khí tận trong xương tụy nhưng vẫn như cũng đ ầ đậm như là nhìn một cái tiểu hát chuật bễ nhìn xem lâm ninh khinh thường hỏi ra lâm ninh ha ha cười nói đương nhiên là ta. không phải vậy ai còn có thể thuyết phục tần hoàng doanh an ra tay độc gác chém hết tông sư đông phương lao chó ngươi dạng này không tuân theo quy của người thật không ai thích cố tình làm vậy nhiều lần lấy thánh lân p h ạ m hắc băng thai nói là không làm triệu chính nhưng trên thực tế lại đem chính các ngươi xem như thái thượng hoàng doanh an nếu là cái bẹ lũ s u nịnh an hưởng phú quý hôn quân cũng liền thôi lệ hắn là cái lòng mang đại bao phục t h ả chết không vì khôi lỗi có chí tri quân cho nên hắn thả rằng tin tưởng ta tin tưởng phu tử cùng hoàng thân vương đều không muốn tin tưởng ngươi cái này tầm bao đương nhiên, phu tử cùng hoàng thân vương sở dĩ có thể quyết định cũng là kẻ hèn này không ngừng để bọn hắn kiến thức đến ngươi lớn bao nhiêu g a tâm dày bao nhiêu da mặt bọn họ thực tế không yên lòng thăng bằng bị đánh vỡ về sau ngươi còn có thể thủ vương tam thánh phân lập cục diện nói tóm lại ngươi n a n g chết đông phương thanh diệp đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía phu tử cùng hoàng thân vương hoàng thân vương hờ hững phu tử gật đầu mỉm cười đông phương thanh diệp đột nhiên ngửa đầu cười ha h a trong tiếng cười sen lẫn lạnh leo thâu xương trâm trọng nói cơ n h ạ hạng trụ các ngươi thế mà bị như thế một điên, tiểu chi phối. Các ngươi đều điên hay sao phu tử trên mặt mỉm cười tựa hồ chưa hề thay đổi qua hắn thản nhiên nói đông vương ta trôi qua về sau như có thể bỏ qua tử huyên bỏ qua tắc hạ học cung đông vương thanh diệp lánh cười một tiếng không có trả lời mà chính là nhìn về phía hạ trụ nói ngươi mới là tính toán sâu nhất người cơ nhạc lập tức liền muốn chết giả hầu vạn thiên cùng liều cái ngọc thạch câu phần coi như không chết cũng phế hơn phân nửa ngươi sẽ bỏ qua hắn kết quả là hoàng thành tư ngược lại thành người thắng cuối cùng hạ trụ là ta xem nhẹ ngươi hạ trụ đứng chắp tay lắc đầu khẽ cười nói đông vương cô chưa hề lấy thánh lân phạt qua dù cũng có lớn khát vọng nhưng là ánh mắt lại không còn chỉ nhìn chằm chằm trung nguyên thiên hạng không phải là không ớn mà chính là không có lời cơ lão huynh tổng còn có ba năm năm hắn lao ca ca một ngày không có hóa thánh ai dám vận động cho nên hầu h u y n h chỉ ít có ba năm năm khôi phục cơ hội các loại cơ lão huynh thoát phàm hóa thánh giá hạc đi tây phương về sau hầu h u y n h lại có thể cùng cô lẫn nhau chế hành kỳ thật cô vương đã quyết định người sau khi chết cũng không còn trung nguyên dừng lại đi hải ngoại đi dạo nhìn xem vũ trụ sự rộng lớn đương nhiên đây đều là lâm tiểu tử đề nghị cô vương cho hắn cái này thể diện thấy đông vương thanh diệp lại nhìn qua lâm ninh lại bám một cái mở ra quẩn giấy vất quá hắn tựa hồ đã cảm giác được nguy hiểm một bên giấu đến điển ngũ nương sau lưng một bên lại đi lên núi tại trên con đường kia tối lui hắn cười nói đông vương lao chó tiếp xuống ngươi có phải hay không còn nghĩ s u ố i d ụ c phu tử cùng hoàng thân vương cẩn thận ta lâm ninh có mang dạ tâm ha ha ta khuyên ngươi không cần tính toán ra ngươi vẫn là của ta nhạc phụ lão tử bởi vì y nhân là nữ nhân ta ta nếu như thật d ắ p tâm hại người căn bản không cần thiết phức tạp như vậy trực tiếp liên thủ với ngươi kết hợp tần quốc cùng ta thanh vân thuộc c n g chi lực đẩy nang đi qua phu tử về phía sau t ề quốc căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực lại từ bắc mà nam sắp nhập bắc thương thảo nguyên chi lực sở quốc sợ cũng khó cản ngươi lại không có nhi tử chỉ có ý nhân một đứa con gái cái này giang sơn sớm muộn muộn là của ta thậm chí không cần chờ ngươi thọ hết chết giả ta có l à biện pháp sớm đưa ngựa ý q u ý thiên nhưng ta không có ngươi biết tại sao không đông phương thanh diệp hai con ngươi gắt gao nhìn xem lâm ninh trên người sát khí một khắc quan trọng hơn một khắc lâm ninh đã cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến con đường chỗ rẽ chỉ là bởi vì con đường chuyển biến hắn từ điện ngũ nương phía sau đã chuyển tới phu tử về sau đứng vững không đợi đông phương thanh diệp khai miệng hắn ha ha cười nói bởi vì ta thực tế không muốn bởi vì dã tâm của ngươi để thiên hạ thường sinh lâm nạn để ước vạn sinh linh chịu đủ chiến tranh khó khăn loạn thế bách tính không bằng chó binh hai cùng một chỗ máu chạy thành sông ngươi dạng này thánh nhân không chết ta tâm thực tế khó có thể bình an ta nhọc lòng muốn xử lý ngươi ngươi nói xem lấy phu tử cùng hoàng thân vương cơ chí bọn họ sẽ còn hoài nghi ta lâm linh là cái lòng lang dạ thú c ư ớ p đoạt chính quyền đạo tặc không có người nào là ngu ngốc phu tử hoàng thân vương ta hầu thúc đúng còn có tần hoàng doanh an cái nào không phải nhân trung tri long người đông phương lão chó khuyết điểm lớn nhất cũng là quá mức không coi ai ra gì đông phương thanh diệp nghe vậy một gương mặt triệt để thành đáy nổi thanh âm có thể thấm đến xương người từ bên trong mỗi chữ mỗi câu mắng không bằng heo chó bẩn thịu đồ vật bằng ngươi cũng xứng giáo hơn ta ta muốn giết ngươi không thể so dẫm chết một cái con dễ k h ó dứt lời toàn thân thánh nguyên ngưng tụ đầu tiên là đột nhiên một kích đánh lui hầu vạn thiên một cái công sát dù tiêu hao một nửa thánh nguyên nhưng căn bản không ngừng lại hóa thành một đạo to lớn hắt long nào về phía lâm ninh điện ngũ nương thay thế cứ việc lúc trước lâm ninh trải qua nhắc nhở không để nàng liều chết ngăn cản có thể sự đáo lâm đầu. nàng vẫn như c ũ không cách nào nhìn xem lâm ninh lâm vào cực h i ể m c h i cảnh từ một bên xuất kiếm chặt đánh chỉ là nàng đến cùng còn không phải võ thánh nhất là đối mặt giờ phút này đồng phương thanh diệp kỷ hồ xả thân một kích dù là chỉ từ k h í a cạnh tướng cản hắc long vây đuôi phía dưới cũng thổ huyết bay rớt ra ngoài thế này lâm ninh hoảng hốt têu lớn phu tử hoàng thân vương nhanh cứu mạng a hoàng thân vương hừ lạnh một tiếng một cái bá vương quyền trùng điệp anh ra không còn công sát ý tại ngăn cản chỉ là đồng phương thanh diệp cũng đem lâm ninh hận thấu xương chẳng những không có phòng thủ một người này mặc kệ công tại long thân phía trên kêu lên một tiếng đau đớn hắt long đầu rồng phun ra một ngụm màu lớn hình rồng cơ hồ khó giữ được nhưng cũng nhờ vào đó lực càng thêm hung manh hướng về phía trước hắn muốn đánh giết tạc tử sau đó lại c ư ớ p đường mà đi không có thiên địa tam tài đại trận ai có thể tùy tiện chun một thanh nhân húng chi hắn nhìn ra phu tử cùng hoàng thân vương thế mà đến bây giờ cũng không có ra tay giết hắn chi ý dù là xuất thủ cũng chỉ là ngăn cản hắn Buồn cười thực tế buồn cười chờ thêm cửa này hắn tất để như thế cổ hủ h ạ n g người chết không có chỗ trôn cơ n h ạ hôm nay ngươi dám ra tay đến nhật bản tòa tất đổ lầm truy mười vạn hộ huyết tẩy tắc hạ, hạ cung đ ô n g phương thanh diệp hướng phía trước phu tử gầm thét lên phu tử trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười hắn nhẹ nhàng thở dài nói cái này cũng tại ngươi tính toán bên trong h i ệ n nhiên lời ấy không phải đối đ ô n g phương thanh diệp nói lâm ninh đứng sau lưng phu tử không xa phán phất hoàn toàn không nhìn thấy đối diện mang tất sát c h i tâm đông phương thanh diệp nói phu tử ở trước mặt tiểu tử không dám nói dối đúng là như thế phu tử đối với hắn thẳng thắn hiển nhiên ra ngoài ý định không hiểu hỏi đây là vì sao lâm ninh nói khương m i n h nhất phi trùng thiên chi thế đã thành thánh đạo không xa chỉ cần mượn phu tử chi thế ước ép thôi động trong nước biến pháp đại nghiệp không ra năm năm nhất định có thể thành thánh chỉ là việc này đến cùng là tốt hay xấu tiểu tử cùng phu tử có lẽ có khác biệt kiến giải phu tử huy động rộng lượng ống tay áo đem đông p h ư ơ n g thanh diệp cản tại trước người tam xích chỗ không được tiến thêm mảy may sau đó chậm dại xoay người lại lao mắt tinh quang ngưng tụ tại lâm linh trên mặt nhìn xem ánh mắt của hắn hỏi ngươi có gì cao kiến chỉ nhìn hắn chiêu này phù tang sơn định không người không v ị chi rung động ba trăm năm thánh nhân thiên hạ đệ nhất nhân không ra tay thì thôi xuất thủ chính là bất phàm như thế lâm linh hít sâu một hơi nhìn thẳng phu tử hai con người nói là khương thái hư phế lập thái tử sự tình để văn bối lên cảm giác xấu không phải vì thái tử hoặc tề hoàng mà chính là bởi vì phu tử phu tử đợi khương thái hư ân cao ngất tình nặng cha con dù có nâng đỡ nó là phu tử vì tác hạ học c u n g thiên thu sự nghiệp vĩ đại kế này ân tình này cũng khiến văn bối cảm động không thôi nhưng khương thái hư vì tụ vô thượng thánh đạo phế lập thái tử không tiếp tổn hại phu tử vốn cũng không nhiều t h ọ nguyên cử động lần này cố nhiên để hắn kiên cố thánh đạo c h i tâm nhưng theo văn bối quá mức tán khốc nếu không gõ về sau khó tránh khỏi đi đến đông phương thanh diệp được xưa cho nên văn bối dứt khoát tác thành cho hắn để phu tử sớm hơn một chút hoa thánh c họ hắn biết mất đi phu tử phù hộ hắn còn lâu mới có được hắn tự cho là kinh tài tuyệt diễm như vậy cho hắn biết là phu tử ngài phù hộ hắn một đường đi đến hiện tại văn bối biết thánh đạo vô tình xem thương sinh như chó dơm nhưng văn bối hay là coi là dù cho là thánh nhân túng tiên thánh hậu nhân nhưng trung quy còn chiếm lấy một cái chữ nhân nếu không sống thành đông phương thanh d i ệ p như vậy coi như thành thánh cũng không phải chuyện tốt phu tử nghe vậy trên mặt lạnh lùng khuôn mặt có chút động nhìn xem lâm linh sắc mặt trong lòng đủ loại cảm giác cái này nếu là hắn thân truyền đệ tử thật là tốt biết bao trầm mặc sơ qua một bên vận dụng thánh nguyên ngăn cản l i ề u mạng dây rủa đông phương thanh diệp một bên lại hỏi người phải chăng muốn chặn đánh tử v i ê n thánh đạo lâm ninh vẫn như cũ bằng phẳng nhìn xem phu tử nói tuyệt không ý này chỉ theo ý hắn sớm một chút thoát ly phu tử phù hộ mặt khác không muốn để hắn trở thành một cái không từ thủ đoạn vô tình vô nghĩa thiếu tình cảm t h á n h nhân thanh vân sẽ bảo đảm không để bất luận kẻ nào đối khương h u n h hạ thủ lời ấy nếu có một tơ một hào trái lương tâm trời chu đ ấ diệt phu tử nghe vậy lại lần nữa trầm mặc một lát sau cùng nh Trời i s n hắc n g ư long biết cương họa. phù thân thể rốt cuộc duy trì không ngừng xả thân một kích bị phá vỡ đông phương thanh diệp t h ù n g sáng tạo ngã xuống đất nhưng mà phu tử khỏe miệng cũng chậm rãi tràn ra một vòng đỏ bừng trên sườn núi thấy cảnh này hạng bình sắc mặt cực kỳ cổ quái len lén đánh giá bên người cơ hồ không có người nào khí khương thái hư nhỏ giọng nói tự viên thế đạo này đến cùng làm sao là ta quá đần xem không hiểu hay là đều biến thành ngúng ốc phu tử sao lại thế sao lại thế làm sao có thể khương thái hư không có trả lời nhưng trong lòng của hắn lại thở dài một tiếng nói đến lúc này phu tử còn có cái gì biện pháp không cứu lâm ninh đông phương thanh d i ệ p trốn được nhất mệnh sau đó t ắ c hạ học công sợ thật muốn rơi cái chó gà không tha hạ tràng đến lúc đó thậm chí càng tăng thêm trở mặt thành thủ thanh vân trại Lâm Ninh vừa chương ế t Điển Ngũ n Hầu v ạ n t h không i ê n cũng còn có sẽ lý t r í thế hỏng cục càng hỏng bét. c ứ u l â mươi Ninh, phế Đông n Thanh g d ệ p tắt hạ học cũng còn có một điểm s i tại. n h cơ c Tốt một á i Ninh, Lâm thiên ố t một t cái a n Vân. h h Trước 466, hạ không thánh trở lại trở về trang sách khương thái hư bước nhanh hướng về phía trước đem thân hình nhận ẩn bất ổn phu từ nâng lên tiểu ba vương hạng bình đi đến hoàng thân vương bên cạnh thân nhìn xem thế gian này lớn nhất tuyệt đỉnh mấy người đánh thành cục diện này lâm ninh thì đi đến điền ngũ nương bên người móc r a ngân châm ngay cả cắm vài chỗ sinh tử đại huyệt đem thương thế ổn định về sau đông nhiên giận tí mặt từ bên hông gỡ xuống bá vương cúng một nháy mắt ngừng chân nguyên tụ thành mũi tên đông nhiên bắn về phía ngã trên mặt đất đông phương thanh diệp đông phương thanh diệp bản năng thân hình né tránh liên tục né tránh mấy viên tiến nguyên chỉ là đến cùng bị thương quá nặng về sau mười mấy t i ế n cuối cùng chưa thể tránh thoát một trận phốc phốc tiếng vang lên đông phương thanh diệp thân hình đột nhiên cứng đờ xoay đầu lại hai mắt băng hàn đoán độc nhìn xem lâm linh phun ra bốn chữ đến tiểu nhân vô xỉ sau đó không có tiếng hơi thở lâm linh giống như không dám nhìn cặp k i a chết không nhắm mắt toán đ ầ u hai mắt chậm rãi nhắm mắt lại nhưng thân thể lại hơi hơi run dày hạn người bên ngoài không hiểu nó ý nhưng người bên gối điển ngũ nương mắt phượng bên trong lại hiện lên một vòng cổ quái nàng nhìn ra được lâm linh lúc này trạng thái rõ ràng là bởi vì thoải mái t h ư ợ n g tiên dùng chính hắn mà nói nói cũng là này lâm linh nhìn xem trước mặt rất lâu không vận dụng qua hệ thống bảng trong lòng một trận cảm thán cái này đều muốn hoàn thành mới lần nữa lộ diện ủ y khuất ngươi bất quá hắn cho rằng cái này không t h hắn ai bảo ông trời nhóm ý kiến không thống nhất đương nhiên trọng yếu nhất chính là cần thăng cấp điểm công đức thực tế quá nhiều. nguyên bản từ đó phẩm tông sư đến cao phẩm tông sư liền muốn hai n g h n vạn điểm lâm ninh quản lý thuộc t r u n g cứu dân vô số góp nhặt đến nay điểm công đức cũng còn kém ba trăm vạn điểm cũng may hoàng thân vương có đức độ không tiếc hao phí t h á n h nguyên cưỡng ép t r ợ hắn đột phá tới cao phẩm tông sư nhưng mà cao phẩm tông sư đến tông sư đình phong trọn vẹn cần một trăm triệu điểm công đức cái này ai tiêu phí nổi a lâm ninh có thể xử lý một cái giã tâm bừng bừng t h á n h nhân xử lý một cái xem thiên hạ lê dân là lợn chó vó thánh lâm ninh đạt được điểm công đức khoảng chừng năm trăm triệu cái gì gọi là một đêm t r ậ dầu cái gì gọi là tài vụ tự do cái gì gọi là nhân sinh đình phong không quá như thế này lâm ninh mở mắt ra về sau thấy mọi người đều ánh mắt khó lường nhìn xem hắn cười ha h a giải thích nói đông p h ư ơ n g thanh diệp dù sao cũng coi là nhạc phụ ta các ngươi không quan trọng ta vẫn còn muốn thay hắn mặc niệm một lát mọi người hạ n g b ì n h nhẫn lại nhẫn cuối cùng đem câu kia không muốn bích liên vân vân n u ố t hạ tam thánh ở đây không có hắn cản dỡ địa phương hắn không phải lâm ninh lâm tiểu tử tiếp xuống nên làm như thế nào bình định hắc băng thai về sau muốn hay không trực tiếp cầm xuống tấn quốc hoàng thân vương đứng chắc tay nhàn nhạc hỏi lâm ninh ha ha cười nói hoàng thân vương chớ có cách ta Ta thanh lâm n ninh ha ha cười t nói bây giờ còn lại đều không phải ngoại nhân hải ngoại chi lớn nghĩ đến phu tử cùng hoàng thân vương trong lòng cũng đều nắm chắc có dã tâm tốt có năng lực càng tốt hơn đi hải ngoại khai cương thác thổ đi ta chỉ sợ các ngươi giã tâm không mạnh năng lực không đủ ta đề nghị ba nhà chúng ta tạo thành một cái lớn nghị hội cái này nghị hội cùng thánh địa khác biệt bình thường cũng không tồn tại chỉ là một khi có làm loại người có vọng hưng binh qua người thì tổ chức lớn nghị hội kẻ nhẹ lưu vong hải ngoại kẻ nặng trung chu d i ệ t mặt khác trung nguyên thiên hạ tông sư muốn ra tay chỉ có thể dùng để lao động trừ cái đó ra tông sư không thể đối bất luận cái gì bách tính xuất thủ nghĩ thi thố tài n ă n g không có vấn đề đi hải ngoại có ta ở đây ai dám đao binh đối nội ta giết a i phu tử cùng hoàng thân vương nghe vậy cũng hơi nhữ mày tới đây là muốn tuyệt thánh địa căn cơ hay sao thương thái hư thì hỏi này thanh vân trại đâu bây giờ thanh vân trại tụ tập m a giáo kim cương tự tinh nguyện tam còn có thuộc trung nga m u y tông sư luận tông sư số lượng đã không còn tam đại thánh địa phía dưới lâm n i n h c ư ờ i nói khương minh còn không yên tâm ta tiếp xuống năm năm thanh vân trại phải lớn làm sản xuất kiến thiết để bách tính tu dưỡng sinh tức tất cả tông sư tự mình lên tất cả đều xuống đất lao động đi không có hắc băng thai cái này gậy quậy phân heo ai còn sẽ đến công phạt chúng ta hoàng tân h vương không nghĩ ra ngươi dày vào lâu như vậy thiết kế sâu như vậy chính là vì chồng thật tốt địa không ai quá ấ dày lâm ninh trên mặt nụ cười che giấu lắc đầu nói ta cũng không phải nông nghiệp kẻ yêu thích như thế nào ưa thích làm cái này ta không yêu những này nhưng ta thích nhìn thấy dân chúng bội thu sau vui sướng nam nhi cả đời chỉ c ầ u tình nắm quyền thiên hạ túy ngọa mỹ nhân đùi không khỏi vũ trụ động cũng quá đơn giản chút ta muốn làm là cải biến cái này kiềm chế thế đạo ta muốn để thế gian đa tạ mỹ hảo ta muốn mở ra một cái vạn thế thái bình tri thiên hạ ta nghị không sống n g đời này bực này tâm nguyện tuyệt không phải chỉ bằng đùa bỡn quyền thế liền có thể làm được cho nên ta mới cướp đạp thực địa làm việc không chỉ có là ta còn có thê tử của ta huynh đệ của ta tay chân thủ hạ của ta còn có vô số dân chúng cùng đi làm chúng ta làm những này không phải vì lấy lòng ai cũng không phải vì lấy được cái gì dân tâm chỉ là vì có thể mở vạn thế chi thái bình sáng nay g đạo đêm chết cũng đủ rồi phu tử so lúc trước già hơn thanh âm bình thản cũng bắt đầu trở nên run run dày dày vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập b ệ n h vì hướng thánh kê t u y ệ t học vì vạn thế mở thái bình n à y huy hoàng b u ố n nói chính là ta cũng cho rằng chỉ là m u n ó i xong cảnh giới về cảnh giới tuy nhiên làm đến, không có quan hệ chỉ cần lão nhân ra người đồng ý tiểu tử mới tri ngôn ta có thể giúp khương huynh tới làm thành việc này tác hạ học cung nhiều như vậy trưởng lão cùng phía sau gia tộc khổng lồ có thể xa ra biển bên ngoài hải ngoại đất màu mơ ước và rằm tùy bọn hắn phi ngựa khoanh đất có thể loại bao nhiêu bọn họ liền vòng bao nhiêu đương nhiên vòng bao nhiêu chính bọn hắn muốn mình đi thủ chịu không nổi liền trách không được người khác phu tử nghe vậy trần trơ hạ lắc đầu nói việc này liền từ tử liền cùng ngươi đi thương nghị thôi ta già rồi đầu nao đã chuyển bất động rồi lâm ninh nghe vậy đôi mắt khẽ h í p một cái cười nói phu tử gần đây tiểu tử y thuật bên trên lại có bổ í c h có lẽ làm không được d i ệ u thủ hồi xuân nhưng có thể để phu tử trở lại trạng thái đình phong một tháng như không có lâm ninh n h n g tay phu tử kỳ thật còn có thể lại sống một năm chỉ là loại này sống chỉ có thể là kéo dài hơi tàn một tháng thương thái hương nghe vậy lắc đầu liên tục nói tuyệt đối không được tuyệt đối không thể lâm ninh ánh mắt tính mịch nhìn về phía hắn nói khương h i n h phu tử người thế nào cả đời anh danh lại không đề cập tới chỉ là ngươi cho rằng hắn nguyện ý như khô mục c h i mục nằm tại trên giường bệnh ngày ngày chịu đựng chờ chết sao đều nói thánh đạo vô tình nhưng ta coi là như thế vô tình cũng không phải là tuyệt đối vô tình nếu không phải hữu tình phu tử sẽ như thế đợi ngươi cho nên ngươi chớ có thật đi đến đường tà đạo một mực vô tình là một đầu đông phương thanh diệm thức đường tà đạo còn nữa không có phu tử phù hộ ngươi liền đi không đi xuống sao vậy ngươi nói chỉ ít từ căn cơ bên trên đều có lớn lao thiếu hụt khương thái hư nghe vậy sắc mặt đ ộ i biến hai mắt lăng lệ nhìn về phía lâm ninh lâm ninh tuyệt không nội bộ con mắt hoàn toàn như trước đây bình thản cùng khương thái hư đ ố i mặt sau một hồi lâu khương thái hư chậm rãi hai mắt nhắm lại thật sâu như mày đến nói ta quả thật đi vào lạc lối à. phu tử trầm âm thanh thở dài từ v i ê n chớ hoảng sợ ngươi chỉ là có chút nóng n ổ thôi tại đại đạo không ngại kỳ thật như bên ngoài không thánh nhân quay g i y nội bộ mọi việc lấy ngươi tri năng dù gian nan nhưng cũng không phải không thể làm lâm ninh gật đầu nói khương minh sớm tuyên bố ta không phải đang giúp ngươi nhưng chính như lúc trước ta lời nói trung nguyên thiên hạng tông sư cường giả không được lại vô cớ xuất thủ nếu có người khư khư cố chấp xấu ta đại nghiệp thanh vân sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát một bên hạng bình nghe không vô nói lâm tiểu tử ngươi cái này có chút không nói đạo lý chỉ cho tử viên độc thủ không cho phép người khác hoàn thủ đương nhiên ta cùng tử viên quan hệ không tệ có thể ngươi cũng không thể không nói đạo lý a lâm ninh ha ha cười nói khương huynh chính là phu tử truyền nhân hạ nhiệm học cùng phu tử hắn chiếm chính thống a hắn đến thanh lý bất công sự tình danh chính môn thuận tự nhiên nắm giữ động võ quyền lực Hắn như thế, Hoàng Thành Tư cũng như thế. Động võ quyền lực, tại ba nhà chúng ta tạo thành lớn nghị hội trong tay. Trừ phi lớn nghị hội cũng Động quyền lớn trong lớn đồng ý, nếu Tư tại ta tạo tay. Trừ lực, võ ba ý, kể h khác không mình thủ ô n người nào khác đều không có tự mình động thủ quyền g bất tự kỳ k có lực. đều từ đó khương minh không làm được ngu ngươi biến pháp c h i nạn khương thái hương nghe vậy lời gì cũng không nói hướng lâm ninh cúi người hành lễ phu tử một đôi lao mắt từ đầu đến cuối nhìn xem lâm ninh thẳng đến sau cùng hỏi hầu thánh lại làm đi con đường nào lâm ninh cười nói hầu thúc là muốn tiếp tục ra biển đi xa mà lại ta đề nghị hoàng thân vương dứt khoát cùng nhau làm bạn đi dạo trời đến còn lưu tại trung nguyên làm gì phu tử gật đầu nói t ố t vậy liền cực k hổ tiểu hữu trợ ta một chút sức lực ta cùng hắn hai người cùng đi hoàng thân vương thấy hoàng thân vương nhìn mình chằm chằm lâm ninh cười ha ha nói hoàng thân vương ta tuyệt không có lưu vong ngươi ý tứ chỉ là sợ ngươi lưu lại ngược lại khó xử sợ quốc tích lũy ma bệnh không thể so cái khác hai nước ít hơn bao nhiêu ngươi như tại hạ huynh đệ rất khó triệt để b u ô n g tay b u ô n g chân đi thanh lý hoàng thành tư nội vụ không bằng liền cùng phu tử còn có ta hầu thúc cùng nhau ra ngoài đi xa năm năm sau lại trở về năm năm sau chính là ta cùng thương minh hạ huynh cộng đồng mở đất thổ mười vạn dặm thời điểm hoàng thân vương hừ lệnh một tiếng nói năm năm sau nói không chừng ngươi bà lão này đều đã thành thánh coi như nàng không thành thánh chúng ta như đều rời đi thiên hạ ai còn có thể chế nàng lâm ninh sách tấm thanh bất mãn nói hoàng thân vương ngươi cho rằng ta là không quản được lao bà người sao hoàng thân vương ngay cả trả lời đều không muốn trả lời trực tiếp suy tiếng cười một bên hạng bình càng là cạc cạc cạc quay tiếu lâm ninh khoát tay nói không ra cho đùa hoàng thân vương ngươi là ra b i ể n đi xa cũng không phải chết ở bên ngoài khu k u ngươi đừng chúng ta nói thật ngươi coi như lưu lại ta muốn thật muốn làm cái gì ngươi ngăn không được đừng nói ta lão bà cũng là tiểu tử ta thành thánh với ta mà nói cũng không tính là việc khó hoàng thân vương sắc mặt khó coi nói tiểu tử ngươi chớ có quá cản rỡ thành thánh đối với ngươi mà nói không tính việc khó lâm ninh dùng sự thực nói chuyện hắn nhắm mắt lại trên thân khí tức bắt đầu ba đậu sau đó dưới mắt mọi người ở đây khí tức một chút xíu mạnh lên một chút xíu mạnh lên mọi người c h ơ mắt nhìn hắn từ một cái cao phẩm tôn g sư biến thành một cái tôn g sư đỉnh phong cấp cao thủ tề thế b ư ớ c này quỷ thân khó hiểu sự tỉnh để người không rét mà run lâm ninh mở mắt ra nhìn xem hoàng thân vương nói hoàng thân vương với ta mà nói luyện võ là một kiện rất n h ả m chán sự tình ta không muốn đem tinh lực hao phí ở trên đây mà không phải không thể nếu như ta nghĩ bằng vào ta thiên tư thành thánh xác thực sẽ không quá khó hoàng thân vương cắn răng nói cô vương vẫn là không tin lâm ninh cười ha ha nói hoàng thân vương khi biết kim cương tự sở dĩ có thể vì ta sử dụng là bởi vì bọn họ kim cương bất hoại thần công trong tay ta kim cương bất hoại thần công muốn tu luyện có thành cựu luyện đến có thể ngăn cản võ thánh một kích đại thành c h i cảnh tất yếu có tuyệt cao thiên tư cùng cực sâu phật pháp tu vi tiểu tử ta bởi vì sợ chết cho nên đem hơn phân nửa luyện võ tinh lực đặt ở cái này võ công trên thân ngươi bây giờ nhìn một cái ta kim cương bất hoại thần công luyện đến cái tình c h ẳ n g gì nói t ụ n g tiếng n h ậ p h ậ t nam mô a di đà phật thành âm rơi xuống đất quanh thân kim quang đại thịnh phản phất giống như phật tử đương thời đây rõ ràng là đem kim cương bất hoại thần công luyện đến cực sâu cảnh giới hoàng thân vương hạng thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư lâm ninh con người trao hỏi hoàng thân vương triệt để rung động khương thái h ư hạng bình hai người càng là trợn mắt hốt mồm chính là tính cách tu vi cao nhất phu tử cũng nhịn không được đẩy đ ô n g phương thanh diệp chết k h ô n g an đến nước này thanh vân đã tuyệt đối không thể lại chế tán đi kim thân lâm n i n h thành tiếng nói ta xưa nay không thế nào coi trọng võ công túng thiên hạ đệ nhất lại như thế nào võ công là cái thứ tốt nhưng muốn nhìn làm sao dùng ỵ mạnh h i ế p yếu là cấp thấp nhất thủ đoạn hủy diệt càng là xa xa không có sáng tạo tới cao thượng cùng có ý nghĩa ta sở dĩ có thể đi đến một bước này cũng là bởi vì thanh vân phong cách hành sự có thể được đến phu tử cùng hoàng thân vương hai thanh tán thành phu tử thở dài một tiếng nói hận không thể hướng lên trời lại mượn m ư ơ i năm ta thật muốn nhìn xem tiểu hữu m ư ơ i năm về sau sẽ thành lập rất lớ nghiệp n thôi giang sơn đời nào cũng có tài tử ra về sau ba trăm n ă m liền nhìn các ngươi còn mời tiểu hữu trợ ta hôm nay liền ra đông hải lâm ninh c o người n nói tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh dứt lời lấy ngân châm diệu pháp trợ phu tử mạnh tụ quanh thân t h á h nguyên t hao hết d ư lực để hắn tiếp xuống một tháng có thể lấy toàn thịnh c h i tư lâm thế sau nửa cách giờ lâm ninh sắc mặt trắng bệnh từ điền ngũ nương nâng mà lên phu tử ngược lại khôi phục ngày xưa đạo cốt tiên p o n g đối hầu vạn thiên cùng hoàng thân vương cười ha hà chắp tay nói hai vị đạo hữu chọn ngay không bằng đục này t a n ế m nghe đông hải bên ngoài ba ngàn dặm có tiên sơn đồng lai gì khác biệt hướng nhìn qua nếu có may mắn được gặp tiên nhân tác thủ tiên đan chúng ta nói không chừng còn có thể vũ hóa thành tiên hầu vạn tiên đ b u ồ n gật đầu ứng thanh t ố t hoàng thân vương thấy tình thế lắc đầu c ư ờ i khổ trợ tử dùng ở đầu câu tử chưa thể hồi xuân chỉ là một cái bị thương hầu vạn tiên hắn còn chẳng sợ hãi nhưng bây giờ phu tử đã đạt tới cực thịnh thái độ nếu là hắn d á m lưu tại trung nguyên có lẽ phu tử liền sẽ cưỡng ép dẫn hắn rời đi về phần có thể hay không còn sống trở về thực tình hai chuyện cần gì phải nào đến tình trạng kia thanh vân trại còn có một cái hầu và thiên còn có một cái điển ngũ đường còn có một cái yêu nghiệt thôi hoàng thân vương chỉ có thể ứng một tiếng t ố t tam thánh căn bản không có kéo dài ngay cả cáo từ c h i ngôn cũng không lưu lại cái gì cùng nhau bước trên mây mà đi các loại tam thánh sau khi rời đi lâm linh dòng dã trên người và áo ngay tại hạng bình mắt liếc thấy hắn cho là hắn muốn nói gì lời nói tức giận người lúc lại chỉ gặp hắn tiện tay dắt điển ngũ đ ư ơ n g tay ôn nu nói kể từ hôm nay ta dẫn ngươi đi thấy ngày xuân gió hè thu diệp đông tuyết mang ngươi đạp biến nam thủy bắc sơn chân núi phía đông tây lĩnh mangươi vượt qua mỗi một cái bốn mùa xuân thu bun ba mỗi một chỗ thương sơn ướm nước ta nguyện đội chỉ thế nhân qua bệ khổ nhưng ở trước đây ta muốn trước không phụ ngươi vì vợ ta nương tử ừ m mang ta bay ừ m thiên chu kiếm lên lâm ninh nắm cả thanh y eo nhỏ nhắn xuyên qua ngàn vạn biển mây hướng chân trời mặt trời lặn bay đi phù tang sơn đ ỉ n h khương thái hư cùng hạ n g bình hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu hạ n g bình giơ chân về phía tây bên cạnh mắng to một câu lâm ninh ngươi cái không biết xấu hổ cơm chùa vương khương thái hư tuấn tú vô xong trên mặt hiện lên một vòng cười khổ lắc đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm bây giờ trung nguyên đại địa thiên hạ không thánh không có thánh nhân chi h uy tề quốc trong nước sự tỉnh với hắn mà nói hoàn toàn chính xác đã không tính việc khó đại quyền nơi tay ai dám cản hắn lâm ninh cùng điền ngũ nương đi phong hoa tuyết nguyệt tiếp xuống cũng là hắn đại triển thân thủ thời điểm đợi hạng bình mắng to sau nửa canh giờ khương thái hư cùng hắn chắp tay thi lễ đạo câu hạ huynh bảo trọng sau đó phiêu nhiên mà đi hạng bình tiếng hử về sau hùng hùng hổ hổ cũng hướng sở quốc mà đi hắn cũng phải bắt gấp thời gian cũng không thể lạc hậu quá xa mai kia đại khái liền triệt để hoàn tất quyển sách này thành tích kỳ thật xa so với say mê tốt kiếm tiền thù lao cũng nhiều cũng nhẹ nhõm liền cất giữ số liệu để nói so c o n thứ tốt hai lần nhưng viết không như ý vốn chính là c h u y ể n hình chi tác nếu là chỉ vì l ừ a gạt kiếm tiền kỳ thật còn có thể một mực tiếp tục viết nhưng làm như vậy trong lồng ngực viên kia tanh hôi t h a n h cao văn nhân c h i tâm thực tế không qua được thật không qua được cho nên nên hoàn thành liền hoàn thành đi hảo hảo tổng kết tổng kết kinh nghiệm không thể để cho các bạn đọc thật chán ghét mà vứt bỏ ngược lại được không bù mất còn lại mà nói tại hoàn thành tổng kết thảo luận đi sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới chương 467, chương cuối. trở lại trở về trang sách 5 năm năm hai mươi ba tháng t r ạ p thanh vân trại thương lan bờ sông ô lạp lạp lạp a、ah, ha ha ha hai cái phấn điêu ngọc chắc phảng phất giống như kim đồng ngọc nữ tiểu nhân nhi đứng tại quần quận dòng nước siết thương lan bờ sông vui sướng hét to hai cái tiểu hốt đản đại không biên giới hôm nay không phải đánh cái mông của các n g ư ờ i không thể đúng đánh bọn họ cái mông chính lúc này đằng sau cách đó không xa truyền đến hai đạo tiếng người hai ngoan đồng nhìn lại thấy một phụ nhân vội vã đuổi theo bên người còn có một thiếu nữ cô nương đối bọn hắn cười trên nôi đau của người khác mà cười cười nhất thời kinh hãi kêu lên không tốt xuân tổ mẫu cùng cựu gì đến chúng ta chạy mau đi dứt lời hai người tay trong tay tại bờ sông tràn đầy băng tuyết gập gành trên bờ đê chạy ôi tiểu tổ tông ải các ngươi chậm một chút chậm một chút a nha phụ nhân kia thấy hai tiểu hải tử tại trên bờ đê điên chạy bên cạnh cũng là quần quần thương lan nước sông nguy hiểm như thế vội vàng hô to có thể thét lên một nửa lại kém chút đem hồn nhi cũng giật mình bay chỉ thấy gần nhất cái kia tiểu nam đồng chân trượt đi liền hướng thương lan trong nước ngã xuống mà đi mắt thấy đáng sợ nhất một màn liền muốn phát sinh lúc phụ nhân cơ hồ ngất đi trong nước sông đ ố n g nhiên nhảy lên ra một thân ả n h đến lăng không đem tiểu nam đồng một thanh cơ lấy sau đó an toàn rơi xuống đất lại lật qua lạc lạc trực nhạc tiểu nam hải cái mông đưa tới chân cẳng như nhún ra không thể đứng vững vàng phụ nhân trước mặt giật dây nói xuân di đánh hắn nhanh đánh hắn cái mông liền hắn lớn nhất ra bị gọi là cựu di thiếu nữ cũng hì hì cười nói đánh xuân di hung hắn đánh xuân di r ơ i lên cao cao tay đến kết quả rơi xuống lúc lại một tay lấy nam đồng ôm vào trong n ự c ngược lại giận mắng hai thiếu nữ nói hai người các ngươi không có một điểm trưởng bối hình dáng còn một cái khi di một cái khi cô bị nàng ôm vào trong ngực nam hải cười đ ắ c ý nhìn xem một di một cô miết miệng cười không ngừng mười ba tuổi tiểu cựu nương trổ mã linh tú đáng yêu đối nam hải nhi nhăn mùi nói để ngươi cười xuân di hướng về ngươi mẹ ngươi chẳng lẽ cũng hướng về ngươi chờ xem quay đầu liền nói cho nguyên nguyên tỷ đảm bảo để nàng đập nát ngươi cái mông nhỏ về sau ngươi đừng têu an an gọi không có cái mông tiểu nam hải ngay xong mặt đều hù bạch một đôi tay nhỏ che cái mông hai mắt đấm lệ ba ba nhìn về phía xuân di biết truy đạo âm thanh tổ mẫu không muốn không có cái mông xuân di khí oanh mở cựu nương quay đầu lại dụ dỗ nói có tổ mẫu tại ai cũng không thể đánh ngươi gặp hắn hay là cộp cộp dưới lệ xoay đầu lại lại muốn dọn dẹp t i ể u nương t i ể u nương trước k i a một bước này ra kéo qua cô gái nhỏ cười hy hy nói xuân di ngươi đánh ta cũng vô dụng à nguyên nguyên tỷ cái gì tất cả nghe theo ngươi chỉ có quản giáo hài từ bên trên không nghe ngươi một thân anh tuấn uy vũ chi khí ninh nam nam dương lên cái cằm hiên ngang có hình nói xuân di ngươi cũng đừng quá nung chiều hắn bình bình có tốt an ăn là càng ngày càng tinh lịch dám mang theo bình bình đến bên này nếu không phải ta đã sớm nhìn ra hắn muốn dở trò xấu theo tới hôm nay không phải ra đại sự không thể hắn muốn rơi vào trong nước s ô n g bị cuốn đi quay đầu ngươi cũng không cách nào cùng biểu ca ta bàn giao không phải được được tất cả c á m miệng đem hai không may nha đầu hét lại về sau xuân di hống trong ngực tên gọi an an nam hải nói về sau cũng không dám lại mang m g ộ i m g ộ i đến bên này vạn nhất r ứ t xuống trong nước cũng không phải đổ dỡn an an n i ế t miệng cười nói không phải t ớ i chơi cùng m g ộ i m g ộ i đến bồ cá để tổ mẫu nấu canh tổ mẫu hôm qua nói cha yêu nhất uống canh cá hôm nay là cha sinh tổ mẫu nói hắn hôm nay muốn trở về xuân di nghe vậy t â m k e m chút không có ấm hóa nói tốt tô nhi tốt tô nhi thật sự là hiếu thuận hảo hải tử an an cười ha hạ dãy ruổi lấy từ xuân di trong ngực này xuống lôi kéo xuân di tay ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi tổ mẫu cha ta là cái thế đại anh hùng võ công thiên hạ đệ nhất hắn cứu vãn thiên hạ thương sinh còn mỗi ngày vì thiên hạ nhiều như vậy bách tính b u ô n ba hắn bận bịu đại sự ta đến thay hắn chiếu cố tổ mẫu như thế nào lời vừa nói ra xuân di tự nhiên vui chi không hết liên tục gật đầu cựu nương cùng ninh nam nam thì sắc mặt t ầ n ẩ n cổ cái cựu nương phảng phất nhìn thấy khi c ò n bé bị xuân di tẩy nào trang diện ninh nam nam thì kém chút nhịn không được thốt ra nói nhảm hai chữ cái khác nàng nhận hạ cũng không quan hệ có thể cái thế đại anh hùng võ công thiên hạ đệ nhất hai câu này nghe nàng cùng ăn hai cái q u a n rồi gặp nàng khóc đẹp trai một gương mặt đều nhanh vặn b ẹ o dữ tợn kiểu nương nhỏ giọng đồng tình nói quên tả hữu tỷ phu cũng là võ thánh tỷ tỷ của ta cũng còn không thành thánh đâu tỷ phu cùng hồng nhi tỷ tỷ trước thành thánh hồng nhi tỷ tỷ cũng sẽ không cùng tỷ phu của ta đậu thủ bây giờ trung nguyên không thánh tỷ phu của ta không phải liền là cái thế anh hùng võ công thiên hạ đệ nhất sao ninh nam nam đĩu môi nói nếu không phải ỉ vào thái nguyên hắn ngay cả ta đều đánh không lại lại nói còn có sư phụ ta đâu một kiếm liền có thể đánh bay hắn vừa nói vừa áo nào nói tính toán sư phụ bây giờ so lúc trước còn nghe biểu ca làm sao có thể động thủ với hắn có thể xuân di cả ngày hống bình bình an an bọn họ sớm tối còn không phải giống như ngươi sẽ biết trận tướng cựu nương người cười so hoa kiểu nói cái gì trận tướng tỷ phu hoàn toàn chính xác cứu van thiên hạ thương sinh để thiên hạ lại không bình qua chiến sự dân chúng không cần lại cung phụng tam đại thánh địa thánh địa các bậc tông sư hoặc là ngoan ngoan khai sơn sửa đường hoặc là liền đi hải ngoại làm mưa làm gió đi không thể hoa hoa thiên hạ chẳng lẽ không phải cái thế anh hùng mới năm lưu dân doanh bách tính đều lộ hàng bọn họ đều có tốt hơn ruộn đất có thể cày cũng đều có nhà của mình còn có năm đó những cái kia thanh lâu nữ tử cũng đều tìm lương nhân sinh hoạt đi không ngừng các nàng ba năm trước đây tỷ phu truyền lệnh thiên hạ kỹ người phản nguyện hoàn lương người đều có thể b ạ c h thân r a thanh lâu dám có trở ngại cả người lưu vong ba vạn gia em vợ thiên hạ nô tịch người hết thể tức tịch người vi phạm chủ nô đều phạt tỷ phu nói trung nguyên thiên hạ bách tính không thể đổi u đi làm nô dạng này người chẳng lẽ còn không xưng được anh hùng ninh nam nam nghe vậy đông nhiên h ồ nghi nhìn về phía tiểu đương hạ giọng cảnh cáo nói tiểu đương ngươi là biểu ca ta cô em vợ cũng không thể cũng bên trong hắn cái bẫy cựu nương như bông hoa thanh mỹ trên mặt hiện lên đò bừng gắt nói ngươi cái này mãng nha đầu điên hay sao không nói cho ngươi đang muốn rời đi cái này tên đ ẩn cùng xuân di mang hai hải tử về nhà đ ỗ n g nhiên liền nghe được một mực an t ĩ n h bình bình lớn tiếng kêu lên cha trở về á cha trở về á mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại xuân di an an cựu nương bọn người đều hân hoan nghẹ cỡng ư chỉ có ninh nam nam âm thầm n h ữ m ô i chỉ thấy lâm ninh chân đạp tại một nhánh thanh trúc bên trên hai tay thả lòng phía sau nhẹ nhàng mà đến tao khí chủng trời nàng nhìn xem bên người cựu nương tinh mô bên trong lấp loài ánh mắt trong lòng thở dài Quyển s á thôi n tổng kết giáo hấn làm xong viết vặt chúng ta năm tới lại đến đi sách mới hay là nghĩa viết hồng lâu nghị viết những cái kia c ẩ m tú nhân vật nghị viết lâm mội mội bảo bối nha đầu khả khanh phật tỷ một năm không gặp rất là tưởng niệm không nói nhiều nói tháng hai mở sách chân vào nhóm chúng ta sang năm thấy